Chương 2. Sửa đồng hồ sửa máy vi tính. Chương 02. Sửa đồng hồ sửa máy vi tính. Thiên hai cảnh quét thế giới 400 năm về sau đã từng nhìn như vĩnh hằng vĩ đại đế quốc đổ sụp chôn vùi, chỉ còn lại giữa mê vụ lấm ta lấm tấm thành bảng san sát, tỏa ra ngày xưa huy hoàng. Có người nói, hết thể đều đem sau khi hủy diệt trùng kiến. Còn có người nói, đây chỉ là hủy diệt trước đó cuối cùng dư quang. Tháng 6, Bắc Bộ Liên bang, Hải Châu, ngay thành ánh mặt trời nóng bỏng xuống ở trong phơi nắng quá mức lóa mắt trên bầu trời tán loạn phân bố mây trắng. Tại gió biển quét bên trong, những cái tia chiếu rọi trên mặt biển bóng ngược dần dần ở trong sóng cả mơ hồ, lại không rõ ràng, làm các chim biển ẩn ẩn tiếng kêu to vang lên, hết thảy đều phảng phất ẩn tần bao phủ tại thủy chiều tiếng sóng bên trong đối với cái này hải châu người mà nói, đây đã là nhìn lắm thành quen quan cảnh, cũng không đáng giá để ý ngay tại cái này oi bức đến khiến người mồ hôi đầm địa buổi chiều, chỉ có ve âm thanh ngọng, ngọng, trên đường phố cỗ xe cũng biến thành thưa thớt, mà tại một nhà tiệm sửa xe bên trong, bầu không khí cũng biến thành dần dần cháy bỏng. Tiểu quý sư phụ, ngài nhìn ta hay? Cái này đần xe, có phải là xảy ra chút vấn đề a? Xe thể thao sơn mặt bóng ngược bên trong. Có một đầu dài nhỏ kiểu nổn cánh tay, dần dần khoác lên sửa xe thiếu niên trên thân. Thiếu niên nghe vậy cúi đầu, nhìn về phía to lớn đèn xe, cẩn thận tưởng tận xem xét đèn xe lớn lại sáng, phảng phất cũng đang nhìn hắn, bị nhãn như tơ. Sắc thực giống như có chút vấn đề. Quý dắt chiến thuật ngựa ra sau, ra kết luận, hẳn là rất nhỏ phá sát, làm cái bảo dưỡng liền tốt, vừa vặn tiệm chúng ta gần nhất đẩy ra 998 bảo dưỡng gói phục vụ, ba quát toàn xe đánh sát, bốn lần chiều sâu thanh thể, có lời rất a, ngươi nói có đúng hay không phong ca. A đúng đúng đúng. cách đó không xa đầy người tràn dầu đen nhánh cường tráng sửa xe công nghe vậy, điên cuồng gật đầu chán ghét nữ chủ xe hờn dỗi đụng một cái quý giác bà vai dựa sát vào nhau tới vậy ngài nhìn cái ống bô xe này đâu nàng ở bên thai thiếu niên nhẹ giọng thần cầu lão công ta nói mỗi lần vừa mở xe nó gọi liền đặc biệt lớn làm người ta trong lòng sợ sệt có thể hay không mời ngươi giúp ta cầm đồ vật tuổi một chút quý giác nhìn về phía ống bô xe dại dầu xương do ống bô xe cũng nhìn về phía hắn hắc ám tĩnh mịch đổi một cái liền tốt quý giác ra kết luận vừa vặn trong tiệm chúng ta vừa tới hai đầu đều là người hoang linh kiện có giấy chứng nhận loại kia tất cả đều là dưới vòng trời công nghiệp nặng chính phẩm chỉ cần 12888, ngựa hoang thoát khí ôm về nhà. Phong ca ngươi mau chạy tới nhìn xem. Nói, hắn cố gắng muốn kéo dài khoảng cách, thế nhưng lại trốn không thoát bên cạnh dây dừa, ngược lại giống như là bị mãng xà cuốn lấy tiểu hamster, phí công giấy dùa. Không được, ta vẫn là cảm thấy xe này có vấn đề, xây lấy sóng lớn tóc dài nữ nhân khẽ cắn ngôi, sóng mắt lưu luyến, gần nhất tổng động cơ ra dầu lượng đặc biệt lớn, lúc này giống như đã để lẫn dầu, ngươi giúp người ta nhìn xem nha. Nghiêm trọng như vậy, quý rắc chấn kinh lặng nào, cùng nắp động cơ phía dưới vô tội động cơ đối mặt hồi lâu, ra kết luận, có thể là khuyết thiếu bảo dưỡng đề nghị ngài mua chúng ta 24.999 toàn xe bảo dưỡng gói phục vụ, hiện tại làm còn đưa tinh mỹ đệm cùng trà hương, bảo dưỡng song sau, cam đoan ngài mở cùng mới ra nhà máy. Đúng không, Phong ca? À đúng đúng đúng. Bên cạnh mang theo tay quay, nam nhân gật đầu, hiện tại xử lý tạm nạp tiền lời nói, còn có giảm 20% ưu đãi nha. Động lòng không bằng hành động. Đáng tiếc, chào hàng nửa ngày, chủ xe nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lướt mắt. Ngược lại sắp toàn bộ áp vào quý giác trên người, giống như là không có xương cốt đồng dạng. Nhưng lão công ta mỗi lần mở 2 phút đồng hồ liền mở bất động, nói là đẩy lương cảm giác quá mạnh, chịu không được. Nữ chủ xe cắn môi, chớp mắt, "Tiểu Quý sư phụ, hắn nói có phải là thật hay không a?" "Ta không ngờ a." Quý giác rất muốn nói cho nàng, "Ngươi hỏi tiểu quý sư phụ vô dụng, hắn mới 19 tuổi, tổng cộng sửa xe 3 năm rưỡi, không có kinh nghiệm, chuyện này ngươi phải hỏi lớn quý sư phụ nó mới được a." A, nàng giống như chính là hướng về phía chính mình lớn quý sư phụ đến. Nhưng cô gái này xem xét liền không giống như là người hiền lành, vạn nhất lớn quý sư phụ đi ra bị nàng đánh nôn làm sao bây giờ? Hắn thật là sợ a. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền gặp quá nhiều dạng này ngập Nguyên bản trong trường học chỉ có cấp cao học tỷ cùng các nữ lưu manh nhỏ thương từ khi hắn đi ra đến làm công về sau loại này trên xã hội nữ nhân xấu liền không ngừng xuất hiện thèm nhỏ dãi sắc đẹp của mình muốn động thủ độc cướp đến nỗi hiện tại xem xét liền muốn bạch chơi thế mà liền lễ vật đều không đưa rồi thực tế là lễ băng nhặt vôi phổ tí nữ thật phía dưới quý giác không ngừng hướng bên cạnh sửa xe công lục phong ném mắt lục phong nhưng không nói lời nào chỉ là dựa vào ở trên tường nhìn hắn náo nhiệt cười trên nỗi đau của người khác Thằng đến cứu tinh từ trên trời giáng xuống Và ảnh trong tiếng vang có thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại cửa ra vào Giống như núi thịt, khiến hai đầu mới tinh xăm lốp vứt trên mặt đất, đánh vỡ hiến tĩnh. Đang làm cái gì? Cánh tay tráng kiện như trâu, có thể chỉ tuấn mã đầu đình nữ lao bản dơ tay lên, ở trên tạp dề lao đi chẳng dầu, một đôi bong bong cá mắt thấy tới, đổi động cơ đúng không? Ta đến là được. Hai người các ngươi rất nhàn sao? Rất nhàn lời nói đi đem cổng cái kia xe xe thai gỡ trong nhà kho đi. Tốt tốt tốt, xăm lốp xăm lốp, ta yêu nhất xăm lốp mắt thấy lao bản cứu lớn quý sư phụ tại trong lúc nguy nan quý giác lập tức mừng rỡ nữ chủ xe biểu lộ run rẩy hai lần dường như bất mãn có người xấu chính mình chuyện tốt nhưng nữ lao bản hơi triển lộ ra một điểm quyền chấn xuân hà khủng bố khí phách còn có giống như cá chết nhìn qua ánh mắt bờ môi đóng mở hai lần không dám lên tiếng xấu hổ phía dưới nhéo một cái phía sau quầy tại làm làm việc tiểu hài như mặt khen câu tiểu bằng hữu thật đáng yêu về sau liền lên xe đi ngược lại là bên cạnh nhìn đủ náo nhiệt lục phong đưa mắt nhìn cái kia một đôi to lớn đèn xe đi xa trật trật cảm thán đáng tiếc sau đó bị lục ngụ một cái lớn bức túi phiến ở sau gáy kém chút đánh thành lăn đất hồ lô, hắn bỏ lên vui cười, aiu, mẹ, ngươi lại đến trễ một hồi, nói không chừng người ta sẽ làm 9.999 thẻ vàng á. Lão nương mở tiệm là sửa xe lại không phải bán vịt, chó con ngươi không muốn lấy đánh. Lục mụ giận dữ mắng mỏ, hô lên nũ danh của hắn, nghiêm nhiên là tức giận đến không nhẹ, thích xem náo nhiệt đúng không? Náo nhiệt nhìn đủ rồi, đem xăm lốp chuyển về sau, lan đi đem hậu viện nhà xí cho móc. Hiện tại đến viên cổng quý rắc xem náo nhiệt đã sắt thật hệ đặc sắt Một bên xăm lốp cũng không có phí bao lớn công phu, trong tiệm chính mình có một đài lão xe nâng chuyển hàng hóa giải nghệ về nhà lục phong cũng có hai cánh tay sức lực, tự nhiên không cần hắn một cái đến làm công sinh viên đến vĩ sức. lúc chiều, sinh ý cũng ít, chuyển xong xăm luốt, tẩy hai chiếc xe về sau, mọi người liền nằm tại chỗ thoáng mát, không có việc gì. lục mụ trông coi mấy cái tiểu hải nhi viết bài tập hè, lục phong nằm tại cái đệm, nhìn xem video ngắn hắc, hắc cười ngây ngô, ma quý giác thì mượn trong tiệm cái kia một đài niên kỷ khả năng nhanh bởi kịp chính mình lão máy tính, bắt đầu tiếp tục viết luận văn. tại buổi chiều, ánh sáng mặt trời chiếu ở thiếu niên tuấn lãng bên mặt, khiến đi ngang qua thiếu nữ cùng các bác gái không khỏi ngừng chân quan sát. duy chỉ có đáng tiếc chính là cái kia một đạo theo cổ áo leo lên cái cổ, cuối cùng lan tràn đến trên gương mặt bong vết dẻo. như thế dữ tợn, khiến Ngọc Bích có tỷ, đáng tiếc đáng tiếc. không phải xuất đạo làm cái yêu đầu há không đẹp quá thay, lại không tốt, cũng có có tiền đám Aji cơ tiền mặt mời đến lớn biệt thự bên trong vừa múa vừa hát, không thể so ở loại địa phương này sửa xe mạnh. nhưng quý giác lại không thế nào đáng tiếc, cũng cho tới bây giờ không có cảm thấy tại tiệm sửa xe làm công có cái gì không tốt. tại đầu năm nay, hai biến hoành hành, mọi việc gian nan, một cái phụ mẫu mất sớm, vận rủi cuốn thân, cô nhi có thể sống sót liền không dễ dàng, có người hảo tâm thu lưu chính mình làm công chưa từng trừ tiền còn nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp tế chính mình, đã là mộ tổ bước lên khói xanh. Huống chi hắn còn thi đậu đại học, ăn mặc mặc dù không xa xỉ, nhưng cũng không lo. So sánh đã từng u ám cô độc, thời gian đã bắt đầu mắt thấy chuyển biến tốt đẹp đã lao thiên gia cho mình xoay người làm người cơ hội, làm sao cũng muốn dựa vào chính mình năng lực, sống ra người bộ dáng đến mới đúng. Không có không cố gắng tư cách cùng lý do, một loại có độ chính xác cao. Sóng hải máy giảm tốc khẩn đối, thiết kế cùng phân tích. Lục Phong tham dò tới nhìn trộn chỉ xem tiêu đề liền choáng đầu hoa mắt. Cái gì sâu đồ vật? Đại khái chính là một loại phối hợp cỡ nhỏ máy giảm tốc máy móc khớp nối thiết kế quý giác giải thích nói máy móc trên thiết bị sẽ dùng loại này nguyên lý giảm xuống vận tốc quay, để cao suất lực a lưu tính khớp nối đúng không ta tại bộ đội xương vỏ ngoài trên trang giáp gặp qua lục phong ngược lại là một điểm liền thông, đập hai lần quý giác bả vai ngược lại là so với mình kiếm tiền tao hứng có thể a tiểu quý ngưu bắc nha quý giác lắc đầu cười một tiếng nơi nào là lao sư dịu giác ta làm luận văn hóa thiết kế cơ sở tiểu mới hành tinh đỡ vốn chính là giáo sư chính mình thành quả nghiên cứu có thể cho quý giác hút miếng canh cơ hội đều là trên trời rơi bánh có nhân hú hồn, bây giờ trừ mở để báo cáo bên ngoài, còn lại trên cơ bản chỉ có một cái giá, quý rác chính mình cũng nơm nớp lo sợ. lấy diệp giáo sư xưa nay hà khắc phong cách, vạn nhất làm hỏng, nói không chừng bị xem như không có tác dụng lớn, trực tiếp liền bị nàng đá ra tổ. hắn còn muốn dựa vào giáo sư thư đề cử, đi thi cái cấp hai kỹ sư đâu, không thể theo hắn không chú ý chi tiết, bận bịu thời gian cũng không dài, lao máy vi tính thùng máy ngong ong chấn động, ống bê gào thét, rõ ràng là không cách nào chéo chống mở ra văn kiện thời điểm đồng thời lại mở ra hai cái ép như thế gian khổ nhiệm vụ, quý rác chỉ có thể trước ngừng hồi. túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Mới 4 giờ hơn. Hắn rút tờ khăn giấy, xoa xoa dây đồng hồ bên trên chàn dầu, nghiêm túc vừa cẩn thận. Muốn nói đầu năm nay, ngoại trừ số ít người mang đồng hồ loại chuyện này trên cơ bản đã theo công năng cần biến thành một cái trang bức hành vi, nếu không, vì cái gì không đem điện thoại lấy ra nhìn một chút? Là bởi vì tối hôm qua quên nạp điện sao? Thời đại đang biến hóa. Sớm mấy năm, quý giấc ngoại tổ phụ còn tại thời điểm, nhà hắn hàng đồng hồ đồng hồ thế nhưng là toàn bộ Hải Châu đều nổi tiếng hàng hiệu. Những năm kia, nếu là nhà nào Hải Tử nếu có thể thi được thủy thủ chỉ định muốn tới trong tiệm đến mua một khối hải âu thức đồng hồ bỏ túi thay đổi chế phục về sau một nửa giây đồng hồ từ trong túi lộ ra không biết khả năng hấp dẫn đến bao nhiêu đại cô nương con mắt đáng tiếc quý giác phụ mẫu mất sớm thời đại lại trở nên quá nhanh đã từng nhỏ bé huy hoàng đã sớm bao phủ ở trong buổi bặm cho quý giác lưu lại trừ một gian hơn phân nửa không có cách nào lại khai trường cửa hàng cũ bên ngoài liền chỉ còn lại bây giờ một chút không quan trọng kỹ nghệ cùng khối này phụ mẫu lưu lại di vật nói thật nhiều năm như vậy quý giác cũng không có làm rõ ràng khối này đồng hồ đến tột cùng là cái gì bằng hiệu chỉ có thể thông qua trên mặt đồng hồ như là phức tạp máy móc tiêu chí Suy đoán nó hơn phân nửa là cái gì tinh vi trong công việc dùng để trường học lúc đồng hồ. Tiểu dáng hiếm thấy, thiết kế cũng cùng trên thị trường tuyệt đại đa số khác biệt, nó nhìn qua giống như là lúc đầu các thủy thủ thích dùng tiểu dáng, nhưng các thủy thủ bề ngoài mặt đồng dạng đều có lịch vạn niên hoặc là nguyệt tương biểu hiện. Nhưng một khối này đồng hồ mặt đồng hồ ngoại trừ kim đồng hồ, cũng chỉ có một không biết là cái gì cửa sổ. Hai hàng nho nhỏ số lượng, giống như theo thời gian đang dần dần biến hóa, dần dần tăng lớn, chỉ có điều xu thế quá chậm chạp. Khi còn bé quý giắc lần thứ nhất mang nó thời điểm, phía trên số lượng mới chỉ có 06, đến bây giờ đã có 92. Trừ cái đó ra, kỳ quái hơn chính là nó không dùng đến trường học lúc đồng hồ quan, cũng không có lên dây cót địa phương, thậm chí không có bất luận cái gì khe hở. Quý giác thậm chí đi trường học trong phòng thí nghiệm mượn qua cao tinh kính hiển vi, hoàn toàn không có theo sát ngoài phía trên tìm tới bất kỳ một cái nào đường nối cùng điểm hàn, liền thành một khối, liền ngay cả đồng hồ kính đều bị bao khỏa ở bên trong kín kẽ. Quý giác đã từng đem nó trên bàn bày hơn mấy tháng, mỗi ngày quan sát, kết quả đi chữa như thường, chứng minh nó cũng không phải dựa vào cánh tay đong đưa tự động bên trên liền, cái tiêu động lực chôn nào đến, chẳng lẽ còn có thể là cái động cơ vĩnh cửu hay sao? Tấu chương xong chương ba. Đại nạn không chết, tất có bổ lao. Chương ba, đại nạn không chết, tất có bổ lao. Mặc dù vật lý học tại các loại tác phẩm bên trong đã không tồn tại, nhưng cái này không trở ngại mọi người vẫn như cũ sống tại một cái phi thường vật lý trong thế giới. Làm Thiên môn đại học máy móc hệ xây dựng năm thứ 2 đại học rất nhanh liền năm thứ 3 đại học học sinh đang học, uy giác tự nhiên sẽ không chất vấn tương lai mình sống yên phận cơ sở, nhưng cái này đồng hồ thực tế là quá mức của quái. Quá nhiều không hiểu rõ địa phương, có thể nói mỗi cái địa phương đều lộ ra công nghệ cùng thiết kế ly kỳ. Nhưng hắn cũng không dám phá, chỉ có thể thả tại về sau tìm cơ hội. Tiếp nối chính là, đã nhiều năm như vậy cơ hội không tìm được, chính hắn ngược lại mang quen thuộc, trách thì trách tôi, chẳng lẽ còn có thể ném hay sao? Thiếu niên dựa vào ghế, giãn ra một thoáng gân cốt, mới phát hiện bên cạnh bàn không biết lúc nào nhiều một bàn dưa hấu, quay đầu mới nhìn đến những người khác đã sớm ăn xong, ngay tại nói chuyện tiếm, chỉ có làm bài tập lao hút theo phía sau quẩy nô đầu ra, đối với chính mình cái này một phần nhìn chằm chằm Cảm ơn lục mụ. Quý giác cười cười, vẫy gọi ra hiệu hài tử tới, đem chính mình cái kia phần phân hắn một nửa. Tiểu quý, ngươi kia cái gì? Lục mụ chợt nhớ tới, vô đầu một cái, khẩn cấp. viện viên kiểm tra, thế nào a? vừa báo danh ra không đúng lục phong kiểm phản ứng năm ngoái ngươi không phải kiểm tra qua rồi sao năm ngoái kiểm tra bộ phận là khẩn cấp cứu hộ quý giác cười cười năm nay ta ở trường học cực hạn vận động xã bên trong hỗ trợ một đoạn thời gian ta nghĩ tiện thể đem tổn thương bệnh nhân cứu viện kiểm tra lần này cũng coi là cấp 2 nhân viên cứu sinh hữu dụng không lục phong không hiểu hắn trong ấn tượng nhân viên cứu sinh ánh nắng bãi cắt ghế nằm quần nón lớn không có việc gì phơi nắng thổi một chút gió biển nhìn sóng lớn vận khí tốt còn có thể hỗ trợ bôi kem chống nắng dùng thành thạo kinh nghiệm cùng đêm bận rộn muộn thắng được khách hàng khen ngợi Nhưng cái này cùng quý giác loại này, mỗi ngày hận không thể tách ra thành 48 giờ quyền vương hoàn toàn không đã. Ngươi cái này lại tới hỗ trợ làm việc nhi, lại đi lên đại học, còn vội vàng luận văn. Kiểm tra cái này làm gì a? Cảm giác không có gì dùng a? Lục Mụ nghe vậy, phát động kỹ năng, lão nương nhìn hằm hằm. Tại học tập chí thượng luận tử trung tín đồ lục mụ trong mắt, học giỏi hài tử làm gì đều là có đạo lý, giống như là lục phong loại này, đại học không có thi đậu đi làm lính giải nghệ về sau ở nhà không có việc gì đường phố máng, chính mình không tiến bộ coi như, lại còn dám can đảm chất vấn hảo tử. Hẳn là lão nương to hạt dưa bất lợi hô. Không có cách nào Dù sao ta tương đối không may nha. Quý giác tự dễu nở nụ cười, lộ ra được trên tay buổi sáng mới bị giấy A4 mở ra lỗ hỏng. Lục mũi trầm mặc, nhìn xem cái kia một đạo theo quý giác trên cổ leo ra vết sẹo. Hồi lâu, y mắng thở dài, không nói gì nữa. Máy tính, máy tính. Nhị cô nương chân kinh, chỉ hướng quý giác sau lưng, máy tính bốc khói. Chờ một chút, con mẹ nó. Quý giác quá sợ hãi, quay đầu nhìn về phía mặt bàn văn kiện, còn chưa kịp động tác, máy tính liền đen màn hình, lại không phản ứng. chết để nghĩ bước, là nguồn điện cháy hỏng. Một phen kiểm tra về sau. Quý Giác bất đắc dĩ cho ra kết luận, dù sao cũng là lao máy tính. Trên thực tế, nói là lao máy tính không bằng nói là quý giác theo các loại bốn năm tay linh kiện bên trong tích lũy truyền đến lịch chiến khâu lại quái, xử thi cấp vợ giả trận chiến. Qua nhiều năm như vậy may may và vá, càng thay đổi đổi, thuộc về nguyên bản máy vi tính khả năng liền chỉ còn lại một cái khung. Không may, chuyện lặt vật này là một nửa máy tính đứng máy sự tình đã không chỉ một lần. Mà vạn hạnh trong bất hạnh là quý giác vì vậy mà mắc bảo tổn chứng ép buộc. Trong điếu văn kiện tuyệt đối ổ cứng, trong mây cùng điện thoại một thức ba phần, mà lại mỗi lần dừng lại đều sẽ thói quen theo bảo tuột quá nếu như vận khí tốt, chỉ tổn thất mấy trăm chữ mà thôi, quay đầu viết lại một chút chính là ngược lại là máy tính. Quý giác gãi gãi đầu, chỉ có thể chờ đợi một lát đi đường phố đối diện hai tay sửa chữa. Đồng giác bên trong lật qua nhìn, có hay không còn có thể làm nguồn điện đến nỗi mua máy vi tính mới. tích lũy tích lũy tiền ngược lại là không có vấn đề, nhưng liền sợ móc sạch mấy tháng tích xúc, chân trước vừa mua máy vi tính mới, chân sau không cẩn thận một chén nước rót đi, cái kia chính mình trừ vô năng cùng nộ rơi tiểu chân châu còn có thể thế nào? dù sao hắn là đối với chính mình quỷ vận khí không dám ôm lấy bất cứ hy vọng nào đánh nhớ lên, quý giác vận khí liền không có tốt qua. Phá mì ăn liền không có gói gia vị là nhìn lắm thành quen, xé tay ra kéo xuống cả một đầu quả thực đương nhiên. Tiểu học toàn bộ ban đi chơi xuân chỉ có hắn một người kém chút bị bọn buôn người lừa bán, trung học lúc lưu lạc đầu đường, muốn làm công kiếm học phí lại một đầu đâm vào bán hàng đa cấp ổ điểm, nguy hiểm thật phản ứng nhanh mới kịp thời chạy trốn. Đằng sau liền ngay cả đến đại lục hơi tu cửa hàng tìm việc làm thời điểm, bởi vì không cẩn thận từ cửa sau đi tới, kém chút bị vừa mới xuất ngũ trở về lục phong xem như tặc một cái đá bay tại chỗ đưa tiễn. Các loại loang lổ huyết lệ, thực tế là một lời khó nói hết. Qua nhiều năm như thế. Hắn có thể còn sống thi lên đại học, chỉ có thể nói phúc lớn mạng lớn. Hắn còn tưởng rằng chính mình có thể khổ tận cam lai, kết quả khai giảng ngày đầu tiên vừa đánh bắt Thiên môn đại học nhà ăn nổi danh nhất cơm thì kho, liền đụng vào đại quy mâu nổ độc thức ăn, đến phiên hắn đưa vào phòng cấp cứu thời điểm, nghe nói đã nhanh tắt thở. Lục Phong thật sự là lớn khai nhan giới, hắn ở trung thổ cái kia vũng bùn bên trong tham gia quân ngũ nhìn mỏ dầu đập nát trận, chết đi sống lại nhiều năm như vậy, đều chưa thấy qua giống quý giác như vậy suy lại mệnh cứng, Liền xem như thả tại hành hành thành, cũng quả thực là một đóa hoa. Máy tính xấu về sau, quý rắc liền không có lại dày vò. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, tiện thể chỉ điểm lên Lão Tam cùng lao Uất viết lên bài tập hè đến đồng thời nhiệt tâm hữu hảo hướng lục mụ để cử mấy bộ chính mình năm đó dùng qua luyện tập sách, mua đều không cần mua, chính mình bộ kia ngay tại trong nhà, cầm cục tẩy lướt qua liền có thể tiếp tục làm, căn bản không cần lãng phí tiền. Ai, khách khí cái gì, đều là giữa đường lãng, diệm, khỏi phải khách khí, nhà ta còn có một bộ chưa bao giờ dùng qua kiểm tra Vương Tam mười của đâu. Thành công thu hoạch lục phong kính sợ, nhị cô nương chấn kinh, Lão Tam hoảng hốt cùng La Uất bi thương. lấy giúp người làm niềm vui chính là tốt, quý giác vui dạo dược ăn bác gái cắt dừa, biết mình ngày giờ không nhiều. Lão út bắt đầu khóc hô hào muốn đồ ăn vặt. Ta đi mua đi. Kẻ đầu têu quý giác tại trên quần xoa xoa tay, thưởng thụ lấy sau lưng ú ẩn ánh mắt, mở miệng nói ra, vừa vặn tiện đường đi làm cái miễn phí nguồn điện trở về. Giúp ta mang lon coca. Bởi vì vừa thi lên đại học mà may mắn thoát khỏi tại khó nhị cô nương cần ép một chút. Mang bao thuốc. Mang kính lao lục mụ đang cùng sổ sách phân cao thấp, cũng không ngẩng đầu lên nói. cùng trương vẫn nói, nhớ ta tài khoản. Được rồi, đa tạ lục mụ. Quý giác không có khách khí nữa, ngâm nga bài hát đi ra cửa. Chính vào ngày mùa hè ánh nắng tươi sáng, phương xa thổi tới gió biển hunh hunh liền ngay cả đầy đường tán loạn chó hoang đều ghé vào chỗ thoáng mát hưởng thụ thanh nhàn hai bên trong quán trà kín người hết chỗ quạt điện ra sức trong công việc mặc ba lô lao đầu nhí nhóm móc chân ăn trà đánh lấy bài bổ kệ bình thản náo nhiệt hoàn toàn như trước đây quý Ví giác huyết sáo đi hơn 10 mét ngay tại đầu phố cửa hàng giá rẻ bên trong đem đồ vật lấy lỏng suy nghĩ một chút lại chính mình bỏ tiền cho mọi người làm mấy cây băng côn chính mình dẫn đầu mở ra đến liền máy điều hòa không khí gió mát hung ác lắm điều một ngụm lập tức liền nhịn không được thoải mái thở dài từng tiếc từng sợi ý nghĩ ngọt ngào cùng lạnh buốt theo trong miệng khuyết tán ra đến lần này liền ngay cả bên ngoài lớn mặt trời cũng không đáng sợ băng côn tốt nhất. hắn ngâm nga bài hát đi ra ngoài, chuẩn bị trở về trong tiệm, lại nghe thấy chói hai thanh âm đến từ sau lưng. Trên đường, một cỗ chở đầy giấy lộn tấm xe xích lô đống nhiên giống như là không đầu không đuôi con rồi đống nhiên theo nguyên bản trên quỹ đạo mặt ra ngoài, xét qua một đạo to lớn đường vòng cung. Tại đám người kinh khiếu trong thanh âm, thổi qua bên đường bảy biển vì hấp quầy hàng, quầy hàng quấy đảo, vì hấp trượt xuống, nước nóng phun tung tóe, tựa như là bão táp hà mã đầu dạng. hướng quý giác xuống lại. ta ẩm, quý giác vô ý thức cắn nát trong miệng kem cây, không kịp chống tránh, vô ý thức hai tay nắm chặt tay lái ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạp xe lao đầu nhi, lao đầu kia hai mắt trắng bệnh, khắp nơi đều là tơ máu, miệng bên trong đang ra bên ngoài phun bọt mép, giống như là đột phát bị kinh phong, kịch liệt run rẩy. Sau đó, con mẹ nó không quên mất liều mạng đạp xe, quý giác cả người đều không tốt, tội gì khổ như thế chứ, đại gia, ngươi đều rút thành dạng này, hôm nay người này ngươi là lừa bị định đúng không? ngáy mắt rằng co, ngay sau đó, thùng xe bên trong chồng chất như núi giấy lộn tấm tại quán tính phía dưới nghiêng, tránh vắt dây thừng chất dẻo chói buộc, đổ sụp xuống tới, lấy toàn bộ xe xích lô lật nghiêng trên mặt đất đem hai người đặt ở phía dưới. Chỉ thấy giấy lộn tấm một trận rung động, lại sau đó, mới có một cái tay hữu khí vô lực từ bên trong văng ra, gỡ ra để ở trên người rắc rưởi, Quý Zác đẩy bụi đất thăm dò, Kịch liệt thở dốc. May mắn lần này xui xẻo nhi còn không tính quá phiền phức. May là cái phá ba lượn nhi, cái này nếu là cái xe tải, chính mình chẳng phải là. Nhưng lại ngay sau đó, hắn mới nghe thấy, chung quanh tiếng thét chói tai, dân dân tụ lại tới đám người, giải tán. Thay vào đó chính là chói tai đến gần như dung chuyển hồn phách cao vút quanh mình, loa. Cái gì bất động tĩnh? Quý Zác trì trệ quay đầu lại, mới cảm nhận được, đập vào mặt của phòng còn có trên đường phố cái kia gào thét mà đến quái vật khổng lồ, tựa như cự thú dữ tận sắt thép trên gương mặt dính đầy bùn điểm, trở đầy bùn cát đã sớm không quan tâm cái gì gọi là hoạch chuẩn tải trọng lượng khủng bố cự vật. Tổng trường 16 giờ 5 mét, rộng 2 điểm 5. kia là một cỗ gió phương nam nửa treo, hướng về chính mình, chạy nhanh đến xe tải. Người mẹ nó, quý giác U Xuân, tại cái này phảng phất ngưng kết tuyệt vọng trong máy mắt, hắn đã có thể nhìn thấy ghế điều khiển cấp trên cơ tấm kia so với mình còn muốn tuyệt vọng vặn béo gương mặt. Hắn quên đi hô hấp, lông tơ dựng lên, muốn gào lên cùng hét, thế nhưng lại đã tới không kiểm phát ra âm thanh, tránh không xong nhưng trong đầu chỗ hiển hiện vậy mà không phải chửi mắng mà là khó nói lên lời hoang mang, mờ mịt, thậm chí bình tĩnh. Mẹ a, tốt kinh điển kịch bản. chẳng lẽ mình đây là làm việc thiện tích đức? Hôm nay chuyển sinh danh ngạch rốt cục phê xuống tới. chờ một chút, đừng chỉ xuyên qua, có treo sao? Ta cái nào đứng? phối hệ thông sao? nghe nói có tác giả không biết xấu hổ, treo cũng không cho xứng sở nhét địa ngục độ khó còn mạnh miệng nói sàng văn không ngược chủ, đều là đang gật người, làm không tốt cuối cùng còn thái giám. không đúng, đừng nội. quý giác nhạy cảm phát giác được địa ngủ chỗ này không phải tự mình một người a. Nói không chừng chuyển sinh không phải chính mình, là trên mặt đất cái này lão đang đâu. Cái kia chính mình chẳng phải là muốn thảm. Về sau cái này lão đang xuyên qua dị giới đi mở hậu cung nạp mỹ nữ làm bạo ma vương thời điểm, không biết có thể hay không nhớ tới, một số năm trước chính mình động kinh ngoại nhân thời điểm, có cái không may hải tử gọi quý giác. không biết có thể hay không lấy đó mà làm gương, từ đây nhiều làm việc thiện sự tình, cũng đừng làm cho chính mình chết vô ích. Nhưng hắn giống như thật muốn chết vô ích. Từ trong nháy mắt đó tỉnh nộ bên trong, quý rắc rốt cuộc minh bạch cái kia sắp đập vào mặt vô tận hắc ám đến tuột cùng đại biểu cho cái gì. Hắn muốn chết. Chết. Tí tách. Tí tách, tí tách. Tựa như nghe nhầm thanh thúy thanh âm, ở bên thai vang lên, như thế giàu có tiết tấu, không vội không chậm, giống như tử vong tiếp cận bước chân đồng dạng. Chênh không khỏi 92, 97, 98. Quý giác nốc trệ nhìn chăm chú từng khúc tới gần khổng lồ xe tải, nhìn xem ôm chết lốp xe cùng đại địa ma sát, Các đá ở trong xóc này theo thùng xe bên trong bay lên động cơ giống giận gào thét tại trong vạc phun ra hỏa diễm, pit tổng lên xuống hoành minh như sớm, má phanh cùng phanh lại bàn ma sát, hỏa hoa bay toẹt như mưa 99. Dừng lại. Hắn muốn nói, dừng lại đi. Van cầu ngươi, dừng lại, dừng lại, ngừng Nương nương nương nương nương nương nương nương Hắn nói, dừng lại. Cách. Trong ngay mắt đó, đồng hồ trên mặt đồng hồ đẩy tới đến cực hạn số lượng, thình lình về không. Chói hai tiếng hia im bặt mà dừng. Cuốn phong dừng lại, hải lượng bùn cắt theo vỡ vụn thùng xe bên trong phun ra, giống như là đất đá trôi cản quét trên đường phố, mạn qua đầu xe, bay ở trên trời. Cuối cùng, như là tinh miện nước mưa, vẩy xuống, che lại quý giác ngóc trệ gương mặt, cắt đất phía dưới, ánh mắt của hắn chát động, nhìn chăm chú gần như sắp muốn dán lên chính mình chót mũi đầu xe. Đầu xe đang rung động, hiển hiện cái nước, giống như là gì? Lại sau đó, cái bậy băng liệt thanh âm vang lên. Toàn bộ xe tải giống như là tan ra thành từng mảnh, cấp tốc sụp đổ, phân tách, đứt gãy nung đỏ truyền lực chụp theo cái bệ bên trong xuyên ra tới, đâm ra bùng cát, nghiêng nghiêng chỉ hướng bầu trời. Quý giác ngã ngồi trên mặt đất. Chi chế hoàng hốt cùng mờ mịt bên trong, hắn chậm rãi giơ tay lên, sờ sờ ướt át miệng mũi, chỉ mò đến đầy tay vết dịch, máu mũi. Trung quanh giống như có thét lên cùng giận mắng thanh âm vang lên. Tiếng ồn nào chậm chạp mà đến. Có tiểu hài nhi đang gào khóc, hô hào mụ, mụ mờ mâu thân theo trong tiệm lao ra, nhìn thấy tất cả những thứ này, giống như là nổi điên gấu cái, cùng độ kéo xuống cửa xe hai to hạt dưa không đầu không đuôi hướng lái xe trên mặt bánh hô, còn có một cái tựa như là lục phong người, một cước đem lao đang đà văng, chen lên đến, suốt ruột bận bịu hoàng viện quý giác bà vai, họ hét hỏi cái gì? nhưng những cái kia hắn đều không tiếp tục chú ý trong đầu duy nhất chỗ hiện hiện là tại cuối cùng trong nấy mắt, trên xe tải chuyển lại đến mé nhọn. nó quanh quần tại chính mình tùy não cùng trực giác bên trong, tựa như dung chuyển trời và đất lôi minh, kia là máy móc dí tào, đáp lại mình lời nói, nó nói, tuân mệnh, người mới sáng tác không dễ mèo, còn người đại đại nhóm ủng hộ nhiều hơn, đi ngang qua hảo tâm đại ca ca đại tỷ tỷ có thể giúp ta một chút điểm cái cất giữ mua. Đấu chương xong, chương 4. Máu cùng ngộng. Chương 4, máu cùng ngộng, cầu truy đọc. Nhai Thành, Bác Sơn Khu, vùng ngoại ô, buổi chiều 6 điểm. Một tòa vắng vẻ độc tòa phong ốc bên ngoài, đã sớm kéo đường rành rẽ, mấy cảnh sát tại dưới bóng cây trốn tránh gió mát, khi thì ngẩng đầu lặng lẽ nhìn về phía trong phòng, cái gì đều không nhìn thấy, thở dài về sau thấp giọng trò chuyện chút những ngày này lưu chuyển trong cục cảnh sát lời đồn đại cùng nghe đồn. Nôn nóng bất an, duy chỉ có dựa vào tại cửa ra vào cái kia mặt bên, từ đầu đến cuối, không nhúc nhích tí nào. Khoác lên nàng đầu vai đầu máy áo dạ trong gió có chút chập chờn đồng tử giấu tại kính râm đằng sau, thấy không rõ cụ thể thần thái. duy chỉ có thả tại tầm thường nam tính bên trong cũng hạc giữa bầy gà dáng người như thế bắt mắt, nhưng cái kia mở miệng tại quanh thân khí tức bén nhọn nhưng lại làm kẻ khác không dám nhìn nhiều. không có ý tứ, văn tỷ, tới chậm. có mang che nắng ngũ tuổi trẻ nữ hài nhì theo trên xe taxi xuống tới, trong tay còn cầm hai chén trà sữa, hướng về cảnh sát đưa ra một chút giấy chứng nhận về sau liền công khai vượt qua đường danh giới hướng về cổng người đi tới. trên đường kẹt xe, nghe nói kém chút ra tai nạn xe cộ, thật mạo hiểm A ta liếc mắt nhìn hiện trường, lớn như vậy sẽ tải, kém chút liền đụp vào đồng họa tràn đầy phấn khởi hướng về cấp trên miêu tả cảnh tượng lúc đó, cho nên nói mệnh nhọc điều khiển không được a tài xế kia bị một cái bác gái đè xuống đất đánh, nếu không phải tuần cảnh tới cũng nhanh, đầu góc đều sắp bị lớn bước túi cho phiến đi ra, cùng lần trước cái kia một đội nóc đều bị ngươi đè xuống đất đánh bộ dáng giống nhau, như lúc chi tiết cổng nữ nhân cũng không có đáp lời hứng thú, chỉ là liếc nàng tràn đầy phấn khởi bộ dáng liếc mắt, cái cầm điểm một cái trong phòng phương hướng nói đủ không, đến xem hiện trường, ai văn tỷ ngươi còn là tốt nghiêm túc cài, người ta thế nhưng là mới từ trước hiện trường chạy tới mười mấy tiếng đều không có nghỉ ngơi, trả lại cho ngươi mang trà sữa. Đồng Họa giả vờ giả vị thủy khuất một chút, chợt lại hương phấn lên, bất quá, ta gần nhất học dáng đi điều tra đến, để ta xem một chút. Nàng đeo lên găng tay, vào cửa về sau túi đầu liếc mắt nhìn phòng khách chỗ cửa trước, thần sắc đông nhiên nghiêm một chút, hiện trường có người đến qua. Ừm. Văn Văn thần sắc không khỏi xếp chặt. Xem ra hẳn là một nữ nhân. Đồng Họa ngồi xổm trên mặt đất, nheo mắt lại nhìn về phía trong đùi bẩm dấu chân, mảnh người hai lần, rất hiếm thấy, thân cao mét m tuổi chừng chừng 25 tuổi, à, bị ta bắt được, còn ở nơi này hút thuốc. Có phải là rút mật tinh? Văn Văn niét miệng lên hiền lành độ công đồng họa chấn kinh quay đầu, ngươi làm sao liền bảng hiệu cũng nhìn ra được? Trả lời nàng chính là đập ở trên mắt nàng bàn tay, suýt nữa đem nàng đầu chó cho đập xuống đến. Vậy mẹ hắn là ta? Văn Văn giận dữ, chỉ hướng phong khách, làm cái dám dáng đi phân tích, ngươi dứt khoát báo lao nương giấy lái xe hào được, nhìn hiện trường liền thật tốt cho ta nhìn. Đồng họa chỉ cảm thấy đầu kém chút bị đánh bay, cũng không dám tại chính mình tổ trưởng hỏa khí lớn thời điểm khoe khoang điểm kia vừa học dáng đi phân tích, nhưng vẫn là nhịn không được cựu sầu đại tỷ đại hung ác như thế, bạn trai sợ là khó tìm nha. Nhưng trong lòng nói thầm, ngẩng đầu nhìn về phía hiện trường phát hiện án lúc vẫn là không nhịn được thở dài, chính là không muốn xem cái này a, liền không thể đổi người sao? Ngoài cửa sổ thổi tới ở mức gió, gì dào bụi bặm đã rơi đầy một tầng trên bàn. Phong phú bữa tối không người hỏi thăm, đã sớm rồi ở mỗi bay múa. Mà ngay tại bên cạnh bàn ăn một bên, một mảnh hỗn độn bên trong, nam cô vỡ vụn thi thể lộn xộn phân bố tại các nơi, phá thành mảnh nhỏ, huyết tương lăng lệ, giống như là bị manh thu xâm nhập về sau, trong nháy mắt xé nát đồng dạng. lao nhân, tiểu hải nhi, nam nhân, nữ nhân, ngắn ngủi không tới một phút trong thời gian, tất cả đều chết rồi đồng họa vươn tay, đặt tại mặt bàn còn xuất lại đầu lâu, nhắm mắt lại. Vô tận đau khổ theo hồi ức dòng lũ, ngáy mắt xuyên vào tùy não, không khỏi có rốt. Trước mắt hiện hiện huyễn tượng bên trong, cái kia nhuốm máu thân ảnh theo cửa sổ độc nhập, nào về phía bàn ăn ăn như gió cuốn. Nam tính, 40 tuổi, tay trái tàn tật, bộ mặt có hình xăm màu đen, hai mắt tinh hồng. Lại sau đó, bị xé nước đau đớn, bị gầm ăn nội tạng hoảng sợ, còn có sai lầm đi tất cả tuyệt vọng, theo nhau mà tới. Cái thứ tư. Đồng họa mở to mắt, đè nén nôn mửa xúc động, không phải trước đó kẻ gây án. Tuần này, ngay thành bên trong, vụ thứ tư máu khát chứng người bệnh phạm vào án mạng. Máu khát chứng Từ trung thổ truyền đến quỷ dị ô dịch. Truyền thuyết, trung thổ tứ đại tế tự một trong bạch vương bởi vì dồn bỏ thiên tuyển chi đạo, mới thu nhận như thế nguyên rủa. Nó truyền bá con đường là dị thể, triệu chứng là mặt chữ trên ý nghĩa. Khát máu. Tại lây nhiễm giai đoạn trước, người bệnh sẽ từng bước cảm nhận được không thể ức chế đói cùng đối với máu loại chế phẩm phát vọng, một khi bệnh tình đạt tới kỳ thứ hai, liền đem dần dần mất lý trí, trong lúc này, muốn ăn dần dần chuyển hướng vật sống, mà tố chất thân thể cũng sẽ được đến cường hóa, răng nanh dần dần đột suất Thẳng đến đối với giống chim cùng gia súc mất đi hứng thú về sau, đưa mắt nhìn sang đồng loại lúc, liền đại biểu cho chính thức tiến vào kỳ thứ ba chỉ ít có bốn cái a, Văn Văn nhẹ giọng thì thầm. Nhưng có câu tục ngữ nói quá nhiều, là ngươi ở nhà phát hiện một cái con rán thời điểm, liền đại biểu tại ngươi không nhìn thấy địa phương, chí ít có một tổ. Tốc độ đến nhanh lên nữa." Đông Hỏa nói, "Lại như thế ăn hết, cuối tuần khả năng liền có người bệnh đạt tới thứ 5 kỳ. Thứ 4 kỳ triệu chứng là khí quan dị hóa, từng bước không phải người, mà tới thứ 5 kỳ, cao tốc phát dục hoàn tất tốc thể liền đem có lây nhiễm năng lực, đến lúc đó, liền có thể truyền nhiễm bước phát triển mới máu cắt chứng người bệnh. Hậu viện đều muốn bốc cháy nhà." Đông Hỏa vào đầu, "Cục trưởng đâu, vẫn chưa trở lại a?" Suối thành địa quật dung chuyển càng lúc càng lớn, làm không tốt sẽ có tai họa trả ra. Toàn bộ Hải Châu, tất cả cao tầng, đều đang ngó trường bên kia, một lát là không để ý tới bên này. Nói câu không có lương tâm lời nói, cùng địa quật tràn ra, toàn bộ Hải Châu bị dìm sạch một phần ba khủng bố hậu quả so ra, chỉ là mấy đầu máu khát trứng nuôi đi ra chó dại, thật sự liền giới tiện tri tật cũng không tính, còn phải về sau thoáng. Một đội đám tiêu lộn, bình thường lôi kéo ngồi chém gió tự kỷ, thời điểm then chốt thật sự một chút cũng không trông cậy được vào a. Đồng họa thở dài, cái khác tổ có chi viện a. Hai đội bảy cái tổ có năm cái tổ tất cả trở lấy ta cái này không biết tiến thối trẻ con miệng còn hôi sữa đem tình trạng làm hỏng tốt phân chia hết bắc sơn tổ đâu nay sẽ trông cậy vào bọn hắn đừng bỏ đá xuống giếng coi như tốt văn văn túi đầu nhóm lửa bạch tinh đột nhiên hỏi có muốn hay không ta đi tìm lục thần châu cho ngươi thay cái tổ tránh khỏi tại đầu này thuyền hỏng bên trên bồi ta cùng một chỗ chìm đánh rắm, bán đại ca phi đại tỷ là muốn ba đao sáu đầu đồng họa gấp đến độ dơ chân chỉ thiên họa ta là cùng ngươi lẫn vào ngươi phải tin ta à. trả lời nàng vẫn là đập ở sau gáy bên trên bàn tay ngươi là cục an toàn cán bộ Không phải hắc bang tiểu thái muội, cái gì hôn không lẫn vào. Lời tuy như thế, tấm Tiêu Mỹ lệ tốc lạnh trên gương mặt lại chúng quy là câu lên một tia đường cong, từ lượn lờ trong xương ngủ hơi không cảm nhận được, tìm tới manh mối rồi sao? Đông Họa cười một tiếng, là cái tân thủ, căn bản không có che giấu qua, bắt mắt cùng giữa ban ngày trời quần chạy trần truồng đồng dạng. "Tốt, ngươi gọi điện thoại, kêu lên lão Trương, Tiểu An." Văn Văn không có lãng phí thời gian nữa, phất tay nói, "Các ngươi trước theo đầu này tuyến đuổi theo, xảy ra chuyện nghe lão Trương. Vậy còn ngươi?" Đông Họa nhất thời mở miệng. "Ta đi tìm các lao bằng hữu, tâm sự." Văn Văn rốt cục lộ ra nụ cười, khởi mở lại thần nhiên, khắc chế không được khí thế hung ác cùng lệ ý liền từ chân mày chậm rãi dâng lên, nói không chừng có thể có phát hiện mới đâu. Phương Bắc Liên bang, bảy châu chi địa, đứng hàng 19 tòa đại thành một trong giai thành. Thành nội địa bàn quản lý hỗn loạn nhất cũng nhất là hỗn loạn, thường ở nhân khẩu 410 vạn, phi pháp di dân không tịch hắc hộ 1 triệu trở lên Bắc Sơn khu. Màu xám sản nghiệp bên trong ngư long hoạt tạm, không thể lộ ra ngoài ánh sáng câu lạc bộ chữa đầu người tranh đa mà trà trộn trong đó các bọn chuột nhắt không thắng phàm kỵ. Theo tây hướng đông, tháng hợp, đông sẽ, hóa đơn tặng nghĩa khí đoàn nhiều như vậy trong giát rưởi luôn có mấy cái là muốn đối với chuyện này có cái bàn giao a chân ga vận động đầu máy động cơ gầm thét, phun ra khói đặc từ trong gió biển gào thét mà đi còn hắn mẹ cái gì quy củ cùng nghĩa khí có một cái giết một cái có một nhà giết một nhà quý giác cảm giác chính mình đi rất an tưởng có như vậy trong nấy mắt hắn thật cho là mình chết chỉ có điều thế giới sau khi chết giống như cùng khi còn sống không có gì khác biệt chỉ là lạnh rất nhiều nhẹ nhàng như vậy tại U ám cùng trong hoàng hốt hắn quên chính mình người ở chỗ nào linh hồn phảng phất dâng lên thoát ly phàm thế ồn ào náo động rời xa hướng lên bầu trời bụi bằng không thấy giống như bay lượn như thế, quan sát đại địa, nhìn ra xa không lư, có thể từ trong thể xác giải thoát về sau, nhìn thấy lại không phải là cái gì thiên quốc, chẳng bằng nói là không thể nghi ngờ. địa ngục, đại địa không còn an ổn, liên hỏa cùng xương ngủ cháy xiết, từng đạo giống như khe nước khe hở đang quyết tán, thiên cung cũng không còn hoàn chỉnh, mà là sụp đổ, đổ sụp, rơi xuống, giống như là nước mưa cùng thiên thạch đồng dạng. có thưa thất ngôi sao ở trong bóng tối thiêu đốt, bắn ra lựu quang, thế là thiên cung liền bị đốt sạch, hắc ám cũng tứ tán cháy xiết, đầy trời mây đen như ở trước mắt mai bị phổi nhẹ về sau. Còn thừa lại, liền chỉ có vô tận qua minh. Tại cái kia một mảnh tia sáng về sau, giống như có đồ vật gì muốn dần dần xuất hiện. Những cái kia mơ hồ hình dáng, lẫn nhau trùng điệp, nhưng lại phân biệt rõ ràng, tựa như trụ trời, chống đỡ lấy đại địa cùng thiên khung ở giữa thế giới, lại phản phất đâu đâu cũng có, đem vạn vật bao quát trong đó. Một như nhật luân đấm máu và nước mắt, một viên bắc như núi cao cùng hải dương, một bạch cốt cùng huyết sắc dây dưa hóa thành vũng toạn, một biến hóa khó phân như hỏa diễm địa quáng, một bước lên hướng lên phản vật không kịp một vùng lồng lộng xâm nghiêm như vọng lâu, một từ chính giữa phóng sạ tự do như không có thể câu, quý giác ngạt thở đầu, ngưỡng vọng bọn chúng, bọn hắn, không, bọn hắn, đều đang nhìn mình. trong ngay mắt đó, quý giác đầu đau muốn nước, cảm giác linh hồn cùng ý thức phảng phất đều muốn từ cái kia quan sát bên trong tiêu đốt hầu như không còn, khó mà tiếp tục. cuối cùng chỗ nhìn thấy, chính là đập vào mặt bạch quang. nuốt hết hết thảy. con mẹ nó, nguyên. quý giác sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. từ trong phòng ngủ kịch liệt thở dốc, trong yên tĩnh, sáng sớm nước mưa gõ vào trên cửa sổ. trong phòng chỉ có chỉ có từng tòa cổ lão đồng hồ thanh âm chậm rãi quanh quẩn. trận trận nhỏ xíu hàn ý quyết tán trong phòng, mang một chút đi không tiêu tan mùi nấm mốc. tân tấn tấn đem hôm trước nước lạnh uống một hơi hết về sau quý giác mới rốt cục theo cái kia không hiểu dài trong mộng tình táo lại trở về nhân thế nhớ tới nơi này là nơi nào nơi này là nhà của hắn cảm tạ sự ủng hộ của mọi người đọc cùng cất giữ thành tích so trong dự đoán còn tốt hơn rất nhiều cảm ơn mọi người cảm tạ các đại lao khen thưởng biên tập nói truy số ghi theo rất trọng yếu vô cùng vô cùng trọng yếu nếu như mọi người cảm thấy cố sự còn có thể lời nói không ngại nhiều nhìn xem đổi mới hoa. Ô, ô ô, không muốn vui van cầu đoạ đoạ ở trong này cho mọi người gật đầu để lại đầu chó bang bang bang 500 triệu còn có một trường tấu chương xong chương 5 quỹ đạo trời Chương Công Năm, quý đạo trời. Từ khi hôm qua kèm chút bị xe tải lớn chính diện sáng tạo bay về sau, quý giấc liền mê man, mất hồn mất vía, từ bệnh viện làm xong kiểm tra về đến nhà về sau, nhắm mắt lại liền ngủ một giấc chết đi qua. Cho tới bây giờ sau khi tỉnh lại, mới tốt xấu có chút đại nạn đến sinh nhẹ nhõm cảm giác cùng một chút hân hoan. Mặc dù không tới phiên dị thế giới chuyển sinh, ma lực chắc nghiệm nổ bạo thủy tinh cầu, hộ khu chấn động quảng nạp hậu cung chờ một chút rất được hoan nên cái bản, nhưng tốt xấu còn sống đúng không? Còn sống thật là tốt, còn sống phi thường tốt, còn sống thật mẹ nhà hắn quá tốt từ khi 9 tuổi về sau một mực sống tới ngày nay, quý giác còn không có số đủ, cảm giác chính mình tựa hồ hẳn là giống như có lẽ có thể lại sống trước 4 năm 6 tháng 7 năm 8 không năm. nấm mốc liền nấm mốc điểm, nghèo liền nghèo chút, lại không phải thời gian không có cách nào qua. sinh mệnh và tuế, chỉ là vết sẹo có phải là nhạt một chút rồi. tổ tông lưu lại phòng cũ đã rãi dầu sương gió, sàn nhà gỗ dẫm kéo kẹt kéo kẹt vang, liền xem như quý giác mấy năm này cẩn thận cẩn thận lại giữ gìn, cũng khó nén suy bại. quý giác đối với tấm gương rửa mặt thời điểm không được lần đầu, cẩn thận tưởng tận xem xét một chút. Cái kia một đạo theo dưới cổ một mực kéo dài đến vết xèo trên mặt, giống như là rắn cuốn quanh ở trên lưng đồng dạng. Bỏng dấu vết như thế xấu xí, lại giữ tợn, bây giờ lại lờ mờ có chút làm nhạt dấu vết. Càng quan trọng chính là, chính mình giống như có chút không giống. Sắp thực nói, mọi chuyện đều tốt giống không giống lắm. Toàn bộ thế giới phàm phất đều mơ hồ có chỗ khác biệt. Muốn đưa ra so sánh lời nói, thật giống như, tắt về sau người bệnh đống nhiên lại lần nữa cảm nhận được thân thể tồn tại hào giác. Trong lúc bất chợt, hắn giống như thêm một cái con mắt, thêm một cái tay, nhiều cái nào đó mới tinh giác quan. Nhưng cẩn thận đi thể hội thời điểm, hết thảy đều trở nên mập mờ không chịu nổi càng là cẩn thận trải nghiệm, cảm giác như vậy thì càng phiêu hốt, khiến đầu người choáng hoa mắt. thật giống như có đồ vật gì kẹt tại một nửa, nửa đời, vô cùng khó chịu. hắn rửa mặt xong ngồi liệt tại ghế sofa, đưa tay, cầm lấy điều khiển từ xa, muốn xem chút cái khác cái gì rời đi một chút lực chú ý, nhưng tivi màn hình lại chỉ là một trận lấp lóe, hình ảnh đứt quãng. lại xấu rồi. quý giác vào đầu, xoay người đè lên chút mở, vẫn như cũ. dù sao cũng là lão trên tivi, số tuổi xác thực so quý giác còn một lớn, liên bình màn đều là mặt cầu. nhiều năm như vậy hắn may may vá vá đã tu luyện tu đi, nhưng lần này giống như lại không phải bệnh cũ ngay tại hắn mở mị thời điểm nghe thấy hào giác thanh âm đệ à mở ra cái khác cái mông đau cái gì quý giác vô ý thức lại ấn xuống một cái nghe thấy tiếng rít rỉ, gì không khỏi cứng nhắc tại nguyên chỗ ngây ra như phống gian nan ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm đến chỗ thi vi cái mông đau thi vi nói ta ngậm quý giác quá sợ hãi ngồi sập xuống đất thi không đúng thi vi biết nói chuyện sau đó thi vi liền không lên tiếng giống như bị hắn nhanh chơi chết làm quý giác lại là một trận kinh hoàng cùng mở miệng thẳng đến hắn rốt cục lấy khí vây quanh tivi đằng sau rốt cục bừng tỉnh đại ngộ cũng không cái mông đau không. đằng sau nguồn điện tuyến biến chất nước ra, dò điện. ở trong ngăn tủ lật hơn nửa ngày, rốt cuộc tìm được khoa điện công băng dính cùng cái kìm, đem nguồn điện tuyến một lần nữa sửa xong, không có trong dự đoán phức tạp như vậy, chẳng bằng nói, đơn giản làm hắn ngoài ý muốn. sau đó, liền nghe tới một tiếng như được giải thoát gen dị tốt hơn nhiều rồi. tivi nói, gần nhất điện áp bất ổn, đừng lão mở máy, lộ ra giống quản cũng nhanh không được. thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần nghe không rõ. là quý giác càng ngày càng chóng đầu. khi hắn tưởng tận xem xét tivi thời điểm, giống như con mắt vô hình lại lần nữa mở ra có thể quan sát được đến nội bộ kết cấu vận chuyển khi hắn lắng nghe lúc thật giống như có ảo giác lời nói báo cáo chủ thể tình trạng khi hắn đụng vào tivi thời điểm vô hình tay liền tác dụng trong đó cảm thụ được mỗi một cái bộ kiện biến chất trình độ sử dụng tuổi thọ thậm chí có thể can thiệp đến trong đó vận hành nhưng tất cả những thứ này đều pháng phất thành lập tại tinh lực của hắn phía trên một khi sử dụng lực lượng như vậy hắn có thể cảm giác được tinh lực của mình ngay tại phi tốc sói mòn ngắn ngủi mấy phút thật giống như mấy ngày mấy đêm không có ngủ khốn đến sắp chết bất đắc kỳ tử hắn không hoài nghi chút nào nếu như chính mình không dừng lại lời nói Chết bất đắc kỳ tử tuyệt đối không phải cho đùa, mà là hiện thực. Hiện tại, trong yên tĩnh, quý giác túi đầu, nhìn về phía trên cổ tay, cái kia một phần cho dù là chính mình tại tình trạng kiệt sức thời điểm ý nguyên rõ ràng như thế réo vang cùng cảm giác, căn bản không cần bất luận cái gì ngoài định mức tinh lực, thật giống như đã biến thành thân thể của mình một bộ phận đầu dạng. Cái kia một chi cổ quái đồng hồ, khiến quý giác kinh ngạc là, trên mặt đồng hồ số lượng cũng đã theo nguyên bản gần như mát chỉ số, một lần nữa ngã về mới đầu, thậm chí so ngay từ đầu còn thiếu không một. Trừ cái đó ra, càng làm người khác chú ý chính là trên mặt đồng hồ số lượng, nguyên bản không điểm đánh dấu đã có hơn phân nửa, biến thành màu vàng, giống như kẹt tại cái nào đó tiến độ bên trên đồng dạng. Khi hắn lại lần nữa điều động số lượng không nhiều tinh lực rót vào trong đó nháy mắt, phản phất có thác nước tin tức theo trước mắt hiện hiện tiên tuyển chi nghi ký kết bắt đầu, hoan nên vào trước quỹ đạo trời tập đoàn báo cáo sai lầm thứ 1789989 lần gửi đi thất bại trinh sát đến lâm thời công chức nhận nguy hiểm tính mạng. Điều gọi xung quanh trong phạm vi nhà ga, không tín hiệu hướng, ứng, gọi tổng bộ chi viện trung tâm, không tín hiệu hưởng ứng. Sai lầm. Sai lầm. Sai lầm. Công tác viên khẩn cấp cầu sinh hiệp nghị khởi động, hiệp nghị có hiệu lực trong thời gian Thiên Phú đem cưỡng ép kích hoạt vì năng lực, dự trữ linh chất hao hết. Hiệp nghị kết thúc, tiếp tục thời gian, không, 4 giây. Đo lường đến không rõ sai lầm, sai lầm, sai lầm, sai lầm, mất đi tín hiệu hướng, không cách nào hoàn thành chuyển lên. Nhân lực tài nguyên quản lý chương trình nhắc nhở ngài, xin mau sớm trở thành thiên tuyển giả, tiến về trung ương nhà ga, hoàn thành chuyện chính thức vào trước. Quý giác mắt tối sầm lại, không phải mệt, là mờ mịt. Quá nhiều từ mới, một mạch đưa qua đến, để hắn trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được. Thiên tuyển chi nghi, quỹ đạo trời tập đoàn, cộng tác viên, hiệp nghị, sai lầm, thiên tuyển giả, trung ương nhà ga vào trước. Nhưng mò mẫm, giống như có thể rõ ràng chút gì. Tựa hồ, chính mình thông qua cái gì thiên tuyển chi nghi, không hiểu thấu cùng cái này đồng hồ khóa lại. Hơn nữa còn cho một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua công ty đưa sơ yếu lý lịch. Sau đó, còn bị tự động trúng tuyển rồi. Nhưng cái này phá công ty giống như cũng là gánh hắc. Ròng, muốn cái gì cái gì không có, cũng không ai tới tìm chính mình. Không biết còn ở đó hay không. Tại sinh mệnh mình thời điểm nguy hiểm, nó khởi động một cái tên là cộng tác viên cầu sinh hiệp nghị đồ vật, cưỡng ép kích hoạt chính mình, thiên phú, chuyển biến thành siêu năng lực, kết quả đem dầu cho đơ cô Cuối cùng giống như nhắc nhở hắn nhanh trở thành thiên tuyển giả, sau đó đi tìm một cái gọi là trung ương nhà ga địa phương, đi làm công ty chính thức châu ngựa. Quý! Quý Giác cẩn thận từng ly từng tí giơ cổ tay lên, hỏi một câu, ở đây sao? Không người đáp lại. Trong yên tĩnh, liền ngay cả đồng hồ kim đồng hồ chuyển động đều chẳng muốn phát ra âm thanh. Giống như không nghĩ để ý đến hắn. "Đừng không nói lời nào a?" Quý Giác tỏ mò hỏi, "Xin hỏi quý công ty đãi ngộ thế nào a? Quy mô như thế nào? Là chủ doanh nghiệp vụ gì a? Tiền lương phúc lợi như thế nào? Nhiều năm giả cùng cuối năm tưởng sao?" Đồng hồ trầm mặc không nói gì quý giác trong lòng dần dần yên ổn. Nói trở lại, ta lúc nào biến thành các ngươi cộng tác viên a? Trải qua ta đồng ý sao? Có ký tên xác nhận sao? Hắn nằm tại phá trên ghế salon, tìm cái buông lòng tư thế. Làm nhiều năm như vậy cộng tác viên, mặc dù cái gì cái giám việc đều không có làm, nhưng đây không phải các ngươi không phát tiền lương lý do a? Có thể bổ sung sao? Nam hiểm một kim có hay không rơi vào? Các ngươi không có trốn thuế lậu thuế a? Cẩn thận ta gọi điện thoại báo cáo các ngươi a. Tiên tính vẫn như cũ, chỉ có tự quyết định quý rắc một người như cái thằng hề. Nhưng thằng hề cũng rất tốt, ít nhất nói rõ cái đồ chơi này bên trong thật không có dấu cái gì vạn năm lão quỷ loại hình quái đồ và thân, không biết nói chuyện, kia liền mặc kệ. Hắn để mình làm cộng tác viên cũng không đưa tiền, chính mình dùng đồng hồ, giống như cũng không đưa phí. Mọi người xong hướng mà chơi, cả hai cùng có lợi, hoàn viên bình, quả thực là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, cùng một chỗ thắng về đến nhà. Cái kia tạm thời liền không cần lo lắng động nhiên có người nào từ trên trời giáng xuống, một bàn tay đem chính mình chụp chết, sau đó thu về công ty tài sản sự tình phát sinh. Huống hổ, quỹ đạo trời, nhà ga. Hoàn toàn cũng chưa từng nghe qua liên bang nhiều như vậy đại thành đường sắt tới tới đi đi cứ như vậy mới đầu cũng tất cả đều là từng cái thành thị chính phủ phụ trách quản lý vận doanh, chưa từng nghe qua cái gì quỹ đạo trời tập đoàn từ bên ngoài quý giác ông nội bối lên cái này đồng hồ chính ở nhà hắn không có chuyển qua địa phương nhiều năm như vậy không có tìm đến cái tiêu phá công ty có lẽ khả năng giống như hơn phân nửa đã sớm không còn quý giác nhẹ nhàng thở ra rốt cục can tâm lại nhắm mắt cẩn thận cảm nhận thời điểm liền có thể phát giác được thể nội có đồ vật gì đang dần dần hiện lên từng tia từng sợi như xương hỏng manh vía hốt nhưng hội tụ vào một chỗ lại giọt nước thành sông làm hắn dần dần phong phú, xua tan một chút mệt mỏi. Mà tại bên trong, có cơ hội có thể không cần tính một kia, hướng chạy đồng hồ, dự trữ trong đó, khiến trên mặt đồng hồ số lượng lại lần nữa lên cao. Không ba đây chính là linh chất. Trước kia chính mình góp nhặt nhiều năm như vậy, mới đến hơn 90, kết quả bị cầu sinh hiệp nghị không đến một giây đồng hồ đó rủi. Nhưng thiên phú trải qua một lần cưỡng ép kích hoạt về sau, linh chất khôi phục tốc độ tựa hồ cũng nhanh rất nhiều, so gì vãng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Hẳn là khoảng cách chính thức chuyển biến năng lực cũng liền kém lâm môn một công phu. Cái kia chính mình, đây coi như là sắp biến thành siêu năng lực giả rồi. quý giác nhãn tỉnh sáng lên. Thật lâu trước đó, hắn nhìn qua một bản nghe nói theo hai biến ghi năm trước đó lưu truyền đến hiện tại mạng gạ, bên trong có mấy cái anh hùng hào hán, cái đỉnh, cái ngu bước, cái đỉnh, cái anh bá. Trong đó đại hoa hữu lực, đao thương bất nhập, con mắt có thể phóng xạ laser, nhị oa có tiền, che mặt áo đen mang làm nhi khế nữ cùng một chỗ trừ bạo an dân, tam hoa là nữ, tay cầm bảo kiếm cùng dây thường sắc khí không cùng. Tứ ba người mặc hồng ý ăn đến chạy mau đến nhanh, cái gì cũng nhanh, mỗi lần chết cũng nhanh. Trong đó là tám bé con còn là chín bé con tới. Siêu năng lực cũng nhất là không tầm thường. Hắn có thể cùng cá nói chuyện, cá sẽ còn đáp lại hắn, cùng giống như chính mình chính mình cùng điện thoại nói chuyện thời điểm trong điện thoại cũng sẽ đáp lại hắn sẽ còn nói cho hắn dây số đã thiếu phí đâu nhưng quá lợi hại mặc dù lời này có chút muốn ăn đòn nhưng không trở ngại quý giác thật thật vui vẻ hắn hiện tại giống như cùng trước kia thật không giống lắm tựa hồ có thể không cần quyền cũng không cần sống khổ cực như vậy vô cùng đơn giản dễ dàng liền có thể hạnh phúc sinh hoạt tốt bao nhiêu ha vạn nhất thi rất cũng không cần sợ luận văn bị đánh chết cũng không cần phát sầu tốt nghiệp trước đó bắt không được cấp hai kỹ sư vấn đề cũng không lớn không sợ còn không lên học vay chết đói hoặc là thất vọng đầu đường dù sao ta là siêu năng và anh, Tựa như thiên khiển cảnh cáo tiếng vang theo dưới lầu bán ra. Quý giác từ cửa thang lầu mở mịn thăm dò, nhìn thấy một cái tại trong cùng phong bị cuốn mở cửa. Ngoài cửa thưa thất nước mưa lọt vào đến. Còn có một nhóm bốn lượn đến phòng khách chỗ sâu bùn dấu chân. Khách không mời, đột nhiên mà đến. Cảm tạ mọi người truy đọc cùng bỏ phiếu duy trì, cảm ơn mọi người. Ngày mai ta còn phải lại cầu một chút. Tấu chương xong, chương 6. huynh đệ ngươi thân quá. Chương không huynh đệ ngươi thân quá, cầu truy đọc. Cái quỷ gì? Ngạc nhiên bên trong, quý giác trong lòng xiết chặt, không khỏi khẩn trương lên. Có tặng Vậy nhưng quá hiếm lạ. Dù sao mình nhà nghèo thành dạng này, có tận đến khả năng đều muốn hàm hai bao nước mắt đi ra cửa. Nếu là hơi có chút lương tâm, trước khi đi khả năng còn muốn trên bàn ép 200 khối tiền để hài tử học tập cho giỏi, cố gắng đọc sách. Bắc Sơn khu ở vào nhai thành bên ngoài, muốn nói cao cấp không có, muốn nói dơ giấy bẩn tiểu kém, chưa từng vừa qua. Vi phạm di dân, ha bang, buôn lậu thậm chí giết người, hỗn loạn không chịu nổi đồng thời, hung án số lượng bao năm qua đến nay đều vững vàng nhai thành các khu bằng một, xếp hạng chi ổn định, tổng đốc đến đều phải gọi tiếng lao đầu nhi. Mà quý giác nhà tòa này phong cũ, nói thế sự xoay vần đều tính lệ. Trời đầy mây mưa rột, mùa hè là gió, ban ngày gì nước, ban đêm giò điện, bệnh tật đầy người liền cho tới bây giờ không có tốt qua. Dù cho dùng chân góp đi nhìn đều không giống như là người có tiền gì nhà. Đến mức nhiều năm như vậy, coi như ngẫu nhiên có hai lần gặp được ma tặc, mọi người vào cửa nhìn xem nhà này đổ bốn vách tường bộ dáng, cũng đều đồng tình nói tiếng quái giày quay đầu liền đi. Quý rác túi người, theo dưới giường rút ra nửa cái cốt thép đến, cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên kéo kẹt kéo kẹt rung động sàn nhà. Xuống lầu một, Tả hữu nhìn trộm, so tật còn chuẩn ra Nhưng trừ bị phá hư chốt cửa cùng một nhóm xuyên qua phòng khách cắm vào phòng bếp giấu chân bên ngoài bạn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Quý, đi ra. Lao Huynh ngươi tìm nhầm địa phương. Nhà ta không có tiền. Nơi này trừ một cái so ngươi còn có thể ăn có thể ngủ có thể lười ra giòn sinh viên bên ngoài cái gì cũng không có. Quý giác thăm dò trong phòng bếp chỉ có bị lôi ra hai cánh cửa tủ lạnh. Chính đôi hắn lộ rõ ra bên trong cảm động rơi lệ đồ ăn thừa. Phía sau cửa bóng đèn sáng tắt, thoi thóp giống như đài này hơn 30 tuổi tủ lạnh bản thân. Quý giác như bị sét đánh, nước mắt đều nhanh xuống tới. Ta không đi không coi như, làm sao ngay cả mình hôm trước theo lục mụ nơi đó xét trở về nửa bàn bạch thiết kê đều cho lông đi rồi. Hắn còn dự định hai ngày nữa sinh nhật thời điểm thêm cái đồ ăn đâu, không nhân tính an ném lôi lão lưu. Hắn nhìn xem đĩa lưu lại đến dấu tay đen, lại nhịn không được mắng chửi người, nhưng nhìn lấy trống rông phong bếp, còn có cái kia phiến sắt đường rộng mở cửa sổ, chỗ nào có thể không biết tặc đã sớm chạy trốn, không khỏi thống hận. Sớm biết hắc ác thế lực mục đích là chính mình trong tủ lạnh bạch thiết kê, hắn đã sớm vung lên cốt thép đến cùng tiểu thâu làm đấu tranh, nơi nào còn đến nỗi kinh hồn táng đảm lâu như vậy. Kết quả đem chính mình tủ lạnh đều làm xấu, mà ngay tại hắn sờ đến tủ lạnh cửa trong nháy mắt đó, địa cơ như lão lưu tiếng ông ông bên trong vang lên ngoài dự liệu lời nói. Cẩn thận sau lưng. Trong giây mắt đó, Quý Giác đột nhiên quay đầu đập vào mặt gió tanh bên trong, nhìn thấy một đôi màu đỏ tươi con mắt đang nhìn hắn. Bụng đói kêu vang. Ngay tại phòng bếp cửa vào đại môn phía trên, chân nhà cùng vách tường trong khe hẹp, giống như là nền quỷ dị còn lưng bóng người, ngọ ngoại, trong miệng cốt ca cốt két nhai nuốt lấy cuối cùng tàn xương. Sắc bén răng giống như là lưỡi dao, khiến người sợ hãi. Mà khi nhìn rõ bóng người kia khuôn mặt mấy mắt, Quý Giác lại nhịn không được, thét lên lên tiếng. "Ngươi, ngươi là ngày hôm qua cái lão không phải sao?" Gương mặt dàn mua kia hắn nhưng nhớ rõ ràng rõ ràng chính là cái kia đạp xe xích lô chết không muốn sống đến sáng tạo chính mình lão đầu nhi kém chút hại chính mình trực tiếp đi theo quy trình dị giới chuyển sinh lúc ấy cục diện quá hỗn loạn cũng không ai phát hiện hắn là lúc nào chuyện quý giác cũng không có để ở trong lòng kết quả lại không nghĩ rằng hắn cũng dám xông vào trong nhà mình đến chỉ có điều bộ dáng kia nhìn xem so với hôm qua bộ dáng nhưng lại quỷ dị quá nhiều đột xuất một cái nhân cách hóa không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi Tốt, ngươi thế mà còn dám lại đến coi như ăn chắc ta đúng không quý giác giận dữ không bồi thường tiền ngươi hôm nay đừng nghĩ đi cho ta theo nhà ta trên tường xuống tới. Lao Đăng biết nghe lời phải, phi thường nghe khuyên. Tại Quý Giác để hắn theo trên tường xuống tới nháy mắt, cũng đã bay. Nào, mà đến quá nhanh. Quả thực tựa như là nện hoặc là bọ ngựa săn đuổi nháy mắt, hôi thối gió trong nháy mắt liền đem Quý Giác nuốt hết. Quý Giác vô ý thức lưu lại, đem tủ lạnh cửa cản tại trước mặt của mình. Nháy mắt sau đó liền thấy nhà mình cái kia một đài trứ ngóc lớn đần thô bên ngoài cái gì dùng đều không có tủ lạnh. Cái kia thật dày đại môn, vậy mà tại Lao Đăng bén nhọn năm ngón tay ở giữa bị xé ra một cái độc lớn, sắp bén móng tay Lao Quý Giác mặt sẽ qua, gây ra một đường vết rách. Trong lúc đối rối quý giác bay lên một cước, lại không có thể đạp đến động, chính mình ngược lại bị phản chấn lui về phía sau mấy bước, vội vàng vòng qua bàn ăn, thừa dịp lao đang nổ tay công phu chạy đến cửa phòng bếp. Cứ như vậy, nhìn xem lão già kia, đem chính mình cửa tủ lạnh triệt để kéo thành vỡ nát. Còn lưng như vượn quỷ dị lao nhân quật mình tại tủ lạnh trên hai cốt, lục lọi đồ vật bên trong, thậm chí liền vừa rồi chính mình vứt xuống mâm sứ tử cũng bắt lại nhét vào trong miệng, cốt ca cốt kết xuân nát. Tinh hồng trong mắt bên trong tràn đầy hỗn độn. Ăn, ăn, ăn. Thật đói à. Bị mâm sứ xé rách khỏe miệng đóng mở, huyết dịch chảy ra, lại bị một cây lưỡi dài chậm rãi liếm trở về. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn Trừng Trừng hướng Quý Giác, thèm nhỏ dãi, "Hương, ngươi thông quá." "Tốt, đừng nói, một phương gặp nạn bắt phương chi viện đúng hay không?" Quý Giác không cần nghĩ ngợi, từ trong túi móc ra chính mình duy nhất có 48 khối một lồng 9 tiền lẻ, đập trên bàn, "Đại gia, tiền liền nhiều như vậy, cầm đi ăn trà sớm. Ta để cửa sáu cửa hàng đường phố phía bắc nhà kia, đốt mạch tiện nghi lượng." Và anh. Bàn ăn cũng bị điên cuồng gào thét thét chói tai vang lên lão đầu nhi xé nát, ngay tiếp theo Quý Giác vừa mới đứng vị trí đằng sau tủ bếp, phá nổi nát bát rơi đầy đất, quanh quần khiến Quý Giác tan nát cõi lòng muốn tuyệt thanh âm. "Sấu." Hắn có phải là không thích ăn đốt mạch? Quý giác lộn nhào lăn ra phòng bếp, trong đầu trống, giống, đốt mạch không ăn, ướp phấn cũng không tệ à. Nhưng cho dù là đầu góc lại không, quý giác cũng rõ ràng, cái này lao đang muốn ăn không phải đốt mạch sắc sủi cào đĩa lòng, nhỏ lồng nấu từ cơm. Hắn muốn ăn chính mình. Làm gió canh lại lần nữa đập vào mặt lúc, quý giác cắn răng, nắm chặt trong tay cốt thép, dùng hết toàn lực vùng ra, hướng lao đầu như chán. Lại không quan tâm cái gì kính giả yêu trẻ. tiếng vang bắn ra. cốt thép rời khỏi tay. Phản chấn, tựa như là dùng đem hết toàn lực nền tại xi si măng tảng bên trên đồng dạng đầy đủ đạp nát mấy cái lão đầu nhi xương sọ cốt thép, vậy mà chỉ ở trên chán hắn lưu lại một đường vết rách, ngược lại là quý giác trên cánh tay bị cầm ra như là dao cắt hai đạo với nước, huyết dịch chảy ra, hát đấy, rơi tại lão đầu nhi trên mặt, bị lưỡi giải quét sạch sành sanh, như uống thuần rượu diệp ngon, để lão già kích động toàn thân đều du lên, thương phấn thét lên, hương, hương, ngươi thương quá, ta có thể đi mẹ ngươi hương đảng. Trong lão đạo lùi lại, quý giác nắm lên trong hộp tủ bình nước cái chén không đầu không đuôi lập tới, quay người hướng về phía cổng chạy như điên. Tại ngắn mũi thưởng thức được quý giác mũi máu nhi về sau lâm vào cuồng hỉ hưng phấn lao đầu nhi tay chân cùng sử dụng điên cuồng đuổi theo mà đến hưng phấn toàn thân có rút. nhưng chưa từng nghĩ khi đi ngang qua thang lầu lúc quý giác động tác vậy mà đột nhiên dừng lại đưa tay liễu lại chính mình trước mấy ngày mới sửa xong hoa thức thang lầu lan can đem bén nhọn sắt nhánh theo miễn cưỡng may vá xi si mang bên trong rút ra quay người hướng về mặt của hắn đập tới đến nháy mắt sắt nhánh cắm vào hốc mắt lao đầu động tác một cái lảo đảo lại sau đó quý giác bay lên một bước đem hắn đá ra đại môn phảng phất lăn đất hồ lô rơi tại tràn đầy vũng bùn trong sân nhỏ không đợi hắn theo trong lăn lộn bò lên. Quý Giác liền trực tiếp nhảy dựng lên, dùng hết tất cả sức lực cùng toàn thân trọng lượng dám tại trên cổ của hắn, Đức gãy thanh âm giống như là lôi mình, theo Quý Giác bên thai văng lên, rõ ràng như thế, hắn còn chưa kịp thở phào, liền nghe dưới chân chói thai thét lên, giống như là loại nào đó thú loại sắp chết gào thét, lại phảng phất đói khát gầm thét cùng hò hét, trong hốc mắt còn khảm một nửa làn can lao đăng tay chân không ngừng lúc đích, xé rách, dấy rủa, thậm chí đem bên cạnh xe điện đều là tung. Cho dù cổ đã được gãy, nhưng cái kia một tấm vạn bẹo trên gương mặt, nhưng như cũng là làm người hoảng sợ tinh hồng điên cuồng há mộng, muốn cắn xé. Quý giác duy nhất có thể làm chính là phấn đem hết toàn lực nắm chắc lan can, đem lão đầu nhi đầu đặt ở trên mặt đất, thế nhưng là đã sắp áp chế không nổi, sức lực quá lớn. Hắn cảm giác chính mình áp chế không phải một cái nhìn qua thôi thốt lão giả, mà là loại nào đó hất lên ra người quái vật, một khi buông tay, chính mình liền sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Có thể cảm nhận được, lão giả kia hai mắt cùng trong miệng, thậm chí trong thân thể của hắn, cái kia nồng đậm đến khiến người buồn nôn hôi hối, thậm chí ẩn ẩn tinh hồng tia sáng, chí mạng trọng thương giống như căn bản không quan trọng, hắn vẫn như cũ sinh long hỏa hổ, thậm chí vốn nên đứt gãy xương cổ vậy mà cấp tốc tiếp tục không nhìn xuyên qua hốc mắt sắc nhánh, một chút xíu hướng về phía trước xe dịch. chỉ là phản phất có như vậy trong máy mắt, lao ra sức lực đống nhiên lòng rất nhiều, nhưng lại ngay sau đó càng ngày càng cuồng bạo, đang không ngừng trong căn xé, chỉ có sền sệt huyết dịch theo trong miệng của hắn phun ra, rơi tại quý giác trên tay. như thế băng lãnh đo lường ra ngoài bộ sinh động nhiều sóng linh chất, phải trang hấp thu. từ linh hồn cùng trong ý thức, đến từ đồng hồ tin tức đống nhiên dâng lên, hiện hiện khiến quý giác không khỏi cuồng hỉ, sợ đồng hồ nghe không rõ, dùng hết toàn lực hò hét. vâng, vâng, vâng. i e s, lời con chưa dứt, thậm chí ngay tại hắn liền nụ cười cũng không kịp lộ ra trong nháy mắt đó, thanh âm thanh thúy theo đồng hồ bên trong truyền đến, tí tách, lại ngay sau đó mơ hồ tia sáng từ mặt đồng hồ phía trên hiện hiện, thuận quý giác bàn tay cùng năm ngón tay kéo dài, phát họa ra phức tạp ma trận đồ đẳng, như là mặt điện, một mực rơi vào đầu ngón tay, thuận sắc nhánh kéo dài, hướng phía dưới, thật giống như trong nháy mắt, huyết nục lại không phải huyết nục, bàn tay cũng không phải bàn tay, mà là nên đòn biến, hình thành loại nào đó liền ngay cả quý giác đều không thể đem không công cụ, thuận trên hốc mắt với nước xuyên vào lão quỷ trong đầu lâu, lại sau đó có nhìn không thấy động cơ vận chuyển, giống như lô đen khủng bố lực hút huyết tán, đủ để áp chế hết thể nhiều sóng linh chất hiện tượng si phông, bắt đầu tiếng rít chói tai im bặt mà dừng. thay vào đó chính là sôi trào thanh âm, giống như là ấm nước tại lô hỏa phía trên điên cuồng gáo thét, nồng đậm huyết quang theo lão quỷ trong hốc mắt phun ra ngoài, thuận ma trợn, cắm vào đồng hồ bên trong. nguyên bản run rẩy co rút lao giả, bắt đầu cấp tốc khô quát xuống dưới, chỉ có sền sệt huyết sắc không ngừng ngọ nguậy, giống như là điên cuồng côn trùng bị theo trong cơ thể của hắn túm đi ra, bị đồng hồ một hơi rút khô trên mặt đồng hồ số lượng liên cuồng kéo lên trong ngay mắt liền đến 59 trình độ ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian đã sắp đổi kịp trước đó quý giác thật nhiều năng tích lũy linh chất dự trữ mà không ngừng co giật lão giả trung quy là nằm trên đất lại động đậy không được không càng giống là đánh về nguyên hình mất đi lực lượng bị dị kia về sau thoái thoát tràn ngập hỗn độn cùng đói khát trong con mắt hiện ra một tia thanh minh Phản phất theo dài rằng giặc trong cơn ác mộng tỉnh lại kinh ngạc nhìn hết thể trước mắt mở miệng lại hoa mang hồi lâu phản phất nhớ lại cái gì bờ môi đóng mở một chút giống như đọc lấy cái nào đó danh tự vẫn đục nước mắt, chậm dãi theo khỏe mắt trượt xuống, rơi vào bùn nhão bên trong, cứ như vậy, dần dần đổ sụp, biến thành cho tàn, chứ một thân rách rách dưới dưới quần áo bên ngoài, cũng không còn thấy. A, một tuần mới đã đến, mới phản ứng được. Cầu truy đọc, cầu cất giữ, cầu nguyện phiếu cầu hết thảy nha. Cùng, Lệ Cũ, vừa thối vừa dài lại không quá đẹp mắt sách mới cảm nghĩ đã truyền lên đến liên quan đến tác phẩm, có hứng thú các bằng hữu có thể khang khăng, khăng. tấu chương xong, chương 7. Họa vô đơn trí, Chương 07, Họa vô đơn chí, chí. cảm tạ đêm có ánh trăng minh chủ. Trong yên tĩnh, chỉ có nước mưa tung xuống thanh âm. Quý giác ngốc trè nhìn xem tất cả những thứ này, hồi lâu, ngã ngồi tại ngưỡng cửa. Mọi mệt muốn chết, cái này mẹ hắn đều là chuyện gì a? Hắn đẩy ra cứng nhắc năm ngón tay, sắp chết nắm chặt lan can nhét vào trên mặt đất, ngắm nhìn một phía, tiêu điều trong tiểu viện vẫn như cũ yên tĩnh. May mắn quý giác nhà tương đối vắng vẻ, gần nhất tả hữu hai nhà cũng đã sớm dọn đi. Nếu không, lúc này chỉ sợ không biết dẫn phát bao nhiêu rối loạn. Hắn nắm bắt trong tay điện thoại, có đến vài lần muốn báo cảnh, có thể hiệu mã thông qua nháy mắt, nhưng lại bỗng nhiên của máy. Báo cảnh, làm sao báo? Nói cái gì? có cái lao đầu nhi xông vào nhà ta an ta bạch thiết khen đệ đại môn của ta cùng cửa tủ lạnh còn muốn ăn ta thi thể à đốt thành tro ngay tại trong bùn đâu ngài nhìn xem ta tuyệt đối là vô tội a ta phòng vệ chính đáng á hữu dụng a mười mấy năm qua ngay thành hàng năm bảo an dự toán càng ngày càng ít chỉ an càng ngày càng loạn cảnh sát cũng càng ngày càng nhân cách hóa nghe nói tân nhiệm tổng đốc đều chịu không được vừa thượng nhiệm thời điểm liền định đem đồn cảnh sát nghiệp vụ đều tất cả đều thuê ngoài ra ngoài hú hồn đều biến thành tro tro quý giác nhìn xem cái kia hai kiện rách rách dưới dưới quần áo bất lực thở dài con mẹ nó ngươi đổ cái gì a hôm qua đạp xích lô đến đụng ta coi như hôm nay trực tiếp tới gặp người cuối cùng đống nhiên biến thành cho hết rồi vì cái gì a liên vì đến nói với ta câu huynh đệ ngươi thương quá sau đó cho một cái không may hải tử lưu lại vĩnh cửu bóng ma tâm lý điên rồi sao không đúng dáng vẻ đó xác thực không gọi được thanh tỉnh từ đầu đến cuối đều tràn ngập điên cuồng còn có Người thường kia tuyệt đối không có huyết sắc linh chất giống như là vật sống không càng giống là ký sinh trùng ẩn tàng tại hắn trong thể xác cái kia lại là thứ quỷ gì ngay tại mở miệng cùng kinh hoàng bên trong hắn cảm giác điện thoại bỗng nhiên chấn động. Mang khe hở màn hình sáng lên, hiện ra tên quen thuộc, để hắn sừng sốt một chút, chợt trong lòng đại định. Lục Phong. Phong ca ở trung thủ phục dịch 4 năm, tại cái kia vũng bùn bên trong lăn lộn làm lính dù còn toàn dâu toàn đôi còn sống trở về, mặc dù hắn xưa nay không cùng người sách những cái kia chuyện đã qua, nhưng theo Lít Nha Lít nhít hình xăm cùng những cái kia ném cho đệ đệ muội muội làm đồ chơi chơi vân chương bên trên nhìn, loại chuyện này khẳng định có kinh nghiệm. Uy, Phong ca. Quý giác nhận điện thoại, lấy giúp khí, ngươi nghe ta nói, ta. Tiểu Quý, ngươi hiện tại có được hay không? Trong điện thoại Lục Phong thanh âm khàn khàn, đến một chút tế từ bệnh viện. Hắn nói, "Mẹ xảy ra chuyện." Quý Zắc run rẩy một chút, như bị sét đánh. Sau nửa giờ, không để ý tới thu thập diễn mạo, lung tung thay quần áo khác quý Zắc gây chính mình tám tay mổ tơ nhỏ, một đường chạy qua nước đọng vọt tới bệnh viện. Cơ hồ đầy ắp người trong bệnh viện, trên hành lang khắp nơi đều là lâm thời bắc giường ngủ, trong không khí hòa hợp mốc meo khí tức, mùi nấm mốc tại nhiều lần rửa sạch phía dưới mặc dù không gọi được rõ ràng, nhưng vẫn như cũng không cách nào coi nhẹ. Không đi nổi bệnh viện tư nhân, thanh toán không được một lần đăng ký hỏi bệnh liền hơn ngàn khối giấy tờ các bệnh dân có thể trông cậy vào trừ vài tòa xếp hàng muốn tới sang năm cuối năm bệnh viện công bên ngoài cũng chỉ có sùng quang giáo hội chỗ tài trợ thiết lập từ thiện bệnh viện y tá bác sĩ vội vàng buôn tàu bên trong uy giác rốt cục gặp gần tại phòng khám bệnh bên ngoài trong hành lang tìm tới lục mụ ai nha không nhiều lắm chút chuyện liền cùng va chạm một chút không có quan hệ gì chó con đứa bé kia liền thích chuyện bé xé ra to trên mặt còn bao lấy băng vải tóc ngắn bị cạo đi hơn một nửa lục mụ phất phất tay gạt ra không quan trọng nụ cười, đừng lo lắng đừng lo lắng lao nương tốt đây không nhìn thấy lao tam cùng lao út lúc này hẳn là thành thành thật thật ở lại nhà làm bài tập lục phong cắm đầu không nói lời nào Ngồi sồn tại ngoài hành lang mặt cổng hút thuốc, nắm bắt tờ giấy chờ xét nghiệm báo cáo. Chuyện gì xảy ra? Quý giác nhìn xem cánh tay nàng bên trên băng vải, còn có trên mặt vết thương, trận mắt hốt mồm. Ở bên cạnh bồi bảo vệ nhị cô nương lục linh hốc mắt rõ ràng là đỏ, không ngừng tự trách. Tối hôm qua ta hẳn là bồi mẹ cùng một chỗ trong tiệm, đều tại ta, đều tại ta. Lục mụ một bàn tay đập ở trên nàng, ngươi Nhiều ngươi một cái, đi cho cướp bóc đưa đồ ăn a. Làm không tốt cướp tiền liền biến thành cướp sắt. Đêm qua tiếp cận lúc dạng sáng, có tặc nại ra cửa tiến vào hơi tu cửa hàng. Lục tung, lục phong đi ra cửa tìm chiến hưu uống rượu không có trở về, nhị cô nương trong nhà học tập tiện thể chiếu cố hai tiểu hải nhi, trong tiệm chỉ có lục mụ. Bị bừng tỉnh về sau lục mụ trừng mắt gầm thét, chụp lấy so quý giác cánh tay còn dài tay quay liền muốn cùng Mao Tạc liều mạng, kết quả hai quyền khó địch bốn tay, tối như bừng, cái hót bị đánh một cái, hôn mê, kém chút bị trói đi. Nếu như không phải vận khí tốt, Mao Tạc chuyển người thời điểm gặp được thu quán bữa ăn khuya xe, bị xe đẩy lao thái thái nhận ra, khả năng người đều không gặp được. Quỷ biết sẽ bị bán đến đi đâu. Vừa nghĩ tới hậu quả, quý giác đều một trận hoảng sợ, toàn thân rét run. Ai nha, không có chuyện, vấn đề nhỏ. Lục mụ vỗ bộ ngực nâng lên so quý giác đuổi còn thu cánh tay lung lay lão nương thể chất tốt đây cái này không trả nhảy nhót tương bừng à không có chuyện liền tốt không có chuyện liền tốt quý giác không biết nói cái gì ngồi liệt ở bên cạnh lục mụ nhiều lần đều muốn nói lại thôi lại cảm thấy so với mình hiểm tử hoàn sinh còn muốn càng nghĩ mà sợ càng bất lực những năm gần đây một cái không cha không mẹ cô nhi tại nai thành một mình sinh tồn có bao nhiêu trở ngại không đủ vì ngoại nhân nói nhưng nếu như không có lục mụ chiếu cố và thu lưu lời nói cái kia quý giác hiện tại khẳng định đã sớm biến thành chết cảm giác tạm thời không đề cập tới sửa xe trên kỹ thuật dốc túi dạy dỗ Thiên môn đại học là Hải Châu số một học phủ, liên bang ngũ hiệu đồng minh một trong. Muốn thi đi vào muốn cải mệnh có bao nhiêu khó, cơ hồ khiến mỗi cái học sinh đều đủ để cảm thấy ngặt tở. Nếu không phải lục mụ tận hết sức lực duy trì, quý giác hiện tại lên làm tiền đồ vô lượng thiên môn học sinh. Là mẹ ngươi mộng đẹp, nam đứng khó chịu nhà ga cùng bến tàu cắt bao đi thôi, tiểu tử. Bây giờ hắn mắt thấy lục mụ không có chuyện, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là ở cạnh tại lục mụ bên cạnh lúc, trước mắt lại một lần. Hiện ra làm hắn sờn cả tóc gáy nhắc nhở đo lường đến dị thường linh chất, phải trang ha thụ. Quý giác nụ cười cứng nhắc ở trên mặt, gian nan quay đầu nhìn xem sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng vui cười lục mụ nuốt nước bọt lục mụ trên thân giờ phút này khi hắn linh chất kích hoạt đồng hồ lúc liền mơ hồ có thể nhìn thấy băng vải xuống điểm điểm tinh hồng tia sáng giống như là nấm mốc đồng dạng lục mụ băng vải thượng hạng giống rơi một chút cho bụi quý giác rơi tay lên nhẹ nhàng rơi tại băng vải bên trên ta giúp ngươi nhặt tựa như kim loại ma trận đường vân từ lòng bàn tay lại xuất hiện nháy mắt tiếp xúc vút qua tất cả tinh hồng đều không thấy trận ma trận biến mất ai u ngươi đứa nhỏ này chân tay nóng nóng lục mụ kêu đau một tiếng rất nhanh mặt mày lớn hở Ai, đừng nói, lúc này đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, ngực cũng không buồn bực. Vừa mới cho con bôi thuốc thời điểm mới là, cùng muốn giết mẹ ruột, muốn ta nói, còn phải luyện thêm một chút. Trong bộ đội giáo đều là cái gì? Mẹ, nhị cô nương đẩy lục mụ, ra hiệu nàng đừng nói. Cầm xong xét nghiệm báo cáo, lục phong trở về, sắc mặt âm trầm bên trên treo lên một chút nụ cười. Không có chuyện, mẹ, vết thương liền một điểm lây nhiễm, tiêm hai mũi thuốc tiêu viêm cùng ốm ván là được. Hắn đưa qua báo cáo đến, nhưng trên đầu có chút nao chấn động, bác sĩ nói phải tinh dưỡng, mấy ngày nay ngươi ngay tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, trong tiệm có ta cùng tiểu quý nhọc lòng. Lục Mụ đương nhiên không chịu, nàng còn băn khoăn trở về một lần nữa thu thập hơi tu cửa hàng đâu, Lục Phong cùng Lục Linh chỉ có thể một trận tốt khuyên, ở giữa quý rắc cũng khuyên nửa ngày, rốt cục vẫn là bỏ đi suy nghĩ. Trên thực tế, bao quát Lục Phong ở bên trong, bốn gái huynh đệ tỷ muội đều không phải Lục bác gái thân sinh hải tử. Lục Mụ sớm mấy năm bệnh nặng một trận, quá lượng kích thích tố đem thân thể làm hư, cả một đời không có đã kết hôn. Lục Phong ở bên trong, trong tiệm bốn đứa bé đều là Lục Mụ theo trên đường kiếm về, nhiều năm như vậy, ngập đắng nuốt cay nuôi lớn, người một nhà tình cảm so thân sinh còn tốt đáng tiếc, trừ vừa thi lên đại học lão nhị, một cái học giỏi đều không có cũng trách không được Lục Mụ như thế bảo bối đến làm công quý giác, từ khi hắn đến, nàng nhưng lại không có bởi vì lao hút toán học cùng ngoại ngữ huyết tác cao. Qua nhiều năm như thế, nàng đã sớm cho là người một nhà, cho tới bây giờ không gặp bên ngoài qua. Bây giờ Lục Mụ đồng ý nghỉ ngơi mấy ngày, quý giác cũng nhẹ nhàng thở ra. Khuyên xong sau, Lục Linh cầm tờ đơn đi lấy thuốc, Lục Phong hướng về quý giác liếc mắt ra hiệu, hai người lấy cớ hút thuốc lại đến bên ngoài cửa, đứng ở dưới mái hiên mặt nhìn xem nước mưa rầm rầm. Quý giác rượu thuốc lá không dính, Lục Phong ngược lại là kẻ nghiện thuốc, trong bộ đội mang về thói quen xấu. Vất vả ngươi đi một chuyến." Lục Phong nói lời cảm tạ, Buổi sáng hoàn hốt, một mực không đầu không đuôi bận đến hiện tại, đầu góc đều là trống không. Người khách khí cái mấy cái đâu? Quý Giác liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, chỉ là hỏi, cảnh sát bên kia có manh mối a? Không có. Lục Phong lắc đầu, trông tậy vào đám kia kiếm ăn, hắc. Để chúng ta về nhà chờ lấy. Bảng số xe cũng là giả, màu trắng kéo hàng xe van tại Bắc Sơn khu khắp nơi đều là, căn bản tìm không thấy. Có giám sát a? Trong tiệm có, nhưng không có đập tới mặt, bên ngoài giám sát. Bao nhiêu năm chính là cái bài trí, sớm xấu không sai biệt lắm. Trong trầm mặc, Quý Giác nhìn một chút đồng hồ của mình, hồi lâu đống như nói ta về tiệm nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới đầu mối gì. Tiên thể dọn dẹp một chút, không phải mẹ khẳng định lại rảnh rồi không nổi, xấu đồ vật có thể tu liền tu, không thể sửa, đừng nói cho nàng, lặng lẽ mất đi, không phải lại đau lòng. Lục Phong vô vô bờ vai của hắn, lại dùng sức ôm một chút, vất vả ngươi, quay đầu cho ngươi thay cái máy vi tính mới. Quý giác trợn mắt, căn bản không ăn cái này bánh, ngươi liền đơn thuần muốn đổi cái máy tính chơi game à? Ha ha ha, bị ngươi nói chúng nha. Lục Phong miệng, ném rơi tàn thuốc về sau, ném chìa khóa xe cho nhị cô đường. Một hồi ngươi lái xe đưa mẹ trở về, trong nhà hai ngày này dựa vào ngươi. Lục Linh ngốc trệ, trừng mắt, vậy còn ngươi? Lục Phong túi đầu, chỉ là khoát tay một cái, ta ra ngoài tìm mấy người bằng hữu hỏi một chút, nhìn có hay không tình trạng, ban đêm liền không trở lại. Nhỏ Phong, mắt thấy hắn quay người muốn đi, Lục ngụ đống nhiên lên giọng, muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến hắn quay đầu về sau, bờ môi đóng mở một chút, nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ là lần này không có gọi hắn lũ danh. Lục Phong cười lên, khoát tay một cái, yên tâm đi, mẹ, ta liền hỏi một chút. Hắn quay người rời đi, biến mất ở trong màn mưa. Nửa giờ sau, Quý Giác giơ tay lên, nhấc lên hơi tu cửa hàng cánh cửa xếp nhìn thấy đầy dây bừa bộn, theo quẩy hàng đến cậy hàng, tất cả đều bị lật đổ. căn bản không có lục mụ nói hời hợt như vậy, hoàn toàn chính là một trận tận toàn lực sinh tử vật lộn. Quý giác trở tay kéo xuống rèn cuốn, đi hướng cậy hàng. hại người lao đầu nhi, quỷ dị huyết sắc, không hiểu thấu tập kích. làm không rõ ràng đổ vật quá nhiều, cũng nên lưu lại chút dấu vết mới đúng. Tấu chương xong chương 8. truy tra, chương 08, truy tra, cầu truy đọc. cảm tạ sinh hoạt không dễ tạo tạo thở dài minh chủ, có lẽ có dấu vết để lại, nhưng quý giác không tìm được. cẩn thận cho hiện trường chụp hình. Thi hành một lần cảnh sát hoàn toàn chưa làm qua công tác về sau, Quý Giác rất bất đắc dĩ phát hiện, chính mình chỉ có thể ở trong bụi bẩm nhìn thấy mấy hàng lan tràn dấu chân, nhưng lại phân biệt không được ai là ai, người tới là nam hay là nữ, là cao là thấp, có cái gì rõ rệt đặc thù, hoàn toàn không làm rõ ràng được. Hiện tại lật ra một bản tài liệu giảng dạy từ đầu học rõ ràng là không kịp, nhưng vạn hành chính là còn có những phương pháp khác. Quý Giác bàn tay đặt ở láo trên máy vi tính, nói cho nó biết, tỉnh lại. Trải qua mấy lần thử nghiệm về sau, như có như không cảm giác rốt cục lại lần nữa hiện hiện, bàn tay vô hình đem không tất cả, cưỡng ép khởi động quá tải nguồn điện trôi chạy quý giác ý chí đem cháy hỏng tuyến đường vòng qua tiến hành trình độ nào đó tu bổ về sau màn hình một lần nữa sáng lên thanh thạo mở ra trong tiệm màn hình giám sát điều chỉnh thời gian hai cái bóng đen liền xuất hiện tại trên màn hình từ cửa sau tiến vào giống như là sớm có dự mưu cũng không có đi lật quầy hàng cùng tiết kiệm tiền địa phương mà là quay người đi hướng trong tiệm địa phương khác thật giống như tìm kiếm lấy cái khác một chút cái gì đồng dạng sau đó tao nộ bị bừng tỉnh l mũ tượng như là nổi điên gấu cái gầm ghét lục mụ căn bản không có dạng bất luận cái gì đạo nghĩa giang hồ hoặc là cái gì nhảm chán đồ vật vung lên tay quay đến liền nện ở trong đó một người trên xó não tại chỗ ưu đầu sứt chán máu đều tràn ra đến rơi ở trên đầu của nàng có lẽ đó chính là dị thường linh chất lưu lại nguyên nhân nếu như là thường nhân lời nói lần này chỉ sợ không chết cũng muốn nào chấn động nhưng nếu như người tới không bình thường đâu tại hình ảnh theo dõi bên trong trên mặt đất người chỉ là run rẩy hai lần tựa như cũng giống như bị chạm điện đứng thẳng người lên lấy quỷ dị tư thái bỏ lên dễ như trở bàn tay liễu lại lục mụ cánh tay cướp đi tay quay nện tại đầu của nàng cùng trên mặt một cái khác bị công kích người cũng rất giống thanh phong lướt nhẹ qua mặt, kiềm chế lại lục mụ, dễ như trở bàn tay áp chế. quý giác nhìn xem trong giám sát lục mụ lần lượt dãi dùa, phản kháng, bò lên, lại đổ xuống, cuối cùng mất đi ý thức, ngã trên mặt đất. hắn dần dần mất đi biểu lộ, thậm chí liền ngay cả phẫn nộ đều đã thuận cái nào đó chống giống di chuyển, chỉ có lao máy vi tính thùng máy tại thở hồn hển điên cuồng gào thét, gào thét. hình ảnh đung nhiên dừng lại, lục mụ phản kháng, giật xuống trong đó một người mặt nạ, lộ ra vết sẹo trên mặt, dâu quanh nón, cùng cùng cái khác lộ ra sắc khác biệt, có chỗ dị thường con mắt để quý giác liên tưởng tới cái kia lâm vào điên cuồng về sau tập kích chính mình lão nhân tinh hồng sát thái cả hai cùng so sánh mặc dù bọn hắn dị biến trình độ nhìn qua không bằng lão nhân kia nhưng lão nhân kia không hiểu cho quý giác một loại dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác hai người này cũng không có bị cảm giác đói bụng bức bách đến điên cuồng trình độ chỉ là thể chất vượt qua thường nhân hình ảnh rất nhanh liền kết thúc hai người tìm thật lâu cái gì đều không tìm được về sau nóng nảy dừng lại đột loạn cuối cùng không nguyện ý một chuyến tay không cẩn lực văng lên trên mặt đất lục mũi kéo hướng cửa sau phương hướng quý giác đi hướng cửa sau nhìn xem trên mặt đất còn sót lại quý tích một mực biến mất tại ngoài cửa. Nước mưa cọ rửa bên trong, không nhìn thấy vết bánh xe dấu vết. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên cột điện mặt. Cái kia một khung đã sớm mất đi giữ gìn camera, không phản ứng chút nào. Theo thân máy bay kéo dài mà ra số liệu tuyến đã ở trong thời gian dài rằng giặt triệt để biến chất. Xem ra đã có mười mấy năm không ai quản, những năm này nhai thành giám sát đổi một bộ lại một bộ, đáng tiếc không có một bộ sẽ chưa ở Bắc Sơn khu hỗn loạn xây dựng khu bên trong. Sớm đã bị người lãng quên. Ai nói vô dụng giám sát tìm không thấy người. Quý giác nhìn chừng chừng cột điện, nhẹ giọng thì thầm, theo trong nhà kho túm ra một khung thang về sau, liền leo lên tường đi. Tại mỏng trong mưa, Không ai chú ý cái này tựa hồ tại sửa chữa nóc nhà áo tơi thân ảnh. Sau đó, Quý Giác từ trong túi móc ra cắt chỉ kìm. Sống hay chết liền nhìn cái này một thanh. Quý Giác cắn răng, đeo lên có chút ít còn hơn không bảo hiểm lao động găng tay, lại phân biệt rõ ràng camera dây cáp, liền không chút do dự cắt xong, nhìn ngươi, siêu năng lực 3. Nháy mắt, phảng phất có nhỏ vụn réo vang đỗng nhiên theo đứt gây dây cáp bên trong toát ra, ngay sau đó, nguyên bản gần như không réo vang, nhưng dần dần hiện hiện. Tựa như là theo ở ngoài ngàn dặm đi tới sát vách, thế nhưng là, còn là quá xa. Quý Giác suy nghĩ một chút lấy xuống bảo hiểm lao động găng tay, dùng tay nắm ở, dẻo vang lại lần nữa phóng đại, nhưng vẫn như cũ không đủ. thằng đến quý giác thống hạ quyết tâm, há mồm, một ngụm đem số liệu tuyến cắn vào trong miệng. trong chốc lát, phản phất linh hồn theo trong thân thể thoát ly mà ra, tự tử tịch dây các bên trong lao nhanh, cắm vào trống rỗng camera giám sát bên trong. lại lần nữa, nhóm lửa dập tắt hỏa trùng. ra bên trên, màu đỏ đèn vơ lát bỗng nhiên sáng lên, tôn hại, sửa chữa, cảm ơn ngươi. như người ý thức từ máy móc bên trong hiện hiện, đứt quãng, mơ hồ lại suy bại, có cái gì có thể cống hiến sức lực? con mẹ nó, như thế trí năng sao? từ quý giác giao phó cho linh chất bên trong, camê ra vậy mà sinh ra bản thân ý thức, cứ việc chỉ độ lại mơ hồ. quý giác trực tiếp đem chính mình theo trong giám sát nhìn thấy chẳng cảnh thông qua linh chất chuyển qua, ngay tại dưới mí mắt người, phát sinh một trận nhập thất cướp bóc. giúp đỡ chút, ta chỉ muốn biết hai người này đi chỗ nào. camê ra trở mặt, chấn động, Phản phất quá tải, điện hỏa hoa theo trong khe hở bán ra, tựa như cùng nộ tiếng vang từ linh chất đường liên kết bên trong bán ra. mẹ nhà hắn, bất luận cái gì, ta ác, cuối cùng đem đem ra công lý. với anh, thác nước cảnh tượng theo dây các bên kia gào thét mà tới, yên lặng camê bên trong. Không thể đến hết lộn xộn cảnh tượng gần như dâng lên mà ra, như là đại truy, nền vào quý giác chán bên trong. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, từ trong u ám hiện hiện chính là con hỉ. Con mẹ nó, thật có thể đi. Không chỉ là như thế, miệng ngậm số liệu tuyến liền có thể không nhìn linh kiện, không nhìn loại hình, không nhìn số liệu hiệp nghị, không nhìn hết thể điều kiện chuyển thâu hình ảnh lời nói. Về sau có thể coi là cái gì truyền lực hệ thống vi phân phương chính lúc, chẳng phải là trong miệng hàm hai cây bộ nhớ là được rồi. Tiền độ rộng rãi a, không còn sợ nhiều chi truyền lực hệ thống động lực học mô hình không giải quyết được không đúng, thật muốn có thể làm lợi nói, phất phất tay liền có thể để máy tính giúp mình được rồi. nhưng nương theo lấy suy nghĩ tạm nhạp tiêu tán, quý giác đã đắm chìm tại chuyển thâu mà đến trong hình ảnh, không biết tại nội bộ đến tuột cùng chứa đựng bao nhiêu năm hình ảnh, đứt quãng, không có chút nào trọng điểm, nhưng hình ảnh lại tại cuối cùng, đống nhiên dừng lại, hoàn toàn mơ hồ bên trong, trong bóng đêm, là một cô ngừng tại ven đường màu trắng xe van, bờ biển ô tô nhà máy đời cũ loại hình, thế sự xoay vần, trải rộng vết cát, cùng bắc sơn khu khắp nơi có thể thấy được đèn cho thuê không có gì khác biệt, người hàng hữu trang, tiện lợi đáng tin, lại tiện nghi cả dầu tại đèn xe sáng lên chớp mắt là qua nháy mắt, biển số xe tự vẽ mặt bên trong hiện hiện, đáng tiếc, hoàn toàn mơ hồ. Điện áp, dị thường, thiếu tu sửa, vứt bỏ, không có lập tới, dãy số. Camera phản phất bề ngoài, lắp ba lắp bắp, thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi. Không, đã đầy đủ. Quý rắc vừa lòng thỏa ý buông ra miệng, vô vỗ buông xuống đầu to, chờ ta quay đầu liền giúp ngươi làm lớn bảo vệ sức khỏe a, giám sát ca. Không khách khí. Camera cuối cùng đáp lại, theo linh chất tiêu tán, lại lần nữa lâm vào yên lặng. Mà Quý rắc, tại đầu tường nhìn chăm chú cỗ xe đi xa phương hướng, cùng ven đường cái kia xa xôi đèn giao thông chậm rãi phun ra một ngụm bạch khí, không có bảng số xe, không có gì có thể tiếp đầu năm nay mọi người đi ra làm điều phi pháp làm màu đen sản nghiệp, chỗ nào có thể không có mấy chiếc bộ bài xe, kinh nghiệm phong phú tự nhiên có thể tránh khỏi phiền phức, chỉ là ai nói không xe bài, liền không tìm được xe rồi, làm sao tại nhai thành mấy vạn chiếc màu trắng bánh mì nhỏ bên trong tìm tới một cố bộ bài xe, đáp án là trực tiếp hỏi là được, quý giác đứng dưới ánh đèn đường mặt nhìn về phía camera, ca nghe nóng vấn đề, hôm qua 500 sáng thời điểm có hay không một cố màu trắng bánh mì đánh các người trâu này qua. Đại khái giải cái bộ dáng này, ân, đúng đúng đúng, cảm ơn. Chuyện nhỏ, huynh đệ. Nhiệt tình cameraa vận vẹo hú néo đầu, phảng phất phất tay tạm biệt, lần sau lại đến chơi a. Không nhìn, ngươi đi phía trước góc đó. Đi phía trái đi, bất quá lúc 8 giờ lại đi về phía nam bên cánh mở. Phía dưới trên xe có camera hành trình, ngươi hỏi một chút, chỉ định dễ dùng. Phía bắt đi. Còn phải lại hướng phía trước, đúng, lại hướng phía trước một điểm, bên phải ngọn. Ngay thành làm liên bang 19 tòa trung tâm thành một trong, chiếm diện tích 7.200 cây số vuông, bên trong phân bảy khu căn cứ thống kê, thường trú nhân khẩu 26 triệu người trở lên, trên thực tế tăng thêm hấp hộ, người nhập cư trái phép lời nói, chỉ sợ có 30 triệu người đi lên. Nhưng nếu như muốn lần lượt hỏi thăm cái này 30 triệu người, tại 7.200 cây số Vương tìm một chiếc xe lời nói, không khác mò kim đáy biển, ai cũng có không chú ý, không thấy được, không nhớ ra được cũng không có ý định phối hợp thời điểm, nhưng máy móc sẽ không. Có chính là có, không nhìn thấy chính là không nhìn thấy. Toàn bộ Bắc Sơn khu, trừ đại lộ quan phương giám sát bên ngoài, còn có nhiều vô số kể camera, nhà máy, công ty, quán ăn đêm, chung cư biệt tự thậm chí cửa hàng giá rẻ cùng trà sớm cửa hàng, thậm chí, ngồi trên một chiếc xe Kameza hành trình. Hải lượng Kameza như là nút trong bóng tối ngôi sao, không giây phút nào nhìn chăm chú trước mắt một mẫu 3 phần đất, tận trung cương vị đem hết thể biến hóa ghi vào ổ cứng bên trong đi, cung cấp người điều lấy. Chỉ cần ngươi tra hỏi, bọn chúng liền trả lời. Biết gì nói đấy Càng thắng chủ quyền. Chỉ là 6 giờ, quý giác liền quy định chiếc kiêm màu trắng xe van con đường tiến tới, đại khái phương vị cùng cụ thể tin tức. Thậm chí, vị trí cuối cùng là. Trên thực tế, toàn bộ quá trình cộng lại đều không có 20 phút thời gian. Còn lại chưa ở trên đường bên ngoài, quý giác tất cả đều đang chờ đợi chính mình linh chất khôi phục, cùng, điên cuồng gầm hết thảy ven đường mua được đồ ăn. 6 giờ chiều, Bắc Sơn Khu, Tân Hải Đại Đạo, một nhà tràn ngập hò hét thầm y đánh bài âm thanh sắt đường trong tiệm cơm, quý giác ghé vào cửa sổ vị trí, nhìn chăm chăm cái kia một cỗ ngừng tại bên đường màu trắng xe van, chờ đợi chẳng biết đi đâu nơi nào chủ xe thò đầu ra. Tiên thể cúi đầu, cùng nguyễn, quét ngang đốt mạch đĩa lỏng, cùng bánh bao, giống như là quỷ chết đói đầu thai đồng dạng đói, cực độ đói. Theo linh chất tiêu hao cùng khôi phục thân thể cũng tại khát cầu cung ứng đại lượng nhiệt lượng cao độ ăn đang lấy khiến người tan nát cõi lòng muốn tuyệt tốc độ ép khô quý rắc tiền tiết kiệm số dư, mặc dù là như thế, hắn vẫn như cũ đầu váng mắt hoa, trận trận đủ thai, sắc mặt tái nhợt như quỷ. Linh chất thiếu thốn mang đến di chứng, tự thân nắm giữ chưa thuần thục năng lực tại cao như thế tần suất sử dụng phía dưới, khó mà tiếp tục. Chỗ tốt duy nhất là, nguyên bản lúc linh lúc mất linh cảm giác của mình, bây giờ đã có thể tại hết sức chăm chú phía dưới làm được cam đoan khởi động sơ bộ vào tay. Chỉ là, càng là vào tay, liền càng là cảm giác không dung hợp phí sức. Tựa như là trẻ con nhi mở xe ngựa, Mặc dù nhìn qua cùng trên thực tế đều rất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng liền rất hao phí thể lực, một không chú ý liền sẽ bị xe ngựa ép cô, đến mức linh chất tiêu hao. Nếu không phải dựa vào đồng hồ buổi sáng mới từ cái kia lão đăng trên thân f một bút linh chất dự trữ đi ra, Quý Giác khả năng đã sớm nghỉ bước. Thiên tử giả. Sao? Nhớ lại đồng hồ bên trong kia cái gì sâu hệ thống, Quý Giác không khỏi thì thầm lên tiếng, tấu chương xong, chương 9, Quyển trón lo mặt lộ. Chương không 9, Quyển trón lo mặt lộ, cảm tạ hóa minh chủ. Dựa theo đồng hồ chung hệ thống nhắc nhở, mặt đồng hồ chính là loại nào đó phản ứng người đeo bản thân tình trạng thành tiến độ chờ cái kia nửa cái màu vàng không biến thành triệt để màu vàng về sau hắn thì có thể hoàn thành từ không tới có đột phá trở thành chính thức tiên tuyển giả chính là theo không đến một cái này hình dung nghe vào cho cho giống như nơi nào có vấn đề dù sao không phải chính mình cũng không biết cái kia cái gọi là quỹ đạo trời tập đoàn đến tận cùng là cái lai lịch gì vậy mà có thể tạo ra như thế sâu quỷ đồ vật đến mặc dù trừ hệ thống báo cáo bên ngoài không nói một câu nhưng mỗi lần quý giác cảm giác linh chất khô cạn khó mà tiếp tục thời điểm liền sẽ yên lặng hiện ra mới linh chất cùng ứng tiêu hao cùng quý giác vậy giống như nửa bình từ nước dung lượng so ra cái này nho nhỏ đồng hồ bên trong phảng phất tẩn giấu một ngụm chu nước, nước không thậm chí so cái kia càng thêm hoa trương tựa như là sâu không thấy đáy đập chứa nước chỉ là mình có thể điều động cùng lợi dụng chỉ có trong đó không có ý nghĩa một điểm cũng không biết chờ hắn chuyển chính thức trở thành chính thức nhân viên sẽ hay không có cái gì biến hóa mới đến nỗi hiện giai đoạn quên đi thôi người ngoài biên chế cộng tác viên có thể để ngươi từ từ coi như cho mặt muốn cái gì xe đâu cái gì xe đạp có hiếu kỳ thanh âm vang lên ngay tại bên cạnh hắn quý giác sợ hãi mà kinh đột nhiên quay đầu lúc mới rốt cục phát giác được chẳng biết lúc nào đã rụ xuống tại chính mình đầu vai tóc dài, còn có tấm kia phàng phất mãi mãi cũng mang dạo hoạt nụ cười gương mặt, con mắt thím lại nhìn chính mình, cẩn thận tường tận xem xét, lá học tỷ, quý giác chân kinh, ngươi làm sao ở chỗ này? dạ phố nha. Diệp Thuần lung lay trong tay túi nhựa, cười hì hì, vừa mới ta tại phía bên ngoài cửa sổ hướng ngươi vứt tay nửa ngày lắc ngươi cũng không có chú ý bất quá, thế mà có thể đụng tới ngươi đang uống trà, thật hiếm thấy à? Ta cho là ngươi chó tính không thay đổi, nghỉ hè cũng còn lại muốn tiếp tục ở đâu? ngươi nói ai hiếm thấy đâu? quý giác gấp. Ta liền không thể nghỉ ngơi một chút uống chút trà rồi. Hắn bưng lên trên mặt bàn đã sắp lạnh thấu hồng trà uống một ngụm, Dạ vờ dạ vịt đứng thẳng người lên. Ta hôm nay nguyên một thiên đô không có đủ luật văn, siêu hưởng thụ sinh hoạt được không? Hở! Nếu là thật liền tốt. Diệp Thuần không chút nào khách khí kéo ra nhựa băng ghế, liền ngồi vào bên cạnh, cũng không để ý tiếp cái kia chỉ xem logo liền để quý giác loại này nghèo bức ngạt thở túi sách, nhét vào vô cùng bẩn trên mặt bàn. Sau đó liền cờ lấy đũa ăn lên hắn yến mạch bao đến, thuần thục dị thường, tựa như là tại hai trong phòng ăn đoạn hắn đuổi cả. Hôm qua vốn còn nghĩ gọi ngươi đi ra chơi, nhưng Di Mụ nói ngươi còn đang bận luật văn không cho phép ta ngắt lời viết bao nhiêu rồi giả trước có thể làm được sao miễn miễn cưỡng cưỡng đi quý giác nhớ tới cái kia một tiên luận văn đến không khỏi một trận đầu trọc. hoa lại là bộ dáng này mỗi lần ngươi nói mình hiểu sơ một lúc thời điểm chính là muốn làm chó không làm người diệp thuẫn liếc mắt nhìn hắn nửa điểm không tin ngươi dạng này sẽ có vẻ học tỷ ta rất nốc gà lần này là thật ta mới qua mở để báo cáo đằng sau cái gì cũng còn không nhúc ních đâu quý giác nhấc tay đầu hàng cũng không thể nói yên tâm đi tỷ tỷ ta vội vàng bắt một đám khát máu lao đang đồng đảng gần nhất thực tế không có thời gian đuổi luận văn đi Diệp Thuần lập tức mặt mày hớn hở, muốn sở cá mọi người cùng nhau sở, ai giao luận văn ai là chó, nói xong nha. Quý giác đã choáng đại tỷ, Diệp giáo sư là người di mụ, không phải gì ta mẹ a. Huống hồ, sau khi tiểu trường ta năm thứ ba đại học, ngươi còn là học viên, đẳng cấp đều không giống, có thể cuốn ra cái được a. Nhưng Diệp Thuần giống như luôn yêu thích nhìn hắn dáng vẻ đắn đo, lấy thế làm vui, rõ ràng vẫn luôn đang chiếu cố chính mình, lại luôn thích đùa hắn, cũng đều khiến hắn không thể làm gì đáng thương tom bị nàng đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Sâu, bị nắm. Nàng có phải là tại vô ta? ngay tại quý giác thất thần thời điểm nghe thấy bên cạnh danh manh thanh âm nô no. nguyên lai like ngươi thích loại kia loại hình a a quý giác mở mịt, loại kia cái gì chính là loại kia a ngực lớn mông lớn cạn bã nữ song lớn bóng loáng chỉ đen váy ngắn nhỏ phối nền đỏ mảnh cao gót rất tinh mắt nhá diệp thuần thuận quý giác một mực tại nhìn phương hướng nhìn ra ngoài trật trật cảm thán chỗ nào đâu chỗ nào đâu quý giác mở mịt thuận ánh mắt của nàng nhìn lại sau đó lại cười không ra cứng nhắc ngay tại chỗ ngay tại bên đường cái kia một cố màu trắng xe van đằng sau dương phía sau bị mở ra có hai cái tráng hán túi đầu không lưng tiếp nhận một cái chiếu nặng cái dương theo bên cạnh nữ nhân trong tay cái kia tinh tế thon thả thân ảnh và sẽ nói mắt to cố phán sinh tư phong tình và chủng, khiến người không rời lối mắt nữ nhân kia quý giác như rơi vào hầm băng rõ ràng là chiều hôm qua cái kia tại hơi tu trong tiệm nghị không ngừng muốn thông đồng chính mình ra ngoài nữ nhân nàng còn rất phong tao theo tà thấy đèn xe đâu rõ ràng hôm qua nhìn thời điểm phong tình và chủng, nhưng khi hắn hôm nay lại nhìn đi qua thời điểm lại chỉ có thể cảm giác được khiến người buồn nôn màu lam nhạt phân cực về sau cái kia một đôi suýt sức thon dài lông mi đôi mắt rõ ràng là đồng đậm tinh hồng. Cho nên, không chỉ là lớn quý sư phụ, liền ngay cả tiểu quý sư phụ cũng tại nàng thực đơn bên trong sao. Mặt chữ trên ý nghĩa, dùng ăn phạm vi. Từ trong kinh hài hắn cứng ngắc, hồi lâu, thẳng đến bên cạnh mở mịn Diệp thuần phất tay, ở trước mắt hắn đảo qua đi, ha ha, hắc, hoàn hồn, người ta đã đi rồi, còn phải xem bao lâu à? A quý giác như ở trong ngộng mới tỉnh. nhiên đệ, nghe học tìm một câu, trên xã hội nữ nhân xáo lộ sâu, ngươi là vị thành niên, ngươi chơi không lại nàng. Diệp thuần lời nói Giống như ngươi chưa trải qua thế sự Nam Hải tử, một khi bị nàng lừa gạt vào nhà bên trong, liền sẽ bị giam tiến vào trong tầng hầm lẩm mục, biến thành phú bà đồ chơi, từ đây vượt qua một ba năm tơ thép cầu 246 tiểu roi ra sinh hoạt, ngàn vạn phải cẩn thận a. Quý giác trầm mặt hồi lâu, muốn nói lại thôi, học tỷ. Cái gì? Kia cái gì? Ta đã 19, tuổi mụ không tính. Diệp Tuần không cao hứng nhi nắm bắt mặt của hắn, trọng điểm là cái này sao? Tơ thép cầu cùng nhỏ roi ra ngươi là nửa điểm không có phản đối a hô hô, ngươi nếu là cùng với nàng đi, ta cùng hai đứa bé nhưng làm sao bây giờ nha? Ô ô ô ô ở chung quanh người khiếp sợ trong tầm mắt, Quý Giác Sinh không thể luyến thở dài. Học tỷ, làm phiền ngươi lần sau hy tinh trên thân thời điểm, thôi che giấu một chút biểu lộ được chứ? Ai nha, đây không phải lo lắng ngươi đi sai bất nhầm, nội nhập lạc lối nhà. Diệp Thuần vô vô bờ vai của hắn, cười đùa, tựa hồ đang còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn liếc mắt trên điện thoại thời gian về sau, lại khe khẽ thở dài. Tốt, không đùa ngươi, còn phải đi mua đồ ăn đi trước cả, ngươi từ từ ăn. Quý Giác lập tức như được đại xá, còn tiếp tục như vậy, hắn thật không biết chính mình còn có thể giả vờ giả vị bao lâu, có thể hay không bị học tỷ nhìn ra manh mối gì đưa mắt nhìn nàng đi xa về sau hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, trả tiền, đã mua qua đơn, đẹp trai. phía sau quầy, ngầm lấy điếu thuốc lao bản liếc qua hắn, trong ánh mắt phảng phất bao hàm mấy phần tổn thức, lại hình như theo quý giác trên thân nhìn thấy chính mình như hoa như ngọc tuổi thiếu niên, không khỏi go go khó đuổi, u nhiên thở dài. ai nhớ năm đó nha. trong mờ mịt, quý giác không khỏi quay đầu, nhìn về phía Diệp Thuần rời đi phương hướng, thế nhưng lại đã nhìn không thấy bóng dáng, chỉ có điện thoại chấn động, truyền đến một cái biểu lộ đầu chó chỉ người. Di gờ nói xong, không cho phép làm quyển chó nha. quý giác sững sờ hồi lâu, nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười, tốt màn hình giật tắt, soi sáng ra quý giác nụ cười. Có sao nói vậy, rất ngu xuẩn, nhưng lại như chốt được gánh nặng. Thật giống như trong lúc bất trận, khủng hoảng cùng bất an phảng phất đều giống như thủy triều rút đi. Cho dù sẽ còn lại đến đầu tiên là sáng tạo người xe tải lớn, sau đó là kỳ quái năng lực, thiên tuyển giả, cộng tác viên. Khát máu lao đăng cũng tốt, không có hảo ý dẫn dụ cũng được. Thậm chí những cái kia không hiểu thấu tập kích, trong lúc bất trận lạn sự nhi quá nhiều. Hắn vác đầu chuyển hướng bị kéo tiến vào những này không hiểu thấu trong vòng xoáy, không biết đến tột cùng đi hướng địa phương gì. Nhưng có như vậy trong ngày mắt, hắn chợt cảm giác, chính mình vẫn như cũ lưu tại kiên cố trên đường, còn tại thuộc về mình trong cuộc đời. Hắn vẫn như cũ thật tốt còn sống, như chính mình mong muốn như thế, liền xem như vận rủi con thân, còn có quang minh tương lai đợi chờ mình. Cho nên, còn là phải nắm chắc thời gian. Quý giác xoa xoa tay nhỏ, cùng đi theo hướng cái kia nữ chủ xe rời đi phương hướng. Sớm một chút giải quyết, về nhà viết luận văn đi. Không sai, quyền chó chính là ta. Xong, cái này giống như không tốt lắm giải quyết a 10 phút sau, Quý Dắt chợt phát hiện chính mình khả năng làm không được con chó. Hắn đứng tại giao lộ, Xa, xa nhìn về phía trong giám sát nữ nhân kia biến mất địa phương. Một tòa tại đồng loại bên trong giống như hạc giữa bầy gà tinh xảo kiến trúc, bên ngoài khổng lồ bãi đỗ xe, cùng mới lên giữa trời chiều tỏa ra ánh sáng chói lọi đèn neon. Kia là một nhà quý giác đánh ra sinh bắt đầu liền chưa bao giờ đi vào qua buổi chiếu phía tối. Kinh ca nhịp trống đã theo trong sân ồn ồn văng lên, trước cửa ra trận người đã sắp xếp lên hàng dài, các loại xuyên được rất ít bày tiểu tỷ tỷ tựa sát người bên cạnh, mà xe sang như lưu đô vào trước cửa bãi đỗ xe, mỗi một cái đều tản ra để quý giác sợ mất mặt kia sáng. Cái này vạch đến sơn 20,0000, cái kia 40,0008. Cái này cũng không được, muốn đưa về thủ đô liên bang bên trong thành xưởng gốc đi cả xe đổi sơn 81 và 6, cái này làm không tốt còn tốt hơn đưa đến Nam Lục Đế có đi. Còn có chiếc xe má phanh giống như có chút dị hưởng, phóng đại lục hơi tu trong tiệm đổi trở lại nhà máy, làm sao cũng muốn làm thị hắn cái 30.0006A. 3. Quý giác vỗ chán một cái, đánh gây đất lở mạch suy nghĩ. Tại nghe Hồng cùng đèn đường không chiếu sáng trong bóng tối, hắn ngơ ngác nhìn ánh đèn, như là bất kỳ một cái nào trong túi phân bức không có đi ngang qua người trẻ tuổi đồng dạng. Ngay tại thời điểm do dự, lại nhìn thấy trong ban ngày ngồi chờ cái kia xe mini bus vậy mà vòng qua trước cửa đi kiến trúc đằng sau phương hướng chờ quý giác đi vòng qua thời điểm liền nhìn thấy xe bị ngừng tại quán ăn đêm nhân viên bãi đỗ xe biển số xe cũng đổi hoàn toàn mới đi ra bên trong không có bất kỳ ai mà liền xem như cửa sau cũng không có bất luận cái gì thư giãn xuyên thấu qua nửa mở chạm giống cửa sắt có thể nhìn thấy mấy cái bãi đỗ xe dạo bước khôi ngô bảo ăn từng cái mang đối với bộ đạm trong tay sách nhìn qua cũng không phải là loại lương thiện tượng dao đồng còn có vừa nhìn thấy quý giác tới gần liền đứng tại chỗ nhìn qua quý giác chỉ có thể túi đầu vội vàng mà đi trở lại phía trước nhìn xem cổng bảo an, mỗi cái xếp hàng đi vào người đều muốn đưa cái thứ gì đi qua, tựa như là thẻ hội viên cái gì, có tạp cầm tạm, không có tạp lấy tiền, còn có căn bản không xếp hàng, ôm tiểu tỷ tỷ trực tiếp bị lính ban mời đến đi, hoặc là trực tiếp ôm lĩnh ban. nhìn quý giác trở nên đau đầu, ngẫu nhiên có không mang tạm muốn trà trộn vào đi, cũng tất cả đều bị trước cửa cao lớn thô kịch bảo an cho mời đến đi một bên, dù sao là không nhìn thấy bị đòn bộ dáng. Mẹ, muốn hay không nghiêm mật như vậy, nước ta không lọt đúng không? Quý một trận đầu trọc trừ phi hắn đột nhiên biến ra một đống lớn tiền đến, hoặc là phía sau cầm cái cánh bay lên trời đi. Nếu không hôm nay muốn đi vào so nằm mơ cũng khó khăn. Tổng không đến mức rượi vào mặt leo lên một cái phú bà tiểu tỷ tỷ trà trộn vào đi thôi. Cái kia không thành đi làm, vịt, rồi. Quý giác nhìn qua mở ra xe sang thân mang cao đặt trước trong tay mang theo các loại bọc nhỏ bao tiểu tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, lão tỷ tỷ môn. Nói như thế nào đây, đông nhiên liền có chút dao động. Khẽ cắn môi liền đi qua đúng không? Làm không tốt còn có thể kiếm chút phụ cấp đâu, tấu chương xong, chương 10. Nhân viên bữa ăn. Chương 10, nhân viên bữa ăn, cảm tạ lúc xa lửa minh chủ, đáng tiếc, mặc dù lương chi không nhiều, nhưng không thể làm không có quý giác cuối cùng vẫn là không, có nội nhập là lối. một lần cuối cùng cầm ra điện thoại di động, nhìn về phía trống rông màn hình, phong ca còn không có trả lời điện thoại, gọi điện thoại không tiếp, gửi nhắn tin không trở về, cùng hắn mẹ người không có, quỷ biết đi chỗ nào, sẽ không lại bị chiến hữu rót lật nghỉ mất đi. thời điểm then chốt liền dựa vào không nổi, như xe bị to xích, ngươi được hay không a? bây giờ xem ra, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. cuối cùng do dự một chút, thuyết phục chính mình, là, ta liền nhìn xem, liền nhìn một chút, biết rõ ràng đám gia hỏa này đang làm cái gì, ta liền trở về, không được ta liền chạy. quý giác hít sâu một hơi quay người rời đi. Sau 20 phút, lại một lần nữa, công khai xuất hiện tại quán ăn đêm trước cổng chính mặt. Người mặc đồng phục thợ sửa phi cơ, đầu đội đụng vào vô cùng bẩn công tác ngũ, tốn 400 khối theo phụ cận trợ đêm hai tay trên quầy hàng đại đến, đau lòng quý giác cơ hồ thổ huyết. Duy nhất miễn phí chính là chứa ở con cựu nhỏ đằng sau thùng dụng cụ, một mực mang theo trong người. Cuối cùng, trên bờ vai khiêng một khung ngũ kim trong tiệm soát mặt mượn tới rách dưới chồng chất bậc thang. Muốn cái gì thẻ hội viên, muốn cái gì đồng liên bang. Phiên bản vương bài giấy thông hành chính là ở đây. Quý giác không có tiền thời điểm không ít dựa vào một bộ này trốn bé bị vạch trần thời điểm không thể nói không có nhưng tuyệt đại đa số thời điểm mọi việc đều thuận lợi cứ như vậy nên ngang xuyên qua xe sang vượt qua trước cửa người xếp hàng quần hắn thành thạo hướng về trước cửa lĩnh ban nhẹ ở đầu mơ hồ mà hỏi ai tiêu bảo tu Lĩnh ban tựa hồ cũng sửng sốt một chút cúi đầu đối với thai nghe nói hai câu chờ đợi bên kia hồi phục đại sảnh vàng son lộng lây thủy tinh đèn treo soi sáng ra đến rơi ở trên mặt của quý giác hắn nín thở gần như sắp muốn không nín thở được thang đến có cái vội vã thân ảnh từ bên trong đi tới vừa nhìn thấy hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra nhưng thần sắc nhưng lại trở nên tức giận lên, làm sao mười đến đâu? Thang máy đều xấu một hồi lâu. Chờ một chút, ngươi cầm cái thang làm cái gì? A, quý giác sửng sốt một chút, chậm tâm tư thay đổi thật nhanh. Kiểm, kiểm tra tu sửa nha, nói không chừng là trên thang máy xảy ra vấn đề đâu, đúng không? Lĩnh ban nhẹ gật đầu, cái khác công cụ đâu? Trong xe đâu? Quá nhiều, trước làm rõ ràng là vấn đề gì lại chuyển tới. Quý giác mơ hồ ứng phó, đi theo phía sau hắn, rốt cục tiến vào bên trong. Đáng tiếc, không thấy được trong dự đoán nóng, ca mánh dao, ống thép đào tỉ trực tiếp đi nhân viên thông đạo. Trên đường đi, nhân viên công tác lui tới, bận rộn dị thường. Cho dù là nhìn thấy có người khiêng lớn như vậy cái thang tiền đến, cũng chỉ là liếc mắt nhìn, nhìn như không thấy. Còn có càng nhiều xuyên càng ít bảy tiểu tỷ tỷ thành quần kết đội đi qua, làn gió thơm bên quần, ngược lại là khiến quý giác có chút chịu không nổi khảo nghiệm. Ngược lại là dẫn đường linh ban cảnh cáo, đừng nhìn loạn, đừng loạn đi dạo, cũng đừng loạn bắt chuyện. Có chút khách nhân ngay cả chúng ta cũng đắc tội không dạy nổi, cẩn thận bị từ cửa sau kéo ra ngoài. Được rồi được rồi, quý giác điên cuồng gật đầu, theo sau lưng, rốt cục nhìn thấy một tòa đã phụ lên sửa chữa bài thang máy phía trước. Được rồi, người trước xem đi cần cái gì công cụ lời nói phía trước công cụ thời gian gọi ta đừng có chạy lung tung biết sao hắn cuối cùng cảnh cáo gặp được hơi lớn nhân vật việc không thể lộ ra ngoài nhi ngươi chịu không nổi nhìn thấy chỗ ấy rồi sao bảo an nhìn chằm chằm đâu nói chỉ chỉ thang máy đối diện trên trần nhà giám sát ai liền các ngươi chỗ này phiền phức nhiều quý giác lắc đầu đông nhiên vô đầu một cái ai đúng rồi gần nhất công ty của chúng ta cờ cờ y trang nghiêm có chút châu nửa quyển cùng chó luôn yêu thích đoạt người khác đơn ngươi cũng không thể lại tìm người đến cùng ta đoạt việc nào yên tâm yên tâm thu thang máy muốn nhiều người như vậy làm gì sửa xong gọi điện thoại cho ta là được. Lĩnh ban không kiên nhẫn vắt tay, quay người đi. cứ như vậy, phá hỏng chính quy thợ sửa chữa chọc thủng chính mình khả năng. Thỉnh thoảng có người lai vãng trong hành lang, quý rắc một người đối với thang máy mắt lớn trừng mắt nhỏ, bắt đầu giả vờ giả vị tháo dỡ lên bằng đến. Nhưng phá một nửa về sau, thừa dịp không ai chú ý, hắn cúi đầu, thuận chất tưởng, dỗi ra không thành thật tay nhỏ, trực tiếp đối với camera đến cái sở sở lao hình, bận điệu à. Camera giám sát đèn chỉ thị tự nhiên mà vậy lóe lên một cái, phối hợp với hắn, phát ra lên vừa mới cái kia vài giây đồng hồ sửa chữa hình ảnh. Sau đó. Một ngụm đại cha tử mùi vị thanh nham theo quý rắc trong đầu vang lên làm a a lao đệ. Chúng ta chỗ này quy củ nghiêm, không rảnh tán gẫu a, cẩn thận đợi một chút có người đi ra nhìn ngươi mò cá, ngươi cái này thân thể nhi chỉ sợ đến bị đánh oa. Quý rắc hỏi, ngươi biết trong này làm gì sao? Ta không ngờ a. Giám sát ngữ khí cũng có chịu, cái này ngậm lông địa phương, trong ngoài mấy bộ giám sát, quỷ biết bọn hắn ở bên trong làm cái gì. Đám này cầu vật, mấy ngày nay luôn luôn làm đấm máu, đoán chừng liền không làm cái gì công việc tốt, ta cũng chính là không có tay, có lời nói ta con mẹ nó đều nghĩ báo cảnh oa. Nói, đem trong giám sát nhìn thấy hình ảnh chuyển tới Tất cả đều là mấy cái túi đầu người mang theo to lớn túi nhựa hoặc là cái dương theo trong thang máy rời ra ngoài chẳng cảnh, đấm máu đổ vật theo trong túi nhỏ ra đến, rất nhanh lại bị công nhân vệ sinh lôi rơi, thanh lý đổi mới hoàn toàn. Quý giác nhìn toàn thân run rẩy, dùng chân góp nghĩ cũng không thể nào là theo trong chợ mua được con lừa roi cho khách nhân nấu canh a. Khách nhân đều như thế hư sao? Hươu hổ, bao lớn lượng cơm ăn a, ăn nhiều như vậy cũng không sợ điều bảo. Nhưng trong đầu của hắn, lại ngay sau đó hiện hiện cái kia điên cuồng lao quỷ gương mặt, thậm chí theo trong mắt của hắn cơ hồ dâng lên mà ra đói. Giám sát lời nói nhắc nhở hắn, đúng a. Báo cảnh, quý giác đều tra được nhiều như vậy, cũng nên cảnh sát lao ra đến rửa sạch. Hắn vô ý thức muốn sờ điện thoại, chỉ là ngay sau đó, hắn chỉ nghe thấy nát miệng giám sát thanh âm a, đúng, rồi, giống như cảnh sát cùng bọn hắn là một đám, mấy cái tiểu cô nương đi ra ngoài đều bị bắt trở lại, bị đánh nhưng thảm. Ngươi chớ để cho bọn hắn hại ngao lão đệ. Truyền đến trong tấm hình, trong bao xương cái kia chủ quản cho cảnh sát dâng thuốc lá, đàm tiếu thật vui chẳng cảnh, mọi người mặt mày hớn hở, hoàn toàn không có khẽ hở, thân như một nhà. Chủ quản trong mắt tính mịch lóe ra quen thuộc thường quang, giống như huyết diễm. Lại một cái, cái thứ ba không đúng, không ngừng, nhiệt tâm ca mê ra bên trong một hơi đem những ngày này tất cả kỳ quái cảnh tượng tất cả đều đưa qua đến, trong đó trên thân mang quỷ dị huyết sắc người, tối thiểu tám chín cái, quỷ giác tim đập loạn, mắt tối sầm lại, ta ngậm, chính mình giống như không cẩn thận sờ đến đám này quái vật hang ổ rồi. hiện tại chạy còn kịp sao? cảm ơn huynh đệ, ta tốt. quỷ giác ngồi sồn tại bảng phía trước, dựa theo thang máy dẫn dắt, tìm tới tiếp xúc bất lương tuyến đường, một lần nữa nối liền cuốn lên hai vòng khoa điện công bằng dính, giải quyết. thang máy leo họ, xong việc, đi nhanh đi, chớ cùng một cái đằng trước thợ sửa chữa bị mang đi không biết đi chỗ nào. Thu thập xong chuẩn bị chạy trốn quý giác cứng nhắc ngay tại chỗ, cảm nhận được thang máy truyền lại đến nội bộ hình ảnh, mười mấy phút trước, một cái khác đầu David tu mũ nhân viên, túi đầu đi theo dưới người đến trong thang máy, đi không tại thang máy trên bảng biểu hiện tầng lầu, cửa mở ra đến, biến mất không thấy gì nữa, rốt cuộc không có đi ra. Thật giống như cả người âm thanh huyên náo, náo nhiệt ồn ào quá năn đêm bên trong, ẩn dấu một cái nhìn không thấy lô đen, một khi không cẩn thận ngã đi vào, liền rốt cuộc không thấy. Nhưng khiến hắn cứng nhắc tại nguyên chỗ, là trong màn hình kinh hồng nháy mắt chỗ hiện hiện hình ảnh, cái kia thợ sữa chữa tay phải Cái kia một đạo quen thuộc vết sẹo, làm hắn hô hấp cơ hồ đều triệt để đình trệ, khắp cả người phát lệnh. Phong ca, Quý Giác mở to hai mắt nhìn, đứng tại cửa thang máy. Hở? Sửa xong rồi sao? Sửa xong cùng ta xuống dưới ăn nhân viên bữa ăn, bên cạnh nhận được tin tức chạy tới Linh Ban đẩy bờ vai của hắn, "Cha hỏi ngươi đâu, nói chuyện, chẳng cái gì chết đâu." Quý Giác không nói gì, trầm mặc, quay đầu nhìn hắn. Linh Ban nhíu mày, muốn nói chuyện, lại nhìn thấy thiếu niên kia ngưng lên con mắt, còn có mắt bên trong làn tràn ra tơ máu, như thế tinh hồng. Lại sau đó, liền nhìn thấy, Quý Giác theo trong hộp công cụ nâng lên tay phải trong tay phải nắm lấy xà beng, chiếu vào chán của hắn, nện xuống, bành, Linh ban mắt tối sầm lại, ngã xuống đất, cuối cùng nghe thấy chính là lạnh lùng tiếng vang, tốt, quý giác kéo lên hắn gãy cổ áo, đem hắn kéo tiến vào thang máy, ta nhưng quá muốn ăn các ngươi nhân viên bữa ăn, thang máy khép lại, hành lang lại lần nữa khôi phục vắng vẻ cùng yên tĩnh, chỉ có thang máy chậm rãi hướng phía dưới, trong ngắn ngủ yên tĩnh, quý giác hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay xà beng, nghĩ nghĩ, đội đem toa ít, bén nhọn toa ít đè vào lính ban cổ, chỉ cần hơi vừa dùng lực, liền có thể đâm một cái lỗ, hắn thừa nhận chính mình có đánh cược ý nghĩ dạng này tùy tiện hành vi ngu xuẩn lại không lý trí nhưng khi quý giác nhìn thấy lục phong biến mất dưới đất tầng lầu bên trong ngay mắt hết thảy lý trí cùng suy nghĩ phang phất đều biến mất còn lại chỉ có chính mình cũng không từng tưởng tượng qua hoảng hốt cùng cùng nộ hắn chạy thế nào đến nơi đây hắn còn tốt chứ hắn còn nói mua máy vi tính mới mọi người cùng nhau chơi game đâu cầu vật nói chuyện một lần đều không có chắc chắn qua lục mụ vừa mới từ trong bệnh viện đi ra hắn liền chạy tới loại địa phương này đến trong đầu hắn đến tuột cùng đang suy nghĩ gì cũng không biết cùng chính mình gọi điện thoại nói một chút ta chuyện cho tới bây giờ đã không có biện pháp trong lúc bất ngờ. Quý giác duy nhất có thể làm, chính là tướng lĩnh ban điện thoại bỏ ra, đem chính mình chỗ tìm tới tất cả hình ảnh toàn bộ đều nhét vào, chuyến lên, sau đó định thời gian 2 giờ về sau phát một cái video, cũng đẩy đưa nhai thành tin tức cùng Tổng đốc Thanh Âm, mặc dù cảm giác không có gì chứng dụng, nhưng ít ra, chính mình chết cũng không tính vô thanh vô tước. Sau đó, chính là đem ngất đi lĩnh ban nhấc lên khỏi mặt đất đến, cản ở phía trước, tọa ịt đứng vững cổ. ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh trệ thang máy. Còn có từ từ mở ra cửa thang máy từ cái kia một khe hở khiến người toàn thân run rẩy ánh sáng nhạt bên trong chỗ hiện hiện là một tấm vặn vẹo khuôn mặt dữ tợn tại cửa thang máy mở ra nháy mắt đung nhiên hướng về quý giác đánh tới tà thao quý giác mở to hai mắt nhìn vô ý thức nâng lên tọt ít muốn đâm đi qua nhưng vừa vặn giơ tay lên máy mắt rốt cục thấy rõ ràng cái kia một khuôn mặt dữ tợn phía trên máu tươi cùng vết đạn từ cái chán đến cái ốp nổ tung giống như là nổ tung quả dừa xác đỏ trắng phun ra ngoài thi thể dựa vào tại cửa thang máy thi thể lọt vào trong thang máy thanh âm như thế thanh thúy còn có càng nhiều thi thể thi thể thi thể, thi thể, thi thể. Liên phản phất, trong lúc bất chợt xâm nhập cái nào đó chiến trường, gây mũi mùi khói thuốc súng như có thực chất chui vào lỗ mũi cùng màng dính bên trong, ngay tiếp theo sền sệt mùi máu tươi. To lớn không gian dưới đất bên trong, phản phất biến thành chiến trường, có hủy diệt phong bạo gào thét mà qua. Lưu lại, cũng chỉ có 11 bộ thi thể. Thậm chí, huyết sát tinh hồng ở giữa, cái kia cô độc đứng lặng thân ảnh. Dẫm tại một cái bị đánh xuyên trái tim cùng cánh tay về sau vẫn như cũ dây dụ không bóng người trên thân, trong tay dịu nâng lên, nhắm ngay chán, ba một chút, vỗ xuống. Hết nợ. Ngay sau đó, trong tay kia xuống ống nâng lên, Nhắm ngay rộng mở thang máy. Sau đó, giống như quý giác sướng sở tại nguyên chỗ. Kia là Lục Phong. Cỏ. Tấu chương xong, chương 11. Trên trời rơi xuống kỳ duyên. Chương 11, trên trời rơi xuống kỳ duyên, cảm tạ 6 nhạc chân nhân minh chủ. Cỏ. Ngoài dự liệu trường hợp cùng trắng cảnh, quý giác cùng Lục Phong đều mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt tĩnh lặng về sau, không hẹn mà cùng mắng câu thô tụ. Nhìn chăm chú lẫn nhau gương mặt lúc, liền không khỏi chất vấn lên tiếng. Ngươi làm sao làm? Thanh âm trùng điệp cùng một chỗ, lại để cho hai người đồng thời rơi vào chòm mạc. Chỉ có thể nói, duyên, tuyệt không thể tả nhưng có thời điểm cũng quá không thể nói một chút. Trong lúc nhất thời, hai người chợt phát hiện, chính mình thế mà cũng không biết cùng đối phương giải thích thế nào chính mình bỗng nhiên xuất hiện ở đây, làm sao làm ra như thế một đống lớn sự tình. Không có ý tứ, Lục Phong chú ý tới theo trên mặt mình nhỏ giọt xuống máu tươi, giơ tay lên, sát hai lần, lại phát hiện càng lau càng dán, nhìn xung quanh chu vi những cái loạn thất bát tào kia thi thể, chỉ có thể từ bỏ nói bậy, chỉ là nhún vai, không cẩn thận. Chính là ngươi trời sinh thần lực không cẩn thận giết từ trên xuống dưới nhà họ thích hơn 30 triệu ngươi làm sao không tại cảnh sát càn quét tệ nạn thời điểm ghé vào tiểu tỷ tỷ phía trên nói mình chỉ là không cẩn thận ngã một phát đâu. ai hỏi ngươi cái này rồi? Quý giác chớn mắt, nhìn trăm trăm lục phong trong tay, ta là nói thương. cái đồ chơi này thế nhưng là chính cống hàng cấm. liên bang mặc dù mở ra, nhưng cũng cấm chỉ dân chúng nắm giữ toàn tự động súng ống. liền ngay cả súng ngắn chứng nhận sử dụng súng cũng nhất định phải dùng nhiều tiền mới làm xuống tới. kết quả lục phong bên chân cùng khoản sửa chữa trong bọc, trường thương đoàn pháo đều mẹ nó đẩy nhanh tràn ra tới. nhìn quý giác hết sức đỏ mắt, hắn sở đều chưa sở qua nhu bức như vậy đồ vật được chứ? lục phong sững sờ, chợt cười lên. Theo chiến hưu nơi đó nợ một chút sổ sách. Hắn nói, còn có bao nhiêu? Nói, từ sau eo trong bao súng rút ra một cây súng lục, nắm lấy thương ống đưa qua, lọt vào quý giắc trong tay, dưới vòng trời công nghiệp nặng dưới cờ trạm canh gác vệ tập đoàn kinh điện sản phẩm, quân đội phục dịch lịch sử vượt qua 40 năm kinh điện khoản loại hình thợ săn lắp đạn 12 khoả, toàn dài 197 mm. Vào tay ngay mắt, đại lượng tin tức liền theo chịu nặng xúc cảm xuất hiện tại quý giắc trong ý thức, toàn bộ súng ngắn phản phát đều trở nên hơi mở không cần nhìn chăm chú, hết thảy nội bộ cấu tạo liền đều ánh vào trong đầu. "Ngươi cẩn thận một chút ta đừng làm xấu." Lục Phong nói. Đây chính là chúng ta không hàng đội đội quân núi nhọn bảo vận, một đời truyền một đời. Lúc trước ta mang nó giải nghệ, lúc đều làm mấy đỡ. làm hư làm mất, ta tương lai đều không mặt mũi thấy chiến hữu. Rất giả rồi sao? So ta niên kỷ đều lớn hơn, ngươi cứ nói đi. Uy! quý giác vô ý thức vào trong chào hỏi một tiếng, không có đạt được đáp lại, nhưng cái này một phần dẻo vang cảm xúc lại thâm hậu như thế, thậm chí so cái khác quý giác bản thân nhìn thấy bất luận cái gì máy móc còn muốn càng thêm linh động, tựa như là thật sự có cái kiên nhẫn kiên nghị đồng bạn ngay tại chính mình bên cạnh, lặng lặng lắng nghe nhu cầu của hắn, ngươi mệnh lệnh, hắn chấp hành trừ cái đó ra, im miệng không nói như đá đồ tốt, chính cống đồ tốt. Quý giác nhăn tỉnh sáng lên, thu hồi toa ít, vung lên xả beng đến lại đối linh ban chán bù hai lần về sau, mới rốt cục ngẩng đầu lên, vẫn ngắm nhìn trung quanh chẳng cảnh. Nu cơi dần dần biến mất đồ tốt xem hết, đồ hư hỏng đến. Thượn như là cái gì? Phong giải phâu đồng dạng ở giữa trên bàn giải phâu, còn nằm một bộ vẫn chưa hoàn toàn làm lạnh thi thể, ngón tay còn tại còn sót lại thần kinh dòng điện bên trong cóc cắp, bị mở lực phá bụng, nội tạng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay tại bên cạnh hòm giữ nhiệt bên trong, thùng đựng hàng công tác rõ ràng mới chuẩn bị một nửa, có thể nhìn thấy bị cẩn thận chứa vào cái hộp nhỏ chờ đợi tốc hành khẩn cấp đưa vào người mua trong tay. chi tiết, nhân viên chuyển phát nhanh đã chết tại cửa tiệm, không có cách nào đạp lên lộ trình. còn có càng nhiều, máu. theo to lớn tấm phía sau rèm mặt lan tràn tới, bất luận dùng đồ lau nhà thanh lý bao nhiêu lần, đều lau không đi trên gạch men sứ sền sệt với đỏ. quý giác đưa tay, muốn kéo ra rèm, lại nghe thấy sau lưng lục phong thanh âm, đang cứ gọi hắn danh tự, để hắn dừng lại. nhưng hắn không có ngừng. cứ như vậy, sốc lên địa ngục một góc. một đại như là cơ một cơ thiết bị, cái phía liền nhắm ngay phía trước lớn đến đầy đủ đến một trận xa hoa lãng phí trò chơi buồn tâm lớn ở trong đó không có chả bên cùng ở biển, chỉ có màu đỏ, quá trướng mắt tinh hồng, chưa hề biết bao nhiêu bị xoắn nát trong thi thể thẩm thấu đi ra, tại ánh đèn chiếu dọi phía dưới, quen quần nhỏ xíu gần sóng, toàn bộ tầng hầm, thật giống như một cái dây truyền sản xuất, liên tục không ngừng vật liệu đưa vào, bóc đi khí quan, kiếm lấy tiền tài, rút ra máu tươi, lấy cung cấp thao thiết, còn lại, không có giá trị phế liệu liền nét vào một thối, nên đón tiêu hủy. Những thi thể này mảnh vỡ xếp lại với nhau, có một viên chống chân con mắt theo trong khe hở lộ ra, cách dòng máu, nhìn về phía quý giác làm hắn tại trong mê muội, không được lảo đảo một chút, lui lại bị đỡ lấy, Gem bị Lục Phong một lần nữa kéo lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn. đám này con chó, vụ trộm lặng lẽ bắt cóc kẻ lang thang cùng sống một mình người. những cái kia mất tích cũng sẽ không bị phát giác được người tới đây đã có một thời gian thật dài. ta biết, Quý Giác khắc chế nôn mửa cảm giác, hắn Sơn có dự đoán, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, duy nhất không nghĩ tới chính là sẽ có nhiều như vậy, mấy chủ, trên trăm, khó mà tính ra, nhiều người như vậy lặng yên không một tiếng động chết mất, bị giết chết, bị cắt, bị phân giải, cuối cùng biến thành cối vụn, bị xử lý. Nhưng nơi này động thủ thậm chí không phải những cái kia đói khát quái vật, còn có càng nhiều vốn hẳn nên cùng người chết người, hướng về đồng loại cầm lấy đao. Có lẽ nếu có người vận khí tốt có thể chạy mất lời nói, nơi này chết mất người có thể thiếu mấy cái. Nhưng nếu như quý rắc bọn hắn vận khí không tốt, như vậy nơi này người chết đi có lẽ sẽ nhiều hơn như vậy một chút. Còn sống còn là chết mất, đều như là bị giẫm đạp cỏ dại. Đáng tiếc, nơi này đều là một đám tiểu lâu la. Lục Phong thở dài, túi đầu một lần nữa nhặt lên trên mặt đất đồ đầy vũ khí ba lô, máu cũng không có sát, đi thôi, ra ngoài tìm xem dẫn đầu nhị có hay không tại. Chờ một chút. Quý giác vội vàng ngăn lại hắn, đánh ra hắn bộ dáng, ngươi cứ như vậy ra ngoài? Không phải đâu." Lục Phong trợn mắt hỏi lại, chẳng lẽ lấy thêm mấy cái hồng bao ra ngoài cho bọn hắn chúc mừng năm mới? Cho nên Lục mụ luôn nói ngươi không có đầu óc Quý giác không khỏi thở dài, lật lên treo ở trên người thùng dụng cụ, tìm ra hai cái đầu bộ đến, may ta làm thời điểm chuẩn bị thêm một cái, không phải nếu là lưu một người sống bị người nhận ra lời nói, không biết có bao nhiêu phiền phức. "Ha ha, tiểu tử ngươi, chuẩn bị đầy đủ a." Lục Phong mặt mày hớn hở đem hình ảnh thô giáp, chỉ là một vòng có dán bảy lên móc hai cái động che tre đầu treo ở trên mặt, điều chỉnh hai lần, kỹ sâu Cuối cùng, có chút tội phạm bộ dáng, chính là cái này màu sắc. Hàn Nữu những nhữ mày, làm sao nhìn qua cùng người đầu kia còn giữ nhiệt, thực không dám dâu dím. Nửa giờ trước nó còn ở trên đùi ta. Quý Giác thở dài, cho nên, đừng nghe, ca, ta sợ hãi. Họ Quý, ngươi mẹ nó. Lục Phong đang định mắng chửi người, ngay sau đó liền cắt lại, trơ mắt, nhìn xem Quý Giác há mồm. đem hắn vừa mới phá đi giám sát dây cát, thành thạo ngậm tiến vào trong miệng. Đừng nóngội, chờ ta cho ngươi chỉnh cái hoạn con mẹ nó, có điện. Lương theo lấy điện hỏa hoa tại giữa hàm răng lấp lánh, Quý Giác hai mắt trắng bệnh, vô số hình ảnh đập vào mặt sau đó từ dối loạn trong ghi chép thân ảnh quen thuộc hiện hiện tìm tới dưới mặt đất bốn tầng bí ẩn trong Gaza một mảnh bận rộn trên xe tải đã nhanh muốn chứa đầy mà bận rộn vận chuyển còn không có đình trệ ngay tại xe tải bên cạnh ôm mang giám thị toàn bộ quá trình chính là cái kia đã từng suýt nữa đem lớn quý sư phụ cùng tiểu quý sư phụ đều ăn một chút làm bôi chỉ toàn nữ nhân chi tiết làm nàng lấy xuống kính mắt về sau liền lại không có phong tình vật trùng trong con mắt chỉ có một mảnh khiến người không rét mà run tinh hồng có cười dạng rỡ người bưng một thanh mặt trời ghế dựa tới chúc tiểu thương ngài nghỉ ngơi một chút chúng ta bên này lập tức liền tốt muốn uống chút nước ca ta để tiểu lý đi lấy cho ngài, hôm nay vừa tới, liền ngươi nói nhiều, lầu ba đều thu thập xong rồi sao? Trúc Hồng quay đầu nhìn qua, mặt không biểu tình, lưu lót điểm, cái này một đơn đưa xong về sau, cái khác hàng tất cả đều chuyển tới chân núi phía nam đi. Ngươi đi thanh lý mất người ở bên trong, nơi này cũng không thể lưu lại. Nhanh như vậy à? Vớt nông ngựa nam nhân sửng sốt một chút, nụ cười cứng nhắc, có chút thiết bị vừa mới chuyển vào đến, trong lòng những người kia, rời đi. Ngại phiền phức, ngại phiền thoái, vậy coi như rồi. Trúc Hồng cười lạnh thành tiếng, đầu kia cục an toàn chó dại. Sế chiều hôm nay thời điểm đã đem nghĩa Xanh cùng suối thành giúp tất cả đều giết sạch. Hồ Lao gọi điện thoại bảo đảm cầu tình đều vô dụng, nói giết cả nhà liền giết cả nhà. Ngươi cảm thấy họ Vương chính là cái xương cứng, cùng ngươi so cha ruột còn thân hơn, tuyệt đối sẽ không đem ngươi triệu ra tới. Ngươi cũng có thể rửa sạch sẽ cổ ở chỗ này chờ, hoặc là. Nàng dừng lại một chút, trong lúc vui vẻ hiện ra một chút xíu không che giấu lạnh lẽo. Ngươi nếu là sợ đau, ta cũng có thể giúp ngươi lên đường. Nam nhân vô ý thức lui lại một bước, biểu lộ co quắp, ta lập tức phân phó bọn hắn tăng thêm tốc độ. Bảnh. Tại vận chuyển bên trong, một cái dương tại hai người trong đụng ngã lật. Tinh Hồng tràn ra, chết đi hải nhi rơi xuống. Trong ngay mắt tính Minh đến. Trúc Hồng mặt không biểu tình nhìn chăm chú tất cả những thứ này, trên mặt không nhịn được nam nhân phát phát tay, liền có cổng người đi tới, đem tay chân luồn cuốn vận chuyển người kéo xuống dưới, có ngột ngạt thanh âm vang lên. Tại lạnh lùng nhìn chăm chú bên trong, thanh lý qua đi, vận chuyển tiếp tục. Nuôi nhiều như vậy phế vật có làm được cái gì? Sẽ chỉ mất mặt xấu hổ. Trúc Hồng thu hồi ánh mắt, tài giỏi liền làm, không thể làm liền xử lý cho cho ăn, tránh khỏi lãng phí lương thực. Đúng đúng. Nam nhân đầu đầy mồ hôi giải thích, sửa xe làm được cái kia lá bà, đúng là ngoại dự liệu ngài thứ lỗi. đến nỗi cái kia trên mặt có đầu sẹo người trẻ tuổi, chúng ta đã tra được hắn ở đâu. ta lập tức dẫn người đi. đêm nay nhất định cho ngài mang tới. Mà ngay tại nhà để xe bên ngoài. tiên tĩnh trong thang lầu bên trong. hai cái người bị mặt hai mặt nhìn nhau. cái nào đó trên mặt có đầu sẹo quý giác tiên sinh mồ hôi lạnh cũng đã gần chảy xuống. mẹ, các người đang này cổ vật, làm sao còn mang mở hộp. chờ một chút. hôm nay. cỏ, thì ra ngày hôm qua cái lao đang cùng các ngươi không phải một đám. quý giác mở to hai mắt nhìn. phúc. bên cạnh lục phong không được cười, cười trên nỗi đau của người khác, đang chuẩn bị nói cái gì chỉ nghe thấy trong ra cái kia cùng đi nam nhân tiếp tục nói, bất quá ta nhớ được tiệm kia bên trong còn có cái nam lớn tuổi điểm, cơ bắp nhìn xem rất căng thực, chính là phơi có chút đen, đen cùng góc mang về ngăn a. Trúc Hồng lặng lẽ nhìn sang, lấy máu, còn lại ném xuống biển đi xử lý rơi, làm sạch sẽ một chút, đừng có lại náo ra phiền phức đến. Phúc. Lần này là quý giác nhịn không được cười ra tiếng, bên cạnh Lục Phong nhìn hằm hằm, ngươi cười như ma đầu. Cái này trương tiết tên, hắc hắc. Theo ta vừa tới điểm xuất phát ngày đầu tiên thời điểm, chính là điểm xuất phát xây mới trương tiết bên trong tiểu mẫu tên. Ta đoán điểm xuất phát nhất định không nghĩ tới, có người sẽ thật lên cái tên này a. Tấu chương xong, chương 12, biện pháp duy nhất. Chương 12, biện pháp duy nhất, cầu truy đọc qua. Trải qua ngắn ngủi sau khi trao đổi, hai cá mẹ một lứa đã miễn cưỡng làm rõ tình huống, tiếp nhận lẫn nhau mới tinh thiết lập nhân vật mỗi ngày trừ móc chân mò cá chính là soát video ngắn vậy nước người làm biếng đại huynh đệ thật là ở trung thổ trong hố bùn nhão leo ra không hàng tinh luyện giết người không chớp mắt đặc trùng binh vương mà mỗi ngày trong mộng đều tại quyền người khảo chứng tiểu lão đệ vô thanh vô tức trong lúc bất chợt biến thành siêu năng lực giả có thể cùng điện thoại nói chuyện như thế xem xét nho nhỏ đại lục hơi tu cửa hàng có thể góp đủ cái này ngọa long chim non vượng huynh đệ hai thật sự là phong thủy bảo địa chính là nàng lục phong cuối cùng sửa sang lấy đại dượng xác nhận nói đúng chỉ ít là cái dẫn đầu quý giác gật đầu cẩn thận một chút đám gia hỏa này đã không phải là người ta biết Lục Phong gật đầu, lắp sọt cùng đạn, chậm rãi. Coi như ngay từ đầu không biết, giết mấy cái về sau cũng biết. Loại này quỷ đồ vật, ta ở trung thổ thấy nhiều, cái gì lộn xộn đồ chơi, hải phòng pháo một pháo xuống dưới, chết như thường rất dứt khoát, khoát. Lục Phong cuối cùng kéo động chốt súng, đột nhiên hỏi, có sợ hay không? Sợ a? Quý giác không cần nghĩ ngợi gật đầu, hỏi lại, sợ sẽ hữu dụng a? Sợ lời nói đợi lát nữa ngươi đi ra ngoài trước, trong xe chờ ta. Vạn nhất ta thất thủ lời nói, còn có chạy trốn cơ hội. Lục Phong quay đầu nhìn hắn một cái, đám này quỷ đồ vật có quyền thế không diệt trừ bọn hắn, chúng ta chỉ sợ tại nhai thành cả một đời đều không được căn bình. Ngươi minh mạch đi. Quý giác không có trả lời. Hắn đông nhiên cảm giác, từ hôm nay buổi sáng, không, từ hôm qua buổi chiều, làm cái kêu biến thành quái vật lao già cưỡi xe xích lô hướng về chính mình đụng tới thời điểm, nhân sinh của hắn có lẽ liền đã bị triệt để cải biến. Chỉ là đến bây giờ hắn mới chợt phát hiện mà thôi. mắt đỏ, đói khát, dị hóa, thú loại, máu, nội tạng, còn có những cái kia không biết là người là quỷ độ vật. Một khi bọn hắn bị để mắt tới, liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nếu như không rời đi mở những này chướng ngại vật chính mình liền không có tương lai, nhưng đã có cơ hội. ngắn ngủi giật mình bên trong, quý giác ngẩng đầu nhìn lục phong, cách mặt nạ, hai người trong đồng tử chỗ hiển hiện, vậy mà là phản phất soi gương bình tĩnh cùng hiểu rõ, nhất định phải đem bọn hắn đều giết. thế nhưng là không đúng. quý giác bờ môi khé nhúc đích, do dự một chút. có như vậy trong ngay mắt, trong lòng hắn một mực có cái thanh âm không ngừng vang lên, lại không biết là lương chi, còn là mềm yếu. nó cổ động, nói cho chính mình, không thể dạng này, quý giác, không nên vọt động, tỉnh táo một chút. ánh sáng giết người không giải quyết được vấn đề, ngươi chí ít còn phải lại thả một mùi lửa. máy móc biết nói chuyện sẽ nói cho chính mình trận tướng như vậy thi thể cũng có thể sẽ có chuyện đối với người khác giảng linh hồn đâu thật sự có sao lại biến thành vì sao sẽ âm hồn bất tán sao lý do an toàn lời nói đem bọn hắn toàn bộ giết chết linh chất dùng đồng hồ rút khô thi thể đốt thành than gốc, nghiền xương thành trò xông vào trong cống thoát nước đi thả một mũi lửa thiêu hủy hiện trường xua tan đám người về sau đang lợi dụng khí ga đem cái đáng chết này quấn ăn đêm nổ thượng tiên cuối cùng đem một đường tới tất cả giám sát tất cả đều dựa đi hắn cùng phong ca tìm một chỗ uống đông nhân rượu náo điểm nhiễu loạn tốt nhất đi đồn cảnh sát hoặc là cái nào câu lạc bộ Cùng giám sát phía dưới đổi cái thời gian, lưu cái không ở tại chỗ chứng minh, dạng này tài năng an tâm về nhà ngủ ngon, mới có thể nói có ngày mai. Cũng không luận chọn con đường nào làm cái gì lựa chọn, đều chỉ có một cái điều kiện tiên quyết, những cái kia quỷ đồ vật, toàn bộ đều phải chết. Bên trong có 14 người, bên cạnh trong căn phòng nhỏ có 4 cái. Cùng một cái, trong xe có một cái, trong buồng xe sau còn có một cái. Quý dân nói, trong đó cùng bên trái, nữ nhân kia, bên cạnh nàng, trong xe, đều là quái vật. Đánh trái tim vô dụng, đầu bạo chết khả năng sẽ còn dãy rủa, làm định sao? Có hơi phiền thoái, có thể cố gắng một chút. Dưới mặt nạ, Lục Phong niết miệng, giống như là lưu lạc làm thưởng thức sùng vật dạ thú một lần nữa ma luyện menướp, đưa tay phiên kiểm trong bọc trang bị, nói cho hắn, "Chờ một chút, giúp ta kéo áp." Lúc nào? Quý Giác đưa tay, đặt tại bên cạnh phía dưới ổ điện bên trên. Lục Phong đem một bộ nhiều năm rồi dụng cụ nhìn ban đêm chụp tại trên mặt, cẩn thận điều chỉnh căng trùng, "Mang tốt, bắt đầu đến ngược, 5, 4, 3, 2." Từ trong yên tĩnh, nhu hỏa số lượng quanh quần tại âm u thang lầu cùng trong hành lang, thuận mùi máu tươi gió, thổi hướng phương xa. Tinh hồng chỉ từ đèn chỉ thị bên trên sáng lên, giống như là dã thú thức tỉnh đồng dạng. Cứ như vậy, cuối cùng tính giờ nên đón kết thúc 1. 3. trong nháy mắt đó trướng mắt điện hỏa hoa theo ổ điện bên trong dâng lên mà ra thật giống như trong khoảnh khắc đem tất cả linh hồn đều đưa lên hỏa diễm nhóm lửa tại chưa từng có qua toàn lực thôi động bên trong quý giác linh chất chảy xiết thuận đầu ngón tay vừa đi không trả mà ý thức của hắn lại phản phất thoát ly thân thể của mình thuận mạch điện đi tới chưa từng có qua khổng lồ trong thể xác tràn ngập hết thảy phản phất trong nháy mắt bành trướng vì đem không hết thảy cự nhân quý giác có thể cảm thụ được dòng điện thuận vô số dây cắp rong rồi mà đi lao nhanh tại to lớn trong kiến trúc giống như là huyết dịch tại trong mạch máu chảy xiết ấm hưởng đang huy minh, nghe hồng ánh đèn đang lóe lên, to lớn lấy hơi quạt trong bóng đêm im mãng lượn vòng, phòng máy bên trong đến không hết dây cắp lẫn nhau đan xen, số liệu giống như là hải dương chảy xiết, nhưng trong máy mắt hết thảy lại biến mất, bởi vì theo quý giác năm ngón tay nắm chặt, cự nhân nhịp tim, im bặt mà dừng. Bảnh, đứng vững tại mái nhà điện lực thiết bị bắn ra huy minh, khói đặc cuồn cuộn dâng lên, mà dự bị nguồn điện cũng toàn bộ dừng máy, hết thảy âm nhạc và ca múa đều im bặt mà dừng, trong chốc lát trong yên tĩnh, quang minh tiêu tán, hắc ám như nước thủy triều, nuốt hết tất cả. Trong yên tĩnh Quý giác ngồi sập xuống đất, kịch liệt thở dốc, sến sệt máu mũi lan tràn tại mặt nạ phía dưới, không nhìn rõ thứ gì, chỉ có thể phát ra được trong gió nhẹ, bên cạnh thân ảnh đã biến mất không còn tâm tích, mà tại nhà để xe dần dần khuyết tán ra đến ổ nào bên trong, đông nhiên có chói hai tiếng thét chói hai vang lên. Chuyện gì xảy ra? Trúc Hồng giận tím mặt, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh cái kia chê cười nam nhân, tại ưu ám bên trong lại phát hiện nam nhân kia cũng cứng nhắc ngay tại chỗ, một mặt mở miệng. Có người muốn lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn tin công năng, nhưng điện thoại mới vừa vặn nâng lên, liền có vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Duy nhất chiếu sáng, chỉ có nguyên bản cái kia còn ở bên cạnh ôm cái Dương thân ảnh. Bây giờ theo cái Dương rơi xuống, đã ngã trên mặt đất, chỉ có trong cổ không ngừng phun ra tinh hồng sát thái. Kẻ sắp chết kịch liệt có quắp đưa tay muốn lôi kéo đồng bạn ống quần. Nhưng duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ có tia sáng phía sau, một cái dần dần hiện hiện thân ảnh, giống như là chân chính quái vật. Truy thủ từ điện thoại chủ nhân cái cổ ở giữa ngang qua. Chỉ một thoáng, trắng bệnh ánh đèn liền bị huyết sắt chối nhuộm đỏ điện thoại rơi xuống, bị huyết tán vũng máu bao phủ. Cẩn thận, có vấn đề. Phản ứng nhanh người bắt đầu cấp tốc triệt thoái phía sau, có người ho hét, thét lên, bật đèn. Bật đèn a nhưng sờ soạn tìm tòi người thuận mắt tưởng lại tìm không thấy chốt mở vị trí duy nhất có thể sơ được chỉ có một tấm bao trùm tại dụng cụ nhìn ban đêm phía dưới gương mặt lại sau đó cắt sát một tiếng đầu lâu xoay chuyển đột nhiên xuất hiện trong hỗn loạn toàn bộ ga ra tầng ngầm đều biến thành sôi trào trào dầu gây mũi mùi máu tươi cùng xuống nước hôn tạp cùng một chỗ lại trộn lẫn bên trên trong danh nước bẩn hư thối khí tức khiến người buồn nôn rõ ràng như thế quý giác gửi đến kia là mùi vị của tử vong hiện tại hắn rất rõ ràng Lục Phong là như thế nào bằng vào sức một người, đem trước nhiều người như vậy rất sạch, hắn cho tới bây giờ không có nói qua chính mình tại quân đội cụ thể kinh lịch, chỉ là ngẫu nhiên uống rượu hoặc là nói chuyện phiếm thời điểm sẽ nói, làm đều là không có lương tâm sự tình, làm đều là sẽ làm ác ngộng nát việc đây chính là cái kia không có danh tự không hàng trong doanh trại dạy cho hắn đồ vật, đây chính là hắn ở trung thổ đi lúc vai trò nhân vật. Hắn công tác là đổ sát. Cho dù chỉ là vài giây đồng hồ cám, chớp mắt là qua hối loạn, cũng đầy đủ hắn đem con đường tiến tới bên trên 6 người toàn bộ sạch, thậm chí không có ngừng qua bước chân, thậm chí không có nổ súng. Thật mẹ nó như bước Quý giác nhìn không được gật đầu, ta cùng phong ca hai người cật cật loạn giết. Xe, xe, ở trong bạo động, có người bén nhọn hò hét, đem đèn xe mở ra. Nóc che lái xe giống như rốt cục kịp phản ứng, luống cuống tay chân đánh lửa khởi động. Ánh sáng chói mắt sáng cuối cùng từ đèn xe bên trong dâng lên mà ra. Sau đó, liền chiếu sáng cái kia máu lăn tăn thân ảnh. Liên đứng tại đèn xe phía trước, quay đầu, tựa như côn trùng dụng cụ nhìn ban đêm nhìn về phía cửa sổ xe về sau tấm kia trắng bệnh gương mặt, súng ngắn nâng lên, bóc cỏ, vỡ vụn cửa sổ xe về sau tuôn ra một đoàn huyết vụ. Lại sau đó, họng súng thay đổi, từng cái bóc cỏ hướng về những cái kia hướng cổng điện cuồng chạy trốn người đi lấy thương giết hắn canh giữ ở trúc hồng nam nhân bên cạnh gầm thét ho hét xe tải bên cạnh trong góc chết lập tức liền có người nào tới lục phong tùy ý thay đổi hỏng súng bóp cò đạn bay ra nháy mắt cắm vào địch nhân lồng ngực nhưng đối thủ thân thể lại bắt đầu điên cuồng bành trướng tựa như là thổi hơi cầu nhiều sóng huyết nhục tại trên xương cốt điên cuồng sinh trưởng qua trong giây lát trở về hình dáng ban đầu thậm chí tốc độ lại lần nữa tăng tốc kế tiếp nhắm ngay hắn là sọt súng đen ngỏng. mặt nạ phía dưới lục phong mặt không biểu tình cò nam nhân bay ngược mà ra trước ngực huyết nhục nổ tung, lộ ra vỡ vụn xương cốt cùng nội tạng, hôi thối quyết tán, nhưng lại một lần bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ, há miệng, nôn mửa, Quỷ dị xúc tu theo trong miệng của hắn kéo dài mà ra, vậy mà cuốn quanh tại nòng súng bên trên, nắm chắc, lục phong liên tục bóc cỏ, mãi cho đến đem trên mặt đất nam nhân đánh thành một đoàn thịt áo, ngay sau đó mới phát giác được phía sau hàn ý ngay tại phía sau hắn, thùng xe trong bóng tối lại có người bốn chân cùng sử dụng, giống như là như chó điên leo ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, tại vách tường cùng trần nhà ở giữa bắn ra, bắt lấy cực kỳ trọng yếu thời cơ, sắc bén răng nanh mở ra, hướng về cổ của hắn căn xuống đến. Vành! Chầm đục đống nhiên một phát, cái kia một tấm vặn vẹo trên mặt vậy mà tuôn ra một đoàn huyết hoa, mắt trái tại đạn xuyên qua bên trong đống nhiên nổ tung. Lại sau đó, ngay tại cái này trước mắt là qua nháy mắt, mắt phải của hắn thế mà cũng đống nhiên nổ tung. Không đủ trong nháy mắt trước mắt, ba phát đạn cơ hồ không phân trước sau, đập vào mặt, cuối cùng chỗ nhức lên, chính là quái vật sướng sọ, huyết sắc hát vấy. Dị dạng thi thể từ không chung rơi xuống. Tay bán tỉa! Không đúng! Từ nháy mắt ác hàn bên trong, Lục Phong đè nén lăn lộn cùng tìm kiếm công sự che chắn xúc động, đột nhiên ngẩng đầu hướng về đạn đến chỗ nhìn lại, nhìn thấy, thế mà là ngoài dự liệu có người. Quý giác. Từ thang lầu lối đi ra, hắn tàng tại chỗ ngực trong âm vũ thiếu niên chẳng biết lúc nào, đã nâng lên vũ khí. Không có chút nào do dự, bó cổ. Xét mới hoạt động yêu cầu cất giữ đã đạt tiêu chuẩn, tại 27 ngày hoạt động kết thúc trước đó, mọi người nhớ kỹ đi giao diện giúp thường a, tấu chương xong, chương 13. Kim Phong Ngọc lộ nhất tương phùng. Chương 13, Kim Phong Ngọc lộ nhất tương phùng, cảm tạ gọi ta xe lửa Vương Minh chủ có như vậy trong ngáy mắt lục phong cơ hồ tưởng rằng dụng cụ nhìn ban đêm xấu có thể từ buổi sáng hôm nay bắt đầu lên hắn nhận sung kích đã đủ nhiều trong lúc nhất thời vậy mà cảm giác cũng không kém như thế một cái một cái đời này lần thứ nhất sở thương người ngoài ngành tiểu quỷ vậy mà tại không có bất luận cái gì dự ngắm tình trả xuống lần thứ nhất bóc bỏ ngay tại nửa giây không đến trong thời gian có thể tại 50 mét bên ngoài ba phát đạn đánh trúng di động cao tốc địa đây là mở đi trang đều không giả bộ một chút nhưng nhìn thoáng qua bên trong hắn nhìn qua quý giác cầm thương tư thế cái tiêu tiêu chuẩn đến khiến người giận sôi đủ để cho huấn luyện viên cảm động đến rơi lệ tiêu chuẩn xạ kích tư thế còn có đầy đủ chiến hưu cho hắn tại chỗ đập một cái bán điểm trợ trong lúc nhất thời lại có chút bản thân hoài nghi chẳng lẽ mình tiến vào chính là cái dạ địa ngũ doanh hạo tiểu tử hắc lục phong mặt nạ phía dưới nhìn không được cười to tay phải rút ra treo ở phía sau eo đuôi nhỏ trực tiếp bổ vào sông lên người xỏ não sông về trước ra lại không quản sau lưng những cái kia đổi theo bóng người tùy ý quý giác đạn theo bên thay gào thét mà qua nơi xa quý giác lại lần nữa nổ súng liên tiếp không ngừng lại sau đó Liền có đạn chuyện đương nhiên sốc lên mới sương sọ, hoặc là đem những cái kia theo trong nơi hẻo lánh thăm dò thăm dò bóng người một lần nữa bước về đi, không cách nào tỏ đầu ra. Có thể cảm nhận được, cò súng bóp, kích phát kết cấu vận chuyển đạn ở trong thân thương dích đảo, vỏ đạn theo bộ trong ống bắn ra, tựa như là dùng bàn tay dễ như trở bàn tay nắm lên một cái quả táo như thế. Không cần suy nghĩ, cũng không cần chuyên chú, vẹn vẹn là dễ như trở bàn tay. Chỉ thế thôi, mà càng thêm dồi dào, là loại nào đó cầu thông lúc mang đến cảm giác chưa bao giờ có bản năng phản ứng, loại nào đó chưa từng có qua như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm nhận. Tựa như là có người nhìn không thấy nơi tay nắm tay dẫn dắt, chỉ điểm, đem dài rằng giặc thời gian đến nay tích lũy dự trữ kinh nghiệm khắc vào hắn trong xương thủy. Làm quý giác năng lực rót vào khẩu súng này ngay mắt, liền thản nhiên cảm giác được, nó là có được linh hồn. Quý giác không hiểu linh mộ, có lẽ đây mới là năng lực của mình chân chính cách dùng, cảm nhận công cụ, học tập công cụ, sau đó, để công cụ đến nói cho ngươi, như thế nào chân chính đi sử dụng nó chính mình. Thế là, hắn bước cỏ, hướng về cái kia hỗn loạn đám người trong nơi hẻo lãnh, từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt nữ nhân, hắn có thể nhìn thấy Trúc Hồng khỏe miệng, cái kia một tia khinh miệt cười lạnh, cùng tính mắt về sau, tinh hồng con mắt đôi mắt kia có chút di động, từ trong trước mắt, nhìn về phía Quý Giác phương hướng. Bành! Đạn phá không tiếng vang quyết tán, đồng thao đạn lực vòng, cắm vào mi tâm của nàng, xuyên qua xương sọ, đem lại não quấy nát thành một bát hôi thối đầu hủ não, hát vây phun ra, vốn phải là dạng này mới đúng, thuận lý thành trường, nhưng rất tiếc đối, theo bước đầu tiên liền không có thực hiện đạn cắm vào huyết đủ, lại phản phất chính diện đụng vào chống đạn tam tấm, thế mà tại xương sọ phía trên bắn ra, chỉ để lại một cái cấp tốc thu nạp vết thương. Quý Giác lại lần nữa bắc Trong nháy mắt đó, chút hồng trong con mắt, huyết hỏa bắn ra, ẩn ẩn có lân phiến theo cái kia một tấm mỹ lệ trên gương mặt hiện hiện, nàng há miệng, y mắng nói câu gì? Quý giác cái gì đều nghe không được. Lại làm hắn như rơi vào hầm băng, bởi vì vừa mới khởi động lại hoàn thành giám sát, ngay tại điên cuồng hướng về hắn gửi đi cảnh báo, tránh ra tránh ra tránh ra tránh ra tránh ra. Không cần nghĩ ngợi, không chút do dự, quý giác nhào về phía phía trước, như là chó giữ chủ ngồi, đã không ưu mỹ cũng không tiêu sái, nhưng trôi chảy như vũng bùn bên trong lăn lộn con lửa đồng dạng. Sối nước chảy mây trôi. Lại sau đó, hắn nguyên bản đặt chân địa phương dây đặc đất xi si măng ngay tiếp theo phía trên dừng xe tiêu chí liền đồng loạn chia 5 sẻ 7. oanh minh tiếng vang một đầu trải rộng lân phiến sắt thái quỷ dị đôi dài bỗng nhiên theo trong không khí hiện hiện hiện hiện mấy mắt lại cấp tốc mơ hồ ở trong âm ngũ khó mà phân biệt có thể nhất như đầu tia hồng ngoại bên trong lại liên tục không ngừng hướng về quý giác truyền đến hình ảnh kia là một đầu mãng xà tại tia hồng ngoại trong giám sát quỷ dị cự xà truyền tại trong bóng tối toàn thân lân phiến chiếu dọi chói lọi ánh sáng nhạt vong ánh sáng lanh nhưng khi người mắt thường nhìn lại lúc cái kia sát thái lại cùng hoàn cảnh dung hợp lại cùng nhau ở trong âm ngũ căn bản là không có cách phân biệt ra được Khoảng chừng mấy mét dư dài cự xa ngọ ngậy, chiếm cứ ở trong bóng tối, ngay tại phân bụng, còn kéo từng cái phảng phất tiến hóa không có hoàn thành vướng những chân, trên gương mặt mọc ra cái này đến cái khác liễu. Mà trong hai tròng mắt chỗ quen quẩn, chính là cái kia tràn ngập đói khát cùng điên cuồng huyết hỏa. Con mẹ nó, phong ca cẩn thận, nơi này có cái săn. Tại thoáng qua liền mất trong khe hở, quý giác thậm chí không dám quay đầu, ra sức hò hét, lại sau đó liền nhìn thấy, cự xả như bắn lò xo như thế bay nhào mà đến. Hắn bản năng một cái cúi thân, vô ý thức muốn la lụt, nhưng nửa đoạn trước thân thể vừa ném ra đi, hai chân tựa như là bị dây từng cuộn lấy, đột nhiên kéo lên tự sa cái đuôi linh hoạt giống như là bàn tay, đem hắn chân trái của lấy, nắm chắc, lăng không nhấc lên, lại sau đó mở ra như buồn máu miệng rắn, liền tại gió tanh bên trong khép lại, một ngụm gầm hướng quý dắt đầu, bành, trầm đục từ khép lại răng ở giữa bắn ra, đủ để giống như là chát đao cắn nát xương cốt miệng rắn vậy mà im bặt mà dừng, bị quý dắt cánh tay ngăn lại, liên điên cùng xài nhãn bên trong phảng phất đều tràn ngập kinh ngạc, khó có thể tin, ngay tại vỡ vụn của áo lao động phía dưới, có bị răng rắn cắt đứt giấy mảnh thoát ra. Vì phòng ngừa lần nữa gặp được Lão Đăng đoạt mệnh miệng tập kích, Quý Giác đem nặng nề sách vợ dùng băng dán tầng tầng cuộn quanh trên cánh tay, chính là cái kia một bộ đủ để khiến Lục Gia Láo hút khóc đêm kiểm tra Vương Tam mười quyển chi thức hương vị như thế nào, nước xương đau đớn bên trong, Quý Giác vẻ mặt nhăn nhó, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Một cái tay khác trưởng đột nhiên bắn ra, nóng bỏng nòng súng xuyên vào cự xà trong đồng tử, đập vỡ vụn chồng đen về sau, điên cuồng bốc cỏ. Liên tục bốn quả đạn ở trong hốc mắt phát ra, cự thảm thiết hí lên, đột nhiên co khắp, Quý Giác bị mánh hất ra, đập xuống đất, mắt tối sầm lại, cơ hồ qua khí như đi. Còn không đợi hắn bỏ lên. Liền cảm giác được thấu xương hàn ý cự sả thân thể cao lớn đang run rẩy bên trong leo ra, đột nhiên quấn quanh ở trên thân của quý giác, từng khúc co vào. đây mới là mãng xà săn thức ăn bản năng, đủ để đem cỡ lớn ăn thịt động vật cũng triệt để tan thành phấn vụn rào sát. quý giác nghe thấy cánh tay trái không chịu nổi gánh nặng gáo khét, một cái tay khác lung tung lục lội, lại cũng chỉ có thể nắm một nửa chót đuôi, căn bản tốn công ra. trong lúc bất ngờ, lục phong tại ánh mắt trong dư quan quan sát được quý giác thảm trạng, bỏ xuống trong tay kia triệt để đánh hổ súng tiểu liên, dậm lên thi thể chạy như điên một cái tay khác rút ra sở gùn, cũng không có nhắm ngay mã xạ, mà là quay đầu đối với nơi xa ôm mang cười lạnh chúc hồng, bóc cổ. Bắt giặc trước bắt vua. Kim loại hỏa vũ từ lòng xuống bên trong phun ra, nháy mắt gào thét mà đến, cắm vào chúc hồng thân thể, nhưng tại xuyên qua cái kia một bộ cao đặc trước lễ phục về sau, lại ngược lại bị nhúc nhích huyết nhục nuốt mất, chỉ làm nàng lui lại một bước. Hắn không có dừng lại, liên tục bóc cỏ toàn bộ bài đô xe đều bị đỉnh thai nhức óc quanh minh chỗ tràn ngập. Liền ngay cả cái kia mảnh khảnh bóng người phản phất cũng trong nháy mắt biến thành một đoàn thịt nhão, quần áo vải rách bay múa, lộ ra từng mảnh từng mảnh nhìn thấy mà giật mình tinh hồng cùng khiến mặt người hồng tâm nhạy trắng nõn thậm chí ba cái bật lên vận động nhu tính hình nón hình dáng vật thể ba cái khiến tới gần Lục Phong không khỏi trì trệ thấy hoa mắt giống như có đồ vật gì bay qua chờ một chút nàng vì cái gì có ba cái táo còn có vừa mới bay qua chính là cái gì nòng súng của hắn bỗng nhiên chầm xuống hai đầu máu thịt bè bết hai tay nâng lên giữ tại nòng súng bên trên suy suy rung động gần trong gang tức trong khe hở cái kia một tấm nguyên bản mỹ lệ gương mặt chậm rãi nâng lên lộ ra trải rộng vết đạn cùng tinh hồng vẹo cười như thế vừa cười ngươi tại nhìn cái gì nháy mắt sau đó Lục Phong rốt cuộc minh bạch vừa mới bay qua đồ vật là cái gì Vật kia chính kẹt tại trên cổ họng của mình, kia là một đầu cánh tay. Thần tăng tại lễ phục cùng ngụy trang phía dưới, quỷ dị cánh tay, cầm lục phong cổ, chậm rãi nhấc lên. 1, 2, 3. Lục Phong trừng to mắt, một lần nữa số một lần nữ nhân này trên thân cánh tay số lượng, khó có thể tin, rất nhanh lại thoải mái, mọi người đều biết, người trời sinh có hai cái táo cùng hai đầu cánh tay, nếu như một người có ba cái táo, như vậy có ba cái cánh tay tựa hồ cũng là rất hợp lý mà. Sau đó, hắn liền thấy, con thứ tư như lưới dao sắc bén quỷ dị thân thể, từ phía sau của chúc hồng chậm rãi đưa ra ngoài, lại sau đó là con thứ năm. Giữa như nền rốt cục xé rách màng ra chói buộc, triển lộ chân dung. Ta còn tưởng rằng là thứ quỷ gì, không nghi tới, lại có nguyên liệu nấu ăn chuyên môn đưa tới cửa. Còn may mà các người giúp ta thanh lý mất đám này vướng víu cùng phế vật. Chúc Hồng niết miệng, mỉm cười, ngón tay chậm rãi nắm chặt, hưởng thụ lấy con ngồi từ trà đạc bên trong vỡ vụn khoái cảm, nhưng ngay sau đó, trước mắt lại bỗng nhiên sáng lên ánh đèn lập loé. Rốt cục, địa báo. Nhưng cái kia quang minh dáng lâm lại không phải là thắng lợi tín hiệu, mà là đột nhiên xuất hiện tín dự. Thảm thiết hí lên vang lên. Lục Phong thể, đây là hắn đời này lần đầu tiên nghe thấy rắn tiêu thảm. Nghe vào giống như cùng quý giác kêu thảm cũng kém không nhiều. Bất quá rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, đó chính là quý giác tại kêu thảm. Bởi vì cái kia một đoàn đã từng còn là đầu quỷ dị tự xà đồ vật, đã căn bản không phát ra được thanh âm nào. Ngay tại vừa rồi, sắp bị cự xạ triệt để treo cổ quý giác, làm ra cuối cùng phí công giấy rửa. Cũng không có lãng phí tinh lực lại đi đem cái kia quỷ đồ vật cắn lên hai ngụm, mà là dùng hết tất cả sức lực, nắm bắt quái mãng cái đuôi, đâm vào ổ điện bên trong. Ha ha, bản thân. Quý giác trướng thành màu gan heo gương mặt gian nan nâng lên, hướng về phía cử xạ, cuối cùng cười một tiếng, ngươi có dây nối đã sao? Ba trong ngay mắt đó rút ra đến từ đồng hồ bên trong linh chất năng lực khởi động đem đóng lại hết thảy lại lần nữa một lần nữa khởi động lại phanh phanh phanh phanh phanh phanh toàn bộ kiến trúc tại tựa như run rẩy run run bên trong nguyên bản nhảy rơi miệng cống phẳng phát xuống tới một lần nữa kết hợp bị hắc ám cùng hỗn loạn chỗ tràn ngập quán ăn đêm bao phủ tại ánh sáng chói mắt minh bên trong ngay tiếp theo quý giấc cùng một chỗ tại biến điện dương gen dị bên trong làm đủ để cung ứng cả một cái quán ăn đêm sân nhảy ánh đèn âm hưởng diễn đấu ghế dài bếp sau Đại sảnh thậm chí mỗi một căn phòng khủng bố điện áp, thuần theo quý giáp kêu gọi, không tiếc đem dây điện hỏa táng, chạy xiết mà tới thời điểm, tự xả, liền từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tỏa ra hào quang chói sáng, tựa như là bóng đèn đồng dạng. Lao vụt dòng điện phảng phất sóng thần, nháy mắt đốt xuyên trên cái đuôi tầng kia yếu kém giáp xác về sau, xuyên vào cự mang trong nội thể, thuần huyết dịch cùng xương cốt, khuyết tán, lan tràn toàn thân, khuyết tán niên lượng. Ngắn ngủi không đến một giây đồng hồ không đến, dây điện liền bị triệt để hỏa táng, lại không có hiệu quả, mà cự xả thân thể cũng triệt để cứng nhắc ngay tại chỗ, bị bất lương chất dẫn giáp xác lẫn phiến bao vây lấy, miễn cưỡng duy trì nguyên bản tư thế rất nhanh, tại quý giác run dậy bên trong, gãy thành mấy tiết, lại nhìn không ra đã từng cuồng bạo giữ tận bộ dáng, liền phảng phất tựa như là điện dưới đao đốt thành than khối ba bì, tản ra khiến nhân lý trí rối loạn phỏng và lở loét hương thơm. quý giác kịch liệt ho khan, co cắp, miễn cưỡng bỏ lên, lại đổ xuống, rốt cục chống lên thân thể, liền lại nhịn không được nôn mửa xúc động. hoa hoa đại thổ, mãi cho đến hắn rốt cục lấy lại tinh thần, thở hổn hển, ngừng đầu, mới phát giác được cách đó không xa chết sạch thi thể, cùng trong vũng máu bị dắt cổ nhấc lên lục phong, thậm chí chẳng khác nào gặp ma Trúc hồng. nhìn xem hắn. Hắn vội ý thức sờ sờ mặt, mới phát hiện tại cự xà dây dưa bên trong, mặt nạ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này cái kia một tấm trên mặt tái nhợt nhiễm nước bọn cùng máu mũi, cơ hội nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Chỉ có cái kia một đạo theo cái cổ leo đến trên gương mặt vết sẹo, vẫn như cũ, như thế dễ thấy, khiến người xem qua khó quên. Xong, quay ngựa, Quý Giác vu đầu một cái, thở dài, miễn cưỡng gạt ra một cái nhiệt tình nụ cười, hướng về thịnh tình mời chính mình đi ra ngoài chơi chủ xe tỉ tỉ. Này, lão bản, hắn nuốt một chút chính mình nổ tung đầu, nháy ngập nước mắt to, cố gắng muốn gạt ra như vậy một chút vũ mị phong tình cận phục vụ sao. Tấu chương xong, chương 14. Giết nàng. Chương 14, giết nàng, cảm tạ Bắp nô quân minh chủ. Yến Tĩnh, trầm Mặc, ngắt thở. Tại oi bức hôi thối trong ga gia tầng ẩm, từ khi xây thành đến nay, cơ hồ chưa bao giờ qua như thế chen chúc thời điểm, cơ hồ ngưng kết thành thực chất xấu hổ chồng chất cùng một chỗ, biến thành cao phong, hoành cách tại giữa hai bên. Tựa như là tại 18 giờ đường dài chuyến bay bên trên vừa ngồi xuống, mới phát hiện bên trái lân cận tòa là chia tay lúc cùng chính mình lớn xé một trận bạn gái trước, bên phải lân cận tòa là nàng hiện bạn trai đổ xuất một cái không có thể trốn thoát ngạ thở. Quý Giác Gian Nan duy trì lấy mỉm cười, nhìn chăm chú cái kia một tấm cấp tốc khép lại gương mặt, thỉnh thoảng nhanh chóng nhìn một chút sắp triệt để nghỉ bước đi qua lục phong, biểu lộ run rẩy. Là ngươi? A, thật là khéo a, thì ra là thế. Trúc Hồng biểu lộ từ đóng băng bên trong chậm rãi biến hóa, bị xé nứt gương mặt ở giữa, lưỡi dài nhúc nhích như rắn, ta liền nói, nơi nào còn sẽ có quen thuộc như vậy hương vị? Nguyên lai là ngươi, là lao từ ta. Quý Giác rất muốn ngẩng đầu lưỡn ngực như thế tự giới thiệu mình một chút, nhưng ai để phong ca cổ còn bị cái này quỷ đồ vật nắm ở trong tay đâu? Hắn rũ xuống bàn tay có chút run rẩy một chút, làm thủ thế. Giữa không trung dãy rùa lục phong dừng lại một chút, không có nắm chặt phía sau trong bao súng vũ khí. Thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Chúc Hồng cười khanh khách lên, sắc bén thân thể lột lục phong dụng cụ nhìn ban đêm cùng mặt nạ, tay phải bén nhọn móng tay chậm rãi khảm vào cổ của hắn bên trong, huyết dịch chảy ra, từ lưỡi dài liếm láp phía dưới lại biến mất không thấy. Thế là, khuôn mặt tái nhợt bên trên, vậy mà hiện ra một kia làm lòng người say đỏ hửng, sóng mắt lưu chuyển, thật đáng tiếc à, tiểu quý sư phụ, ta vốn còn nghĩ mời ngươi cùng một chỗ đâu. Bất quá, ngươi hương vị càng ngày càng dư a, không cân nhắc cùng tỷ tỷ cùng một chỗ làm điểm việc hay sao? làm không tốt, ngươi sẽ so tỷ tỷ còn thành công một chút đâu. Nàng ngắm nghĩa khuôn mặt thiếu niên, thưởng thức cái kia trong đồng tử cố gắng che giấu kinh hoàng cùng hoảng hốt, cũng không xuất ruột, tựa như là dã thú nhìn xem trong cạm bẫy sắp chết con mồi, tận tình bơi hí. Cái gì việc hay như vậy vội vã cùng một chỗ làm. Quý giác cười lớn, thuận miệng nói bậy, cùng một chỗ mở nha. Tốt tốt, ta đánh giá tạc lưu. Đáng nghi tuyến, lại nhịn không được hướng phía dưới. Theo ba cái kia yêu kiều cười bên trong run run không chỉ màu trắng hình nón hình dáng trên vật thể là qua, không có chút nào lưu luyến hướng về phía trước, rơi tại nàng vặn nát nòng xuống trên tay phải. Thủ đoạn của nàng. Có chút thất thần đang lóe lên dưới ánh đèn, khảm nạm kim cương vỡ hoa lệ đồng hồ, chiếc xạ ra mơ hồ lấp lánh tia sáng, tinh xảo lại trang nghiêm. Hoa tiêu logo, vương miện hệ liệt, hùng dực. Những cái kiêu mê tín xa xỉ phẩm có giá trị người luôn yêu thích nói, đeo lên dạng này đồng hồ, tựa như là đeo lên chân chính vương miện đồng dạng. Đủ để khiến cái khác rộng phu nhân cùng quý phụ đồ trang sức cảm đạm phai mờ. Làm đến từ Nam Lục Đế quốc đỉnh xa xỉ nhãn hiệu, hùng dực dạng này kỷ niệm khoản tại cửa hàng chuyên doanh giá bán liền đạt tới khiến người nghẹn họng nhìn chân chối 324 vạn, nhưng trên thực tế hai tay trên thị trường thành giao giá cả đều tại 5 triệu phía trên. Muốn theo cửa hàng chuyên doanh tủ tỷ trong tay đem nó cầm tới trên tay nhìn một chút điều kiện tiên quyết là, nhất định phải thân là hội viên tính gộp lại tiêu phí mua 10 chi cơ sở khoảng trở lên cao đẳng VIP đeo liền để quý giác thứ quỷ nghèo này cảm giác được kim tiền dư dơm. Cao không thể chạm đây không phải là hắn loại này vũng bùn bên trong cô tôn gia phụ phục phạm nhân có thể chạm tới đồ vật. Ngươi là thật không rõ a? Tiểu đệ đệ. Trúc hồng liếm láp đầu ngón tay, nụ cười càng ngày càng xa lạ ngay từ đầu sẽ có chút không quen, nhưng đến đằng sau, ngươi liền sẽ phát hiện, chân chính vui vẻ là cái gì. Lưỡi dài liếm láp rơi vào tại trên mặt dòng máu, như thế yêu diễm giống như là trong máu mở ra như hoa thật tốt ta. quý giác không khỏi nhẹ giọng thì thầm Ừm. trúc hồng hơi sướng sờ nhìn xem hắn đông nhiên thất thần bộ dáng không biết hắn đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì ta nói cảm giác có tiền nhất định rất tốt quý giác khẽ than ngẩng đầu lên nhìn xem mặt của nàng chuyên chú lại nghiêm túc ngươi nhất định rất có tiền phi thường có tiền so ta tưởng tượng còn muốn có tiền mới đúng chính vì vậy mới có thể không hiểu mới có thể mở mịt mới sẽ căn bản mẹ nhà hắn nghĩ mãi mà không rõ đã có thể đem bao nhiêu người cả một đời đều không thể chạm đến đồ vật thời hận đeo ở trên tay Đem Quý giác tha thiết ước mơ tài sản biến thành một chuỗi hời hợt số lượng. Chẳng lẽ còn không đủ sao? Như đồ gì? Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì to lớn lý tưởng cùng vĩ đại nguyện vọng nhất định phải thông qua nhấm nuốt đồng loại thi cốt đến thực hiện sao? Không tiếc sáng tạo ra địa ngục, không tiếc đem chính mình biến thành bộ dạng này. Hoàn toàn làm không rõ ràng. Hắn cũng không muốn đi rõ ràng. Quý giác thở dài, vẫn là thôi đi. Ngươi nói cái gì? Trúc Hồng mỉm. Ta nói, là mẹ ngươi mộng đẹp. Quý giác lên giọng, lại không cách nào khất chế lửa giận, đời ta liệu mạng cướp người ta, cùng người tranh, cùng người so, không phải vì biến thành như ngươi loại này quỷ độ vật chết cũng không cần. đột nhiên xuất hiện trong tĩnh mịch, quý giác đột nhiên giơ tay lên, nhắm ngay khuôn mặt của nàng. từ bỏ lá mặt lá trái cùng kéo dài thời gian, không do dự nữa, vác cỏ. đáp lại hắn, chỉ có khinh thường cười nỏ âm thanh. chậm, quá chậm. có thể theo cự xà rào sát xuống sống sót, quý giác liền đã sắp thoát thoát. đầu tiên là cự mãng dây dưa, sau đó là cao thế điện lưu xung kích, còn hao hết cơ hội tất cả linh chất, đến bây giờ, liền ngay cả đứng lên đều nhanh không có khí lực. chớ đừng nói chi là run dậy cùng co giật cánh tay có thể hay không nhắm chuẩn, cho dù là họng súng nhắm ngay chính nàng. Chúc Hồng cũng căn bản không thèm để ý chút nào, ngược lại đùa cợt giơ tay lên cánh tay, đem lục phong cản tại họng súng phía trước đầy cõi lòng chờ mong thưởng thức, lục phong bị hào huynh đệ của mình tự tay giết chết lúc thần sắc, ngốc trệ, kinh ngạc, mờ mịt, duy chỉ có không có tuyệt vọng. Vừa vận tương phản, trong nháy mắt tỉnh ngộ bên trong, cái kia một tấm dính đầy máu trên gương mặt, lộ ra nụ cười. Bởi vì căn bản không có súng văng lên, chỉ có "cặc" một tiếng, phóng châm cùng không khí va chạm lúc giòn vang, thợ săn súng ngắn lập đạn lượng chỉ có 12 phát, sương tại quý rắc chi viện xạ kích cùng tự mãng dây giữa lúc, liền đại đánh hụt. Thật có người tiểu quý cực kỳ trọng yếu trong nháy mắt, lục phong bất lực rủ xuống cánh tay, đột nhiên có thiết quang theo ống tay áo trượt ra, rơi vào khép lại năm ngón tay ở giữa, không chút do dự, tùy thủ hướng về trúc hồng đâm ra. Muốn chết. Trúc hồng gầm thét, giật lấy lục phong cái cổ ngón tay đột nhiên khép lại. Nhưng ở trước đó, dẫn đầu vang lên là đình thai nhức có quanh minh, mà lại gần trong căng tức, là lục phong trong tay kia còn gắt gao giật lấy sọt gùn, cho dù là nòng súng đã bị uốn lượn bóp nát, nhưng nòng súng bên trong đạn vẫn như cũ gầm thét phun ra, nên đón nhẹ nhàng vui vẻ lầm nòng. Huyết sắc dâng trào, lục phong cầm thương trong tay. Bạch cốt trườn trủi, nổ tung nòng súng hỏa từ bắn nát phiến, cũng giống như mưa to đem hai người bao phủ ở bên trong. Tiếng kêu thảm thiết rốt cục vang lên đến từ trúc hồng. Lục Phong rơi xuống trên mặt đất, trên cổ vẫn như cô kẹp lấy một cái dị hóa giữ tận bén nhọn bàn tay, nhưng bàn tay kia đã đứt từ cổ tay. Ma Liên ở tại chỗ, trúc hồng nửa người nhuốm máu, tại đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức bên trong gào thét rít gào đồng dạng vang lên, còn có phảng phất sắp chết gào thét đến từ quý giác thủ hạ, mang đồng hồ tay trái, đã đặt tại cự xà hài cốt phía trên đo lường ra ngoài bộ sinh động nhiều sóng linh chất, phải trang hấp thu. Là, là, là. Mẹ nhà hắn là Từ ma trận lưu quang bên trong, than cốc huyết ngục hải cốt bên trong, tinh hồng sắt thái dâng lên mà ra, giống như là côn trùng thét chói hai văng lên, rơi vào quý giác trong tay, bị đồng hồ trong nháy mắt rút khô. Mà nguyên bản rơi xuống không số lượng bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, lại lần nữa kéo lên, không biết đến tuột cùng uống qua bao nhiêu máu người, thôn phệ bao nhiêu tính mệnh, chỉ là một phần nhỏ, cũng đã khiến số lượng kéo lên đến 99 tự hạ. Liên ngươi sẽ biến thân? Quý giác gào thét, giơ tay lên trên cổ tay đồng hồ, lão tử cũng sẽ a. Cứ như vậy, dốc hết cuối cùng còn sót lại thể lực, hắn bay về phía trước nhào mà ra. Lơ lấy trong túi trữ vật ăn, đâm hướng một cái khắc gần trong ngực tớ. Tồ điện, gần như tự sát. Không, chính là tự sát. Làm dòng điện lại một lần nữa không có chút nào ngăn cản từ bên trong hiện lên, phóng tơi quý giác thân thể lúc, không thể đếm hết báo sai khung liền theo quý giác trước mắt hiện hiện sai lầm sai lầm sai lầm sai lầm trinh sát đến lâm thời công chức nhận nguy hiểm tính mạng. Têu gọi xung quanh trong phạm vi nhà ga, không tín hiệu hưởng ứng, kêu gọi tổng bộ chi viện trung tâm, không tín hiệu hưởng ứng đến cuối cùng, là cây cỏ cứu mạng hiện hiện, cộng tác viên khẩn cấp cầu sinh hiệp nghị khởi động. Đồng hồ phía trên số lượng đột nhiên đảo ngược. Lần này, quý giác rốt cục cảm nhận được Hiệp nghị khởi động lúc bộ dáng, cái tiên nguyên bản đủ để hút khô quái vật linh hồn mà trợn. Giờ phút này theo đồng hồ bên trong dâng lên mà ra, thuần quý giác thân thể, bao trùm hết thảy, thậm chí hướng vào phía trong, bao phủ tại linh hồn phía trên, xuyên qua, trồng vào, cùng hắn hỏa làm một thể. Giống như sinh ra như thế, mà ngay tại ma trận bao phủ bên trong, quý giác nguyên bản phiêu hốt mà xa xôi năng lực, vậy mà cấp tốc bay vụt, hiện hiện biến thành thực chất, tựa như là linh hồn bên trong trôi nhóm lửa ngôi sao, tỏa hào quang rực rỡ. Thế giới giống như im bặt mà dừng, hết thảy đều lâm vào yên lặng. Tự phong đông lạnh bên trong, quý giác ý thức giống như thoát ly thời gian tự do quan sát cái kia hết thảy, bay lên máu tươi, rơi xuống lục phòng, ung nội trúc hồng, thậm chí càng nhiều, càng nhiều, vốn là ở chỗ này, lại bị tất cả mọi người triệt để xem nhẹ tồn tại. bóng đèn, ổ điện, cắp điện, quạt gió, điện thoại, thậm chí chân chính chính công quái vật khổng lồ, cái kia một cố đã thủng xe bên trong đầy hơn phân nửa thiết bị khổng lồ xe tải. quý giác nhìn về phía xe tải, xe tải đèn xe lấp lánh, bắn ra tia sáng, phảng phất cũng đang nhìn hắn, khiêm tốn nhìn chăm chú, tính cần chờ thành kính cầu nguyện, chờ đợi cầu mời thành kính, không lời lễ bái, quý giác truyền đạt mệnh lệnh giết nàng. Thế là, xe tải cuồng hỉ động cơ manh minh, ống dẫn dầu rung động, truyền lực trục gào thét, giải nhiệt phiến hoang ca, bánh xe tán tụng, giàn khung tử run dậy bên trong tấu vang thơ ca tụng, reo hò, hò hét, cuồng hỉ kêu gào. Liên Phàm Phất, yên lặng linh hồn rốt cục biết được đời này trọng yếu nhất chức trách, vĩ đại nhất ý nghĩa, trên đời điên không phá chân lý cùng vĩnh hằng chính nghĩa. Nó nói, tuân mệnh. Trong nháy mắt đó, cuồng bạo tiếng rít từ vô số máy móc vận chuyển trong rung động nhấc lên. Từ trên đời duy nhất chân lý cùng trong mệnh lệnh, hỏa hoa bắn ra, thiết tổng vận chuyển, động cơ cuồng bạo vận hành, không tiếc tự hủy, truyền lực trục hỏa hoa bay tóe. Đinh Thai nhức góc tiếng kèn theo gần trong gang tấp địa phương vang lên, lại không lấn át được xăm lốp cùng mặt đất trôi nhấc lên tê phiếu. Lóa mắt đèn xe chiếu sáng trúc hồng trên mặt tinh hồng sát thái, khiến cái kia một đôi nung đỏ con mắt bị liệt quang chói tràn ngập. Lại sau đó, không nhanh cất bước, ngắn mũi 2 mét bên trong ra tốc đến 210 cờ mở hở, toàn xe tải trọng tải đạt 26 tấn gió phương nam xe tải triển khai nhìn không thấy cánh, vô hình ôm ấp mở ra đem chúc hồng ôm vào trong lực. Wen. Tấu chương xong, chương 15. Tiếng cười bích lựa tổ bên trong lên. Chương 15, tiếng cười bích lựa tổ bên trong lên, cảm tạ Tuyết Liễu Minh Chủ đốt cháy khét bánh xe lao lục phong mặt, nhanh như tên bắn mà vừa qua, cuốn phong dâng lên. Trong lúc bất ngờ, ầm vang phi nhanh xe tải cũng đã chính diện ép tại cái kia một tấm nóc trệ trên gương mặt, sau đó ngay tiếp theo nhiều sóng thân thể cùng nhau nô lên, hướng về một bên khác với tưởng, ra sức, xô ra. Giống như địa chấn khủng bố dung chuyển càn quét toàn bộ bãi đậu xe dưới đất, vô số bụi bặm gì rào rơi xuống, nhưng cái này vẫn như cũ không phải kết thúc. Hơn phân nửa đầu xe khảm vào trong tường xe tại đột nhiên triệt thoái phía sau, ngay tiếp theo cái kia một đoàn huyết nục mơ hồ đổ vật cùng một chỗ. Trúc hồng rơi xuống trên mặt đất, muốn chống lên thân thể, có thể phá nát gương mặt lại lần nữa bị đèn xe chiếu sáng. Xe tải, tại chỗ một cái đốt thai vung đùi, thân thể to lớn linh hoạt lại giống như là mèo con, thùng xe trùng điệp nện ở trên tường. Mà chính diện đối mặt với nàng, liền chỉ có hai hàng thô to đến đủ để ném xuống khủng bố bóng tối bánh xe. Bánh xe xoay tròn, phi nhanh, nghiền ép, khiến da đầu run lên thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, lại bị cao su cùng phòng trượt lớp sơn lót ma sát thanh âm che lại. Tựa như là một đại vận chuyển hết tốc lực gỗ vụ cơ. Huyết sắt theo bánh xe ở giữa bay tóe mà ra, ngay tiếp theo xương cốt cùng nội tạng mảnh vỡ đem nguyên bản cái phòng dưới đất kia bên trong, bọn hắn đối với người chết làm hết thảy, lại lần nữa tái diễn. Từng tấp từng tấp, từng điểm từng điểm, đem ăn thịt người quái vật, triệt để tách rời. Thằng đến bạo liệt xâm lấp theo truyền lực chụp bên trên triệt để chọc ra. Sáng lên đèn xe dần dần giập tắt. Vui sướng thánh ca nên đón kết thúc dự trữ linh chất hao hết, hiệp nghị kết thúc, tiếp tục thời gian, 4 giây. Ở trong u ám, quý giác sắp bị hắc ám nuốt hết, gian nan thở dốc. Nguyên bản tại một giây thời điểm, hắn liền đã sắp không được, thật không nghĩ đến, linh chất sắp bị rút khô thời điểm, Đồng hồ thế mà lại lần nữa nhắc nhở trên mặt đất đại xà hài cốt bên trong còn có sinh động nhiều sóng linh chất. Hắn gần như sắp muốn cảm động đến rơi lệ. Rút một lần còn chưa đủ, còn có thể lại rút lâu như vậy. Cái này nhãn hiệu gì sạc dự phòng? Làm sao chất lượng cứ như vậy tốt? Nhưng trong tĩnh mịch, dưới đầu xe, lại có thanh âm rên rỉ vang lên, còn có sắt thép bị xé nứt bén nhọn thanh âm. Tại vỡ vụn má phanh cùng trục bánh xe phía dưới, cái kia một đoàn huyết nục mơ hồ đổ vật bên trong, có một cái vặn vẹo vỡ vụn thân thể, chậm rãi nâng lên. Tại còn sót lại dưới tóc, cái kia một tấm mài nhỏ trên gương mặt đã không gặp lại đã từng vũ Mỹ cùng tiểu diễm. Còn lại, chỉ có khiến người buồn nôn cuồng bạo cùng dữ tợn, khiến Quý Giác triệt để ngã thở. Thế mà, còn sống? Thương quá, thương quá, chịu không được, ngươi hư vị, thương quá, thương quá. Tựa như đồng tử đồ vật run rẩy, nhìn chòng chọc vào Quý Giác phương hướng, từng đầu xúc tu theo nội tạng bên trong núp nhích đi ra, nghỉ tư bên trong tiêu thảm cùng hò hét. Chỉ còn lại một nửa xương cốt mở môi khép mở, phát ra bén nhọn tiếng cùng thiếu, ha ha, à, ha ha ha, ha ha ha ha, ta ngươi mẹ nhà hắn để muốn. Khiến da đầu run lên khép lại lại lần nữa bắt đầu, không, cùng hắn nói là khôi phục, chẳng bằng nói là lung tung chắp vá cùng dính hợp. Tại tựa như tiếng khóc cùng tiếng cười trộn lẫn quỷ dị trong thanh âm, trúc hồng từng đầu cánh tay ngọ ngoại, xé rách sắt thép, từ bên trong một chút xíu leo ra. Chỉ có thanh âm thanh thúy đối diện mà đến đến từ lục phong trong tay. Cái kia tròn vo đồ vật nổ then cài cửa về sau, trên mặt đất linh hoạt bật lên, hoặc bắt la lột, cuối cùng rơi tại trên mặt của nàng, đắc ý biểu hiện ra trên người mình phảng phất quả giữa ô lưới, khiến điên cùng xấu xí biểu lộ im bặt mà dừng. Cứ như vậy dâng lên cuối cùng pháo hoa, hỏa diễm cùng nổ tung, nuốt hết hết thảy, tiếng vang qua đi, vỡ vụn đầu xe bao phủ ở trong ngọn lửa, đốt cháy hầu như không còn trong huyết đủ, không tiếng thở nữa mà lục phong vẫn như cũ cảnh giác giờ sùng ngắn nắm chuẩn lấy cái hướng kia thằng đến nửa ngày sau bên trong lại không có cái khác thanh âm truyền đến chết rồi hắn hồ nghi nhìn về phía quý giác quý giác cô tuấn ra từ dưới đất bò dậy vị tướng đầu tiên là dùng đồng hồ sờ hai cái quỷ đồ vật nhiều sóng linh chết bổ sung một điểm tồn kho về sau mới đẩy cõi lòng cẩn thận một chút xíu xích lại gần thẳng đến đồng hồ rốt cục phát ra nhắc nhở đo lường ra ngoài bộ sinh động nhiều sóng linh chết phải chăng hấp thụ hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly chết rồi chết tấu đấu bất tử lời nói chết chính là bọn hắn Quý giác đã thực tế không có việc, phàm là nàng còn có khẩu khí có thể nhúc đích, cũng chỉ có thể nâng lên cổ đến mời nàng ăn tự phục vụ. Chỉ tiếc, rốt cuộc không nhìn thấy như thế thêm lượng không tăng giá sẽ sang trọng đèn. Chờ một chút. Nghĩ tới đây, Quý giác thần sắc đống nhiên nghiêm túc lên, cái này nếu là chuyến đi, sẽ hay không có người nói chúng ta tiệm sửa xe mưu sát hộ khách, đồ tài hại mệnh a. Lục Phong hận không thể một cước đá đi đạp chết tên Vương Bắt đản này, nhanh mẹ nó đi thôi, chờ một lúc có người đến, nhìn thấy hiện trường này, hai ta liền thật nghi bước. Hai người lẫn nhau dịu lấy đi ra ngoài, chính là Quý Zác tiếng cười để Lục Phong hơi tê tê. Đừng cười, Phong ca. Quý Giác nhịn không được thở dài, cười đến ta chân run rẩy. Lục Phong giận dữ trừng mắt, "Không phải ngươi cười a?" "Ta." Quý Giác vừa định phản bác, nhưng hai người đối mắt nhìn nhau lúc, mới phát hiện, đối phương trên mặt không có chút nào ý cười, chỉ có dần dần hiện hiện tái nhợt. Lấp loé dưới ánh đèn, trải rộng thi hài cùng huyết sắc bãi đô xe, gió lạnh quen quẩn, mang đến khiến hai người không rét mà run khàn khàn tiếng cười. Bao hàm tán thưởng cùng thưởng thức, Liên Phàm Phật thưởng thức động vật sau khi biểu diễn, hướng về trong lồng đồ chơi nhóm dâng lên kính nghệ cùng tiếng vỗ tay. 3. Trong dòng máu, giống như là có nhìn không thấy nước mưa rơi xuống, nhấc lên tầng tầng ngợn sóng. Vô hình mưa bao phủ hết thảy, mãi cho đến cuối cùng, đập vào mắt đi tới tinh hồng bên trong, tràn ngập liên tiếp quỷ dị gần sóng. Trong vận sóng, một con mắt chậm rãi mở ra, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư. Không thể đếm hết con mắt theo trong dòng máu mở ra, nhìn về phía đấu tranh cuối cùng người sống sót, mang hiếu kỳ cùng vui sướng, thật giống như nhìn xem mới đồ chơi đồng dạng. Hai người cứng nhắc ngay tại chỗ. Lục Phong nuốt nước bọt, tiểu quý. Ừm. Vừa mới chưa kia, ngươi có thể hay không? Lại. Không còn, đều không còn. Quý giác biểu lộ rẩy, coi như ta lại tìm đồ vật tự sát một lần, xe cũng không có à? duy nhất một cỗ xe tải đã bị hắn làm báo hỏng hắn liền xem như kích hoạt cầu sinh hiệp nghị còn có thể làm gì còn có thể động động đầu ngón tay biến cái xỉ bờ chồng ô tổ bột đi ra sao giờ phút này trước mắt của hắn đã bị vô số tổn thất lại lần nữa bao trùm đo lường ra ngoài bộ sinh động nhiều sóng linh chất nghiệt hóa dấu hiệu hiển hiện cảnh cáo ngoại bộ nhiều sóng linh chất sinh động chỉ số lên cao đã đến ô nhiễm giới hạn cảnh cáo chính xác đến nguồn ô nhiễm cấp tốc tiếp cận nghiệt hóa ô nhiễm phòng hộ khởi động khởi động thất bại sai lầm sai lầm sai lầm sai lầm quý giác đều sắp tức giận chết chỉ muốn cầm ra tâm kia hợp kỳ chỉ người biểu lộ hỏi cái này phá đồng hồ Ngươi trừ báo sai bên ngoài, còn có thể làm gì? Hoàn toàn quên vừa rồi là ai dựa vào biểu ca ca linh chất rút ra cùng khẩn cấp cầu sinh hiệp nghị mới cầu đến bây giờ đáng tiếc. Hiện tại lại hô biểu ca ca đồng hồ ra ra cũng vô dụng. Tư khan khan trong tiếng cười, còn lưng thân ảnh dần dần theo trong dòng máu hiện hiện, gầy gò lại thấp bé, quả thực tựa như là da bọc xương thấy khô, nhưng cái kia một đôi đen nhánh con mắt liếc nhìn khi đi tới, liền khiến người cảm giác được phát ra từ linh hồn đắc hẳn. cứ như vậy cái kia thân ảnh mơ hồ từ dòng máu ở giữa dà bước, xoay người, theo trúc hồng hài cốt bên trong nhặt lên còn xuất lại đầu lâu, ngâm nghiễng ngưng kết tại cuối cùng nháy mắt thần sắc, ngón tay chậm rãi theo no bụng chấm giữ tận cùng tuyệt vọng kẽ nước bên trong sẽ qua. chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, lấy thai mà nói, tư chất của ngươi đúng là miếng cứng, mặc dù đợi một thời gian, dựa vào cái này một phần tham lam cùng ngon độc, chưa hẳn không thể kết xuất cái gì độc thực các quả đáng tiếc, nhiều nhất cũng chính là trình độ như vậy. lúc đầu đã không làm hy vọng, lại không nghĩ rằng hôm nay thế mà còn có ngoài ý muốn niềm vui cái kia một đôi đen nhánh con mắt, nhìn về phía gión rén hướng về sau chuyển hai cái kẻ xâm nhập, nhìn xem quý giác, mơ hồ trên gương mặt, phảng phất câu lên nụ cười, bao hàm vui sướng cùng thưởng thức. thật sự là lương tài mỹ ngọc a, gần như thèm nhỏ dai đói khát nhìn chăm chú, chỉ là bị đôi mắt kia nhìn xem, đã để quý giác nhịn không được bắt đầu co giật. mẹ, có biến thái a. cái khác nhân vật phản diện ra sân, đều la ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha, sau đó tùy ý đem dám giết dưới tay mình đối thủ tất cả đều nhìn chết, chỉ một mình ngươi nhìn xem chính mình cái này rất có tư sắc tiểu nam hải bắt đầu con mắt tỏa ánh sáng mặt đỏ nhịp tim thật yêu rất thích. Quá mấy cái doan người. Giờ phút này, phun trào dòng máu đung nhiên dâng lên, sen lẫn vì quỷ dị chín ngón tự thủ, đột nhiên hướng về quý giác bọn hắn vứt đi qua, doa đến quý giác sắc mặt trắng bệch. Đại ca, ta không ban kinh dịch, ngươi tìm nhầm người. Huyết thủ trì trệ, cái kia thây khô trên gương mặt, nụ cười phảng phất cứng nhắc mấy mắt, khiến quý giác trong lòng càng ngày càng khẳng định cùng hiểu rõ. Cổ, ngươi quả nhiên mưu đồ tam bóc. Đáng tiếc, cũng không phải là. Hắn thậm chí không có chú ý tới quý giác đang nói cái gì. Vô số con mắt đóng mở bên trong, chỗ nhìn về phía là quý giác dưới chân, lan tràn vũng máu bên trong chỗ dần dần hiện hiện một sợi tinh quang. Tựa như là hạt giống tại nải sinh, sinh trưởng óng ánh sáng long lanh thủy tinh chi hoa, từ xi măng cùng sắt đá bên trong, sinh trưởng mà ra. Tựa như là cây đinh, cắm vào trong vũng máu, làm nó lại không cách nào hướng về phía trước kéo dài một tấc. Có như vậy nháy mắt, thời gian phảng phất cũng nơi này ngưng kết. Hết thể đều tại bất thình lình trong biến hoa đông băng. Quen quần ở trong không khí, chỉ có một tiếng xa xôi thở dài. Nhưng rốt cục, bắt được ngươi á. Trên mặt đất, ồn ào náo động hỗn loạn quán ăn đêm phía trước, cái kia dựa vào tại đầu máy bên cạnh hút thuốc thân ảnh khẽ than, bán rất trong tay khói bụi, quay người, tóc dài ở trong gió bay lên lấp lóe ngây hồng chiếu sáng gương mặt của nàng, còn có khỏe miệng chỗ câu lên, tàn nhẫn nụ cười. cứ như vậy, giơ tay lên, cách xa xôi khoảng cách cùng tầng tầng sàn gác ngăn trở, ẩn ẩn bao phủ trong dòng máu còng lưng thân ảnh. sau đó, năm ngón tay nắm chặt. với anh. đại địa dung chuyển, kiến trúc gào thét tiếng vang, tại bế tắc hôi thối trong bãi đô xe, đống nhiên có vô số giống như đao phong tinh thể chống rông sinh trưởng, kéo dài, hội tụ, phản phất biến thành đại thụ, hướng lên sinh trưởng, hướng phía dưới kéo dài, xuyên qua. dễ như trở bàn tay xé rách vật chất ngăn cản cùng huyết sắt phản kích, đem đến mại không hết cự nhãn ngay tiếp theo dòng máu ép thành vỡ nát, lại sau đó sàn gác vỡ vụn thanh âm truyền đến, tiếng vang liên tiếp không ngừng. Cái tia cao gầy thon dài thân ảnh từ tại chỗ rơi xuống, hướng phía dưới, qua trong dây lát, rơi vào bãi đỗ xe tầng dưới chót nhất. Lớp lóe ẩm đạm trong ngọn đèn, tràn ngập trong bụi mù, hiện ra cái kia một tấm cũng không ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Quan sát trong dòng máu thây khô, đầu năm nay các người đám này lòng tế hội cướp chó, lại còn dám tại ngay thành thỏ đầu ra, vượt trội cấp độ. Giờ phút này, thây khô mơ hồ trên gương mặt, trêu tức cùng hưng phấn không còn sót lại chút gì, phất như lâm đại địch, to lớn bãi đỗ xe giờ phút này đã bị lan tràn giếng phun huyết sắc cùng vô số mỹ lệ thủy tinh chi thụ chỗ tràn ngập cái kia lóa mắt tinh quang cùng tinh hồng ở giữa đụng vào nhau lẫn nhau rào sát chỉ là nhấc lên cuồng phong cũng đã đem rụt đầu bảo mệnh quý giác cùng lục phong chỗ thổi bay tại cuồng phong cùng mảnh vỡ bắn ra bên trong kinh hai hai người nằm trên đất hai mắt nhìn nhau một cái về sau liền không hẹn mà cùng nhìn về phía phương hướng lối ra lục phong phủ phục tiến lên mà quý giác thì theo ở phía sau núp ních của mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì nhưng giờ phút này không chạy trốn còn lưu tại nguyên chỗ vô tay trưởng chờ lấy thần tiên đánh nhau đem chính mình tiện tay nghiền chết ta chỉ là hoàn toàn không có trong dự đoán đại chiến 300 hiệp. Chẳng bằng nói, vừa mới bắt đầu liền đã kết thúc. Vô tận huyết sắc buộc phát mấy mắt, thời khô liền đã đột nhiên tán loạn, biến mất không còn tâm tích, chạy mẹ nhà hắn so quý giác bọn hắn còn nhanh. Thật sự một điểm cường giả phong phạm cùng bức cách đều không có. Mất mặt, quý giác một bên đoán thầm, một bên dừng lại cô Tuân, hai huynh đệ nhìn đứng ở trước mắt màu đen đủng ra, chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy văn văn mặt. Nàng ngửa đầu, một lần nữa đốt một điếu bạch tinh, nhẹ nhàng nổ ngụm hơi khói về sau, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, "Nha, hai vị, đây là chuẩn bị đi chỗ nào a?" Thực tế là Ngoài người ta dự liệu đối mặt máu khát chứng dạng này khuyết tán uy hiếp, của an toàn bản thân liền đối với từng cái địa khu báo cảnh ghi chép có chỗ giám sát, gặp được dị thường tình trạng cùng các bệnh, đều là sẽ tùy thời kiểm tra cùng xuất động. Tại đồng họa tra rõ ràng kẻ tập kết hướng đi về sau, chạy tới Văn Văn vốn cho rằng đã mượn, nói không chừng muốn một chuyến tay không. Không nghĩ tới, vậy mà có thể nhìn thấy như thế kỳ cảnh. Chỉ có thể nói, thế giới thực tế là kỳ diệu. Mà đối mặt như thế tưởng hoạch mỉm cười, Lục Phong biểu lộ run rẩy một chút, một cái tay khác lặng lẽ đem mới vừa từ trong bọc mỏ ra cái kia một khối, màu đen mềm mại thể dính vật, lại nhét trở về. Nhất càng sâu một điểm đáng tiếc chính là, Lục Phong thực tế bất thiện muôn tử, chỉ có thể đẩy bên cạnh Quý Giác, để hắn mau nói hai câu tao lời nói hóa giải một chút xấu hổ không khí. Quý Giác gấp đúng nửa ngày sau, gian nan gạt ra cái kinh doanh tức nhiệt tình nụ cười, "Đại tỷ, khi nào đến?" Nô, ta ngẫm lại." Văn Văn xoa cằm, dường như suy nghĩ rất nhanh, liền nhịn không được cười ra tiếng, "Theo ngươi nói ngươi đời này liều mạng hợp lý của chó, không phải vì biến thành loại đồ vật này thời điểm." "Đừng, đừng nói, Văn cầu Quý Giác chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng, dù cho cái này nói nhảm là vừa vận chính mình nói, đầu ngón chân cũng không khỏi vô ý thức móc sàn nhà. Chỉ cảm thấy cái này cứ chó bãi đổ xe thiếu chính mình ba phòng ngủ một phòng khách đa tạ đại tỷ cứu khổ cứu nạn hắn ho khan nửa ngày cuối cùng từ trên mặt đất bò lên hai tay ôm quyền xin yên tâm chuyện đã xảy ra hôm nay hai minh đệ chúng ta là tuyệt đối sẽ không nói ra cho ngài thêm phiền phức chúng ta núi không chuyển nước chuyện sơn thủy có gặp lại ngày khác lại còn chưa nói xong hắn liền dắt lấy lục phong chuẩn bị chạy trốn rất tiếc muối chính là vẫn như cũ không thể chạy thành một tấm giấy chứng nhận theo trước mặt hắn triển khai tự giới thiệu mình một chút ta là nhai thành cục an toàn bộ hành động bắt sơn chủ quản văn văn đơn giản đến nói chính là phụ trách Bắc Sơn khu một khối này tâm ảnh cảnh nói nàng đệ xuống hai người bà vai, nhiệt tình mời chúng ta tìm một chỗ tâm sự nửa giờ sau đầu máy cùng ví giác con cừu nhỏ đều ném đến ven đường ngay thành chợ đêm náo nhiệt ở nào quán bán hàng người đến người đi một mảnh bận rộn 3. một đâm rượu bia ướp lạnh cùng chất thành núi đông thành sâu nướng đập ở trước mặt của hai người đến đi một cái văn văn dẫn đầu bưng lên ly bia ngửa đầu bắt đầu tấn tấn tấn một ngụm làm xong về sau sàng khoái ở rượu liền gặm lên đầu tương đến không có phòng thẩm vấn không có thẳng thắn sẽ khoan hồng quảng cáo cũng không có tốt cảnh sát xấu cảnh sát cho xiết trong nấp trệ quý giác cùng lục phong hai mặt nhìn nhau tây quý giác mở đầu hỏi ngài không phải nói muốn hỏi một chút hút. nói còn chưa dứt lời một ly bia liền nhét vào trong tay hắn khen một chút cũng ly văn văn chẳng hề để ý lắc đầu cái điểm này nhi đều tan tầm nhi vội vã tăng ca làm gì uống quý giác muốn nói lại thôi chuyện cho tới bây giờ chính mình căn bản sẽ không chuyện uống rượu đã hoàn toàn nói không nên lời tại trong mơ mơ màng màng bất tri bất giác bia đổi thành đỏ đỏ đổi thành trắng xử lý không biết thứ bao nhiêu chén về sau quý giác ghé vào trên mặt bàn, chỉ cảm thấy vị đại tỷ này tự lượng quả nhiên cùng ý chí thâm bất khả chắc. Sau đó, liền không có sau đó. Hắn uống treo. À, câu truy đọc, cầu người phiếu, cầu hết thể nha. Ô ô ô ô, ô, ô. tấu chương xong, chương 16. Cuối cùng người sống sót. Chương 16, cuối cùng người sống sót, cảm tạ ta sẽ kéo minh chủ, đêm queer, của an toàn Bắc Sơn khu cơ quan. Vừa mới ném lên cửa ban công, văn văn điện thoại liền vang lên. Cây kê báo. Uy. Văn tỷ, ngươi muốn tài liệu tìm tới nha. Điện thoại vừa kết nối liên có cái vẫn còn sợ hai chưa tiêu thanh âm theo bên kia chuyển đến mang một tia quá cực khổ chết mỏi mệnh có phát hiện gì a có a rất có a quá có túc tử ngữ khí hoán niệm quả thực quá dọa người được không ngươi từ chỗ nào một cái sảnh đào ra như thế hai cái quỷ đồ vật đến mỗi cái đều có chỗ hơn người mỗi cái đều có độc môn tuyệt kỳ a phiền phức lần tiếp theo ngươi không muốn cho ta làm loại này kinh hỉ có được hay không trước tiên nói một chút lục phong văn văn dựa vào ghế chân bệnh trên bàn lắc lư hẳn không phải là cái gì trong miệng hắn tuân thủ luật pháp bình thường lao bách tình a tuân thủ luật pháp ngược lại là miễn cưỡng đủ bên trên Bình thường lao bách tính liền muốn nhìn người là thấy thế nào. Túc tử phía bên kia truyền đến lật trang giấy thanh âm, hồ sơ của hắn hết thảy có hai phần, một phần là nhai thành, nhìn xem hết thảy bình thường, chính là loại kia, rất phổ thông bình thường. Thu dưỡng gia đình, thu dưỡng người làm một nhà hơi tu cửa hàng lao bản, theo nhỏ đánh nhau, gây chuyện thị phi không có để người bất lo. trưởng thành trước đó giấu báo tuổi tác đi làm lính, sau đó giải nghệ về sau trở về, ngay tại trong nhà hơi tu cửa hàng hỗ trợ, bởi vì phục vụ không ý thức được vị mà lại hơi một tí mắng chửi người, bị đánh một đống đánh giá tuổi. Dù sao chính là bình thường sống qua ngày nha, cái kia không phổ thông một phần khác đâu một phần khác liền bắt đầu dò người, hồng bao, giữ bí mật đẳng cấp rất cao, trực thuộc bên trong thành quân bộ, phía trên đóng 6 cái giữ bí mật trường, mẹ nhà hắn 6 cái, túc tử nhịn không được mắng câu thu tục, ta đang điều tra bộ nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn thấy trên hồ sơ giữ bí mật trương đắp lên cùng siêu tập em, chỉ là thỉnh cầu viếng thăm một chút, đều thu được quân bộ cảnh cáo tin nhắn, bình thường, văn văn hiểu rõ, trên thực tế, nàng nhìn lục phong lần đầu tiên lúc, liền đã biết, trên cánh tay hắn hình xăm, trừ trong quân đội bình thường có một chút trang trí bên ngoài, còn có một cái nửa cái sư tử nửa cái khô lâu đành dấu căn cứ nàng hiểu rõ, đi qua trung thổ. Còn có loại này hình xăm người, chỉ có một cái đối ngoại danh xưng không hàng doanh địa phương, mà tại liên bang trong cao tầng, nó tồn tại cũng căn bản không phải cái gì bí mật. Bên trong đều là cho liên bang làm ầm ướt về người. Bao quát lại không giới hạn trong ám sát, bắt cóc, vi phạm quốc tế nhân quyền hiến trường phi nhân đạo vũ khí thí nghiệm, thậm chí tập kích khủng bố. Chính vì vậy, mới cảm giác ly kỳ. Ngươi là sống thế nào giải nghệ? Phải biết, ở trung thổ cái kia hố bùn não, chưa nhìn mỏ dầu bộ bảo an đội, cái khác tham dự chiến tranh cùng hành động quân đoàn, người bình thường có thể nhịn đến giải nghệ cũng không dễ dàng, chớ đừng nói chi là, có thể tại không hàng trong doanh trại toàn dâu toàn đuôi bước ra Không có chết ở trên chiến trường, không có chết tại giữ bí mật trong nhiệm vụ, cũng không có phía sau bên trong ba mươi mấy thương tự sát. Loại người này, hoặc là vận may tể thiên ai đụng ai chết, hoặc là phía sau nhất định có một đầu thô đến không được đuổi dựa vào. Bất luận là cái nào, Long Tế Hội chó săn chọc loại người này đều xem như đâm quân bộ tổ hong vỏ vẽ. Có thể tra được hắn cùng quân bộ có quan hệ liền đầy đủ. Dù sao cục can toàn công tác là dự phòng dị thường phạm tội sự kiện, hắn liền xem như nhàn rỗi không chuyện gì giết người phóng hỏa cũng là quân bộ đi đau đầu. Liên quan ta cái dám? Văn Văn trực tiếp khoái mà hỏi. Một cái khác đầu Một cái khác liền dọa người hơn a? Túc tử ruốt ruột mi tâm, "Văn tỷ, ngươi hai năm này mới trở về, hẳn nghe nói qua 10 năm trước Hải Châu phát sinh đại sự à. Văn Văn trầm mặc một lát, suy tư hồi lâu, không khỏi từ trên ghế đứng thẳng người lên, "Ngươi là nói, biển phân Nhật, chẳng lẽ hắn cùng Triều Diễm Chi Họa có quan hệ?" "Đúng, hắn là người sống sót." Túc tử thở dài, sắc thực đến nói, "Quý Giác, là Triều Diễm Chi Họa bên trong, một cái duy nhất người sống sót." Tại quá dài dằng dặc trong động, Quý Giác lại một lần nữa nghe thấy đoàn tàu gõ thanh âm của đường sắt, quen thuộc như thế. Hắn mở to mắt, dựa vào tại cửa sổ nhìn chăm chú ngoài cửa sổ xa dã bên trong bay nhanh sệt qua chẳng cảnh dãy núi hoang dã lẻ tẻ tiêu điều thôn xóm còn có chân trời nung đỏ giáng chiều giáng chiều chiếu sáng tại hải tử trong con mắt tưởng đỏ sắt thái muối trên bầu trời đây là hắn đã từng tuổi thơ tỉnh rồi lại nghỉ ngơi một hồi đi rất nhanh liền đến ngay thành nhà có người sờ vớt sờ đầu của hắn động tác nhu hòa sau khi tới mụ mụ dẫn ngươi đi nhìn biển thế nào a quý giác trầm mặc hồi lâu nhẹ giọng thì thầm kỳ thật ta không thích biển nhìn nhiều kỳ thật cũng phiền rõ ràng nghe nói muốn dọn nhà đến ngay thành thời điểm còn nặng lẽ tích lũy tiền mua áo tắm đâu Người bên cạnh cười lên, đem hắn ôm vào lòng, xoa nắn tóc của hắn, nhu hòa lại nhẹ nhàng, "Đừng lo lắng, mới trong trường học cũng sẽ có bằng hữu mới cùng đồng học, tất cả mọi người sẽ cùng ngươi cùng nhau chơi." Nàng nói, "Ngươi sẽ thích ứng, đi qua sẽ trở nên rất xa, ngươi sẽ ôm cuộc sống mới." Thế nhưng là cuộc sống mới thật là khó à, mù mụ, mụ, quá khó, so ta tưởng tượng còn khó thật nhiều. Quý giác dựa vào ở trên bờ vai của nàng, túi đầu, Hải Châu đồ vật hương vị rất nhạt, ta luôn luôn ăn không quen, tiếng địa phương cũng rất phức tạp, làm sao đều nghe không hiểu. Bệnh viện thuốc rất khó ăn, y tá rất hung phòng cũ tử dễ dàng chiều về nam thiên thời điểm trong nhà khắp nơi đều là nước không nhanh xử lý liền sẽ múp neo trong trường học đồng học có cũng thích khi dễ ta lão sư cũng luôn luôn làm khó dễ người thật vất vả a nàng nhẹ giọng thở dài đừng lo lắng ta đều xử lý tốt mụ mụ bọn hắn cũng khó khăn không nà ta ta đã thi lên đại học giống như ngươi đều là thiên môn đại học phong cảnh nơi đó cùng ngươi nói tốt chính là trong phòng ăn cơm thịt kho rất khó mua được hắn nhẹ nhàng nắm chặt mẫu thân rủ xuống đến bàn tay tựa như là nâng lên cái cưa quá mức yếu ớt một cảnh lục mụ rất thích phát tháo nhưng đối với ta rất tốt đem ta xem như con của mình đồng dạng. Diệp giáo sư mặc dù yêu cầu rất nghiêm ngặt, tiểu gì cũng sẽ nói làm không tốt liền đem ta đá ra ngoài cửa. Nhưng cho tới bây giờ không có xem thường ta. Có người khi dễ ta, phong ca sẽ giúp ta đánh nhau. Học tỷ cũng rất chiếu cô ta, chưa từng có tại đầu để bên trên làm khó qua ta. Bọn hắn đều là người rất tốt, cũng đều rất thích ta. Cho nên yên tâm đi, mụ mụ, ta sống rất tốt. Quý giác cười lên, hướng nàng cam đoan, ta nhất định sẽ trở thành một cái có làm vì người. Mặc kệ có bao nhiêu khó, vậy tại sao sẽ như thế khó chịu đâu? Mẫu thân vuốt ve gương mặt của hắn, như thế ôn nhu, khiến Quý giác cái mũi lại nhịn không được chua xót. Ta chỉ là rất nhớ ngươi, ta cũng giống vậy. Có Nhu Hỏa cánh tay ôm ấp lấy hắn, tựa như là vĩnh hằng phù hộ cùng chiếu cố, để cái này tàn nhẫn thế giới cùng cực khổ hết thảy đều trở nên không đáng sợ nữa. Quý giác nhắm mắt lại, rút vào trong ngực của nàng, lại không đi nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Những cái kia múa dạng mây đỏ tỏa ra cuối cùng ánh sáng, lại sau đó, bị màu đen mây nuốt mất, đến đằng sau, màu đen mây cũng không thấy. Trời và đất dung chuyển bên trong, có thét lên cùng gào thét thanh âm vang lên, giống như là đã từng vô số lần trong cơn ác mộng đồng dạng. Màu đen mây bị giật chết, rơi xuống tinh hồng mưa. Nước mưa rơi ở trên mặt đất, liền reo xuống không cách nào dập tắt hỏa diễm, hỏa diễm lại bay lên bầu trời, lẫn nhau hội tụ lúc, giống như là nhìn không thấy cuối cùng thủy triều. Tất cả mọi người gọi nó triều diễm chi họa. Kia là bị mang theo hủy diệt chi danh tiên hay, khi nó hiển hiện thời điểm, liền ngay cả hải dương đều sẽ bị đốt cháy đến sôi trào, nhìn không thấy hỏa diễm giống như là dòng lũ lướt qua về sau, hết thảy đều bị thiêu thành cho tàn ở 10 năm trước, nó không có dấu hiệu nào tại Hải Châu hiện hiện, hướng về phía đông nam chạy xiết mà đi, đem ven đường hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Bất luận là sơn mạch, hoang dã, thôn trang, hoặc là một cỗ trùng hợp bị dư ba bao phủ đột tàu cứ như vậy, thời hạn mang đi quý giác tất cả. Hai nạn phát sinh sau bốn tiếng, ngay thành đội tìm kiếm cứu nạn dẫn đầu đuổi tới hiện trường, có người theo xe lửa vỡ vụn hải cốt bên trong, tìm tới duy nhất còn sống hải tử. trong độ bỏng, thoi thoát, hắn bị chết đi mẫu thân ôm vào trong ngực, không khóc không giãy rủa, tùy ý đội tìm kiếm cứu nạn đem chính mình mang đi. Sau đó, có chuyên gia vướng vĩ trường thiên kỹ càng luận chứng đây là may mắn dường nào cùng trường hợp. Mọi người nhìn báo chí đầu đề, đều nói đây là sinh mệnh kỳ tích, vì đó vui mừng không xiết. nhưng cái gọi là kỳ tích, có đôi khi cùng nguyền rủa không có gì khác biệt. mà quý giác. Cũng xưa nay không là may mắn cái kia, không biết bao nhiêu lần, hắn đều sẽ một lần nữa làm giấc mơ này, nhưng mộng cảnh kết cục chưa từng có bởi vì hắn làm mà thay đổi qua. Mỗi lần đến nơi đây thời điểm, mộng nên kết thúc. Thế nhưng là lần này, hắn cũng không có tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia một mảnh không thuộc về giấc mơ này thiên cung. Tại vỡ vụn màn đêm phía trên, vô số lấp lánh ngôi sao dần dần hiện hiện, vận chuyển, lẫn nhau trùng điệp, xen lẫn, biến thành mơ hồ hình dáng, tựa như là to lớn thần linh tại trần thế ở giữa hiện hiện. Một cái, lại một cái. Bọn chúng, bọn hắn, hoặc là bọn hắn, đang nhìn mình trang trọng mà chờ mặc, hoàn toàn như trước đây chờ đợi. Trong văn phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có cái gạt tàn thuốc một đường khói xanh im mắng dâng lên. Cho dù là tại liên bang chịu đủ tai nạn trong lịch sử, 10 năm trước triều Diễm Chi họa cũng là hiếm thấy thiên tai. Một chỗ liệt giới sụp đổ cũng vẫn là khiến tai họa giá trị lên cao đến cảnh báo tuyên phía trên. Đốt cháy gió theo suối thành phế tích Nam Bộ nhất lên, mạnh mẽ đông tới, đem Tây Hải cũng đốt đến sôi trào. Cho dù là không có bất luận cái gì một tòa đại thành vì vậy mà tổn hại, nhưng bởi vậy mang đến tổn thất cũng làm toàn bộ Hải Châu kinh tế cũng vì đó trọng thương. Suýt nữa không gượng dậy nổi mà bởi vậy mà tạo thành bi kịch càng là nhiều vô số kể làm cái kia một trận sự cố bên trong duy nhất người sống sót văn văn cũng không biết quý giác vận khí đến tuột cùng là tốt là xấu đối mặt thiên tai cho dù là có thể sống sót cũng không có nghĩa là may mắn mà là bất hạnh bắt đầu đối với dạng này trực diện thiên tai còn có thể sống sót người bình thường còn có một cái sưng hô gọi là kẻ bị nguyên rùa thường nhân cùng thiên tai sinh ra liên lụy chỉ là không may một chút đều là tốt nghiệt biến tỷ lệ cũng muốn so người bình thường lớn hơn nhiều cơ hội không có kết thúc kiến lành nhiều năm như vậy. Quý giác còn chưa có xuất hiện qua tự cháy tình trạng, đã là vận khí tốt đến khiến người giận sôi. Văn tỷ ngươi làm sao đống nhiên trà cái này? Rai răng giặc trầm mặc về sau, điện thoại bên kia túc tử tò mò hỏi, sẽ không phải là hắn kéo tiến vào cái gì sự kiện bên trong đi đi. Không, không có. Văn Văn quả quyết lắc đầu, chỉ là tu mộ tở thời điểm gặp được, có chút hiếu kỳ mà thôi. Sao? Túc tử thanh âm lôi ra một cái thân luôn, rõ ràng là tính lễ phép bị lừa một chút, vậy ngươi quay đầu phải nhớ phải mời ta ăn cơm à, không cho phép cầm cục an toàn nhà ăn góp đủ số. Được rồi được rồi. Văn Văn gật đầu, trầm ngâm sau một lát, đột nhiên hỏi Tây Kê, ngươi đang điều tra bộ công tác thời gian dài như vậy, nhìn nhiều người như vậy tài liệu. Nếu như ta là nói, nếu như kẻ bị nguyền rủa bị thi tuyển, người nghiêm túc sao? Túc Tử cũng kinh ngạc, cái tỷ lệ này tại không dựa vào thượng vị cảm hóa điều kiện tiết quyết, tự chủ thức tỉnh không thể nói tuyệt đối không thể nào, chỉ có thể nói mơ mộng hao huyền, không bằng đi mua sổ số đến càng thực tế một chút. Nhân nhiên hóa ảnh hưởng người bình thường, cơ hồ đã bị vòng xoáy sở tiêu nhớ đánh cái so sánh, tựa như là trên cổ chân buộc lấy mấy trăm cân thiết cầu ở trên vách núi đi dây thép dây thừng còn có thể hướng về phía trước chuyển hai bước liền đã rất đáng ngưỡng, chớ nói chi là có thể bay đến bầu trời. là dạng này à? cảm ơn. văn văn sau khi nghe xong, không nói gì nữa điện thoại cút máy về sau. trong văn phòng lần nữa bao phủ ở trong yên tĩnh, chỉ còn lại đồng hồ tí tách âm thanh. mà nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính chống rông báo cáo văn kiện lúc, nàng nhưng lại một lần thất thần, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. nếu như vốn hẳn nên rơi vào trong vực sâu người, một ngày kia có thể bay lượn ở trên trời. như vậy hắn cánh nhất định sẽ rất xinh đẹp à? văn văn cười lên. trong màn đêm bầu trời như thế sáng sủa, không mây che đậy đầy sao lấp lánh ánh sáng cũng ôn nu. Vậy không? Không không không một bản miếng vá đổi mới thông báo, bên trên một trường xuất ra hiện tổ chức tên, Bái Long giáo, một từ bởi vì cũng không ít tác phẩm tông xe, vì để tránh cho độc giả ấn tượng rối loạn, lấy đổi tên là Long tế hội, tấu chương xong, chương 17. Lễ vật. Chương 17, lễ vật, cảm giác tạ vũ tiên tề thiên minh chủ. Mở to mắt, nhìn thấy không phải là lâm trần nhà, mà là lục gia lão hút kéo lấy nước mũi khuôn mặt tươi cười, nhếch miệng, quay đầu ho hét, "Mẹ, nhị ca tỉnh rồi, tỉnh rồi." Trong không khí phiêu tán quen thuộc mùi thuốc sát trùng, trong hành lang náo động khắp nơi. Quý giác mở mịt nhìn quanh tà hữu, phát hiện nơi này là một gian phòng bệnh. Ngay tại bên cạnh trên tủ đầu giường, lao Tam còn tại dưng dưng buổi bài tập ở nhà, không dèn khóc lóc. Sau đó mới nhìn đến lục mụ lo lắng khuôn mặt, giống như chịu suốt cả đêm, căn bản không có nghỉ ngơi qua. Quý giác ý đồ hồi ức chính mình là làm sao được đưa vào trong này đến, sau đó mới phát hiện đầu của mình trận trận làm đau, không chỉ là linh chất thiếu thốn, càng quan trọng chính là uống rượu uống. Quỷ biết tối hôm qua hắn đến tụt cùng uống bao nhiêu, bây giờ nhớ lại ngày hôm qua cuồn loạn một đêm đến, vậy mà cũng có chút phảng phất giống như cách một thế hệ mơ hồ duy nhất nhớ kỹ chính là trên bàn rượu có người tại chính mình hoa hoa đại thổ thời điểm vỗ bờ vai của mình cười trước hợp ngựa ra sau cái này quý quý chính là kém nha đến lại đi một cái tỉ tỉ dậy ngươi trèo lên ruo lăng a còn có thể thở nhi không có chuyện không chết liền còn có thể uống đến huyết một cái lấy lại tinh thần quý giác không khỏi ngốc trệ thì ra phần tử phạm tội không thể chơi chết chính mình ngược lại là người của cụ can ninh đem chính mình cho đưa trong bệnh viện đến rồi còn có thiên lý sao còn có vương pháp sao quý giác ngươi nói thật với ta lục ngụ thần sắc căm trầm dắt lỗ tai của hắn lại dọn hỏi Tối hôm qua ngươi đi làm cái gì rồi? Ta cùng ngươi giảng, trước khi nói nghị rõ ràng một điểm, chó con đã tất cả đều bàn giao. A, quý giác mắt tròn tròn, nhìn về phía lục mụ sau lưng mặt mũi bầm dập thoa cồn hái ôn lục phòng, ý đồ mạnh miệng. Ách, kia cái gì? Tựa như là uống hơi nhiều. Đằng sau ta nhớ, T, lục mụ ta sai, ta sai, điểm nhẹ, điểm nhẹ. Còn dám nói láo. Lục mụ làm sư tử hống, đinh hai nhức óc, trực tiếp đối với sau gáy của hắn đến một bàn tay. Người ta nghe cảnh sát đều nói cho ta, chó con tiên vương bắt đặng kia, mang ngươi uống rượu còn đánh nhau. Nếu không phải coi như được thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lão nương nay Thiên đô muốn đi đồn công an cho người ta dập đầu mời người ta viết thông cảm sách, ngươi còn cho hắn đánh hiểu trợ. A, a nha, thưa như là dạng này. Quý giác nhìn xem nháy mắt ra hiệu Lục Phong, không khỏi sát đem mồ hôi lạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi biết phong ca hôm qua một người tại người ta quán ăn đêm bên trong đại sát đặc sát loạn giết đem phạm tội tổ chức đều giết tuyệt sự tình đâu. Đúng đúng, đều là phong ca làm. Hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt, bắt đầu vung lên nổi đến. Ta là vô tội a không thể trách ta. Người đều là Lục Phong giết, đầu người cũng đều là Lục Phong cái này cầu vật tu chính mình nhiều nhất chính là hỗ trợ vớt một cái giám sát ghi chép, tiện thể hướng trên xe tải giống hai chân chân ga. trừ cái đó ra, làm chết con rắn kia xem ra giống như còn không phải cái gì bảo hộ động vật. muốn bỏ năm lên, không phải liền là không có việc của mình đi rồi. lục mũ đến tột cùng còn là mềm lòng, nhất là đối với hảo hai tử, quý giác, bình thường lấy ra đối phó, chó con, chạy cá bột, đồ lau nhà cồn cùng cái trội căn bản không xử ra được. liền ngay cả đánh cái hốt cái kia hai bàn tay, cũng là hơn phân nửa đánh vào cổ cây nhi, thiếu khí vô lực, căn bản nhìn không ra tay không nát hai hung ác bá khí mắt thấy quý giác biết sai có thể thay đổi, cam đoan tuyệt không tái phạm, thái độ cũng mềm không ít, hung ác mắng một trận về sau, mới chậm rãi nói, đại phu nói, ngươi tình trạng này, còn muốn nằm viện lại quan sát mấy ngày, mấy ngày nay ngươi cho ta thành thành thật thật ở lại, chỗ nào cũng không cho đi, biết sao? a, quý giác mắt tròn tròn, ta đã tốt, ngươi nhìn, nhảy nhót tươi mừng, chờ một chút, lục mụ, chờ một chút, phản đối nhiều hơn nữa cũng vô ích, trên thế giới có loại sinh bệnh gọi là mẹ ngươi cảm thấy ngươi sinh bệnh, lục mụ cũng là mẹ cưỡng so mẹ còn đáng sợ hơn, thiên nằm bệnh viện cùng kiểm tra một điểm đều không có để quý giác móc, không chỉ có dạng này, còn muốn về nhà đem gà giết nấu đến cho quý giác bổ một chút. đến nỗi bên cạnh thèm nhỏ dãi, chó con, lịch tử chỉ có xương gà, còn thật náo nhiệt nha. có cái cao gầy thân ảnh dựa vào tại cửa ra vào, ngón tay gõ gõ cửa phòng bệnh, giống như cười mà không phải cười nhìn vào đến, mắt thấy món kia nhìn quen mắt đầu máy áo giả kỵ cùng kỵ hành trang, không khỏi để quý rác lần nữa tê cả da đầu. văn văn, không có ý tứ, quay giầy một chút, nàng tùng tìm nói, ta đến bổ cái ghi chép, rất nhanh liền tốt. Lục Mụ lôi kéo tay của người ta dừng lại, Thiên Ân vạn tạ không để cập tới, chờ những người khác đều ra ngoài về sau, nàng mới chậm rãi kéo cái ghế tới, niét lên chân ngồi xuống, làm bảo thuật móc ra một lon bia được qua, giải giải rượu. mắt thấy Quý Giác sắc mặt trắng bệnh một bộ nhanh phun ra bộ dáng, nàng mới bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình vạn ra xử lý nửa mình. Đánh cái cách Nhi cảm khái nói, tiểu quý đồng học, tiểu lượng không qua được a, hay là muốn luyện một chút? Kia là đến luyện một chút, không phải ai so ra mà vượt ngươi rượu này vạc thành tinh a. Quý Giác trong lòng ngán nhìn mặt mà nói chuyện, tính tham dò hô nghe chủ quản khách khí như vậy làm gì? Cục an toàn chức vụ không tiện ở bên ngoài tùy tiện công khai, gọi văn tỷ là được, không có quy củ nhiều như vậy. Văn Văn dựa vào ghế, chẳng hề để ý phát phát tay, yên tâm, biết như ngươi loại này thanh niên lo lắng cái gì. Hiện trường báo cáo cùng điều tra đã đi ra, không có các ngươi hai chuyện gì. Cục an toàn nơi đó đều giải quyết, hai huynh đệ các ngươi coi như cái gì đều không có phát sinh, yên ổn sinh hoạt liền phải. Ai đu, vậy nhưng cảm ơn ngài. Quý giác nghe vậy là hỉ, hắn không thể bò lên cho đại tỷ tỷ đập một cái, tỷ tỷ ý chí rộng rãi, chắc chắn sẽ không quan tâm chính mình vừa mới một điểm nho nhỏ oán thầm. Chỉ là hắn ấp úng nửa ngày sau vẫn là không nhịn được hỏi cái kia chính là những người kia đến tận cùng là chuyện gì xảy ra đây chẳng lẽ là cái gì hấp huyết quỷ còn là máu khác trứng tại bệnh viện ân tại cái nào đó bệnh viện số hiệu bên trong xã hội trình độ uy hiếp xếp hạng 109 ôn dịch virus nô no, lúc này nói với ngươi thượng thiện chín nghiệt đầu góc ngươi nhất định sẽ mơ hồ ngươi liền xem như một loại giòm bí hấp huyết quỷ bệnh truyền nhiễm liền tốt văn văn lạnh nhạt nói có người tại nhai thành vùng trộm lan ra loại virus này kiếm chuyện người tập kích người trên cơ bản đều là nó người lây bệnh trong đó một bộ phận lớn người sinh bệnh về sau lại nhìn bác sĩ Có một bộ phận người sẽ biết sợ trốn đi, còn có người sẽ cảm thấy đây là thượng thiên cho chính mình chỗ tốt, thậm chí còn muốn lợi dụng nó tới làm chút gì, kết quả ngươi cũng đều nhìn thấy. Lưu Lạc thành thú loại, xấu xí mà không biết, khi còn sống là người khác khối lỗi, chết về sau liền toàn thay đều không có, còn biến thành tế phẩm. Quý Giác nuốt nước miếng một cái, toàn thân run rẩy. Tạm thời không đề cập tới vì cái gì như thế gặp quỷ đồ vật xếp hạng chỉ có 109, phía trước là không phải có 108 cái càng sâu quỷ đồ chơi, chỉ là máu gắt bệnh là người vì tại nhai thành làng ra, liền đầy đủ hắn lửa thiêu nông muốn lập tức khuyến khích lục mụ bọn hắn dọn nhà chạy trốn. Yên tâm, ngươi thanh thản ổn định chờ lấy xuất viện, nên đi học đi học, nên đi làm đi làm, thời gian làm như thế nào qua làm sao sống?" Văn Văn nhếch miệng, ào ào cười một tiếng, mặc dù điều tra tiến độ không thể đối ngoại tùy tiện nói, nhưng Long Tế hội đồ chó con tránh không được bao lâu. Liền mấy ngày nay, chờ ta đem cái kia cậu vật nghiện xương thành cho về sau liền tốt. Nói đến đây, nụ cười của nàng liền trở nên ý vị thâm trường, đương nhiên, nếu như ngươi không yên lòng, muốn tự mình tham dự vào bên trong tới, ta ngược lại là cũng không để ý. "Đừng đừng đừng, ta dọn, đại đại tích phế vật." Tay chói gà không chặt tham dự vào sẽ chỉ đem cục an toàn gạo an quý, liền không phiền phước ngài. Quý giác điên cuồng lắc đầu, cùng chống lúc lắc đồng dạng. Phải không? Vậy quá đáng tiếc. Ngoài miệng nói thật đáng tiếc, nhưng trên thực tế Văn Văn giống như không có gì cái gọi là, thậm chí không có truy đến cùng hắn đêm qua biểu hiện ra năng lực cùng chỗ quái gì, chỉ là vô vô bở vai của hắn. Đã sinh bệnh, liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Đúng rồi, cái này cho ngươi, coi như lưu cái kỷ niệm đi. Nói, nàng từ trong túi móc ra một cái túi bị kín, tùy ý để qua quý giác đầu giường, cùng cụp một tiếng văn dọn, chấn động đến quý giác mí mắt run một cái. Hắn liếc mắt nhìn sừng suốt, rụi rụi con mắt, lại nhìn lên mắt, thế nhưng là bất luận thấy thế nào, cái kia trong suốt túi bịt kín bên trong, giống như đều là một khối nữ sĩ đồng hồ, mà lại tựa hồ phản phất, giống như có lẽ là tối hôm qua trúc hồng trên cổ tay mang theo cái kia một cái hồng dựng. 510 vạn, cái này thành giao số lượng xuất hiện tại đầu góc nấy mắt, quý giác cảm giác chính mình chạm vào điện, lỗ hai ông ông tác hưởng, cái này, cái này, cái này thích hợp sao? hắn lốc chạy nhìn về phía văn văn, bắt đầu hoài nghi, nữ nhân này sẽ không thèm nhỏ dại chính mình tư sắc cả. hoặc là là chính mình đầu góc hư mất rồi nhưng đây là 510 vạn hai. Nhiều tiền như vậy, đầy đủ 100 cái quý giác theo cô nhi dài để lớn, đầy đủ 7 cái quý giác đi dùng một lần còn rất thiên môn đại học giúp học tập vay, đầy đủ một cái quý giác bán đi nó về sau đổi một bộ trong thành phố cảnh biển biệt thự đơn lập, mua một cô chính mình lúc trước chỉ có thể lao xe dưới vòm trời ngựa hoang, không, không mua xe, dùng số tiền kia lại mua mặt tiền cho thuê, chính mình liền có thể trở thành một cái cao quý trong thành phố người thượng đẳng. Cái kia, mình bây giờ túi đầu liền bãi, lấy thân báo đáp, làm trâu làm ngựa còn kiểu sao? Hắn trầm mặc, con mắt cảm giác dính chặt, hồi lâu, chỉ muốn đánh chính mình hai cái bật ai. Thu hồi ánh mắt, khoát tay, ta đây không thể muốn, thật. Nhanh đem đi đi, ta thật sẽ đổi ý đừng nói. Văn Văn đối với này cũng không ngoài ý muốn, cũng không quan tâm đây là đồn cảnh sát người thu thập xong hiện trường về sau, dựa theo, lệ cũ, thiếu kính, đi lên, đương nhiên cũng không chỉ như vậy ít đồ, thậm chí còn lấy lại không ít, hy vọng nàng dơ cao đánh khẽ, không muốn liên lụy quá rộng, cũng không biết bên ngoài đến tột cùng đem nàng chuyển thành cái gì sát nhân của ma, nhưng dù sao đang giết gà nàng một cái cũng không có ý định bỏ qua, đến nỗi không có trộn lẫn đến chuyện này bên trong khỉ. có thể học ngoan chút lời nói, nàng tự nhiên cũng không đến nỗi lại đi giết người khác cả nhà. Không nên đụng không muốn đụng, đạo lý như vậy, có thể học ngoan tốt nhất. Thoải mái tinh thần, dù sao ngươi không muốn lời nói, cũng sẽ bị đám phế vật kia đem bán lấy tiền, còn không bằng cho ngươi đây. Liền xem như, cho người bị hại bồi thường đi, huống hồ, ngươi không phải cũng dung đấu ác thế lực sao? Văn Văn vô vô bờ vai của hắn, nụ cười cổ quái, nhất là câu kia danh ngôn, quả thực đinh thai nhất có cả, đồng nghiệp của ta nghe nói đều biểu thị rất bội phục đầu. Đừng nói, văn cầu, đừng nói. Quý giác chỉ muốn hai tay ôm đầu, từ trên giường đào cái động chui xuống dưới, tốt nhất đào đến trong lòng đất, tuyệt vọng ho hét, ta kia là đắp lên thân, đây không phải là ta. Ta bình thường đều không chung nhị. Chúng hay không hay cũng không đáng kể, nhưng ngươi câu nói kia ta thật rất thích. Văn Văn thần sắc dần dần nghiêm túc, "Quý giác, đầu năm nay có thể không ngượng bí nghi, tự chủ thức tỉnh, bị thiên tuyển người thực tế là quá hiếm thấy, giống như ngươi, lại càng không, có mấy cái. Nhưng trừ ngươi bên ngoài, ta gặp quá nhiều thiên tuyển giả bộ dáng coi trời bằng vùng. Có người ngay từ đầu hăng hái cảm thấy mình có lực lượng, không gì làm không được, gặp ngăn trở về sau lại dần dần cực đoan, cuối cùng ngoài miệng nói cái gì không được chọn, cái gì vì người khác mọi người cùng tương lai, sau đó đi vào đèn đường tử lộ đi lên. Còn có người" ngay từ đầu liền hướng tử lộ bên trên chạy như điên, chính mình sống tốt, lại không khiến người ta sống, cuối cùng đều là hại người hại mình, tai họa vô tận. Văn Văn từng chữ nói ra nói cho hắn, cho nên bọn hắn đều chết rồi. Quý Giác muốn nói lại thôi, rất muốn hỏi điểm kỹ càng vấn đề, nhưng nhìn lấy nàng bình tĩnh đến gần như lạnh lùng thần sắc, giống như rất nhiều vấn đề đều tựa hồ có đáp án, không cần hỏi lại. Đừng quên lời của mình đã nói, Quý Giác cũng không cần dựa vào năng lực đi làm chuyện xấu nha. Văn Văn giơ tay lên, hướng về hắn lung lay một con kia có thể xương tinh xảo nằm đấm, nói cho hắn không muốn giống như bọn họ, trong yên tĩnh. Quý Giác nhìn xem nàng bàn tay chắn đoán, thon dài năm ngón tay, còn có cái kia phảng phất không, có chút nào lực sát thương, nắm tay nhỏ, khô khóc nuốt nước bọt điên cuồng gật đầu, nhu thuận như gà. Rất tốt, vậy ta không coi là phí công một chuyến. Văn Văn đẩy ra cái ghế, hướng về hắn vứt tay tạm biệt, gặp lại à, Quý Giác đồng học, chúc ngươi trở thành một cái có thể có làm vì người. Quý Giác vô ý thức muốn đứng dậy đưa nàng, nhưng nghe thấy nàng cuối cùng lời nói, lại sững sờ ngay tại chỗ, nghiêm túc gật đầu, nói cho nàng, ta hiểu rồi. Thế là, Văn Văn liền cười lên, quay người rời đi. Trong lúc nhất thời, trống đông trong phòng bệnh chỉ còn lại Quý Giác một người còn có trên mặt bảng chuyển đến tí tách âm thanh. Ngay tại túi bịt kín bên trong đã sớm bị chuyên gia dọn dẹp sạch sẽ, thu thập thỏa đáng lễ vật, vẫn như cũ tại không nhanh không chậm mà chuyển, đi chữ như thường. Chờ đợi chủ nhân mới chiếu cố cùng chiếu cố. Nhưng quý giáp cầm ở trong tay, sau khi mừng rỡ, lại nhịn không được bắt đầu đau đầu. Hơn 500 vạn ại. Hơn 500 vạn. Hắn đời này sinh ra tới đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, hiện tại chỉ cần cất trong túi hướng trong chợ đen đi một lần, cái gì cũng có. ta, khẳng định không có khả năng có, không bỏ ra nổi mua ghi chép cùng nguyên bộ đóng gói, khẳng định sẽ bị trung gian thương hung ác làm thịt trên lịch giá có thể bán một phần ba đều tính thắp nhang cầu nguyện, làm không tốt thì thịt không ăn được còn bị tạc nhớ thương, phiền phức vô tận, tổng không đến mức chính mình giữ lại mang a. Chờ một chút, mình đã có một chi, lại mang một chi, biểu ca ca nó sẽ không ăn giấm a. Hú hồ, chính mình loại này nó bức, coi như mang theo cũng sẽ bị người xem như là phản phất khoản, không ai sẽ coi là thật. Chờ chút, có lẽ dạng này cũng không tệ. Hắn vô ý thức lần đầu, nhìn về phía ngoài cửa, nặng nề tiếng bước chân chuyển đến phương hướng, có khôi Ngô Trang Kiện phu nhân một cái tay dẫn theo rót đầy nước cấm mình trong tay kia còn xếp một bọc lớn tử đồ an vật cùng thuốc bổ, đang hướng về phòng bệnh đi tới rõ ràng trên đầu mình còn đánh lấy băng vải, nhưng trên mặt từ đầu đến cuối đều mang mình cười, giống như khổ gì khó đều không thể chinh phục nàng. Lục Mụ, quý dắt cũng cười lên, tay giơ lên, ta cùng phong ca tích lũy tiền mua cái tiểu lễ vật cho ngươi. Ai nha, không đáng tiền, ngươi nhìn, dài liền loè loẹt, rất rẻ, ngươi mang theo chính là, nhanh thử nhìn một chút. Tốt, rốt cục hiểu được lấy lòng ta rồi. Lục Mụ buông xuống đồ vật, không cao hứng nhi bóp một cái quý dắt mặt, tùy ý lấy tới, đừng tưởng rằng khoe mẽ liền không sao nhi, nên nằm viện còn là được, đừng tổng làm những vật này, lãng phí tiền trong miệng còn tại thoái toé niệm, nhưng để ở trên cổ tay khoa tay lúc, liền không nhịn được, vui vẻ ra mặt. Mang tại cường tráng trên cổ tay mảnh khảnh nhất địa phương, hoạt động hai lần về sau, lại cảm thấy như thế tinh xảo đồ vật cùng chính mình cũng đáp, ngươi nhìn thích hợp sao? Đương nhiên phù hợp. Quý giác rượi vào trên giường, nhìn xem khuôn mặt tươi cười của nàng cùng vui vẻ bộ dáng. So với ai khác đều phù hợp. A a a, cái văn, mắt thấy số lượng không nhiều tổn cạo đang nhanh chóng hạ xuống, chính mình một chữ nhi đều không viết ra được đến, liền có loại đoạt đóa đoá đóa cầu lương xúc động, đổi mới thật đáng sợ a o o o o, tấu chương xong, chương 18. Nhân thế phù du trương 18, nhân thế phụ du cảm tạ không phải lão cầu minh chủ rời đi phòng bệnh về sau văn văn trên thực tế cũng không có đi ra chỉ là bên trên hai tầng lâu ngoan một cái liền tiến vào trống rông phòng họp đồng họa ghé vào trên mặt bàn ngủ được bất tỉnh nhân sự tiếng ngáy vang lên trong ngực còn ôm mấy bản tài liệu rõ ràng không biết chịu bao nhiêu cái lớn đêm đến nỗi thức đêm là vì bên trên phân còn là làm việc nhi vậy coi như còn chờ thương thảo van văn, văn không chút khách khí một quyền nện trên bàn đem mỏ cá ngủ thuộc hạ đánh thức làm sao rồi làm sao rồi đồng họa cảnh giác nắm lên điện thoại ai thả lớn đen nhánh dập tắt trên màn hình cũng không có trò chơi hình ảnh, chỉ là chiếu dọi ra đồng họa sau lưng cái kia một tấm mặt không biểu tình gương mặt, không người xuống, xích lại gần, ở bên hai, ôn nhu nhắc nhở, lần sau ngươi cố gắng nhịn đêm, ta liền đem ngươi điện thoại về lên, biết sao? Ta không ngủ, ta tỉnh dậy, ta tỉnh. Đồng họa lau mặt cố gắng giả vờ như mặt mày tỏa sáng bộ dáng, sau đó càng nổi bật ra hai cái mắt u thâm. Hiến Bảo, giơ lên trong tay tài liệu, đều tra rõ ràng. Tiêu liền nói một chút đi. Văn Văn Viên kiểm trong tay tài liệu, hỏi, đều là thứ gì lai lịch? Dẫn đầu mấy cái. Tối hôm qua ngươi hỏi nữ nhân kia, gọi là Trúc Hồng, 31 tuổi. Đồng họa chỉ là sở soạn một cái tài liệu, hết thể đều rõ ràng tại ngực, trên mặt nổi là hai nhà mắt xích ăn uống cùng cờ tờ vờ kẻ kinh doanh, trên thực tế chỉ là trên danh nghĩa. Nàng thân phận thật sự là suối hương liên nghị hội. Ân, chính là đạo nhi đã nói suối thành giúp người đứng thứ hai tỉnh phụ, nghe nói từng làm qua bồi tiểu quan hệ xã hội loại hình công tác, đằng sau ôm vào Trần Đi thuyền đuổi về sau, cấu kết lại hiện tại nhân tình. Bất quá nàng cái nhân tình kia, chơi đến thật rất biến thái, được rồi, đều không trọng yếu. Dù sao Trúc Hồng nhiễm lên máu khát trứng về sau, Cái thứ nhất ăn chính là hắn, đằng sau ngươi liền biết, đã xảy ra là không thể ngăn cản, đem tiểu tỷ nội của mình cùng khuê mật đều nhanh ăn xong. Ngắn ngủi hai tuần lễ, liền đạt tới thứ năm kỳ trình độ, thân thể dị hóa, sinh mệnh hình thức thay đổi, hoàn toàn biến thành nghiệt hóa giống loài, đến đến một bước này, đã được xưng tụng là dị biến hình thực thi quỷ. Trước mắt nhai thành người lây bệnh bên trong, có hơn phân nửa đều là nàng truyền nhiễm, thuận đường dây này ta cùng tiểu an, lão trương bận biểu cả đêm, bắt hơn hai mươi cái trở về. Bỏ qua, chúng ta mấy cái cặc cặc loạn giết, trong lời này trình độ, vân vân gọn gàng dứt khoát mà hỏi, xử lý như thế nào? Dựa theo văn tỉ ngươi quy định, an qua thịt người hết thẻ xử lý, còn chưa tới giai đoạn thứ 3 đưa đi viện dưỡng lao bên kia, tính cương chế trị liệu, tiền đi còn là công ty sổ sách, cụ thể tiêu xài ở trong này. Cái kia mấy quyển giấy tờ, Văn Văn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, chỉ là tùy ý nhét vào bên cạnh. Còn nước không? Còn có chính là, ngươi nói vị kia danh ngôn ca, khu khu, nô, no, quý giác đồng học nói tới, chạy đến nhà hắn tập kích hắn lao đầu nhi, tình trạng cũng điều tra ra được, ở trong này. Đồng họa lật nửa này, tìm ra hai giấy, đẩy đi tới. Nhẹ nhàng một đời. Trần Lô Sinh, nam, 71 tuổi, người nhận giác lúc còn trẻ chơi bời lêu lồng, rất thích tàn nhẫn tranh đấu làm lưu manh, lão bà cùng người chạy đều mặc kệ, đằng sau lão nương chết về sau, rốt cục sửa chữa, đáng tiếc muộn, trừ làm rốt cùng việc tốn sức nhi, không có địa phương chịu muốn hắn. Bùn việc xây nhà, rời gạch, tu xuống nước, trên cơ bản thị trường nghề đều làm qua, đã có tuổi về sau, tích lũy một chút tiền, làm cái phế phòng đứng, cũng thu tủ lạnh tivi, chuyển bán lấy tiền, miễn cưỡng sống qua ngày đây chính là một cái tầng dưới chót người bình thản cả đời, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Thẳng đến, hắn nuôi đóng rác nhận được một đứa tiểu hải nhi, có bệnh di chuyển. Toàn thân nát giữa, ngón tay đều bị chuột cắn rơi tận mấy cái, tất cả mọi người nói nuôi không sống, cũng chỉ có càng ngày càng trầm mặc kiệm lời lão đầu nhi không rên một tiếng đòi tiếp nàng chịu cả một cái mùa đông, lẫn nhau làm bạn. Sống qua tới, nhưng lại không thể chịu quá lâu. Dạng này gian nan lại vui sướng thời gian chỉ có ngắn ngủi 7 năm. Miễn dịch bẩm sinh hệ thống thiếu thốn hư hao, viện phân nhật về sau trong một thời gian ngắn đó, gia đời tiểu hài nhi có xác suất sẽ xuất hiện tình trạng như vậy, nghiệt hóa lây nhiễm, có tiền có thế trong nhà có thể đi bên trong thành làm giải phẫu, trong nhà chi không nội tiền, sống không lâu, coi như táng gia bại sản cũng chỉ có thể đến tế từ bệnh viện loại địa phương này đến bảo thủ trị liệu, miễn cưỡng cho mệnh. Đồng Họa thở dài, "Ta đi nhìn thời điểm, hàng xóm nói hắn sinh bệnh, mấy thiên đô không có đi ra, chỉ sợ vài ngày trước liền đã sắp mất khống chế. Hắn tại mất khống chế trước đó, mượn lượt tất cả bằng hữu, còn thế chấp ra sản tìm vay nặng lãi, góp một số tiền lớn, tất cả đều mạo xương tại nữ nhi của hắn tại bệnh viện chữa bệnh trong tài khoản." Văn Văn trầm mặt thật lâu, nhẹ giọng hỏi, "Nữ nhi của hắn có biết không?" "Đã chết rồi." Đồng Họa theo trong hồ sơ, tìm ra một cái khác chương tử vong báo cáo, ngay tại hôm trước trong đêm thời điểm, nội tạng xuất huyết nhiều, cấp cứu vô hiệu. So hắn đi còn sớm, Văn Văn lại không có nói chuyện, chỉ là ở trong trầm mặc, bờ môi im lặng đóng mở. Mãng Câu thô tụ. Cho dù đã sớm quen thuộc tử vong, nhưng tử vong có khi cũng không bình đẳng. Có ít người khi còn sống có thể khoái động phong vân, thời điểm chết có thể kinh thiên động địa, nhưng càng nhiều người, khi còn sống vắng vẻ vô danh, thời điểm chết cũng lặng yên không một tiếng động. Còn sống, chết, cũng không khỏi chính mình. Thống khổ, giận dữ, tuyệt vọng, còn có mắt nước mắt, đều chôn vùi tại không người phát giác trong yên tĩnh. Cho nên ta mới chán ghét cái này chó thế đã a. Nàng nhắm mắt lại, Tại Bắc Sơn khu trong câu lạc bộ giết đầu người quần quận, đem chút hồng lây nhiễm nổ tận gốc, cũng chỉ là ngăn chặn máu khát chứng quyết tán, nhưng chân chính đầu nguồn còn rời rạc tại bên ngoài. Lần này có thể để cho cái kia Long Tế Hội cầu vật lộ chân tướng, văn văn thực sự tại cảm tạ quý giác, bằng không tên kia còn không biết lại muốn tránh bao lâu. Có kế thừa ma trận hôm qua tái hiện đồng họa ở trong này, chỉ cần xuất hiện qua một lần, hắn liền rốt cuộc không có khả năng trốn ở đó, sớm muộn sẽ bị móc ra. Nhưng lấy trước mắt manh mối, vẫn như cũ không đủ nhanh. Bất quá, càng nhiều manh mối, chẳng lẽ không phải gần ngay trước mắt ta? Sau 15 phút, trong phòng họp trên mặt bàn ca bệnh đã thả đấy. Cùng đi mấy cái bác sĩ ngay tại trả lời văn văn vấn đề, mà Đồng Họa ngón tay đã theo ca bệnh cùng tài liệu ở giữa lúc qua, 12 bên trong thực truyện, à hệ thở chi đạo am hiểu nhất chính là đọc đến cùng quan sát đo đạc thế gian tin tức cùng sự tình tượng. Hiện tại cái này một đống đồ vật loạn thất bát tao thả ở trước mặt Đồng Họa, xử lý tốc độ so trong truyền thuyết, lượng tử ba động nhanh đọc, còn muốn khoa chương hơn. Chỉ tiếc, hữu dụng lác đác không có mấy Đồng Họa xem hết, hướng về Văn Văn chậm rãi lắc đầu. Chỉ những thứ này rồi. Văn Văn nhíu mày. Toàn bộ đều ở nơi này. Phó viện trưởng Lao mồ Hôi, cười khổ nói: Tế từ bệnh viện thu vào trừ người bệnh dược phí bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều đến từ giáo hội quân tiền. Đến bây giờ còn không thể thực hiện không giấy hóa làm việc, mà lại nguyên nhân số lượng cũng có hạn. Ngài chỗ đề cập xét nghiệm chỉ số gì thường cùng trong ngắn hạn có bệnh chó dại khuynh hướng người bệnh ghi chép cũng chỉ có nhiều như vậy. Trừ cái đó ra đâu? Văn văn truy vấn, còn có cái gì cái khác, có quan hệ đồ vật cũng đều có thể lấy ra mang không nổi lời nói, chính chúng ta đi kho tài liệu bên trong nhìn cũng giống vậy. Phó viện trưởng trầm mặc, thở dài, nhưng cuối cùng không nói gì. Ngược lại là theo ở phía sau một cái tuổi trẻ bác sĩ, do dự một chút, rốt cục nhịn không được mở miệng. Ngài chỗ quan tâm hẳn là huyết dịch phương diện truyền bá tật bệnh A. văn văn lông mày trao lên, nói thế nào? bác sĩ tự biết lỡ lời, chớ mặc, trên thực tế đã có đồng sự trợn mắt nhìn nhìn qua. hắn túi đầu, hơi lảo đảo lui lại một bước, trên đùi còn đánh lấy giá đỡ, nhìn ra được đi lại không tốt. thật có chút lời nói là không thể nói, chí ít không thể làm bệnh viện người, cùng cục an toàn nói, bệnh viện các người dù sao cũng là hiệp trợ cục an toàn xử lý công vụ, nói thật, còn lại mấy cái bên kia lộn xộn sự tình, không liên quan gì đến ta, ta cũng không nghĩ quản. văn văn nhíu mày, lạnh giọng cảnh cáo, hy vọng cuối cùng mọi người không nên nháo quá khó nhìn. không không không. Không phải chúng ta tận lực phải ẩn giấu cái gì, chỉ là phó viện trưởng thở dài. Nếu như muốn điều tra huyết dịch bệnh truyền nhiễm vấn đề tương quan từ bệnh viện phương hướng tìm sát thực không có tật xấu gì, chỉ là chúng ta nhiều khi kỹ thuật cũng bất lực, tuyệt đại đa số còn có chọn người cần máu người bệnh, thường thường sẽ không đến nơi này làm chịu. Hắn cười khổ, tự rêu thở dài, bởi vì chúng ta mua không nổi, ngay thành kho máu là lợi nhuận cơ cấu, ưu tiên cung ứng cho tới bây giờ đều là bệnh viện tư nhân cùng trả nổi tiến cấp cao viện dưỡng lao. Tế từ bệnh viện loại này, giáo hội tài trợ miễn cưỡng tiếp tục duy trì bệnh viện, căn bản chưa đóng nổi hàng năm đắt đỏ ký kết phí tổn, bệnh nhân cũng mua không nổi lấy khắp luận giá máu. Càng nhiều thời điểm, cho dù là giải phẫu cần, cũng sẽ lựa chọn. Thứ mang, dù sao, có nhu cầu liền sẽ có thị trường. Quá cao quan phương kho máu dùng không nổi lời nói, sống không nổi người, tự nhiên sẽ đi lựa chọn chẳng phải bảo hiểm con đường, liền nói ví dụ, phi pháp khó máu. Đồng Hoàng ngốc trệ, mở to hai mắt nhìn, còn có loại vật này sao? Văn Văn không nói gì, thần sắc cấm trẫm. Rốt cuộc, bương tình đại ngộ đây cũng là tế tử bệnh viện không nguyện ý chủ động xác minh nguyên nhân, không biết có bao nhiêu không được chọn bệnh nhân, đều trông cậy vào cái này một cọng cỏ cứu mạng, coi như không an toàn, cho dù có truyền nhiễm phong hiểm, cho dù là vấn đề lại thế nào nhiều, nhưng có thời điểm, nhưng nếu không có cái này một cọng dơm, vậy cũng chỉ có thể chờ chết đối với nhai thành đồng thị thế gia như vậy để nói, trong nhà sản nghiệp vô số, tham gia cổ phần bệnh viện cũng không chỉ một, vi phạm kho máu trâu như vậy, chú định cung nàng đời này đều không có quan hệ thế nào, không nói tới văn văn loại này tại hy vọng bệnh viện đều có hoàng kim hội viên phục vụ thiên tuyển giả co như bị chặt tới chia 5,7 chỉ cần đưa qua thời điểm đầu vẫn còn, đám thiên niên kia đều có thể đem nàng một lần nữa liều nguyên lệnh. Những này chữa bệnh ngành nghề bên trong màu xám khu vực, khoảng cách thiên tuyệt giả quá mức xa xôi, mà ẩn tàng tại phía sau màn người, chỉ cần thuận đầu này nhìn không thấy mạch lạc, thông qua mấy cái túi máu, liền có thể đem máu khát trứng vi rút tung ra ở trong ngai thành, cắm dây tại người vô tội đau khổ cùng trong tuyệt vọng, từ trong âm vũ lặng yên không một tiếng động khuyết tán này sinh. Rốt cuộc tìm được, một cái khác đi bọn hắn chỗ bước qua ẩn đi, a hỏa. một thanh mỏ lên trên mặt bàn chìa khóa xe, đẩy cửa đi ra ngoài. A đồng họa mở mịt, đi chỗ nào? Tìm người. Trong hành lang truyền đến dần dần từng bước đi đến lời nói, mang kim loại dẻo vang dư âm. Sau đó giết cả nhà của hắn. Tấu chương song, chương 19. Hai họa chi khí. Chương 19, hai họa chi khí. Cảm tạ vì Bernie A Minh chủ. Thành đều an bài tốt. Lúc chiều, biến mất cả ngày lục phong rốt cục cười đùa tí từng trở về. Quý giác tẩy cái tay cơ phù, không để ý nhi, hắn liền nằm tại quý giác trên giường bệnh móc lên trần đến, không chút khách khí. Mẹ mang hai cô nàng bọn hắn về trong thôn ở vài ngày. Tiệm sửa xe bên kia chức quan, chờ sự tình giải quyết một lần nữa làm. Nhà ngươi ta cũng đi qua, cửa cho ngươi sửa xong, nhưng tủ lạnh triệt để báo hỏng, quay đầu ngươi đem trong tiệm cái kia chuyển về đi trước thích hợp dùng đi. Còn có con cừu nhỏ cho ngươi mở bệnh viện dừng xe lều, ngươi xuất viện thời điểm chính mình lấy là được. Nói, từ trong túi móc ra chìa khóa xe thả trên mặt bàn. Dùng cái kia hai cây vừa mới còn tại móc chân ngón tay. Quý giác nhìn khỏe mắt một trận cùn loạn, muốn nói lại thôi, cái này chìa khóa ta không muốn, ngươi có thể cho ta thay cái mới sao. Nhưng nghĩ đến chính mình chiếc tiêu màu hồng phân con cựu nhỏ còn là lục phong đổi xe lam về sau nửa bán nửa tặng chính mình ăn nở tay nửa sinh dùng riêng cựu cựu thành mới làm không tốt cước này hắn đã sớm tại yên xe từ bên trên móc qua không biết bao nhiêu lần hiện tại treo hải sản thị trường còn kịp sao một phen lệ cũ ghét bỏ về sau hắn tốt xấu còn là cho lục phong phân nửa cái quả táo liền nhìn xem hắn tay cũng không tẩy cuồn cuộn cuồn cuộn hai ngụm ăn hết quý giác không khỏi vì hắn trải qua trung thổ rèn luyện hệ tiêu hóa điểm cái lai like. vừa chất đến cùng là không giống quý trừ sở cái điện bên ngoài cũng liền lộn nhào hai lần trên thân máu ứ động đều không có mấy thối, kết quả đến bây giờ đi đường còn chỉ có thể dùng chuyển. ngược lại là lục phong cái này chó, cũng đáng kia quỷ đồ vật cận thân chặt chém đến cuối cùng cũng đều trúng một thương, trọng thương vết thương nhỏ không biết bao nhiêu, kết quả ngủ một giấc về sau liền có thể nhảy nhót tương mừng. ao nước sao, thối đệ đệ. lục phong khoe khoang hai đầu cơ bắp, nhếch miệng, sớm thúc ngươi rèn luyện ngươi không rèn luyện, chạy cái một ngàn mét đều có thể nghỉ bước. hiện tại thấy hối hận đi. quý rắc trợn mắt, không có phản ứng hắn. mắt thấy lục phong nhảy nhót mừng, nói không ao ước mới là giả, nhưng hắn càng chú ý ngược lại là biểu ca ca có biến hóa gì hay không. rất tiếc nuối, có cũng chỉ có một điểm. Trừ rút nhiều sóng linh chất rút cái thoải mái, thanh tiến độ rút lần nữa về 99 bên ngoài, trên mặt đồng hồ cái kia bị màu vàng bao trùm số lượng không rốt cục có biến hóa. Nếu như nguyên bản bao trùm trình độ là 80% lời nói, hiện tại không sai biệt lắm đến 99% chỉ có một chút xíu địa phương không có bị che kín đến. Chỉ tiếc, vẫn không có hoàn thành theo không đến một vĩ đại đột phá. Tập thanh tiến độ. Bất luận quý giác làm gì gấp, nó đều cũng không nhúc nhích tí nào, liền lưu lại như vậy một tiểu tiết địa phương bôi bất mãn, gấp đến độ hắn chứng ép buộc đều muốn phạm, tận không thể đem nắp đồng hồ phá chính mình đem điểm kia cho bổ sung. Hắn chỉ có thể ở trong lòng thắp hương giập đầu, hy vọng biểu ca ca không có nhiễm lên thai biến kỳ nguyên trước đó một ít mùa sắm trang ép thói quen, 99 về sau còn có 99, xa xa khó vời. Nếu không, hắn đời này chỉ sợ đều chỉ có thể làm không. "Con có, cái này cho ngươi, cầm trước." Lục Phong theo bên cạnh túi vải bên trong móc ra cái bị màu đen túi nhỏ khỏa hai tầng đồ vật đến, nhét vào quý rác phía dưới gối đầu đi. Quý rác phân biệt ra được cái kia đồ chơi hình dáng lúc, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. "Thương." Mặt đều dọa trợn nhìn. "Đại ca nơi này chính là bệnh viện, ta muốn cái đồ chơi này làm gì?" Hắn thấp giọng hỏi, nói phân nửa bỗng nhiên kịp phản ứng, cảnh giác nhìn chăm chú về phía Lục Phong. Ngươi cái này bỗng nhiên làm rơi đổ làm cái gì? Sẽ không là bị cục an toàn kéo trắng đinh đi. Ta điên rồi sao? Thật vất vả toàn quân bộ trong hố bùn nhão leo ra, quay đầu hướng cục an toàn trong động chui. Không có quân bộ điều động văn kiện, nghĩ tại liên bang đụng đến ta quan hệ nhân sự, nằm mơ đâu. Lục Phong khoát tay một cái, che giấu xấu hổ. Ta ra ngoài tránh đầu gió, tránh một đoạn thời gian. Hai ngày này nếu có cái trên cổ có đầu sẹo nữ nhân tìm ngươi nghe ngóng ta, ngươi tuyệt đối đừng nói a. Ngươi lại làm gì rồi? Quý giác hổ nghi nhìn chăm chú. Ngươi cho rằng làm đến nhiều đồ như vậy không cần tiền sao?" Lục Phong trợn mắt, thấp giọng nói, "Rẻ nhất súng ngắn một thanh phối 12 phát đạn liền muốn 20,0008, còn có trung gian thương tầng tầng tăng giá. Mẹ, vì như thế đồ, ta liền lừa gạt mang hống liền kém bán cái mông. Nếu không chạy nhanh lên, liền muốn bán tinh trả lợ, bị người trộm tới làm tình cố gắng." Quý giác trầm mặc, nhìn Trừng Trừng hắn nửa ngày, mới chậm rãi vô vô bờ vai của hắn, an ủi, "Phong ca, chớ suy nghĩ quá nhiều, người ta đi làm, việc cũng là muốn chỉnh độ muốn tướng mạo. Họ Quý, ngươi mẹ nó." Thinh Linh một đau số dưới, Lục Phong lập tức phá phòng muốn trình độ cùng dáng vẻ, cái kia dứt khoát người đi không phải. dù sao đều là vì cái nhà này. lục phong lại nói một nửa, đống nhiên hai mắt tỏa sáng đúng a, làm sao không nghĩ tới đâu. ngươi nhìn khổ tình kịch bên trong không đều là diễn như vậy a. lục phong lời nói thấm thiế quyến rũ, đại ca ở bên ngoài đánh bạc thiếu đặt mông nợ, phụ mẫu sinh bệnh, đệ đệ muội muội không có tiền đi học, hai cô nàng thật vất vả thi đậu thiên môn, ngươi cái này làm ca ca chẳng lẽ không biết biểu thị một chút? máy tính điện thoại dù sao cũng phải mua cho nàng một cái a. nam hải tử đọc sách không có tác dụng gì, chỉ cần ngươi lỏng lẻo dây lưng quần, trong nhà liền toàn có. mau mau cút quý giác lại không cao hứng nhi, một cước đem hắn theo trên giường mình đặt ra, mắt thấy lục phong toàn thân tới lui đi, nguyên bản căng cứng tâm tình cũng hơi nhẹ nhõm một điểm, mắt thấy hắn còn lái nổi cho đùa, sự tình xem ra cũng không nhiều lắm, chí ít không có lớn như vậy. một ngày chiến hữu chiến hữu, à, sợ không phải pháo binh trong doanh trại thường xuyên giao lưu kỹ thuật loại kia chiến hữu đi. hai huynh đệ tình cảm thật tốt nha. bên cạnh giường ngủ bên trên, trên đùi còn băng bó thạch cao gầy còm lao bá thở dài, lẩm bẩm, ai, nhà ta huynh đệ kia à, bao nhiêu năm cũng không tới nữa rồi, trong nhà hai tiểu tử cũng luôn luôn không hợp nhau, mỗi ngày luôn luôn đánh nhau. ai nha. Tiểu hài nhi nha, luôn luôn ra cực kỳ, lớn lên điểm liền hiểu chuyện nhi. Một cái giường khác bên trên bác gái ăn đuổi, nhà ta lão nhị cùng lão tam không phải cũng là, sau khi lớn lên biết thời gian khó chịu, liền biết còn là người trong nhà đáng tin. Hai ngày trước ta đi nhìn bọn hắn, tình cảm tốt đều ngủ một cái ổ chăn. Lão đại ngẫu nhiên còn đi qua ở cùng nhau đâu. Lão ba cảm khái, nhà cùng vạn sự hưng, lão tỷ tỷ có phúc nha. Chỉ có bên cạnh trận mắt hốc mồm quý giác nhiều lần, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Cuối cùng không dám lên tiếng. Hắn nằm nghịch xuống giường, làm lấy sớm ngày theo không đến một bộ đẹp, dần dần tiếp đi ngoài cửa sổ hoàng hôn mới lên, đang lúc hoàng hôn, xa xôi trong tiếng gió truyền đến nổ tung tiếng vang, một cỗ khói đặc chậm rãi theo nhai thành bên kia chân núi bên trong, chậm rãi dâng lên. chuyện gì xảy ra? kịch liệt chấn động trong văn phòng, khói mù lờ lờ ngoài cửa sổ trong đỉnh viện, từng cái nhân viên hí lên thét lên, biến thành không phải người quái vật, hướng về các kẻ xâm nhập vây công mà đi. cũng chỉ có vừa mới thay đổi mới bảng tên văn phòng tổng giám đốc bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. trên tại cửa sổ đằng sau giàn mua nam nhân ngây ra như phong điên cuồng gọi trong tay điện thoại, một lần, lại một lần. Rốt cục từ âm thanh bận bên trong kết nối, liền lại khắc chế không được lừa dận, chuyện gì xảy ra? Lo dần sờ, ngươi đến tối cùng đang làm cái gì? Lưu Văn Định đã sắp ngất đi, hoảng sợ run rẩy, ngươi không phải nói không có sơ hở nào sao? Thí nghiệm sát thực không có sơ hở nào. Điện thoại bên kia, bên ổn ấm áp thanh em hồi đáp, xin yên tâm đi, ngài hy sinh sẽ không đổ phí. Ngươi có ý tứ gì? Lưu Văn Định như rơi vào hầm băng, thét lên, đừng quên, là ai đem ngươi theo trong hố bùn nháo lôi ra đến? Nếu như không phải ta. 16 hạng đầy đủ trưởng kỳ lợi nhuận khiến quý công ty đánh giá giá trị lật mấy lần có thừa quyền, chẳng lẽ không đủ à? Lo dần sờ cười lên, huống hồ ta thế nhưng là đã dốc hết toàn lực của mình, vì ngài chế tác hoàn thành 10 cái tiêu chuẩn trường sinh thuốc, không có chút nào tác dụng phụ miệt hóa hoàn thể, lấy trợ ngài một bước lên mây đến nỗi bởi vậy mang đến một chút phiền phức, chỉ là tất nhiên tác dụng phụ mà thôi, là một cái thuốc mong đợi CEO, ngài chẳng lẽ chưa từng nhìn sách hướng dẫn sao? Giữa chúng ta khế nước đã kết thúc, lô tiên sinh, cảm tạ ngươi cho tới nay ủng hộ và trả giá, tại tương lai trong luật văn, ta sẽ đối với ngài đại lực tỏ ý cảm ơn đây chính là khắc sâu tại y học sử bên trong vĩ đại thành quả. Thành mẹ ngươi cái bực. Tiếp cận trong nổ vàng, Lư Văn Định gào thét, hướng về điện thoại rít đừng quên, không có ta, ai đi giúp ngươi tìm hợp cách vật thí nghiệm. Thời gian lâu như vậy, ngươi chỉ nuôi ra nhiều như vậy phế phẩm, duy nhất coi như có thành quả cái kia đồng hồ tử cũng chết rồi. Chờ một chút, ta còn có thể. Ba. Lời còn chưa dứt, thanh âm thanh thúy vang lên. Một đầu màu vàng xỉu xích từ giữa không trung hiện ra hình dáng. Chậm, sụp đổ. Thiên nguyên chi khế, nơi này vỡ vụn. Hiện tại, mời ngài cho chúng ta cộng đồng sự nghiệp vĩ đại làm ra cuối cùng hy sinh đi. Trong nấy mắt đó, Lư Văn Định cứng nhắc ngay tại chỗ, tích liệt thở dốc, không khỏi miệng lớn nôn ra máu, tinh hồng theo khoẹt miệng tràn ngập, gần xanh lên hai tay cấp tốc sinh trưởng, biến thành bén nhọn móng vuốt. Lại ngay sau đó, một cái khác vặn vẹo đầu lâu theo trên bờ vai mọc ra. thân thể bành trướng, lại bành trướng. ngắn ngủi mấy cái trong nay mắt cũng đã phá tan vách tường dàn buộc, phảng phất nhục thân lăn xuống mà ra, từng khỏa trải rộng quanh thân trong con mắt tuyệt vọng tan đi, chỉ còn lại thú tính đói khát cùng điên cuồng. Dì rào rơi xuống trong buổi bạm, trong phía tích thanh âm trong điện thoại ý nguyên truyền đến. đúng rồi, quên nói cho ngươi, mời không cần phải lo lắng, thí nghiệm tất nhiên sẽ có kết quả. Lo dần sơ mỉm cười, đầy cõi lòng vui sướng, ta đã tìm tới tốt hơn thai không. phải nói, hàng thật giá thật, hai ách chi khí nhưng Lưu Văn Định đã lại nghe không thấy nặng đến mấy chục tấn nhiều sóng thực thi quỷ phảng phất dây núi từng đầu chân cùng cánh tay theo trên thân kéo dài mà ra phảng phất ngang qua thân thể miệng lớn theo chính giữa mở ra phun ra độc vật cùng dịch cá xít chỉ là dây rùa thân thể liền ném xuống khổng lồ bóng tối trầm rãi quay đầu nhìn về phía không thuộc về nơi đây kẻ xâm nhập há miệng bay nào mà ra sau đó lại nguyên dạng bay ngược trở về nền tại nhà máy bên trong rơi vào sản xuất xưởng bên trong bị một cây chống xuất hiện thủy tinh trụ lớn găm trên mặt đất văn văn thậm chí không có lưu ý chính mình tiện tay ném ra đi đồ chơi đến tuột cùng là cái gì giờ này khắc này Tại rất nhiều thực thi quỷ trong vây công, lông mày của nàng nhíu lại, nhưng Thài lắng nghe vừa mới kết nối điện thoại, càng ngày càng bực bội, làm phiền ngươi có thể nói tiếng người a. Hiến tế một bản sách mới, tác giả giống như ta, đều là người mới, lại không nghĩ rằng lại có thể mới quen đã thân, trò chuyện vui vẻ. Hắn vừa tao vừa sóng lại hạ lưu bộ dáng, cực giống ta một vị cố nhân. Hy vọng hiến tế hắn về sau, ta không còn cái văn. Nếu như mọi người thích nhẹ nhõm sung sướng hướng phong cách, không phòng đi xem một chút. Đương nhiên, nguyện phiếu còn là lưu cho ta niềm tin này được phong độ nhẹ nhàng, nhân phẩm đáng tin người đi. Tấu chương xong, chương 20. Chúng Chương 20, chủng, cảm tạ đường tô một mình chủ, đổ sụp trong nhà máy, bụi mù tràn ngập. Ngay tại mấy trụ con thực thi quỷ trong dây công, Văn Văn Phảng Phất đi bộ nhàn nhã hướng về phía trước, tùy ý phất tay, đem cản đường quỷ độ vật một chút một cái treo tại đột đột từ mặt đất mọc lên sắc bén tinh thể chi thụ bên trên đối mặt nàng chất vấn, thanh âm trong điện thoại vẫn còn tiếp tục, không có chút nào bực bội cũng không nhanh, Phảng Phất vĩnh viễn tốt tính, kiên nhẫn đối mặt hết thảy bệnh nhân chất vấn cùng chỉ trích. Dù sao một phút đồng hồ 16 vạn đồng liên bang tư vấn phí một mao tiền cũng sẽ không thiếu, không đủ một điểm theo một phút đồng hồ tính điện báo phương, hy vọng bệnh viện xét nghiệm bộ Ngày hôm qua chỗ gửi đi kiểm tra số hiệu sr 54447 đến từ người bệnh Trúc Hồng Vi rút hàng mẫu xét nghiệm phân tích báo cáo đã hoàn thành. Tên làm lời y sư chậm rãi nói, chúng ta rất tiếc nuối thông báo ngài, đây cũng không phải là phía trước mấy lần no 109 máu khát chứng tiêu chuẩn hàng mẫu, mà là theo máu khát chứng trên cơ sở dị hóa thay đổi về sau kiểu mới quần gốc. Văn Văn hỏi, có ý tứ gì? Nô, no, dùng người ngoài nghề có thể hiểu được lời nói đến nói, chính là so nguyên bản còn mạnh hơn thăng cấp đặc hóa bản. Ngự giải thích nói, mọi người đều biết, máu khát chứng nguyên thủy phiên bản đến từ trung thổ, là trung thổ tế tự vương tại nhiệt hóa mất khống chế về sau chỗ sinh ra ôn dịch. Hắn cụ thể chứng bệnh biểu hiện ta không ở chỗ này làm nhiều tự thuật, kết quả cuối cùng là đem túc chủ triệt để dị hóa thành nhiệt hóa sinh vật bên trong hình thực thi quỷ. Mà ngài cung cấp nguồn gốc thì hoàn toàn khác biệt. Nó đối với túc chủ dị hóa chẳng qua là biểu tượng, càng giống là một loại đối công cụ cải tạo. túc chủ hút lấy ăn huyết dịch, sinh mệnh thậm chí linh chất, cuối cùng đều đem quy về nguồn gốc bản thân. Tựa như là ký sinh trùng, trọng điểm không ở chỗ tốc chủ, mà ở chỗ nguồn gốc. Kết quả là liền ngay cả túc chủ bản thân đều sẽ bị khuẩn gốc toàn bộ ăn sạch, chỉ để lại khuẩn gốc bản thân, cung ứng người khống chế điều lấy sử dụng. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng lời nói, mấy ngày ngắn ngủi bên trong hội tụ hải lượng sinh mệnh cùng linh chất cũng không phải việc khó gì. Nói đến đây, ngỡ liền không nhịn được cảm khái nói, làm công cụ mà nói, dạng này khuẩn gốc thực tế là giản tiện lại lợi ích thực tế, phi thường có hiệu quả. Chờ một chút, từ đối phương trong giọng nói, Văn Văn nhạy cảm phát giác được một tia không hiệp, vô ý thức cắn răng, các ngươi vì sao lại rõ ràng như vậy? Sẽ không phải các ngươi đám này cẩu vật cũng có liên hệ a? đương nhiên, đây chính là bị viện độc quyền. Tại 41 năm trước, từ truyền nhiễm khoa nhàn chủ nhiệm chỗ bồi dưỡng ra kinh điển biến chủng. Ngờ Tiêu ngạo trả lời, cứ việc bị giới hạn T5 hiệp nghị, không cách nào đại quy mô công khai vận dụng, nhưng mua qua tương ứng, kỹ thuật hợp tác phương, không có một cái không đối ta viện trình độ kỹ thuật cùng tương đương. Người mẹ nó. Văn Văn kèm chút đưa di động bập nát, cứ việc trong lòng rõ ràng, đối với hy vọng bệnh viện đám này nghiên cứu tên điên đến nói, đạo đức cùng luân lý còn không bằng một mảnh tá giấy tới hữu dụng dễ dùng, nhưng vẫn như cũ không nhịn được muốn đánh người. Ngươi nói lúc trước lão nương làm sao liền không có chọn cái kia có thể cách máy tính cho người ta một đại bước đấu ma trận đầu? Nếu không còn có thể thụ cái này được khí, bất quá còn mời yên tâm, ta viện đến nay còn không có ra ngoài chữa bệnh lưu động tư chất cùng cho phép, tự nhiên sẽ không đối với viện khu bên ngoài chủ quyền lãnh thổ có chỗ can thiệp. Căn cứ cùng liên bang cục an toàn hợp tác hiệp nghị, gặp được loại này tập kích khủng bố, chúng ta là nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Ngờ nhanh nói, dựa theo bản viện quy định, tất cả đánh giá là C cấp 1 cùng trở lên thành quả cùng sản phẩm, đều nghiêm cấm hướng không phải hợp tác phương truyền bá, tất cả tiếp xúc người cũng đều sẽ tại khách tới thăm tiếp đại trung tâm kho tài liệu bên trong có lưu dấu vết. Căn cứ ghi chép, trước mắt nắm giữ lại hiệu được vận dụng nên khuẩn cơ người, luôn có 41 cái. Mà ở trong đó, một cái duy nhất cùng Long Tế hội có chỗ liên quan, là 16 năm trước, bởi vì học thuật không hợp bị ta viện đưa ra trừ trước khoa cấp cứu trợ lý y sư, Ander Jae dần sợ. Có lẽ, ngài quen thuộc hơn hắn một cái khác xưng hô. Ngờ phun ra cái tên kia, trùng. Vinh đang liên bang cùng đế quốc song bằng treo thưởng tội phạm truy nã, phương bắc dây núi ngục giam vượn người, ngày xưa một tay sáng lập đế quốc Hoa Nguyệt Thảm án tà giáo đổ. Long Tế hội 16 vị mục giả một trong, nhiều sóng chi trùng. Nếu như là hắn, ngài cũng phải cẩn thận. Ngờ cuối cùng nhắc nhở, tên kia, làm việc thời điểm, luôn yêu thích náo hơi lớn nhiều loạn đi ra. Văn Văn không nói gì, châm mắt quay đầu, tứ chân núi bên trong trông về phía xa. Bắc Sơn khu bên trong cái kia lấm ta lấm tấm, chậm rãi dâng lên tinh hồng tia sáng. Kia là thường nhân không cách nào lấy mắt thường phát giác nhiều sóng linh chất, bọn chúng giống như thực chất bay lên bầu trời, ầm vang bạo liệt. Thiên ti vạn lũ tinh hồng kéo dài, hội tụ, tựa như là mạch máu biên chế thành đại thụ. Từ bén nhọn trong tiếng cười, yêu diễm vũ đạo. Mười phút đồng hồ trước đó, tế từ bệnh viện, nằm viện lâu, kiểm tra phòng kiểm tra phòng, vội vã y tá đi ở trước nhất, lần lượt gõ cửa trước ý sĩ trưởng tuần sát mọi người phiền phức đem lộn xộn vật phẩm thu một chút không muốn trên giường ăn mì tôm a gì nội ý thu một chút không thể phơi cổng nói giật xuống cái kia một mảnh to lớn nông rộng đến khiến người trợn mắt hốc mồm quần cục cho ném vào cho chủ nhân của nó bên cạnh quý giác đều nốc hắn tới tới lui lui ra vào nhiều lần như vậy còn mẹ nó tưởng rằng lao đầu nhì sau lưng đâu sau đó liền thấy lao thái thái trở tay lại cho phủ lên nhìn quý giác không khỏi khoa tay cái ngón tay cái thực tế là kiên cường a thuốc đau lời nói chỉ có thể ăn thuốc giảm đau người đây là phong tháp à còn có bệnh góc giải phẫu cũng chỉ có thể trị phần ngọn à, ít uống rượu uống ít canh, thanh đạm một chút nha. Vết thương có nhiễm trùng dấu hiệu, cùng ra thuộc câu thông một chút, muốn tránh sinh ngủ, còn là đến đổi thuốc. Quý mấy khối tiền tổng so cắt tốt, thật tốt đem tình huống câu thông đúng chỗ, đã khép lại không sai bị lắm, rất nhanh liền có thể xuất viện. Nương theo lấy ẩn ẩn thanh âm, chấm thấp tiếng bước chân đi đến cổng, là cái chống đỡ quải trưởng bác sĩ, trên đùi còn đánh lấy giá đỡ. Tại nóng bước thiên lý, trên trán một tầng hơi mỏng mồ hôi, nhưng thần sắc lại phảng phất vĩnh hàng ấm áp ôn nhu. Lần lượt xem lão bá cùng Aji tình trạng về sau, cuối cùng nhìn về phía tận cùng bên trong nhất quý giác lật ra giường ngủ ca bệnh nhìn một vòng về sau, lại đưa tay nén một chút trên người hắn máu hứa động cùng trên lưng dần dần khép lại bỏng dấu vết. hài lòng gật đầu, khôi phục không tệ, vận khí cũng tốt, không có cấp tính thận suy kiệt cùng thần kinh tổn thương. lại quan sát hai ngày, điều chỉnh một chút nội tiết cùng kích thích tố, đúng hạn uống thuốc liền tốt. hắn phất vơ tay, có y tá đi lên đem chế thức túi giấy thả trong tay quý giác. a, quý giác ngậm một chút, túi đầu nhìn về phía trong tay túi giấy, buổi sáng không có cái này thuốc à? cố án, dinh dưỡng thần kinh, bổ sung vitamin B. bác sĩ đẩy một chút kính mắt, mỉm cười, xúc tiến thần kinh khép lại, ngay tại nghiêng trong túi giấy hai viên cộng lại còn không có ngón nút giáp đóng một nửa lớn viên thuốc lăn xuống ở trong tay của quý giác màu sắc đỏ sậm nghe tựa như là bình thường thuốc khó ngửi, mang tay đắng ta có chút sợ khổ hài quý giác do dự một chút hiện tại liền muốn ăn y tá đưa lên một chén nước gấm khuyên nhủ ban đêm còn có một đạo đúng hạn uống thuốc mới tốt đến nhanh quý giác trầm mặc túi đầu nhìn xem lòng bàn tay cái kia hai hạt dính mồ hôi về sau mơ hồ có chút phát dính viên thuốc còn có trong đó thiêu đốt lên mơ hồ tinh hồng thậm chí Trước mắt theo vừa rồi vẫn không ngừng bắn ra đồng hồ bộ đo lường ra ngoài bộ sinh động nhiều sóng linh chất cảnh cáo đo lường đến đại hình sinh động nhiều sóng nguyên nghiệt hóa phong hiểm từng bước lên cao bên trong cảnh cáo đo lường đến không biết nhiều sóng thể cảnh cáo cảnh cáo cảnh cáo cảnh cáo cảnh cáo cảnh cáo suốt ngày đều cảnh cáo con mẹ nó ngư ngược lại là giúp ta báo cảnh sát ta quý giác thở dài đang nghĩ nói chuyện nhưng lại không khỏi nhìn về phía cổng xương sờ tại nguyên chỗ phong ca lúc nào đến đáng tiếc cũng không có cái gì phong ca bác sĩ cùng y tá quay đầu lại, cổng trừ không khí cùng một đầu đón gió pháp phối quần cục lớn bên ngoài, không có vật gì. Tin tức xấu, lần này lại không có thần binh trên trời rơi xuống. Tin tức tốt, ra có thần binh. Quý giác một cái tay khác đã theo phía dưới gối đầu rút xuống lục ra, nhắm ngay bác sĩ chán, không cần nghĩ ngợi lột mở bảo hiểm về sau, dùng hết đợi này tốc độ nhanh nhất cùng sức lực, bọ cỏ. Tiếng anh minh từ trong chốc lát bắn ra, trung điệp, dâng lên thương diễm múa khuế tán, chớp mắt là qua, nhưng lại từ trong nổ vàng kéo dài. Ngắn ngủi không đến một giây đồng hồ trong thời gian, Quý Giác đã sắp không cảm giác được đầu ngón tay của mình thế nhưng không có rảnh lại quản. tại nổ súng nheo mắt, hắn liền đã theo trên giường bệnh phi thân lên, hướng về sau nhảy ra, phía sau lưng đạp nát cửa sổ về sau, theo lầu 4 rơi xuống dưới. lầu 4, 12 m mét, phía dưới còn có cái mất điện bình xe thùng xe. Vận ký tốt một chút sẽ không tại chỗ chết mất, chỉ cần bất tử, chính mình liền có thể ghé vào trên xe điện chạy trốn. lại không tốt, đem sự tình làm lớn chuyện, đối phương cũng muốn ném cho kỵ, kỵ cái gì tới? đập vào mặt trong gió, đầu góc của hắn trống rỗng, nhiên tạm ngừng đem đằng sau quên. bởi vì rơi xuống, im bặt mà dừng. Quý giác treo ngược ở giữa không trung, trong tay nắm lấy một khẩu súng miệng nung đỏ súng ngắn, chất vật dây rủa, lại không cách nào tránh thoát. Cái kia một đầu cuốn quanh tại trên cổ chân quỷ dị xúc tu. Lại sau đó, một cái khác xúc tu từ trong cửa sổ rũ ra, cuốn lấy chân phải. Lại sau đó, là hai tay. Thậm chí lười nhác theo trong tay hắn cướp đi cái kia một thanh không thân kích phát chỉ có phong châm vang lên kèn kẻ xuống ngắn. Cứ như vậy, nhu hòa, chậm chạm, cẩn thận từng ly từng tí, đem hắn túm về trong phòng bệnh đặt lên giường. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Phản phất liền hô hấp âm thanh đều biến mất, chỉ có trung quanh giường ngủ bên trên người cùng các y tá, dùng chống chân con mắt nhìn về phía chính mình. Giống như tranh quỷ, mà ngay tại trước mặt hắn, bác sĩ gương mặt xương sọ, so, cái cổ cùng trên lồng ngực còn sót lại xuyên qua vết đạn, huyết sắc từ trong đó chậm rãi tràn ra. Cách vết nước, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong chen thành từng đoạn từng đoạn nhục nhích xút tu, chính chậm rãi theo bộ mặt vết rách bên trong dần ra, vũ động. Thế mà bị phát hiện sao? Thật là kỳ quái. Cái kia một tấm chia 5 x 7, nhưng lại vẫn như cũ kéo dài mỉm cười gương mặt chậm rãi nâng lên phát ra cái kia phảng phất đến từ trong cơn ác mộng thanh âm khàn khàn, đầy cõi lòng khinh ngợi, không hổ là thụ nguyền rủa 10 năm, vẫn như cũ có thể tự chủ thức tỉnh tiên tuyệt giả. Chỉ này sức quan sát cùng cứu giác, liền khiến người mở rộng tầm mắt. Không, càng ở trên đó, ngược lại là cái này một phần phát giác được không ổn về sau lại có thể đối với người xa lạ rút súng đối mặt quyết tâm đâu. Ta tuyệt ngươi mua cái tất, quý giác phí công dã dội lấy, cuối cùng lại bị dây buộc cho tầng tầng trói buộc, lại động đậy không được, tựa như cái sắc không hồn y tá đi lên phía trước, cho trên cổ hắn đâm một trâm. Lại sau đó, trước mắt hắn tối sầm, nhỏ nhặt tại cuối cùng máy mắt đắp lên bên dưới chân màn hình điện thoại di động sáng lên tin nhắn giao diện bắn ra hướng về danh bạ bên trong Văn Văn gửi đi cuối cùng tin tức mau cứu mau cứu mau cứu mau cứu Tấu chương xong, chương 21. vòng cảnh cảm tạ ngươi manh lại phát hiện một cái mặc mặc minh chủ chương 21, vòng cảnh cảm tạ ngươi manh lại phát hiện một cái mặc mặc minh chủ qua thực pháp đây là bệnh viện tại phối hợp cục an toàn về sau Hướng Văn Văn đưa ra kỹ thuật miêu tả cùng khái luận vạn biến chi trùng lo dần sở sử dụng lý luận đi theo sở trưởng hết thảy sinh mệnh sinh ra trưởng thành gia yếu cùng tử vong thượng thiện qua thiên tuyển giả Tại tháng dài trải qua nhiều năm trong nghiên cứu khai phát ra như thế quỷ dị kỹ thuật, tựa như là trồng trọn, đem các loại nguy hiểm nguyên vật liệu trồng ở sinh vật trên vũ thể, lấy sinh vật sinh mệnh cùng linh chất loại bỏ trong đó nghiệt hóa, hoàn thành dung hợp hoặc là chất lọc, cuối cùng chờ đợi thời cơ chín mươi về sau, liền có thể cắt lấy cần thiết thành quả cùng tinh hoa ở trong đó, làm vật chứa mà bị trồng trọn tài liệu một phương, được xưng là thai. Mà đạt được thành quả được xưng là thực. Mà chính như ngài suy đoán, tại tất cả có thể trở thành thai, sinh vật bên trong, nhất là dạng tiện cùng thuận tiện nhất, không hề nghi ngờ, chính là người. Trong điện thoại mờ tường tận giải thích Dạng này kỹ thuật sau khi sinh ra, ta viện chỉ là kinh lịch mấy lần thử nghiệm, liền lĩnh cựu cấm chỉ sử dụng người tới làm vì, thai. Cho dù là tại hy vọng trong bệnh viện, đây cũng là cấm kỵ. Ha ha, thật có ý tứ. Đầu máy bên trên báo tắp văn văn không nhịn được muốn cười lạnh, các người đám này bệnh thần kinh vậy mà cũng sẽ phong tồn loại này ta đạo nhân tính kỹ thuật. Không không không, xin không nên hiểu lầm. Ngờ Trịnh trọng giải thích nói, chỉ là bởi vì trải qua nghiêm cẩn luận chứng chứng minh, lấy người vì, thai, phương pháp quá hiệu quả thấp, lại không có hiệu quả, sẽ dẫn đến cực kỳ nghiêm trọng hao tài lãng phí chứ bộ phận thời điểm có chút thuận tiện bên ngoài, không còn gì khác. Phổ thông, thai, có thể sáng tạo ra đồ vật, cái khác kỹ thuật như thường có thể làm, mà lấy cao hơn nhất đẳng, khí, để mà qua thực lời nói, đây mới thực sự là phung phí của trời. Ngờ lòng đầy căm phẫn nói, ngài biết đến, có tê năm hiệp nghị tại, cho dù là tại bệnh viện chúng ta, theo tài cũng là không nhiều đến có thể tùy tiện lãng phí. Cho nên, sớm tại 40 năm trước, Qua thực pháp khai phát phương hướng liền đã chuyển hướng cái khác động thực vật đây cũng là khai trừ lo dần sờ nguyên nhân chủ yếu hắn cũng không có đơn độc khai sáng một môn ngành học quyết đoán cùng tài năng cũng không nguyện ý từ bỏ chính mình một chút sợ trường lại bắt đầu lại từ đầu chỉ là một mực đắm chìm tại quá hạn thuật thức cùng trong lý luận tại nhiều lần cảnh cáo cùng ốm nắn về sau bị quản lý khoa phán định không có ta viện người làm việc cần thiết năng lực cho sát thải về phần hắn đắm mình trong trụ lạc cùng long tế hội đám kia cùng bãi thiên thai thú loại pha trộn tại một chỗ sự tình liền cùng ta viện không quan hệ thói quen vung xong nổi về sau, ngờ Trung Phi là khó nhịn nội tâm sao động, không khỏi cản khái. Ai, ta còn nhớ do hắn năm đó bị khai trừ thời điểm dáng vẻ phẫn nộ, còn nói sớm muộn cũng sẽ mang hoàn toàn mới thành quả trở về, đem chúng ta đám này lao già dâm ở dưới chân. Nói thật, ta còn rất chờ mong hắn có thể có cái gì tính đột phá tiến triển đâu. Đáng tiếc, hơn phân nửa không có khả năng này. Bất quá đã nhiều năm như vậy, hắn nhất định cũng trưởng thành vì rất ưu tú tài liệu đi. Tại điện thoại bên kia, phản Phất có nuốt nước miếng mơ hồ thanh em vang lên, không biết đã hóa thành cái gì hình thái người hợp tác khó nén nói khác Nếu như ngài có thể thủ hạ lưu tình lời nói. Còn mời nhất thiết phải giúp chúng ta lưu một điểm hàn mâu xuống tới, đương nhiên, còn sống tốt hơn, giá tiền dễ thương lượng. Nhìn số mạng của hắn, Văn Văn thanh niệm lạnh lùng. Rít gào đầu máy từ trong dòng xe cộ nhanh như tên bắn mà vượt qua, dễ như trở bàn tay đem hết thảy truy đuổi cùng ngăn cản người đều để đề qua sau lưng, chỉ để lại trận trận như sấm mênh minh. Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy rốt cục từ trong xương ngủ hiện hiện. Truy cầu nghiệt hóa cùng thiên thai chi lực long tế hội tín đồ, chấm mê qua thực pháp cùng máu khát chứng lo dần sở, còn có trong bóng tối trồng chọt cùng khuyết tán lây nhiễm lâu dài kế hoạch. Làm hết thảy đều là vì từ vô số người bên trong chọn lựa ra cái kia thích hợp nhất, thay hiện tại phảng phất vận mệnh hắn chỗ tha thiết ước mơ, thay không tựa như trời ban khí tại không ngờ tới thời điểm xuất hiện ở trước mắt của hắn 10 năm trước biển phần nhật bên trong chiều diễn hài hương để lại thụng nguyên ruộng người tại dẫn phát mấy vạn người tuyệt vọng đau khổ cùng oán hận thiên thai bên trong duy nhất còn sống người sống sót quý giác chống chải đến gần như tĩnh mịch bệnh viện trên quảng trường hoàng hôn lúc cảm đạm ánh sáng nhạt chiếu rọi tất cả thường nhân sớm tại qua thực thuật phát động ngáy mắt liền lâm vào trong hôn mê không có chút nào sức chống cự trên bầu trời Từng kia từng sợi tinh hồng muốn lượn, tại người điều khiển trong kêu gọi, trườn mà xuống. Nghe không được Phương xa kêu dên cùng gào thét, làm nông Phu quyết định thu hồi lúc. Những cái kia không người để ý suy yếu cảnh khô liền lặng lẽ héo tàn tại trong làng vu, chỉ có hư thối trái cây rơi vào trong đất, dựng dụng ra tội ác thương ngọt đồng dạng là tại bệnh viện, đồng dạng là hoàng hôn phía dưới. Lo dần sờ ngắm nhìn trước mắt quan cảnh, lại có chút thất thần đã từng bị cái kia bảo thủ không chịu thay đổi địa phương quỷ quái đuổi ra khỏi cửa thường có bao nhiêu chật vật. Giờ phút này tâm tình của hắn liền đến cỡ nào hân hoan, khổ tâm như thế thời gian dài dằng dặc, rốt cục muốn có thành tựu quả hắn cơ hồ không nhịn được muốn hát vang một khúc, chỉ tiếc luôn coi nảo thanh âm ở bên tai không ngừng vang lên. Ta thao, đại ca điểm nhẹ, điểm nhẹ, tay của ta, cái đồ chơi này sẽ lây nhiễm sao? Nói thật, lão huynh, không cần thiết, thật không có cần thiết. Hết. ăn vài món thức ăn a, chơi như thế lớn. ngươi hiện tại chạy còn kịp, ngươi của cục an ninh ta nhìn lợi hại đến với bạo, dẫn đầu cái kia lại mạnh lại xinh đẹp ngực còn lớn hơn. nghe ta, ngươi đấu không lại nàng, ngươi sẽ không thật đổ ta mắc ca. đứng a, ca, ta người này một hại sợ sẽ sẽ kéo đúng quần. thật, a a a, ta nhanh không nín được, làm sao còn chơi xúc tu? Huynh đệ, ngươi khẩu vị thật nặng. Rõ ràng thuốc tê đầy đủ ra hỏa này ngủ một giấc đến ngày mai, nhưng hết lần này tới lần khác không đến chừng 10 phút đồng hồ, lại bừng tỉnh. Giờ phút này, vô số từ trên trời giáng xuống nhiều sóng linh chất dây dừa, hóa thành đại thụ, đem hắn dây dưa ở trong đó, tựa như là quái vật mở ra miệng to như chỗ máu. Lại sau đó, đến mai không hết huyết sắc linh chất, đều cắm vào quý giác bên trong thân thể. Đủ để cho thường nhân trong nháy mắt nghiệt hóa hải lượng nhiều sóng linh chất, cũng chỉ là làm hắn từ trong ngậm bừng tỉnh. vẹn vẹn cái này một phần không gì sánh kịp nhiều sóng tính chịu đựng, liền đủ để cùng vượt trội cấp độ thiên tuyển giả ngang ngừa không hổ là lại có thể theo chiều diễm thai dương bên trong may mắn còn sống sót kẻ bị nguy rủa. Lo dần sờ đầy bị huyết sắc nhuộm đỏ kính mắt, khàn khàn tán thưởng, "Quý Giác, ngươi quả nhiên là vạn người không được một hai ách chi khí. Ngươi, không thể bắt bẻ." "A đúng đúng đúng." Quý Giác im lặng ngưng nghẹn, chật vật gật đầu, bán móc cũng được, "Ca, ta sống biết bao dính người, lưu ta một cái mạng chó đi, van cầu." Lo dần sờ nụ cười trì trệ, lời mở đầu thu hồi, "Duy chỉ có cái miệng này, là thật mẹ nhà hắn đáng ghét." Trong đáy mắt đó, theo Lo dần sờ phất tay, cái kia vô số dây tóc biên chế mà thành quỷ dị đại thụ đống nhiên tăng vọt, tại hải lượng linh chất chất biến cùng truyền vào bên trong, quỷ giác bị nuốt hết trong đó, tái phát không lên tiếng đến, thượn như rơi xuống đồng dạng. từ trong hoàng hốt bị vô tận tinh hồng nuốt mất, cuối cùng chỗ nghe thấy là phương xa truyền đến anh minh, giống như đầu máy động cơ tiếng vang. van, lam vách tường sụp đổ, vô số bụi mù phi thăng mà lên, lo dần sờ bỏ bao công sức biên chế mà thành hiện thực ngăn cách, vậy mà tại cái kia một kỵ xung kích phía dưới, bị theo chính diện đục mở một cái lỗ lớn, gần như hỏa táng lốp xe tải ép qua vỡ vụn buồn hoa cùng đá lưu lại đen nhánh vết cháy cuối cùng chói thai trong thanh âm im bặt mà dừng cái kia tinh tế cao gầy thân ảnh cuối cùng từ đầu máy bên trên đứng dậy không cần nơi này giao cho ta các ngươi không cần phải để ý đến nàng đối với điện thoại bên kia thuộc hạ truyền đạt mệnh lệnh tiểu đồng không có độc lập năng lực tác chiến trước đi chi viện lão trường, bình yên lời nói tự do hành động liền tốt Cha rõ ràng mỗi một cái điểm tựa đem tất cả qua thực thuật lưu lại ký sinh trùng tất cả đều nổ cứ như vậy cúp máy điện thoại di động hướng về phía trước ta liền biết trên đời này không có phí ăn chè cơm Nàng lặng lẽ liếc qua cái kia đã từng hảo tâm hướng chính mình cung cấp đầu mối nam nhân, mà không biểu tình, thật đúng là, ở dưới mí mắt của ta làm chuyện lớn như vậy a? Ngài đây là nơi nào lời nói, ta thế nhưng là tại tế từ bệnh viện lưu lại 6 năm nhiều, so ngày còn phải sớm hơn cái hơn 5 năm đâu. Lo dần sờ đẩy tính mắt, vỡ vụn trên gương mặt hiện hiện nụ cười, đến thật nhanh. Đáng tiếc, đã muộn. Vừa dứt lời nháy mắt, cái kia như cây quỷ dị cự vật lại chấn, gần như bao trùm thiên khung khổng lồ qua lại, thế mà lại lần nữa mở rộng, mà vô số nhúc nhích huyết sắc linh chất bên trong, đến mãi không hết quang mang nổi lên, phản phật phồn hoa. Tại hy vọng bệnh viện cung cấp trong tư liệu, lo dần sơ tại qua thực thuật loại này không có bao nhiêu tiềm lực có thể khai quật bí nghi bên trong thâm canh trải qua nhiều năm, sửa cũ thành mới, cơ hội hoàn thành hoàn toàn mới đột phá. Sơ tại Đế quốc Hoa Nguyệt thảm mắt lúc, hắn liền biểu hiện ra khu vực rộng lớn cấp phạm vi can thiệp, đem toàn bộ thành trấn đều bao phủ tại qua thực thuật trong phạm vi, hoàn thành đại lượng hóa nghiệt hóa cùng dị biến. Giờ phút này những cái kia bị máu khát chứng khuẩn gốc chỗ chiếm đoạt hấp thu mà đến nhiều sóng linh chất, theo đại thụ bên trong giếng phun mà ra, cơ hội ẩn ẩn đem hơn phân nửa Bắc Sơn khu đều bao phủ ở bên trong. Tuyệt vọng, thống khổ, giận tiêu khóc, trên lão không thể đếm hết gào thét lại lần nữa vang lên đây chính là từng ấy năm tới nay như vậy hắn ẩn thân tại nai thành theo âm thầm chỗ hấp thu siêu tập tài liệu máu cắt chứng khuẩn gốc ký sinh trùng theo người mất trên thân chỗ cấp đoạt thành quả thậm chí nhiều hơn liên đến từ cái này một tòa tế từ bệnh viện bên trong quá buồn cười cũng quá thú vị lo dần sơ thậm chí không nhịn được muốn vỗ tay dạng này thiết mục bất luận nhìn bao nhiêu lần đều nhìn không ngán thiếu khuyết bác sĩ thiếu khuyết dược vật thiếu khuyết thiết bị thiếu khuyết tiền tài thậm chí liền ngay cả huyết tương đều không thể cung cấp thiếu khuyết hết thảy muốn sống sót chỗ bắt buộc đồ vật Tại tòa này chỉ có thể dựa vào quên giúp nỗ lực duy trì trong bệnh viện, mỗi ngày tại phòng khám bệnh, hành lang cùng bệnh nhân bên trên có khả năng nhìn thấy, cũng chỉ có bi kịch. Lần lượt thống khổ trị bệnh bằng hóa chất, lần lượt bao hàm hy vọng chờ đợi, lần lượt danh ngạch thất bại về sau đau khổ. Không có muối lộ, không cứu được tinh, không có tiền. Cái gọi là cây có cứu mạng bất quá là đường chân trời cuối cùng héo quang, đối với kẻ không có gì cả mà nói, cái gọi là khang phục khả năng chính là vô tận dày vào địa ngục. Làm hết thể đi đến cuối cùng, tại lò thiêu bên trong hóa thành cho bụi, chỉ có sớm đã bị ký sinh trùng rút khô thể xác. Lo dần sờ cuối cùng theo người mất trên thân kết đoạn, chính là tên này vì tuyệt vọng cái tinh. Hiện tại, đau khổ từ trong đất bùn mọc dễ nảy mầm. Thinh phóng, đại thụ mở rộng, vành trướng hướng ra phía ngoài kéo dài, giống như là kẻ sắp chết bàn tay theo trong địa ngục rối ra, phí công muốn đem có thể đụng tay đến hết thảy tất cả đều kéo vào trong địa ngục. Lại sau đó, hết thảy im bặt mà dừng. Chậm lại, đình trệ, đảo ngược. Ngay tại cái thân ảnh kia phía trước, Văn Văn, nàng rốt cục giơ tay lên, lấy xuống trên mặt mình tinh trong gió, trong đôi mắt xanh cùng tím huyền quang im mãng lưu chuyển, quan sát và tượng lại sau đó, giống như dị giới giáng lâm. Từ đôi mắt kia nhìn chăm chú bên trong, vô tận tinh thể theo bùn đất cùng gạch đá bên trong, phá đất mà lên. Tựa như là thủy tinh trỗ tạo thành rừng cây, giăng khắp nơi, vườn quanh toàn bộ bệnh viện, nghiền nát nguyên bản còn sót lại phong tỏa, đem hết thảy, đều nuốt hết trong đó. Tấu chương xong, chương 22. Theo địa ngục đến thiên quốc. Chương 22, theo địa ngục đến thiên quốc. Cảm tạm mạch mấy ước minh chủ, đập vào mắt nhìn thấy, hết thảy đều tắm rửa tại bóng ánh sáng long lanh mỹ diệu trong tia sáng. Hoang hôn trời chiều tại từng mặt lăng kính tinh thể chia cắt bên trong, nát tan thành vô số phiến lóa mắt vàng ấm cùng vỏ quýt. Từ tia sáng khó phân biến hóa bên trong, có màu tràm lưu chuyển mà ra, xanh biết im mang uốn lượn, xanh nhạt hóa thành sóng cả, tím đậm như gió gợn sóng. Liên ngay cả hô hấp đều bị lãng quên tại sau đầu. Thế giới bị bóc méo, tái tạo, biến thành trước mắt như vậy tuyệt không so sánh mỹ lệ cảnh tượng. Thanh lãnh, lộng lấy lại tàn khốc Không thể ngôn ngữ mỹ trung hiện ra nguyên thủy nhất cổ điển cùng túc lạnh, lại không ôn nhu có thể nói. Nơi đây đã lại không phải phàm nhân chi cảnh, vong cảnh, lo dần sơ ngẹn nào ngai thành cục an toàn thế mà còn có cái thứ hai đến thiên nhân giới hạn thiên tuyệt giả. Hơn nữa còn là cái kia không hàng bắc sơn tổ vị trí, bị cục an toàn lệnh bạo lực xa lãnh lâm thời tổ trưởng. Chính mình thế mà còn là đánh giá thấp rồi sao? Không, cảm giác như vậy. Qua trong dây lát tâm tư thay đổi thật nhanh, lo dần sờ nên đón hiểu ra. Luôn mau thế giới hóa thành hàng rào cùng tuyệt cảnh, dạng này ma trận. Là ngươi. Hắn trừng to mắt nhìn chăm chú cái kia một trương mạc nhưng gương mặt, trước kia khuôn mặt đẹp đẽ phía trên đã lại không huyết sắc, bình tĩnh trong đôi mắt không có chút nào gợn sóng. Chỉ có Phản Phất ảo giác mơ hồ niết lên một tia khoe miệng, Phản phất Tuyệt Thế Thánh Thủ điều khắc thành thiên công chi tác, giải thích lưu chuyển bi hoan hỉ nộ. Thượng như là biến thành trong thánh điện thần minh, lặng mạn quan sát. Nhân thế bên trong đau khổ, tình dục, buồn vui, lại không cách nào dao động nàng nửa phần. Mãi nở và, thật hoài niệm a. Văn Văn khẽ than, giơ tay lên, đã thật lâu không có người dám can đảm ở ngay trước mặt ta, sưng hô như vậy qua ta. Vâng anh. Từ một sát na kia biến hóa bên trong, không có dấu hiệu nào, Văn Văn thân ảnh cũng đã gần trong gang tấc. Tay phải năm ngón tay nắm chặt, đảo ra giống như óng ánh huyễn quang bao phủ trên đó, khiến cánh tay kia cũng giống như tinh thể điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. nhưng chỉ là một quyền, liền khiến to lớn vòng cảnh vì đó rung động, oanh minh, vỡ vụn thanh âm không dứt bên tai. trong ngay mắt, lo dần sờ hai tay, xúc tu thậm chí nửa người trên xương cốt, đều vỡ vụn, huyết nhục nổ tung, Cùng phong gạo thét bên trong, máu đỏ tươi sắc cùng thịt nát theo trải rộng kẽ nứt khung xương bên trên không ngừng chốc ra, bay ra, giống như là yêu diễm pháp phối cửa. nhưng tại cái kia vỡ vụn trên gương mặt, chỗ hiển hiện thế mà là nụ cười. như thế buộc cận, ha ha, ha ha ha ha, thiên nhân đều không thể làm rơi ngươi sao? Liên bang thế mà có thể để ngươi còn sống? Ngươi tiền truy nã nhưng so với ta cao nhiều. Vô số nhúc nhích côn trùng giống như là tơ máu theo hải cốt phía trên cấp tốc trùng sinh, bệnh biến thành một tấm hung ác nham hiểm lại quỷ dị gương mặt, rõ ràng là lo dần sở hình dáng. Cho dù là bị nháy mắt trọng thương, nhưng qua tùy tùng cho tới bây giờ đều là lấy sinh mệnh lực tràn đầy cùng sức khôi phục khủng bố mà xương bảo mệnh phương pháp nhiều vô số kể, coi như bị ép thành phấn vụn Đối với lo dần sở dạng này đến trùng sinh cấp độ nhiều năm thiên tuyển giả mà nói, chỉ cần mình ký sinh trùng vẫn còn tồn tại, gây dựng lại thân thể cũng chỉ là trong nháy mắt. Mà càng quan trọng chính là, liền ngay cả Lo dần Sở chính mình cũng khó có thể tin. Văn Văn yếu đi, nếu như nữ nhân trước mắt tại vòng cảnh triển khai trước đó, làm chính mình cảm giác được toàn thân ác hàn lời nói, tại vòng cảnh bao trùm về sau, uy hiếp độ ngược lại cấp tốc sụt giảm đến vẹn vẹn là khó giải quyết trình độ. Quá buồn cười, mãi nở vạ. Đường Đường liệt giới đạo phủ, chó trại đô tệ, thế mà đã nhân từ nương tay đến loại trình độ này sao? Hắn khó có thể tin, quả thực hoài nghi đây là cái gì quỷ kế hoặc câmưu, chất vấn, ngươi tốn hao khí lực lớn như vậy, chỉ vì bảo vệ những cái tia hao tài mệnh giờ phút này tại mãi nở và vòng cảnh trong phạm vi ba phủ hết thể sinh mệnh tất cả tế tử bệnh viện bên trong hôn mê thường nhân bị cuốn vào trong đó người vô tội đều bị đóng băng tại tinh thể bên trong ngăn cách qua thực thuật cùng ký sinh trùng ăn mòn cùng ảnh hưởng cho dù là hôn mê bất tỉnh hoặc là thoái thoát thời gian phảng phất đều đứng im tất cả trạng thái đều bị cưỡng ép cố định tại tinh thể bao trùm trong nháy mắt đó hoang khư chi đạo đông lạnh trệ chi cảnh thế mà bị như thế khoa trương bao trùm đến mỗi người trên thân cho dù là mãi nở và cũng quá mức khoa trương văn văn hướng về phía trước đáp lại hắn là một cái khác nhớ đủ để chính diện phá vỡ lâu vũ thế quyền thuần túy vật chất, thuần túy lực lượng, hiển hách phong lôi từ năm ngón tay ở giữa bắn ra, vận chuyển, đảo ra, như bệ cảnh khô hướng về phía trước, từ lo dần sờ trùng sinh trên nhục thể sâu ra một cái động lớn đến đối phó người, đầy đủ. Qua đại biểu chính là sinh mệnh, hoang khư đại biểu chính là vĩnh hằng bất biến vật chất, tinh thể hóa năng lực phối hợp hoang khư chi đạo đỉnh cấp ma trận mãi nở vạ, chỗ sáng lập chính là cái này chính diện tác chiến bên trong không gì không phá lực lượng, thậm chí áp đảo cùng dai phía trên khủng bố phong ngự. bất luận cái gì có đầu góc người đều không thi hội đồ đối cứng những cái kia hơi một tí toàn thân kim loại hóa về sau công thủ kéo căng hình người pháo đài chỉ tiếc, chỉ là so ra mà nói đã từng không thể đối kịp giống như không ngất mà đứng tuyệt bích, bây giờ lại chỉ là lớp kiến dày đặc cứng rắn tường cao, cho dù đồng dạng khó giải quyết, nhưng lại không có trường tổn cùng thời gian vĩ nạn khí phách cùng không thể địch nổi khủng bố áp lực. Yếu, quá yếu. Cho dù là lực lượng còn có nguyên bản độ cao, vừa ý chí cũng đã mềm yếu rối tinh rối mù. Hoàng khư chi đạo nhất không cần, chính là lòng người. 3. Trong nháy mắt đó, thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Thinh quang phía trên, cái nứt hiện hiện. Xên huyết sắc theo nàng phần bụng vết nứt bên trong chậm rãi chảy ra một giọt một giọt, rơi trên mặt đất, suy suy rung động, mở ra sắc bén lại bằng lăng tinh thể chi hoa. Ta rất hiếu kỳ. Lo dần sờ nâng lên trùng sinh thân thể, tại từng đầu múa xúc tu ở giữa, ẩn tàng tại trong góc chết lưỡi dao cuối cùng từ trong máu thịt kéo dài mà ra. Quỷ dị lưỡi dao phía trên tràn đầy đen nhánh, mơ hồ tại tinh quang trong chiếu dọi hiện hiện hoa văn, lại chớp mắt là qua, biến mất trong u ám, khó mà nhìn thấy hình dáng. Nương theo lấy lưỡi dài liếm láp, dị hóa huyết dịch rơi vào đầu lưỡi, cẩn thận thưởng thức trong đó nóng rực cùng nhói, nhói. lo dần sờ miệng, danh xưng sâu phá thế bên trên thiết bích thành phòng, thiên công tiêu ám, cùng mái nở vạ phòng ngự ai người càng mạnh, thê tiếng gào động nhiên đoạn tuyệt, từ khép lại năm ngón tay ở giữa, vỡ vụn tinh quang phía dưới, huyết sắc thấm ra, nhưng máu tươi nhưng lại cấp tốc chuyển hóa thành càng hơn sắt thép tinh thể, lan tràn, khẳng hợp, giằng buộc. một thanh phá miếng sắt, văn văn đặt câu hỏi, đây chính là người ủy vào nàng một cái khác năm đấm, cứ như vậy, nâng lên, nắm chặt, ngay sau đó, nhấc lên chính là đủ để khiến toàn bộ bệnh viện cũng vì đó rung chuyển sóng to, từ đại địa phía trên mọc thêm tinh thể giống như là gợn sóng dâng lên mà ra, khuấy tán. chỉ là một quyền, liền nhấc lên gió lốc, huyết sắc bay toé, thịt nát bắn tung toé bị chính diện một quyền đánh trúng lo dần sờ đã biến thành một bộ tàn tạ xương khô nhưng xương khô trong hai con người nhưng như cũ còn có giữ tận diễm quang phun trào bao hàm quần hỉ cùng vui sướng ngăn lại ha ha ha ha ha ha, ha. ngay tại mái nở vạ chi quyền phía trước là hắn duỗi ra bàn tay giờ phút này chỉ còn lại một nửa còn sót lại xương cốt nhưng xương cốt phía trên mới tinh huyết nhục cùng tổ chức lại đang nhanh chóng ngọc thêm cùng ngày xưa yếu ớt phạm thai hoàn toàn khác biệt kia là càng vượt qua giữa trần thế hết thảy lân giáp ra thị phức tạp cấu tạo mà càng trang nghiêm chính là trong đó chỗ phun trào một sợi thơm ngọt tinh hồng rực rỡ mà loa mắt giống như xích quang chỉ nay một dọn dung nhập thân thể liền trong khoảnh khắc tái tạo ra một bộ đủ để cùng mái nở và chính diện chống lại thể xác ta đã thành công ta thành công Lo dần sờ cười lớn phía sau huyết nhục triển khai xúc tu kéo dài tựa như từng đầu cánh tay mở ra hướng lên trời khung phía trên đại thụ chỗ rủ xuống thân cảnh nắm chặt dính liền rút ra tham lam mút vào cái này kỳ tích trời hạn gặp mưa từ vô số tử vong cùng trong cực khổ trói ép ra huy hoàng thành quả phàm vật phía trên cùng cực vạn tượng chi cái lớn vì rộng hắn thành kính ngâm tụng những cái kia long tế hội bên trong truyền thừa cổ lão thơ say mê tại tuyệt vời này thuế biến bên trong hủy diệt cùng thiên thai là hắn hơi thở đau khổ cùng tuyệt vọng chính là hắn máu hiện tại long huyết tử trong địa ngục đến chuyển hóa đã bắt đầu hắn đem tiền hóa hắn đem thăng biến hắn đem tử trong long huyết trùng sinh tự quần cười bên trong lo dần sờ lại cảm giác qua thực thuật chuyển hóa quỷ dị đỉnh trệ nháy mắt nhưng lại cấp tốc khôi phục bình thường phản phát tạo giác bình thường chỉ có đại thụ vô số rễ cây quấn quanh bên trong trong ngủ mê quý giác đầu ngón tay hơi không thể tuyệt đối lúc đít giống như là trong cơn ác mộng có rút phí công rua tựa như là đột nhiên rơi vào biển sâu khó mà hô hấp từ chưa từng có qua băng lãnh cùng ngạ thở bên trong, quý giác rơi vào nhìn không thấy cuối cùng trong cơn nắng động nước chảy bểo trôi, hướng về chỗ càng sâu rơi xuống đập vào mắt đi tới, nhìn thấy chỉ có tinh hồng, nghiêng thai lắng nghe, quanh quẩn ở trong đầu chính là gào thét, tựa như là đồng thời có ngàn vạn người khóc lóc, đau khổ hò hét, phí công gào thét, dây rủa, cuối cùng, mọi mệnh buông lỏng tay ra, cứ như vậy, rơi vào vực sâu cũng không còn trở lại, còn lại liền chỉ có thi cốt cùng nước mắt, những cái kia nước mắt hội tụ thành hải dương, thủy triều cao cao dâng lên, đang tiếng khóc triều bên trong, đem hết thảy đều nuốt hết. tại sao muốn giết ta, vì cái gì? Từ trong hoàng hốt, giống như có người dắt chính mình cổ áo, khàn giọng kiệt lực chất vấn, "Ta chỉ là cái làm công, ta mới đến thời gian mấy tháng, ta là vô tội." Cũng không chờ quý giác trả lời, ảo ảnh kia phảng phất lại tiêu tán, thay vào đó, là một cái mỏi mệt lại trật vật nam nhân, toàn thân cho than, lần lượt đấm vào trước mặt cửa, "Tiền đâu? Tiền của ta đâu? Lão bản, ngươi không phải bảo hôm nay trả ta tiền lương a?" Cửa sắt vẫn như cũ đứng vững, không người đáp lại. "Đều là lừa đảo, các ngươi đều đang cả ta." Cùng đưa mặt lộ nam nhân khóc thảm thương, lên truy, "Ta cùng các ngươi liệu." Hắn đập ra cửa, có súng tiếng vang lên đến. Hết thể im bặt mà dừng, huyễn tượng tiêu tán, quý giác lại nghe thấy quen thuộc tiếng tít tít, mũi thuốc sát trùng mở mịt tại chốt mũi, hắn mở mịt quay đầu lại, nhìn thấy vô cùng bận phòng bệnh, còn có trên giường bệnh khô gầy nữ nhân, tóc đã rơi sạch, lộ ra rúm gió ra đầu, ăn chút đi, ăn thêm chút nữa, bồi giường nam nhân dơ lên bát cơm, râu ria sồn sòn, lấy lòng mà cười cười, buổi chiều còn muốn làm trị bệnh bằng hóa chất đâu, ăn chút có tinh thần, nhưng nàng không có ăn đã sắp nâng không nổi tay, nghe ta, bất trị, chúng ta về nhà có được hay không? trong yên tĩnh dài dằng dặc, nàng nhẹ nói, cái bệnh này, quá phí tiền, nam nhân cứng nhắc tại nguyên chỗ bước mặt bắt tay lơ lửng tại không trung, nhưng sống lưng nhưng dần dần còn lưng xuống dưới, tựa như là bị nhìn không thấy đồ vật ép cong. hắn túi đầu, ừm, đây là nước mắt rơi xuống trước đó cuối cùng thanh âm, lại sau đó là mưa to, mưa hồ trong thế giới chỉ có gào thét, trên mặt đất nữ nhân la lụa, ôm lấy hải tử đuổi, lệ rơi đẩy mặt cầu thận, đừng hút. không muốn lại hốt, coi như mẹ van cầu ngươi, dính vào vật này, đời này đều xong. Bành. có cây gậy nện xuống đến, đem mưa to thanh âm che lại, trời đất quay cuồng. một cái khác phong bế trong gian phòng, trên giường truyền đến kêu dên cùng giền gì. Trần Chuội nữ nhân mặt mũi tràn đầy máu tươi, bị giắt tóc nện ở trên tường, sau đó, trầm Mặc thừa nhận cái này đến cái khác cái tát, năm đấm. Chú ý cái kia toàn thân hình xăm nam nhân thô bạo trả đạn, thẳng đến nam nhân giày vò đủ rồi, rút ra dây lưng đến, đưa nàng mặt từ dưới đất kéo lên đến, tiện nhân, sướng hay không? Co rúm lại cùng trong sự sợ hãi, cái kia một tấm giống như đã từng quen biết gương mặt có quắp, gian nan gạt ra nụ cười, "Dương ca, ngươi tốt uy mạnh à, người ta rất thích." Rõ ràng máu theo khóe mắt chậm rãi lưu lại, nụ cười lại ngọt ngào như thế. "Phản phất hân hoan, van cầu ngươi, van cầu ngươi, xin ngươi đừng lại đánh." mãi cho đến cuối cùng, như vậy đều không có dũng khí nói ra miệng. Quý giác nhắm mắt lại, không nghĩ lại nhìn. nhưng những cái kia thanh âm huyên áo lại không ngừng truyền vào trong lỗ tai, thẳng đến cuối cùng, đều biến thành khàn khàn lại vẫn đục thanh âm, giống như là cầu nguyện bình thường. Đại từ Đại Bi Phật Bồ Tát phù hộ, mau cứu đứa bé này, mau cứu nàng. đệ tử nghiệp chướng sâu nặng, đang đợi chầm luân tăng khổ, thân thụ khắc khít. nhưng nàng còn nhỏ, nàng còn chưa lên qua học. tại phật tượng phía trước, già nua nam nhân nước mắt tuôn đầy mặt, cứ như vậy, dùng sức gập đầu, khàn giọng cầu nguyện. một lần lại một lần lặp lại, từ đầu đến cuối không dám dừng lại. trừ cầu nguyện bên ngoài hắn đã lại không có những biện pháp khác, nhưng thần Phật không có trả lời, chỉ có nghẹn ngào khàn giọng cầu nguyện ở trong tĩnh mịch, dần dần đoạn tuyệt đủ, dừng lại đi, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, quý giác che lỗ thai, nhưng không dùng, càng nhiều thanh âm, càng nhiều hình ảnh, những cái kia hồi ức, cảnh tượng cung ác động liên tục không ngừng tràn vào ý thức của hắn cùng trong đầu, hắn muốn thét lên cùng tiêu khóc, nhưng tại vô số gào thét bên trong lại không phát ra được thanh âm nào, hắn còn tại rơi xuống, hướng về tuyệt vọng chỗ càng sâu, thang đến cuối cùng, hoàn toàn tĩnh mịch, cuối cùng kết thúc có như vậy trong néi mắt hắn là nghĩ như vậy thẳng đến hỏa diễm tự phế khư cùng hài cốt bên trong giấy lên lan tràn chiếu sáng địa ngục hình dáng cháy đen trên mặt đất hỏa diễm toa ra mang lưu hình cùng cho tàn gió nhấc lên thổi ra che khuất bầu trời khói đen hiện ra đốt đỏ bầu trời đêm ngôi sao vặn vẹo hỗn lượng, giống như là hỏa táng pha lê nhỏ xuống một sợi ảm đạm ánh sáng cứ như vậy tỏa ra thất bại thế giới cái này thiên thai càng quét qua bộ dáng ác ngộng tái hiện tiếng vỡ nát đổ sụp hồi âm sắt thép vặn vẹo trói hai tiếng ma sát còn có xa xôi lại hốt tiếng ca đến từ trong ngọn lửa tiếng ca khàn khàn lại vỡ vụn Lại như thế Ôn Vũ. 10 năm trước, chiều diễm hai hương, quý rắc rốt cuộc minh bạch, hắn đi tới địa ngục chỗ sâu nhất, thuộc về mình địa phương. Vỡ vụn dạn nước trên đại địa, đường dây đã nung đỏ hòa tan, thoát ly quý đạo thùng xe ở trên đất khô cằn la lộn, rơi vài thi cốt, cuối cùng rơi vào trò tàn bên trong. Hỏa diễm lan tràn tại đứt gãy chỗ ngồi ở giữa, khói đặc quật cuộn, cuộn. Tại mảnh vỡ cùng đất khô cằn bên trong, còn có người tại gào thét, dãy rủa, muốn theo trong ngọn lửa leo ra, cuối cùng lại chôn vùi ở trong phía tích. Mặt trời rơi xuống, ban đêm đến. Tại vỡ vụn trong xe, có người nhẹ nhàng hát khúc hắc dù Nu hòa tiếng ca quanh quần tại hòa diễm cùng trong khói đặc, mau mau nhắm mắt lại, mộng đẹp ôm ngươi Quý giác cứng nhắc tại nguyên chỗ, ngốc trệ nhìn trước mắt cái kia nửa phiến vỡ vụ cửa, cũng không dám đẩy ra. Muốn bay người thoát đi, nhưng lại không chỗ có thể đi. Ngôi sao lấp lánh, Minh Nguyệt dâng lên. Cái kia tiếng ca nhẹ nhàng hát, nhìn cái kia ánh nắng chiều, ta đem làm bạn ngươi, chờ đợi ngươi tỉnh lại, nơi nào cũng không đi. Chờ đợi ngươi tỉnh lại, mộng đẹp làm bạn ngươi. Ba, vỡ vụn cánh cửa theo trong liệt diễm rơi xuống, trong thùng xe thảm thiết cảnh tượng ánh vào quý giác đôi mắt, giống như là địa ngục đồng dạng. Nhưng ở trong địa ngục có người hát ca, tắm rửa ở trong ngọn lửa. nàng quy một chân trên đất, ôm trong ngực hôn mê hải tử, đem duy nhất mặt nạ phòng độc mang trên mặt của hắn. dùng phong cháy thảm bao lấy hắn, dùng chính mình ôm, ngăn chặn tất cả lỗ hổng. thế là nàng liền lộ ra mỉm cười. hạnh phúc như thế. cứ như vậy, tại liệt diễm thiêu đốt bên trong, nàng ca hát, dần dần mất đi khí tức. chỉ có khàn khàn tiếng ca quanh quẩn tại hải tử trong ngọn, một lần lại một lần, bồi bạt hắn, phản phất muốn kéo dài đến vĩnh hằng bên trong đi. thật giống như nàng chưa hề từng rời xa. quý rác lão đảo hướng về phía trước tùy ý hỏa diễm đốt cháy chính mình đi hướng ngọn cuối cùng đây chính là cái kia một trận to lớn tai họa lưu lại xuống kết cục cuối cùng cái gì kẻ bị mưa rửa thiên tuyển giả cái gì sinh mệnh kỳ tích quý giác căn bản không rõ đám người kia đến tột cùng tại lại nhảy cái gì hắn không hiểu rõ mà bọn hắn cũng toàn bộ đều lầm năm đó hẳn là may mắn còn sống sót người không phải ta đúng không mụ mụ quý giác nhìn chăm chú dáng dấp của nàng nhẹ giọng hỏi ta mới là cái kia lúc đầu không tại người sống sót trong danh sách may mắn mười năm trước tại trước này Vĩnh viễn không cách nào đến điểm cuối trên đoàn tàu có cái tên là quý giác hải tử vốn nên tại thai hỏa bên trong chết đi, quy về bụi bặm. thế nhưng là có người đem hắn theo trong địa ngục đổi đi ra, dùng chính mình, quý dắt chậm rãi vươn tay muốn đụng vào gương mặt của nàng, ngón tay lại ngừng ở giữa không trung, không còn dám hướng về phía trước, sợ hãi nàng biến thành vừa chạm vào tức nát bọt nước, không có tung tích gì nữa, chỉ có nước mắt lại nhìn không được rơi xuống. ta rất nhớ ngươi, muội mụn. Mụ. hắn nhẹ giọng thì thầm, thật rất muốn. trong yên tĩnh, không người nát lại, nhưng hỏa diễm đốt cháy thanh âm chợt ở giữa, biến mất không thấy gì nữa không thấy, chỉ có tiếng ca, tiếng ca quanh quẩn ở trong địa ngục, từng lần một, dần dần rõ ràng tựa như là thủy triều chậm rãi dâng lên kiên định không thay đổi từ tiếng ca cuối cùng đông nhiên có cao vút tiếng còi hơi lại lần nữa vang lên hắc ám bị đâm phá đất khô cằn vô tung liệt diễm tại tiếng gió gào thét bên trong biến mất không còn tâm tích ác ngộng bị xé nứt dễ như trở bàn tay ép thành mảnh vỡ đáp lại hắn kêu gọi cái kia làm bạn hắn mười năm động theo tuyệt vọng chỗ sâu nhất dâng lên nuốt hết hết thảy giống như thời gian lịch chuyển ôn nhu trời chiều huy quang theo ngoài cửa sổ tung xuống xuất hiện xe gõ thanh âm của đường sắt bên trong quý giác theo trong cơn ác ngộng mở mịt nhìn chăm chú cái này quen thuộc hết thảy liên phảng vứt lại một lần nữa trở lại tai nạn đến trước đó hắn còn tại cái kia một câu ẩm vang hướng về phía trước xe lửa bên trong bị những cái kia ôn nhu hồi ức ôm áp lấy ngươi xem ra thật khó chịu a quý giác có người nhẹ nhàng nuốt ve gương mặt của hắn đồng tử nhu. quý giác nhìn xem nàng nhiều lần há miệng muốn nói cuối cùng lại nhịn không được cúi đầu xuống né tránh tầm mắt của nàng ta chỉ là hơi mệt vậy liên hảo hảo nghỉ ngơi đi ngủ tiếp một hồi cũng không quan hệ nàng nuốt nuốt quý giác tóc nếu như sự tình gì quá cực khổ lời nói cũng muốn thích hợp học được từ bỏ mu mụ, mụ có thể ôm ta sao quý nhẹ giọng cần cầu Đương nhiên a. Nàng không chút do dự, mở ra hai tay, đem xa cách 10 năm hải tử ôm vào trong ngực. Rõ ràng như thế tinh tế cùng gầy gò, nhưng bị nàng ôm ấp lấy, lại cảm giác như vậy an tâm, giống như cái gì đều không cần sợ. Toàn bộ thế giới đều không tổn thương được hắn. Quý giác nhắm mắt lại, thân thể căng thẳng liền trầm tĩnh lại. Cứ như vậy, lắng nghe nàng ngâm nga, cảm thụ được nàng nhiệt độ cùng hơi thở. Mộng đẹp như thế dài dằng dặc, giống như không có cuối cùng. Thẳng đến hắn lại lần nữa mở mắt, nắm chặt trên cổ tay tí tách rung động đồng hồ. Muốn đi sao? Nàng hỏi. Ừm. Quý giác nhìn xem nàng, còn có một chút chuyện ác phải làm. Mặc dù rất khó, bất quá yên tâm đi, ta sẽ giải quyết, tựa như là quá khứ, sự tình gì cũng khó khăn không nội ta. Gặp lại, muội muội. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng nói đừng, ta khả năng. Rốt cuộc không có cách nào trở lại. Có nhẹ nhàng tiếng cười vang lên, tựa như là nhìn xem tự tìm khổ náo hài tử, rõ ràng là chuyên đơn giản như vậy. Kia liền tiếp tục hướng phía trước đi, không muốn lại quay đầu. Nàng mỉm cười, nâng lên thiếu niên gương mặt, ta sẽ nhìn xem ngươi, bất luận ngươi đi hướng nơi nào, đi về phương nào, ta sẽ nhớ ngươi, tựa như là ngươi tưởng niệm ta đồng dạng. Cứ như vậy, một lần cuối cùng ôm ấp lấy hắn ở trên chán của hắn, lưu lại nu hòa hôn. cứ như vậy, đưa mắt nhìn Quý Giác quay người rời đi. Quý Giác đi lên phía trước mấy bước, nhịn không được lại một lần nữa muốn quay đầu, thế nhưng lại không dám, thẳng đến nghe thấy sau lưng thanh âm. Quý Giác, trời chiều huy quang xuống, nàng hô hoán tên của mình, khoát tay, phải cố gắng lên nha. Ừm. Quý Giác dùng sức gật đầu, lau đi nước mắt, quay người, đẩy ra cuối thùng xe đại môn. cáo biệt đã từng hết thảy đoàn tàu phảng phất đi xa, biến mất không thấy gì nữa, tựa như là cái kia đi xa mộng đồng dạng. Quý Giác lại lần nữa rơi vào huyết sắc dưới biển sâu, băng lãnh, ngạt thở thống khổ nhưng lại quen thuộc như thế lần này hắn không còn sợ hãi cùng hoảng hốt cứ như vậy gần đầu, nhìn chăm chú vô số hèn bọn thống khổ cùng tuyệt vọng dư âm uy nghe thấy sao quý giác hít sâu một hơi ra sức hò hét ta chính là ở đây trong nấy mắt đó tinh hồng hải dương nhấc lên sóng to khuấy động giống như sôi chảo không thể đếm hết huyết sắc phẫn nộ chảy xiết hướng về hắn tụ đến muốn triệt để xé nát cái này không tồn tại ở nơi này dị vật theo ta ra ngoài quý giác đưa tay ra hướng về những cái kia chết đi chấp niệm khởi sướng mời ta giúp các ngươi báo thù trong chốc lát tinh hồng lâm vào tinh mạch Phảng phất đóng băng, gào thét cùng tiếng khóc im bặt mà dừng, giống như có vô số ánh mắt theo chết đi trong thế giới nhìn qua, nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt, lẫn nhau nhiễu loạn, chém giết, nhấc lên chưa từng có qua loạn lưu, cuối cùng biến thành máu me đầm địa bàn tay, cầm tay của hắn, Khế ước, nơi này ký kết, trong ngay mắt đó, vô tận đau khổ cùng biệt vọng chỗ hội tụ hải dương, từ chính giữa mở, dòng lũ trào lên, nuốt hết quý giác, vô tận thống khổ giống như là dãy núi, nâng hắn dâng lên, hướng về trần thế, hướng về cái kia không thuộc về bọn hắn thế giới, trong ngay mắt đó, quý giác mở to mắt cách quỷ dị đại thụ, hắn nhìn chăm chú bị tinh hồng bao trùm thiên cung, đổ sụt vỡ vụn bệnh viện, vô số đột ngột từ mặt đất mọc lên tinh thể trụ lớn, còn có vô số vẩy xuống tại các nơi núp nhích hết đủ, hóa thành quái vật thân ảnh vung vẩy súc tu, hỗn loạn cùng thiếu, dần dần bành trướng đập vào mắt đi tới, thế giới tựa như biến thành địa ngục đồng dạng. nhưng hắn không sợ địa ngục, hắn đã sớm theo trong địa ngục leo ra, được ban cho trên đời này chân quý nhất bảo vật, hắn phải sống cho tốt, hắn phải có điều hành động. theo một ngày kia trở đi mỗi một ngày, nhân sinh của quý giác đều giống như thiên quốc, mà bây giờ báo ứng thời điểm đến rồi, hắn đưa tay ra, trong lúc chiến. Lo dần sờ thần sắc đống nhiên chỉ trệ, lần nữa cảm nhận được long huyết cung ứng đoạn tuyệt. Không nghĩ phân chương, dứt khoát hai hồi một. Đầu tháng ngày đầu tiên, câu cái nguyệt phiếu a a a a. Tấu chương xong, chương 23. Thượng tiện Quân Lâm. Chương 23, Thượng tiện Quân Lâm, cảm tạ xây bí tỷ máy sấy kiêm quả tỷ đơn đệ người minh chủ. Nguyên bản rồi rào mà mãnh liệt long huyết chuyển hóa, giờ phút này thế mà đình trệ. Ngắn ngủi không đủ một cái trong nháy mắt khẽ hở, đã đủ để khiến hắn thịt nát xương tan. Oeng. La mại nở vạ thiết quyền lại một lần nữa rơi xuống, thủy diện phong bạo đem hết thảy huyết độc thổi hết thậm chí áp chế chưa hoàn thành long huyết, đem hắn đầu triệt để lệnh thành vỡ nát. Từ trên xuống dưới, khảm vào trong lồng ngực, lo dần sờ găm thét, chân chui hài cốt trên hai tay, hiện ra phức tạp lần thiến, ngạnh sinh sinh ngăn lại vân vân nằm đẫm, phía sau vỡ vụn trên cánh, con mắt mở ra, nhìn về phía đại thụ vị trí. Liên nhìn thấy, sợi rễ quấn quanh bên trong thức tỉnh quý giác, còn có hắn mỉm cười nâng lên ngón giữa. Kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không? Hắn nhẹ giọng hỏi đợi, ta nói ta bên người, liền có rất nhiều nhiệt tâm người, liền đưa ta trở về á. Cứ như vậy, quỷ giác mở miệng ra, đột nhiên cắn gần trong gang tất sợi rễ đại thụ kích chấn vô số xúc tu cảnh ngọng nguyệt vậy mà hiện hiện cô cạn con mẹ nó ngươi đang làm gì lo dần sờ âm thanh run rẩy khó có thể tin thậm chí so mãi nở vạ công kích còn muốn càng thêm hoảng sợ dừng lại dừng lại qua thực thuật hắn qua thực thuật chuyển hóa tiến độ vậy mà đỉnh trệ rồi không đúng không chỉ là đỉnh trệ mà là nội bộ xuất hiện một cái chưa từng có qua trống giống tại miệng lớn thôn hấp lấy vốn nên là thuộc về mình thành quả cướp đoạt những cái kia hẳn là chạy vào chính mình trong trái tim long huyết chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì hắn là làm sao làm được dừng lại lo dần sờ dứt đảo Quý giác mắt điếc hai ngơ, triển khai hai tay. Chân to trong hai mắt đã tràn đầy tinh hồng, những cái tia đau khổ cùng tuyệt vọng linh chất tràn ngập ở trong thân thể của hắn, thôi phát đói khát cùng điên cuồng. Làm qua thực thuật tụ thể, hắn thế mà tại ôm máu khát chứng ăn ngon, thậm chí, trái lại, tại vô số nhiêu sóng linh chất dưới sự thôi thúc, đạo khách thành chủ, không ngừng cướp đoạt lo dần sở chủ điều khiển quyền. Cút mẹ mày đi thai họa chi khí, đi ngươi mẹ lương tải mỹ ngọc, cút mẹ mày đi hết thảy. Người sống một đời, còn sống liền muốn ăn, có cơm ăn cơm, có cất nước cước, quản hắn mẹ cái gì nhiều sóng linh chất, ta mẹ nó ăn ăn ăn ăn. Như là, nuốt từng ngụm lớn lo huyết. Tựa như là nuốt ăn nóng bỏng rung nham, những thống khổ kia cùng tuyệt vọng giống như cũng đều rời xa, hắn không thèm quan tâm. Lo dần sờ giống giận, muốn xông lên, huyết đục như đâm sinh trưởng, kéo dài, muốn đánh gây hắn, nhưng tinh thạch trụ lớn lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem quy rắc cản tại sau lưng. Hiện tại, công thủ thay đổi xu thế đang thét gạo cùng thét lên bên trong, lo dần sờ thân thể tiến một bước bành trướng, điên cuồng, phấn đấu quên mình phát động công kích, lại không đã từng dễ dàng cùng vui sướng. Tựa như là, thân thể nội bộ, có người dùng ống hút hút lấy tính mạng của hắn cùng máu tươi đồng dạng. Hiện tại, chủ thể cùng thụ thể đã thông qua qua thuật thuật nối liền với nhau chặt chẽ không thể tách rời. Lam quý giác trái lại giao động hắn chủ điều khiển quyền bề sau, nguyên bản đơn hướng lưu thông máy bơm nước liền bắt đầu đấu sức, lôi kéo, tranh cướp lẫn nhau qua thực thuật bên trong chỗ chất lọc hoàn thành long huyết. khác biệt chính là, quý giác phía bên kia hấp lực càng lúc càng lớn, từ long huyết ăn mòn cùng chuyển hóa bên trong, quý giác gào hét, trong hốc mắt hai con ngươi dần dần dài nhỏ, như thú, tứ chi phía trên lân phiến mơ hồ toát ra, lại chốc ra, phản phất đột biến gen đổi dạng. dừng tay, quý giác, văn văn quay đầu, hò hét, ngươi còn không phải thiên tuyển giả, lại hút xuống dưới, ngươi sẽ triệt để nghiệt hóa. dừng lại, nhưng quý giác đã mặc kệ thậm chí tăng tốc. Tại trong thân thể của hắn, không biết bao nhiêu người để lại đau khổ cùng oán hận giống như là hại chiều chạy xiết phu trào. thôi động hắn, hướng về trước mắt kẻ cầm đầu, khởi xướng báo thủ. Cha đạp, đánh tan, xé nát, Ngược sát, cuối cùng, chém thành muôn mảnh. Cái này không đang bận biểu a? Gấp cái gì? Quý giác cắn răng, gắt gao áp chế trong linh hồn bạo ngược xúc động, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trống rỗng bầu trời đêm. Còn có, tại ảm đạm ngôi sao về sau, những cái kia mơ hồ hình dáng, những cái kia ẩn ẩn quan sát quái vật khổng lồ. Bọn hắn đang nhìn mình. Thiên tuyển giả đúng không? đều nhìn nhiều năm như vậy, các ngươi còn chờ cái gì? Quý giác với gọi hướng về bọn hắn dí gào, đến chọn chọn chọn, đều mẹ nhà hắn yêu chọn chọn. ai bảo ta chọn một? trong tiếng gai minh, mai nở vạ thần sắc biến hóa, cho dù là tại ma trận áp chế dưới, tâm tình chậm trần đã hạ thấp điểm thấp nhất, giống như sa đá, giờ phút này cũng vẫn như cũ kinh ngạc mở miệng, thậm chí nhịn không được quay đầu muốn xốc lên quý giác xó não, xem hắn nói đến tổn cùng là cái quỷ gì lời nói. Thiên tuyển giả là để ngươi chọn a? ngươi cho rằng là ngươi đi trong siêu thị mua rau cải chọn a, nói chọn liền chọn, coi như ngươi là tự chủ kẻ thất tỉnh có thiên phú cùng tiềm lực cũng không có khả năng ngoắc ngoắc ngón tay liền trong ngay mắt đó nàng sững sờ ngay tại chỗ bởi vì ngay phá không chỉ là bệnh viện phía trên không chỉ là nơi đây vòng cảnh bên trong thậm chí không chỉ là bác sơn khu từ gọn sóng nơi đi tới đến dây núi run rẩy ở giữa to lớn toàn bộ nhai thành trong nàng ẩn hết thảy ngôi sao đều biến mất biến mất không thấy gì nữa tựa như là theo màn sân khấu nhấc lên mà rời khỏi sàn diễn đồng dạng thay vào đó là từng đạo thường nhân mắt thường khó mà nhìn thấy mênh mông huy quang trang nghiêm túc lệnh hình dáng từ trong đó hiện hiện phản phất vạn tượng hội tụ mà thành mênh mông chi hình từ nhân thế hết thảy biến hóa cùng sự tình tượng bên trong hiện hiện tạo thành trí thượng đại quyền bao hàm toàn diện vô hình chi vật xâm nghiêm cao ngất lồng lộng vọc lâu bạch cốt cùng huyết sắc dây dưa mà thành mũ miệng cự giác treo đàn sói chi thi đầu hiệu vô số sinh mệnh xen lẫn mà thành vòng xoáy đâm máu và nước mắt nhật luân khó phân biến hóa hỏa diễm cùng địa quang, thang biến thiên nguyên đại quần bạch lộc qua vĩnh hằng chi môn ẩn trọng tỷ cho tản hoa cương 12 thượng tiện quân lâm thứ chín từ nhìn thoáng qua bên trong văn văn cơ hồ đóng băng tại nguyên chỗ hoài nghi ánh mắt của mình Thiên mệnh dấu hiệu như thế đột ngột hiện hiện, giống như quần tinh trao tặng chúc phúc, mà vô số thiên tuyển giả đi theo cả đời lại khó được lọt mắt xanh trí thượng gầm nhóm, giờ phút này lại tràn ngập ở trong trời đêm, chứng cứ mỗi một tức khe hở. Bọn hắn tràn ngập màn đêm, cấp tốc mở rộng, lẫn nhau để ép, bài trừ, lại không ngày xưa lãnh diễm cùng cao quý, ngược lại giống như là siêu thị giảm giá lúc cơ tiền đến tranh mua khách hàng, tranh đoạt duy nhất chân bảo, tranh nhau chen lần muốn trao tặng tự thân chúc phúc. Ngậm miệng, sau đó lấy đi tiền của ta. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hết thảy va chạm cùng đấu tranh đều biến mất không thấy. liền Phàm Phất đã quyết ra thắng bại cái khác huy hoàng cảnh tượng đều biến mất, tràn ngập bầu trời đêm, chính là giống như thiêu đốt quần tinh, bắn ra hào quang chói sáng, tựa như là liền toàn bộ thiên khung đều biến thành khổng lồ lò luyện, làm lóa mắt quần tinh đốt sạch, cái kia huy hoàng lò luyện quấn đảo, có sáng tắt tà dương từ trong đó tràn đầy mà ra, biến thành rủ xuống nhất tuyến thiên thanh nước, đem quý giác triệt để nuốt hết, tựa như là rơi vào hồn phách của hắn bên trong, đem bản thân cũng nhóm lửa, như thế lộ ra giống, thượng tiện cho tàn. Từ trước nay chưa từng có đau đớn cùng phong phú bên trong, quý giác trong linh hồn nguyên bản mơ hồ ảm đạm thiên phú, giờ phút này tắm rửa quần tinh tà dương, nên đón cuối cùng thuế biến trong hư vô vi hiệu cấu thành màu đỏ cam tia sáng không ngừng lưu chuyển có phức tạp đồ văn hiện hiện giống như bánh răng cùng đòn bẩy trung điệp, cái nào đó phức tạp cơ chủ của hình bóng cho dù là quý giác cũng khó có thể phân biệt rõ ràng thiên tuyển chi nghi hoàn thành đăng ký thân phận thay đổi bắt đầu thiên tuyển giả quý giác đăng nhập hoàn thành linh chất kho dự trữ tư cách mở ra sai lầm sai lầm sai lầm xin mau sớm tiến về trung ương nhà ga hoàn thành chính thức nhân viên thân phận đăng ký đồng hồ bên trong mấy chục cái bộ bụi ra khiến mắt người hoa hú loạn nhưng những đồ vật loạn thất bát tao kia giờ phút này đều đã không quan trọng từ cho tàn chi hỏa đốt cháy bên trong, quý giác biết miệng, ngẩng đầu, nhìn về phía ngốc trệ lo dần sở. người tốt, hắn lê phép gật đầu, có rất nhiều bằng hữu, để ta thay thế bọn hắn, hướng ngươi chào hỏi. bất quá, càng nghĩ, vẫn là để bọn hắn tự mình đến nói với ngươi tương đối dễ dàng một chút. chuẩn bị xong chưa? quý giác giơ tay lên, cuối cùng đặt câu hỏi, tiếp nhận cái này một phần ngươi tự mình tạo nên đau khổ cùng tuyệt vọng. trong nháy mắt đó, giống như thác nước tinh hồng linh chất, theo quý giác trong thân thể giếng phun mà ra, tĩnh vòng cảnh bên trong, đong nhiên có thủy triều âm thanh nhất lên, đến mai không hết giền gì cùng tiêu giền. Theo mỗi một cái khe hở, mỗi một cái góc bên trong quanh quần. Sắt thép ma sát, động cơ vận chuyển, tại phía tích gạch ngói vụn bên trong, tiếng lặng máy móc bỗng nhiên lại lần nữa vận chuyển. Theo đổ sụp dừng xe trong dạng, trông chất như núi vỡ vụn tàu điện cùng motor, đến bãi đỗ xe từng chiếc vẫn còn tồn tại hoàn chỉnh ô tô, lại đến phòng bệnh trong đại lâu, những cái kia rơi trên mặt đất điện thoại, tắt máy máy tính. Mỗi một cái dập tắt màn hình đều lại lần nữa sáng lên, hiển hiện huyết lệ tinh hồng, điện cơ điên cuồng vận chuyển bên trong, kịch liệt chấn động. Những cái kia mất đi người lưu lại, bọn hắn đoán hận cùng đau khổ, giờ phút này đều tại quý rắc trong linh hồn lại lần nữa dâng lên rơi vào đếm mãi không hết máy móc bên trong, lại lần nữa tỉnh lại. thế nhưng là còn chưa đủ, còn xa xa không đủ. cho dù là trong khoảnh khắc hao hết chính mình tất cả linh chất, vẫn như cũ không thế nào giải thích ra cái kia khổng lồ quy mô vạn nhất. tự thiêu đốt đau khổ bên trong, quý giác giơ tay lên, văng lên một cây sắc bén tinh thể mạnh vỡ, trở tay đâm vào cổ của mình bên trong, máu tươi chảy xiết, dâng lên mà ra. tràn ngập hải lượng nhiều sóng linh chất đồng hồ đống nhiên chấn động, quen thuộc tổn vụ hiện hiện đo lường đến nhân viên quý giác đứng trước nguy hiểm tính mạng. sai lầm, sai lầm, sai lầm, sai lầm. Tiêu chuẩn khẩn cấp cầu sinh hiệp nghị khởi động, hiệp nghị có hiệu lực trong thời gian, thiên tuyển giả năng lực đem hướng lên chất biến nhất giai, song trọng chất biến hoàn thành. Đồng hồ phía trên, linh chất kho dự trữ số lượng bắt đầu điên cuồng nhảy vọt, trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, nhưng lại ở phía ngoài hải lượng linh chất cung ứng phía trên cấp tốc bay vụt, về đấy. Kịch liệt vận chuyển bên trong, phản phất liền cơ tâm đều triệt để nung đỏ, giống như là nóng rực sắt thép, suy suy rung động. Nhưng giờ khắc này, vô số sắt thép chói hai thanh âm vang vọng xung Mặt đất rung chuyển. Bởi vì máy móc hải triều tự phế khư bên trong hiện hiện, chạy xiết mà ra. Tấu chương xong, chương 24. Rồng Chương 24: Rồng, cảm tạ không cầu 10 giây cung minh chủ. Trước hết nhất leo ra chính là một cỗ rách rách dưới dưới xe điện, vỡ vụn nhựa sắc ngoài phía dưới, bánh xe xoay chuyển, phảng phất chảy ra huyết lệ, hỏa hoa bay tóe. Có rút rung động, vặn vẹo sắt thép bên trong, nô ra hai cây nan hoa tạo thành ngón tay, hai đầu một dài một ngắn cánh tay nâng lên, trên mặt đất bỏ sát, như quyền. Nửa tấm bẻ con tinh thể lòng tấm tạo thành trên gương mặt, tràn ngập tinh hồng cùng điên cuồng. Há miệng, phun ra khói đặc, dị đảo. Bay nào mà tới. Ngay sau đó là chiếc thứ hai, thứ ba chiếc, từng chiếc xe điện đang rung động cùng trong khói đặc, biến thành thân thể vặn vẹo sinh vật của quái. Phấn đầu quên mình bỏ sát, bay nào đến lo dần sờ trên thân, há miệng căn xé, cánh tay lôi kéo, phóng thích dòng điện. Lại sau đó là ô tô diếc đảo, làm vỡ vụn xác ngoài bị bỏ xuống, tựa như bỏ rừng hoặc là voi thân thể chạy như điên, đâm vào nhúc ních quái vật trên thân, nghiền ép, động cơ diếc đảo, phun ra khói đặc, giống như là to lớn nện, hoặc là quỷ dị cựu điểu. Những cái kia từ bánh răng cùng máy móc chỗ tạo thành cuồng nộ sắt thép hít lên, hội tụ thành trào lưu, lẫn nhau trả đạp, đè ép, cái này đến cái khác leo đi lên, cơ hồ muốn đem dị hóa lo dần sờ triệt để che lại. Mẹ nhà hắn, cái thứ gì? nhiều sóng quái vật cấm thét, hai đầu thân thể quét ngang, dễ như trở bàn tay xé nát những cái kia leo lên ở trên người máy móc, cái kia một thanh quỷ dị thiên công trường đào tiêu ám phách chạm như là dao nóng cắt sáp, thế như trẻ tre. Bất quá là giới tiện chi tận, nhưng tại đại thụ phía dưới, quý giác chỉ là nâng lên hai tay, chậm rãi khép lại, hướng về chính mình tạo vận, truyền đạt cái thứ nhất mệnh lệnh tụ hợp. Thế là, không thể đến hết sắt thép tiếng ma sát lại lần nữa bắn ra, hàng trăm hàng ngàn phức tạp máy móc tụ lại tại cùng một chỗ, bất luận là mảnh vỡ còn là hoàn chỉnh khung, giờ phút này thế mà như là vật sống lẫn nhau dính liền, khẳng hợp, Đinh tán. Hình thành chưa từng có qua khổng lồ tụ hợp thể. Quý giác mắt tối xâm lại. Lần nữa vươn tay nắm chặt, nháy mắt bị xé nước máy móc bên trong, hoàn toàn mới kết cấu lại lần nữa sinh trưởng mà ra. Cái kia xe điện, motor, máy tính, điện thoại cùng máy cắt có chỗ khảm hợp mà thành thân thể ngọ ngoại, đống nhiên có vào, giằng buộc. Lại sau đó là đầu thứ hai, đầu thứ ba, không ngừng biến hóa máy móc trên kết cấu, hiện ra đoán độc vừa thống khổ gương mặt, ở bĩ dích đảo, khói đặc cuộn cuộn. Trong mắt, vậy mà đem lo dần sờ áp chế ở phía dưới, há miệng cắn xé, huyết sắc bay tuế ăn tươi nuốt sống, nhấm nháp nội tạng nhấm nuốt sương cốt, cái này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thao thiết lại so quái vật còn càng giống quái vật. Lo dần sờ gào thét, dây rủa, chẳng biết tại sao, lại từ cái kia một khuôn mặt nhìn chăm chú bên trong, cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác mãnh liệt. Tên là, Hoàng hốt, lăn đi. Tiêu Ám quét ngang, nhưng lại im bật mà dừng, bị nắm chặt rồi, làm mãi nở vạ, tùy ý lưỡi đao cắt đứt bàn tay của mình, năm ngón tay chậm rãi co vào, tại tinh thể mọc thêm thanh thú thanh âm bên trong, lưỡi dao gào thét kịt chớn, từ chính giữa, đứt gãy, thiên công vỡ vụt lại sau đó là trả đạm đây chính là cái gọi là rồng. Văn văn giấm lên đầu của hắn, khinh miệt lắc đầu, không khỏi vậy, quá yếu. phi, trong vũng bùn thâm thụ gặm nuốt lo dần sờ ra sức há mổm, hướng về nàng xì nước bọn, gào thét, quá dối trá, mãi nở vạ, quá buồn cười. ngươi chỗ thừa hành hoang khư chi đạo, vốn là rồng lưu lại xuống quý tịch a, ngươi chỗ theo đuổi cùng ta chẳng lẽ không giống a? vì sao làm bộ làm tịch? các ngươi chấp mê tại huyết ảnh, đem hết thể hy vọng ký thác tại chưa bao giờ từng thấy đồ vật bên trên, thật tình không biết văn văn quan sát gương mặt không chút biểu tình chỉ có càng thịnh sức lạnh loại kia liền người đều không tính là đồ vật căn bản sẽ không đáp lại cầu nguyện của ngươi từ trong tính mịch cao vút bén nhọn thanh âm vang lên ngay tại phía sau của nàng tinh thể ma sát mọc thêm sinh trưởng hóa thành một cái hướng lên bầu trời rũ ra thạch cánh che khuất bầu trời bao trùm tất cả đem đại địa cũng bao phủ tại tựa như ảo mộng lạnh lùng trong tia sáng lo dần sợ như bị xét đánh từng cái con mắt hoảng sợ theo thịt nát bên trong mở ra không ngừng chốc động phân biệt phải chăng lại là loại nào đó ác độc hiện tượng hoặc là ảo giác của mình lại bất luận như thế nào đều khó mà tin ngươi, ngươi, ngươi, thanh âm kia càng ngày càng thê lương, bén nhọn, tựa như bị ác ngộng tuôn về. hắn tận mắt chứng kiến, văn văn trên thân đã phát sinh hết thảy, không phải máu, cũng không chỉ là máu, không phải thân thể, cũng không chỉ là thân thể, thậm chí liền ngay cả linh hồn ở bên trong cũng triệt để triển lộ chân dung. lãnh cốc, trang nghiêm, tàn bạo, lại khổng lồ. Tia là so với mình còn muốn triệt để long hóa. Làm sao rồi? Đây không phải một mực đang truy đuổi giống a, lo dần sở. Văn văn mở miệng, thanh âm lạnh lùng biến thành vang vọng thiên khung mình, từ vòng cảnh nội quanh quẩn, coi như là ta cuối cùng nhân từ đi. Để ngươi chết tại ngươi trối truy đuổi đồ vật trong tay, cũng coi như chết có ý nghĩa." Và anh, làm nàng lại lần nữa vươn tay, cầm hướng bầu trời lúc trôi rơi xuống, chính là vạn trượng lôi đỉnh. Cả thế gian ánh sáng hội tụ ở năm ngón tay ở giữa, liền biến thành lóa mắt đến không cách nào nhìn chăm chú kết tinh trường thương đầy chính là long chi hơi thở. Lấy vật chất hình thái chỗ hiện hiện, hủy diệt. Tại cuối cùng trong nháy mắt đó, Lo dần sờ há miệng, giống như là muốn hò hét cái gì, chửi mắng hay là cầu khẩn, nhưng đã không quan trọng, không người để ý ký sinh trùng, máu, khuẩn gốc quái vật, khổ hận cùng tuyệt vọng lưu lại, thậm chí không thực tế hóa rồng chi mộng cơ thể đều bao phủ tại dòng hơi thở bên trong. im mắng, chỉ có hỏa táng hết thệ đôi mắt liếc quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Phong bạo lóe sáng, cho tàn thăng lên thiên cung, vô số nhúc nhích tinh hồng linh chất bức hơi, biến mất không thấy gì nữa, đại thụ sụp đổ, đổ sụt, hóa thành hư ảnh. Trừ cái kia liền ngay cả cháy đen đều không tồn tại hố to, lại không có bất luận cái gì dấu vết tồn lưu. Thậm chí tìm không thấy nổ tung cùng xé nát mảnh vỡ. Có như vậy một bộ phận vật chất, từ đây vĩnh hằng biến mất tại trong chân thế, liền ngay cả một cái hạt đều không hề lưu lại đây chính là dòng lực lượng. Dai Giang giật trong tĩnh mịch, Văn Văn đứng tại hố sâu trước đó, phía sau cánh lớn biến mất không còn tăm tích, hô, cho nên mới không nghĩ để cho bọn họ tới hỗ trợ a. nàng nhẹ giọng thi thầm, thở dài, nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn qua, nhe miệng cười, quý, quý giác, nhớ kỹ thầy ta bảo đảm. lời nói im bặt mà dừng, nụ cười của nàng cứng nhắc ở trên mặt. có lẽ nàng không cần lo lắng có người sẽ đem cái bí mật này tiết lộ ra ngoài. Phế tích cùng huyết sắc vũng bùn bên trong, quý giác ngồi sập xuống đất, gian nan thở hổn hển, chật vật như thế. mà ngay tại trên người hắn, còn sót lại long huyết vẫn như cũ chậm rãi khuấy tán, nhiều sóng huyết đủ, vạn vẹo thể xác sinh trưởng ra một tầng quỷ dị lân thiến, dần dần cướp đi trong mắt của hắn thuộc về người huy quang, nghiệt hóa, khiến thiên tuyển giả nghe mà biến sắc nhiều sóng. Ngay tại Lan Tràn, thoi thoát, nhưng hắn lại phảng phất chẳng hề để ý, dù cho đã sớm đến cực hạn. Làm sao rồi, Văn Tỷ? Quý giác ngẩng đầu, dính đầy cắt bụi bùn đất trên mặt, gian nan cười một tiếng, ta hôm nay xem như có làm vì sao? Kinh ngạc đột nhiên xuất hiện, Văn Văn trầm mặc, chợt nhớ lại hôm qua bọn họ cáo từ lúc lời nói, còn có thiếu niên lúc đó đủ cười cùng hiện tại như thế chắc chắn và bình tĩnh. Từng, không sai. Nàng đưa tay trịnh trọng vì Quý Giác lao đi trên mặt bụi bặm, nói cho hắn, nhận biết ngươi là vinh hạnh của ta. A. Quý Giác sử sốt, một mặt mở mịt, sợ Văn Văn câu tiếp theo là, ta nhìn ngươi cũng tựa hồ phong vận vẫn còn. Nhưng ngay sau đó, liền thấy Văn Văn nghiêm nghị đứng dậy, lùi lại một bước, lần nữa giơ tay lên, nắm chặt từ trên trời giáng xuống kết tinh lôi đỉnh chi thường, nhắm ngay khuôn mặt của mình. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi cảm giác được thống khổ. Hốc mắt của nàng tựa hồ ửng đỏ, nhẹ giọng hỏi, còn có cái gì nguyện vọng sao? Thao, đừng a. Quý Giác dọa mặt đều chờ nhìn, hoảng sợ thét lên, ta cảm thấy ta còn có thể cấp cứu một chút ta. Đại tỷ ngươi làm cái gì? Ta cho là ngươi chỉ làm ưu đồ thân thể của ta, không nghĩ tới ngươi trực tiếp muốn mạng à? Đã không cần lại cả ta, quý giác. Nghiệt hóa một khi bắt đầu, linh hồn cùng nhục thể đều sẽ đang thống khổ bên trong sụp đổ. Văn Văn hít sâu một hơi, khẽ run bàn tay khôi phục ổn định. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi sinh mà làm người tôn nghiêm. Ta sống cũng có thể có tôn nghiêm à? Đại tỷ, ta chỉ là mất máu quá nhiều, ngươi đừng làm ta sợ à? Quý giác lại quèn đầu không lên nằm thi, ý niệm điên cuồng điểm kích đồng hồ bắn ra không nhắc nhở đo lường đến nội bộ sinh động nhiều sóng linh chất, phải trang rút ra. Is, is, is nhanh mẹ nó cho ta rút rút rút thế là thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên theo quý giác trên thân tất cả lan tràn nhiều sóng cùng sinh trưởng ra lân tiến đều vỡ tan hóa thành cho bụi tiêu tán vô tung không thế nào nghịch chuyển nhiều sóng trong nháy mắt tiêu tán trong yên tĩnh văn văn cứng nhắc tại nguyên chỗ ngốc trệ nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy hồi lâu cơ hồ quên trong tay mình còn nắm bắt long tức chỉ có xấu hổ mỗi giây tăng lên gấp bội a hồi lâu nàng phát ra ngọng du thanh âm ngọng qua ngọng bước mèo ta là ai ta ở đâu xảy ra chuyện gì Ta vừa mới tự hồ nhìn thấy có người nghiệt biến dấu hiệu lui chuyển biến mất rồi. Loại này truyền đi đầy đủ để bệnh viện đám kia bệnh thần kinh đều tam quan nổ tung sự tình, ta hoàn toàn mẹ nhà hắn chưa nghe nói qua Vậy ta vừa mới đang làm gì? Nàng đống nhiên rất muốn chiếu chiếu tấm gương, nhìn lỗ mũi mình bên trên có hay không một cái màu đỏ viên cầu nhỏ. Cầu vật, đem lão nương vừa mới sắp rơi xuống nước mắt còn cho ta. Cùng. Hiện tại diệt khẩu lời nói, còn kiểu sao? Thế là, ánh mắt của nàng dần dần nguy hiểm. Vân tỷ, đừng như vậy, ta còn có người nhà a. Quý giác nước mắt đều nhanh rơi xuống, tha ta một cái mặt chó, ta việc biết bao dính người phục vụ rất tốt, lạnh lại dùng rất đáng tiếc cả. Bảnh. Tức hồn hển long tức thương lau quỷ giác cổ bên cạnh giờ ưu ho tiến vào bên cạnh gạch đá bên trong, lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết rách. Văn Văn lên hắn cổ áo, từng chữ nói ra cảnh cáo, còn muốn nhìn thấy ngày mai mặt trời lời nói, liền đem trên người ta sự tình cùng ngươi có thể lịch chuyển nghiệt hóa sự tình tất cả đều nát ở trong bụng, ai hỏi cũng không thể nói, chuyện hoang đường cũng không thể nói, biết sao? A. A. Không phải mưu đồ thân thể của ta. Khuku. Tốt, không có vấn đề. Quỷ rác điên cuồng gật đầu, hắn không thể đem đầu góc đều lắc đi ra, ta va vào thứ gì, liền mất đi ta cái gì cũng không biết ta. rất tốt. Văn Văn gật đầu, nụ cười cũng biến thành ôn Lu, giúp hắn chỉnh lý tốt cổ áo, nhẹ nhàng đập hai lần, là không cẩn thận va vào nơi nào à? đâu có thể chứ. a. Quý giác trợn mắt hốt hồn, vô ý thức muốn nói điều gì, cuối cùng nhìn thấy, là Văn Văn nâng lên nằm đấm, nhỏ nhắn tinh xảo lại đang yêu, may nhìn không ra đến tuột cùng muốn bao nhiêu người mạng già. lại sau đó. vô trước sau kinh lịch qua thực thuật, linh chất tan mòn, tuyệt vọng ác ngọng, thiên tuyển chi nghi, tuyệt mệnh phản sát cùng đại nạn đến sinh về sau. Quý giác, mắt tối sầm lại, để nghỉ bước. nguyên nhân cái chết, đồng đội thống kích. Liên bạn tổn thương đều không liên quan, hiện thực thật là một cái cất chó trò chơi. Á cửa biển rốt cục trời mưa. Sau đó nhà ta bị chìm. Thật thê thảm a, mở to mắt vẫn bận đến 430, mới nhớ tới thiết lập định thời gian, đoán chừng còn phải lại làm đến ban đêm. Ô ô ô, tấu chương xong, chương 25, gặp mặt phân một nửa. Chương 25, gặp mặt phân một nửa, cảm giác tạo vô xong hỗn độn minh chủ. Vào lúc ban đêm, tế từ bệnh viện khí gan nổ tung sự cố sẽ ập leo lên ngay thành thậm chí toàn bộ Hải Châu truyền thông bình đại, cũng gây nên bàn luận sôi nổi dáng nửa tòa phòng khám bệnh lâu đều bị nổ sập nhưng kiến trúc khác cũng xuất hiện khác biệt trình độ hư hao đối với công cộng an toàn thai hỏa ngầm cùng sơ sẩy dẫn phát công chúng nhóm tập thể nghĩ lại cuối cùng lấy thì chính cơ cấu liên quan người phụ trách tổ chức phóng viên gặp mặt sẽ cũng có cùng xin lỗi mà tạm thời có một kết thúc Mà ngoài dữ liệu của tất cả mọi người chính là nghiêm trọng như vậy sự cố tại bệnh viện phát sinh thế mà chỉ có một tên bác sĩ bởi vậy qua đời theo thông tin người chết lo dần sở tiên sinh đã, đã tại tế từ bệnh viện công tác 7 năm cẩn trọng nhân tâm địa thủ đường đột bị này thay vạ bất ngờ thực tế là đáng tiếp đáng tiếp đối với này ngay thành thiên môn đại học nổi danh của chó Không biết tên nhà bình luận, sự cố trực tiếp người bị hại, không nguyện ý lộ ra tính danh quý giá tiên sinh biểu thị, tựa như mèo mở trạm đèn lên rồi. Đáng tiếc, chết mặc dù là chết tử tế, nhưng lại không có trạm đèn mở. Kinh lịch trọng đại như thế sự cố, tế từ bệnh viện cũng lâm vào không thể không chỉnh đốn giữ gìn trạng thái. Vạn hành chính là, trong ngày thường trừ túi đầu cái giấm cũng sẽ không tọa thị chính vậy mà khó được hợp lý một lần mưa đúng lúc, đem nằm viện những người bệnh chuyển vận đến cái khác bệnh viện, cũng thanh toán một bộ phận đối với các lao gia hoàn toàn không có ý nghĩa trị liệu khoản tiền. Mặc dù người không bao nhiêu, nhưng lại cảm giác mặt trời giống như theo phía tây đi ra đầu dạng. Quý giác nằm tại sạch sẽ trong phòng đơn thời điểm, đều cảm giác thụ sủng nữ kinh. Sau đó không chút do dự một ngày làm bốn lần sa hoa dinh dưỡng bữa ăn. Hai ngày sau đó, Văn Văn liền bỗng nhiên tìm tới cửa hỏi, ta không cẩn thận một quyền làm sập một nửa phòng khám bệnh lâu sửa chỉ cần hơn 8 triệu, nhưng không biết vì cái gì, hai bãi đỗ xe xe điện cùng ô tô tất cả đều báo hỏng, tổn thất vượt qua hai cái đạt không chuẩn, không biết ngươi có cái gì đầu mối. Quý giác biểu thị, ta chính là cái người bị hại, đầu còn thụ thương, mất trí nhớ, ngươi hỏi ta, ta mẹ nó làm sao biết? Ta năm ngoái mới từ Lục Phong nơi đó mua được ender tay nữ sinh dùng riêng 99 thành mới xe điện đều hết rồi. Ta nói cái gì sao? Dù sao thừa nhận là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Chính mình vì liên bang chạy qua máu, vì ngai thành cả thường, làm sao có thể chịu đựng như thế nói xấu. Nhất định là lo dần sờ cái kia cậu vật làm. Hú hổ, chính mình cũng là một fan khẩn thiết chính nghĩa chi tâm a, đây không phải nhìn văn văn một người đối mặt hắc thế lực thế đơn lập bạc, chính mình trượng nghĩa xuất thủ a. Sớm biết nàng lợi hại như vậy, nhu bức như vậy liền kém một trưởng đánh ra 18 đầu rồng đến, cái kia quý giác. Tốt ta, hắn hơn phân nửa sẽ còn làm như vậy chiến đấu, thoải mái. một mực chiến đấu, một mực thoải mái. chỉ là chuyện này cuối cùng thế mà náo như thế lớn, quý rác không khỏi có chút bận tâm. ngươi không ăn liên lụy à? liên lụy? ta ăn cái gì liên lụy? văn văn cười lạnh một tiếng, thuốc lá cho đạn đến phía bên ngoài cửa sổ. ngươi thật sự cho rằng chút tiền này muốn ta đến mất à? ngươi tin hay không? chỉ cần nổ nửa cái cửa bệnh viện xem bệnh lâu liền có thể đẻ chết một cái long thế hội mục giả lời nói. ngày mai cục can toàn có thể đem toàn bộ nhai thành tất cả bệnh viện đều có thể toàn bộ san bằng. hú hổ phá vỡ tổ chức khủng bố âm cùng tập kích, dẫn đến Bắc Sơn khu mấy chục vạn người miễn đi thủ hại. Hơn nữa còn đánh nổ một cái mục giả đầu chó, tổn thất thế mà chỉ có như thế một chút xíu, tổng đốc nằm mơ chỉ sợ đều muốn cười ra tiếng. Cái này một đợt xuống tới, năm nay toàn bộ nhai thành cục gan toàn cỡ vợ ít đều không cần sầu. Nếu không phải là cùng lao nương không hợp nhau, mấy cái kia ngu xuẩn cao thấp đến cho ta đập một cái. Hiện tại lúc ấy mấy cái kia ở bên cạnh xem náo nhiệt, chỉ sợ hối hận phát điên, phàm là bọn hắn có thể trộn lẫn một tay, đều không đến mức như thế lớn công lao rơi vào ta một người trong túi. Công lao? Công lao gì? Có tiền tưởng sao? Quý con mắt đều sáng, không khỏi trên giường cô dâng lên đến xích lại gần, nụ cười nhiệt tình như liếm cầu, không nói gặp mặt phân một nửa, ta cũng là có chuyện vận a, đoàn trưởng, ta có giờ cập tờ, giống rơi xuống ngươi không thể không mang ta a, không còn, văn văn tiếc đuôi núp mai, móc móc chống rỗng túi, phát cho ta đổ vật ngươi đều dùng không được, cục an toàn nội bộ phúc lợi ngươi cũng không vớt được, bất quá, nàng dừng lại một chút, lộ ra mỉm cười, lo dần sờ trên thân ngược lại là có chút tiền thưởng, bao nhiêu, Quý giác con mắt càng ngày càng bóng lưỡng, thực không dám dò dím, ta liền yêu loại này vật ngoài thân, ta tính toán, liên bang cục an toàn bên này, treo thưởng hơn 10 triệu, không tính quá nhiều. Đế quốc bên kia treo thưởng hơn 4000, bệnh viện đám kia bệnh thần kinh cũng ra không ít, nhưng muốn sống. Dù sao, thượng vàng hạ cám cộng lại, đều ở nơi này. Nói, nàng theo trước ngực trong túi rút ra một tấm tờ đơn. Phía trên hơn 53 triệu số lượng, nháy mắt lóe mủ quý giác mắt chó. Chỉ tiếc, đây không phải là chi phiếu, là quyền tiền đơn. Từ bác sơn khu cục an toàn văn phòng quên cho cho tới nay vận doanh tế từ bệnh viện sùng quang quý từ thiện, cũng chỉ rõ làm tế từ bệnh viện chữa trị cùng cải biến chuyên hạng quyền tiền. Quý rắc ngây ngốc nửa ngày, nhiên cảm giác dạng này cũng không thể Mặc dù lo dần sợ những năm này làm nhiều việc ác, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa tế tử là cái gì ma quật, đối với rất nhiều trong túi không có tiền lại cầu sinh không đường bệnh nhân mà nói, loại này từ thiện bệnh viện có lẽ chính là cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Thời điểm then chốt, lại ngắn cây cỏ cứu mạng, cũng là có thể cứu mạng. Hú hổ hơn 50 triệu xem ra nhiều, quý rắc một người ăn chơi đảng điểm cũng xài không hết, nhưng đối với bệnh viện loại địa phương này, căn bản chính là mưa bụi, đóng tòa mới lâu, mua thêm hai bộ mới thiết bị cùng dụng cụ liền nháy mắt không còn. Chuyện cũ kể thật tốt, gặp mặt phân một nửa. Bốn bỏ năm lên, cái kia chính mình chẳng phải là cũng coi như quên hơn 2000 vạn làm việc thiệt rồi. Mặc dù mình còn thuộc nghèo rất mong tơi, nhưng giàu gì cũng xem như cái chính quy nhi thiên tuyển giả, còn sợ không kiếm được à. Hoặc vay đều không cần phát sổ tôi ta. Lại không tốt, thật bị buộc đến tuyệt lộ lời nói che mặt đi sở hai thanh máy ATM chẳng phải cái gì cũng có rồi. Mắt thấy quý giác nắm bắt quên tiền đơn nghèo vui vẻ, không thấy được dự đoán hình ảnh văn văn ngược lại cảm giác chính mình nhảm chán, không khỏi lắc đầu, theo bên cạnh cầm ra cái bao đưa qua. Được rồi, không đùa ngươi. Nàng nói, cái này mới là cho ngươi. Ai nha này làm sao có ý tứ, ai ai ai ai Mắt thấy cháu trai này giả vờ giả vị từ chối nhã nhận nửa ngày, tay lại chết giắt lấy bao không thả, Văn Văn liền không nhịn được muốn cho hắn một cái lớn bức túi, lúc này ngươi ngược lại là lấy ra chút có đức độ bộ dáng đến a. Tốn kém tốn kém, kỳ thật ta là không coi trọng những này. Văn tỷ ngươi là hiểu ta, ta làm người nhà, giảng cứu chính là một cái vô tư, tuân thủ chính là một cái kính dâng. Mặc dù ngoài miệng lại nhải lẩm bẩm, nhưng vì giắt tay cũng không dừng lại qua, vừa kéo ra bao liền thấy bên trong hộp mở ra xem, còn là cái dây chuyền, tạo hình rất độc đáo. Thói quen khen một câu về sau, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, chấn kinh ngẩng đầu, nhìn về phía Văn Văn không thích hợp a 10 phần bên trong có 12 vạn phần không thích hợp. Mọi người mới nhận biết không đến một tuần lễ, nàng cái này lại là đưa đồng hồ, lại là đưa đồ trang sức. Đây là làm gì? Trên xã hội nữ nhân xáo lộ có phải là quá nhiều? Hắn rất sợ hãi phía dưới lại sở cái chìa khóa xe đi ra nên làm cái gì. Chủ yếu là hắn cảm giác đạo đức của mình danh giới cuối cùng thực tế không nhịn được khảo nghiệm. Thật là sợ chính mình xa đọa về sau vượt qua mỗi ngày từ bờ biển biệt thự tỉnh lại ăn uống thả cửa trạm biển xe sang sinh hoạt, ra. nghĩ gì thế? Văn Văn chợn mắt, lại không nhân lại, trực tiếp cho hắn cái hốt một cái bàn tay, sau đó lại một cái Đây là lòng tế hội tên kia vật lưu lại, lao nương không dùng được mới cho ngươi, ngươi yêu muốn, không quan tâm ta lấy đi. Đừng đừng đừng, ta đây không phải cảm động a. Quý giác vội vàng che bao, bồi khuôn mặt tươi cười, đời ta tại nhai thành cảm giác được cảm áp, không bằng nhận biết văn tỷ hơn 2 ngày à, tiểu chân châu đều nhanh rơi ra đến. Nói, vui dạo dược nắm nghĩa trong tay mặt dây chuyền. Lại là lo dần sờ tôn ra đến kim tệ. Bởi vì cái gọi là một kình rơi vạn vật sinh, quý giác lúc đầu chỉ cảm thấy lo dần sở chết tử thế, kết quả không nghĩ tới, hắn thế mà chết được càng ngày càng tốt. Hy vọng về sau loại người này chết nhiều điểm tốt nhất mỗi cái ngày làm việc chết một cái, nghỉ chết hai cái. Nho nhỏ dây truyền chỉ có ngón nút tiết lớn như vậy, trên cái bệ khảm nạm giống như là đến từ cái gì pho tượng mảnh vỡ, ánh vàng rực rỡ, điêu khắc ra nửa khuôn mặt, duy nhất hoàn chỉnh chính là phía trên bờ môi, mang loại nào đó ý vị thâm trường mỉm cười, như buồn như vui, thần bí mà trang nghiêm, phảng phất thần minh. Tại cục an toàn giám định tài liệu, nó được xưng kẻ cổ xưa miệng. Sớm nhất là đế quốc bên kia từ trung thổ móc ra cổ lão luyện kim sản phẩm. căn cứ chuyên gia khảo chứng, hắn ghi chép khả năng ngược dòng tìm hiểu đến thai biến kỷ nguyên trước đó có thể là lúc ấy trung ương đế quốc thời kỳ toàn thịnh phòng theo hoàng đế uy nghi chế tạo chuyên môn cung phụng tại trong miếu thờ thánh vật đơn giản đến nói là cái phỉ củ đương nhiên có thể bị nhiều người như vậy dập đầu cung bái, khẳng định không phải cái gì phỉ củ hẳn là cầm ra ngoài về sau tùy tiện có thể đập cái mấy ước loại kia à nhìn xem liền nguy bước đáng tiếc thứ này vốn là hoàn chỉnh kết quả đằng sau tại tranh đoạt bên trong bị phá hư mảnh vỡ tứ tán các phương liền xem như mảnh vỡ cũng có năng lực đặt thủ mà nó đại biểu chính là tự lành có thể tăng tốc vết thương chữa trị bài trừ độc tố tiêu trừ dị thường trạng thái nay trùng loại hình trang bị. Mãi mãi cũng là quý hiếm nhất, dù sao không ai có thể cam đoan chính mình đi ra ngoài tại bên ngoài một điểm và va chạm chạm đều không có, đồ vật bảo mệnh vĩnh viễn che ít. Thả tại lo dần sơ loại kia thiên tuyển giả trong tay, ma trận phù hợp, sử dụng thỏa đáng lời nói, tay cụt mọc lại cũng không đáng kể. Mặc dù quý rắc trên thân không có qua ma trận, phát huy ra 2 3 phần 10 hiệu quả cũng đủ. Rót vào linh chất về sau, nó có thể gia tốc vết thương chữa trị hoặc là ổn định thương thế, nhưng nó năng lực là tác dụng tại xúc tiến tế bào phân tách bên trên, dùng nhiều sẽ giảm thọ, cho nên đề nghị ngươi đừng lo làm, dù sao mang theo cũng hữu hiệu quả. Văn Văn nhắc nhở Tác dụng phụ là sau khi bị thương sẽ đói rất nhanh, muốn ăn sẽ tăng lên gấp mấy lần, ngươi chú ý điểm. Không có chuyện, dù sao ta bình thường cũng đói nhanh, ăn nhiều làm thêm đồ ăn. Quý giác vui dạo dược mang tốt, không thèm để ý chút nào, dù sao nơi này dinh dưỡng bữa ăn là miễn phí tự phục vụ, lại không phải chính mình bỏ tiền. Trước khi xuất viện, hắn nhất định phải đem nơi này nhà ăn ăn mặc không thể. Nghiêm Túc Điểm, thứ này là cho ngươi bảo mệnh dùng. Văn Văn thần tình nghiêm túc, ta hôm nay vừa lấy được cục an toàn tại hiện trường thăm dò kết quả, long huyết ô nhiễm đã về không, căn bản không, có còn lại bao nhiêu, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. A Đây không phải công việc tốt ta. Quý giác một bước. Dù sao căn cứ Văn Văn thuyết Pháp, Long Huyết món đồ kia, loại kia người bình thường nghe một chút khả năng liền lâm vào điên cuồng biến thành lộn xộn quỷ đồ vật. Bây giờ có thể dọn dẹp sạch sẽ, đây chẳng phải là vòng vòng lại bảo đảm bảo đảm. Tấu chương xong, chương 26. Thời buổi rối loạn. Chương 26, thời buổi rối loạn, cảm tạ trời đầy mây thần ẩn minh chủ. Ngươi lúc này liền không thể động não nghĩ một hồi a. Văn Văn nhịn không được mài răng, muốn lại cho hắn cái hót đến một chút, Long Huyết tổng lượng là nhất định, lo dần sợ đều bước hơi, khẳng định không cần quan tâm, hiện trường không có lưu lại vậy khẳng định liền lưu lại trên người ngươi. Kẻ cổ xưa miệng chủ yếu công năng là chữa trị cùng phục hồi như cũ. Đối với nghiệt hóa loại này trực tiếp sửa linh hồn cùng gen đồ vật cũng không phải là chuyên nghiệp của một. Ngươi liền nhất định phải chú ý có thay đổi gì cùng tình trạng, tùy thời gọi điện thoại cho ta, có biết không? A a tốt. Quý giác gật đầu, cẩn thận trải nghiệm một chút. Nói thật, hắn vẫn tin tưởng từ trước đến nay chịu mệnh nhọc biểu ca ca, biểu ca ca đã đều nói rút khô chỉ toàn. Vậy khẳng định không có gì vấn đề. Không chi mình gần nhất ăn mà mà hương dính giường ngủ được liền cùng lỡ chết, hoàn toàn không có vấn đề. Ngắn ngủ chân mặc về sau, văn văn do dự một lát. Cuối cùng vẫn là thở dài một cái, mở miệng nói ra, nói thật, chuyện này còn là ta không quá địa đạo. Nếu như lúc ấy tình trạng báo cáo lời nói, của an toàn ban thưởng khẳng định thiếu không được ngươi cái kia một phần, nhưng lấy ngay thành hiện tại loại này thả cái giấm đều lọt gió nước tiểu tính, ngươi thiên tuyển chiêu mộ sự tình chỉ sợ cũng triệt để không gạt được đến lúc đó, không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái sẽ tìm tới cửa, quá sớm tiếp xúc những cái kia, đối với ngươi mà nói, không phải công việc tốt. Một cái đằng trước quỷ xui xẻo chính là. Nàng dừng lại một chút, không có lại tiếp tục, ta làm chủ, đem ngươi sự tỉnh dấu đến. Ngươi nếu là cảm thấy không thỏa đáng, ta hiện tại báo lên cũng được chỗ nào quý giác đều bị chọc cười liên bang cái gì nước tiểu tính hắn nhưng quá rõ ràng nơi nào khả năng tin được căn cứ văn văn thuyết pháp chính mình tiên tuyển chi nghi thời điểm một hơi giao chín cái thượng tiện tới tựa hồ là cái gì rất khoa trương sự tình. chính mình nếu là cái gia thất cao quý thế hệ thụ huấn thượng đẳng công dân có lẽ còn có thể cân nhắc đại yến tứ phương người trước hiển thánh một chút nhưng làm một cái không chỗ nương tựa vẫn còn đang đi học học sinh trên thân còn nhiều như thế chịu không được xem kỹ vấn đề còn là chớ nóng vội hướng như thế sâu trong nước ngày đi đầu năm nay nhiệt huyết lưu nam chính đều không lưu hành tất cả mọi người là dựa vào cậu có thể cầu nhiều liền cầu bao lâu văn văn có thể giúp hắn dâu diễn đến hắn ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra đâu không hổ là đại tỷ chính là trưởng nghĩa hắn không nói gì khoa tay một cái ngón tay cái khiến văn văn cũng nở đủ cười giống như tâm tình đều đã khá nhiều được cái kia nhi cứ như vậy ngươi thật tốt tính dưỡng nàng cuối cùng vỗ vú quý giác bả vai cười thần bí chờ thêm một đoạn thời gian thân thể ngươi tính dưỡng tốt ta lại giới thiệu một chuyện tốt cho ngươi quả thật sao nghĩa phụ quý giác mừng rỡ do dự một chút lại cảm thấy chính mình lại ăn lại uống lại cầm thực tế quá không có ý tứ hung ác nhất tâm cắn răng một cái gạt ra tiêu chuẩn thức kinh doanh nụ cười, văn tỷ, ngươi nhìn ta cũng là phong vận vẫn còn, cút, văn văn cũng không quay đầu lại do so thủ thế, vung cửa mà đi, như thế thoải mái, giống như cái nhấc lên quần liền không nhận nợ cha nam, cứ như vậy, quý dắt một mực ở trong bệnh viện nghỉ bớt hơn nửa tháng, trên thực tế, nếu không phải lo dần sờ cái kia cầu vận, hắn khả năng tiếp khối thuốc cao liền trực tiếp về nhà đầu tiên là qua thực thuật tan mòn, sau đó là đại lượng nhiều sóng linh chất truyền bào, cho trên cổ mình đến một đao tiêu hao thức phát động duy sinh hiệp nghị về sau, lại bị long huyết nhiệt thay đổi một đạo, cuối cùng lại bị mài nở vạ đến một quyền một bộ này phục vụ xuống tới, liền xem như làm bằng sắt cũng phải nát. sở dĩ còn có thể sống có thể động năng thở nhi, toàn bộ nhờ biểu ca ca cốt đến nhanh, chịu nổi, gánh đến ổn, đến nỗi quý giác, tất cả đều phụ trách tại sóng. liền xem như thiên tuyển giả cũng không có như thế tạo đạo lý. dựa vào kẻ cổ xương miệng, hắn bắt đầu chính mình rượu trẻ ăn uống quá độ con đường, mỗi ngày bảy đống nhiên tự phục vụ dinh dưỡng bữa ăn bền lòng vững dạng. một mực huyên đến bệnh viện nhà ăn con chuột đều nhanh rơi nước mắt, mới rốt cục đem chính mình triệt để chống đông thanh má bổ hơn phân nửa trở về. bác sĩ kiểm tra qua về sau. Toàn bộ phòng đều nhiệt liệt vỗ tay vui vẻ đưa tiễn này xui xẻo đổ chơi nhanh xuất viện rồi đi. Cứ như vậy, một cước đem hắn đá ra ngoài cửa. Còn không có ăn tận hứng quý giác lại nên ngang chạy đến lục gia đi hung ác tú một trận, biểu diễn một chút kinh điển trường trình ba miệng một con lợn, ăn lục mụ một bên nấu cơm một bên thẳng lao nước mắt, thống mạ bệnh viện không phải người, nhìn đem thật tốt hại tử đói thành cái dạng gì. Cuối cùng, mới tại lao tam cùng lao hút chấn kinh lại ánh mắt sợ hai bên trong, lưu lại một cái dương khóa ngoại bài tập về sau, dẫn theo nửa cái đóng gói bạch thiết kê nên ngang rời đi. Cảm giác nhân sinh đều mỹ mãn. Đây mới là sinh hoạt ta quý giác nằm tại chính mình ổ chó bên trong nghiêng chân thưởng thụ lấy quen thuộc thoải mái cảm giác tốn hơn nửa ngày đem trong nhà quét dọn một lần thay đổi mới tủ lạnh ngâm nga bài hát tắm rửa một cái nằm ở trên giường đọc sách một hồi trong lúc rảnh rỗi tuế nguyện tinh tốt nhiều mẹ nhà hắn mỹ diệu cái này không thể so cùng lo dần sở cái kia cầu vật đánh ngươi chết ta sống đến mạnh hơn nhiều căn bản không so được tốt ta Vừa nghĩ tới mình bây giờ cuộc sống tốt đẹp đều là thành lập tại cái kia cầu vật trên thi thể quý giác liền cảm động lệ nóng danh trọng chắp tay trước ngực cầu nguyện thực tế chết tử tế hy vọng lo dần sợ nếu là dưới suối vàng có biết lời nói lại nhiều phát thêm vung một chút nhiệt lượng thừa vì chính mình cuộc sống tốt đẹp thêm lại thêm Và anh đột nhiên xuất hiện tiếng vang theo trong đêm khuya bộ phát quý giác đột nhiên chấn động doa đến từ trên giường lăn xuống đến vô ý thức trái phải nhìn quanh mới phát hiện thanh âm thế mà là đến từ nhà mình dưới lầu đường a hắn cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra từ trên thang lầu nhìn xuống phía dưới liền thấy nhà mình vừa sửa xong cửa lại bị phá tan rồi lập tức vừa buông xuống tâm lại treo lên không nhịn được muốn chửi bậy chỉ là một màn này làm sao như thế giống như đã từng quen biết. Trong yên tĩnh, giống như có vụn vật thanh thúy thanh âm truyền đến, Quý Giác Long Tơ đứng đấy, lục lội, rút ra một cây cốt thép đến, từng bước một hướng phía dưới truyền đi, thẳng đến nhìn thấy có hai hàng ngón lượn bùn ấn theo cổng kéo dài đến chính mình phòng bếp ở trong tủ lạnh yêu ớt trong ngọn đèn, nửa phiến miễn cưỡng treo tại tủ lạnh bên trên cửa chậm rãi lung lay, che lại dấu ở phía sau kẻ xâm nhập, chỉ có nhấm nuốt âm thanh không ngừng truyền đến. Cứ như vậy, Quý Giác nỗi lòng lo lắng, rốt cục triệt để chết. Ta mới tủ lạnh a. Hắn kêu lên thiết, khóe mắt, xế chiều hôm nay mới nhịn đau hoa hơn 600 mua được hai tay cựu cựu thành tân quý tộc tím, lại mẹ nó làm hỏng ta con mẹ nó cùng các ngươi đám này cầu vật điều. hắn giống giận, vung lên côn sắt, phóng tới phóng bếp. cứ như vậy, rốt cục thấy rõ kẻ xâm nhập bằng cảnh, cái kia ghé vào tủ lạnh bên dưới, không ngừng dây rủa thân thể, miệng lớn thao thiết quỷ dị thân ảnh, lại không cho phép, hít vào một ngụm khí lạnh. cái này trải rộng cáo bẩn cùng cho đuổi màu hồng sắc ngoài, theo bãi rác bên trong tìm tòi đến bốn tay tay lái, còn có trước sau liền loại hình đều không phải cùng một khoản bánh xe, cùng, quý rác tự mình cầm xe thể thao vứt bỏ linh kiện đổi ống xe đây là nhà hắn trước kia ở trong tế từ bệnh viện triệt để mất tích con cừu nhỏ. chỉ có điều, xa cách nhiều ngày về sau, hắn đã hoàn toàn nhận không ra chỉ ít hắn nhận biết cái kia một cỗ con cừu nhỏ sẽ không giống cái sống ghé vào chính mình tủ lạnh bên trên, sắc ngoài mở ra lộ ra một tấm giống như miệng rộng máy móc cơ cấu đi gặm, ta bạch thiết kê à? Quý giác nước mắt rốt cục nhịn không được nhanh chảy xuống. nghe tới đến từ quý giác gầm thét, con cừu nhỏ động tác giống như dừng lại một chút, sau đó lại điên cuồng tăng tốc, ngửa đầu hất lên đem xương gà nuốt vào miệng, bên trong về sau nhanh chóng rời đi tủ lạnh, chuyển xe chạy đến trong nơi hẻo lánh đèn lớn ló ra, phảng phất theo dõi ánh mắt của hắn, cẩn thận từng ly từng tí, cứ như vậy ở trong tính mạch tới gần một điểm, lại lui lại một điểm, lại tới gần một điểm cuối cùng, xe đem dơ tay lên, cọ sát quý giác, đèn xe chốt mở chốt mở chốt mở, loa không ngừng tích tích rung động, bắt đầu điên cuồng vùng vẫy chính mình tấm chắn bùn, tựa như chó vây bôi đồng dạng. ngươi, ngươi, quý giác nhớ lại văn văn nửa tháng trước thận trọng cảnh cáo, đột nhiên mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy vận mệnh như là bù mẹ giảng, thời gian qua đi nửa tháng sau chỗ, rốt cục nện ở trên mặt của hắn. hiện tại, hắn cuối cùng rõ ràng hiện trường lưu lại long huyết đến tận cùng đi chỗ nào. tất, con vị nhỏ phản phát hiểu lầm cái gì? toàn bộ bánh trước đều đột nhiên nâng lên, gã vào quý giác trên thân thương phấn mặt mèo, nửa sắc ngoài phía dưới miệng rộng nữa ra, cao su đầu lưỡi lớn dính lấy dầu máy liếm lát mặt của hắn, quý giác mặt không biểu tình ngã nửa lên trời, mệt mỏi hủy diệt đi, khoảng cách hủy diệt còn có chút thời gian đâu. Đông dạng tiên khung phía dưới, hoang dã trong nơi đóng quân, giàn mua nữ nhân ngồi ở trên tảng đá ngắm nhìn nơi xa phía tích, mặc dù không xa, nhưng ứng phó qua một trận này về sau tốt xấu còn có thể lại kéo dài cái tầm 10 năm. thanh âm trong điện thoại ngắn ngủi đình trệ nháy mắt, sau đó tiếp tục báo cáo. tốt ta biết, lão nhân nhẹ gật đầu, trước mắt suối thành nơi này còn tạm thời đi không được ngay thành sự tình liền phiền phức mọi người, Hải Châu chấn thủ cũng sẽ không lãng phí nhân lực lâu như vậy, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả. Cuối cùng trao hỏi về sau, điện thoại của máy. Trong yên tĩnh, chỉ có gió đêm thế khiếu. Phương xa phế tích trong thành thị, truyền đến giống như địa ngục gào thét, từng sợi sương mù màu đen, bay lên bầu trời, biến mất ở trong bóng tối. Nàng coi như không nghe, chỉ là cụm mắt trầm tư. Máu khắc trứng, suối thành địa quật, Tây tiến vào kế hoạch, thánh thổ đám người kia, chúng linh chiều dài, Phúc quốc một lòng sẽ, còn có một đám chết không hết Solomon ở sau lưng không ngừng kiếm chuyện, thậm chí âm thầm rình mò nít bàn Vạn biến chi trùng lo dần sở đã xác nhận tử vong trước mắt Long Thế Hội còn không có cụ thể động tác nhưng lường trước sẽ không từ bỏ ý đồ đến nội văn văn đứa bé kia bộc lộ tài năng tốc độ ngược lại là ngoài dự liệu nhanh hơn một chút chỉ có điều lấy nàng tính cách đứng vững góp chân về sau chưa chắc sẽ thay đổi trên để, là ngoan tiểu hải a cơ hồ có thể đoán trước đến về sau gà bay chó chạy bộ dáng khoe miệng của nàng câu lên vẻ tươi cười dường như chờ mong chỉ là ngẩng đầu nhìn ra xa bóng đêm lúc ý cười nhưng dần dần vô tung chỉ còn ngưng trọng các người đám gia hỏa này đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy nàng nhìn chăm chú hư vô bầu trời đêm, nhẹ giọng đặt câu hỏi, chẳng lẽ cái thế giới này còn chưa đủ loạn sao? Không người đáp lại. màn đêm trầm mặc như trước, ngôi sao lấp lánh, giống như các thần minh đôi mắt, cao xa lại lạnh lùng, chưa từng bởi vì trên mặt đất gào thét cùng náo động lay động. nàng thu hồi ánh mắt, trong hộp thư không có xử lý công vụ còn có một đồng lớn, bên trong thành bên kia lại phát tới mới hỏi ý, không chỉ là bên trong thành, toàn bộ liên bang vài chục tòa đại thành, thậm chí đế quốc bên kia ra hỏa, cơ hồ mỗi cái người quen biết đều tại quanh co lòng vòng tìm hiểu tin tức, hỏi đến một đoạn thời gian trước chuyện xảy ra, qua lâu như vậy, cũng không gặp yên tĩnh một chút. Cùng cái kia một trận thanh thế thật lớn thiên mệnh chi nghi cùng so sánh, tựa hồ suối thành địa quật tai họa ngầm đều biến thành không đáng giá nhắc tới chó má. Tự chủ thức tỉnh thiên tuyển giả, cho tới bây giờ đều là bánh trái thơm ngon, huống chi còn là mấy lần toàn bộ nha thành, không cho dù là mấy lần Hải Châu cùng hơn phân nửa liên bang đều trước nay chưa từng có khủng bố quy mô 12 thổ thiện, quân lâm thứ 9. Vẹn vẹn thứ nhất người, liền đủ để đặt vương thiên nhân chi sở, 9 người quân lâm, chút xuống trong đó biến số lại có thêm a kinh người đâu. Thời gian qua đi 17 năm, hàng thật giá thật thiên mệnh chiêu mộ a. Nàng than, quay người đi hướng nơi đóng quân đêm hè gió thổi, dần dần lạnh bước qua một đoạn thời gian nữa, hai ba trận mưa to qua đi, hàn ý chỉ sợ cũng sẽ dần dần dâng lên, phiến lá khô héo theo gió mà rơi. Lại là hơn một cái sự tình chi thu, tấu chương xong, chương 27. Nhận lấy cái chết. Chương 27, nhận lấy cái chết, cảm tạ Bạch Đế tử thiên hạ đệ nhất minh chủ. Hai biến đi năm năm 413 ngày 29 tháng 8.7 giờ 20 phút. Thiên môn đại học khai giảng ngày. Quý Giác theo tinh xảo trong giấc ngủ chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt, nhìn ngoài cửa sổ thiên cung. Lúc sáng sớm từng hạ xuống một cơn mưa nhỏ, chiều dương dâng lên về sau, bầu trời sáng sủa, đường đi cởi mở như mới. Tôi lệnh thanh phong theo đẩy ra trong cửa sổ thổi tới. Tốt đẹp như vậy thời tiết, bông hoa đang tỏa ra, chim chóc tại ca hát, mà có chút không may hải tử, liền muốn lọt vào địa ngục trong ngọn lửa. Liền nói ví dụ, Quý Giác. Theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh về sau, hắn cảm thụ được cơ hồ bị nước mắt thấm ướt gối đầu, hồi lâu, không có Dũng khi cầm điện thoại di động lên, nhất là khi hắn phát hiện chính mình hỏng thư trừ chào hàng thư Giác bên ngoài, đến bây giờ không có bất luận cái gì hồi phục về sau, liền phần muốn tìm tinh mỹ hộp nhỏ đem chính mình đốt xong bỏ vào. Xong con B, triệt để xong con B. Diệp giáo sư đến bây giờ còn chưa hồi phục chính mình, chính mình có lẽ Khả năng nói chung là thật chết chắc. Nhớ lại trước đó ngắn ngủi một tháng thời gian, Quý Giác liền cảm giác, phản phất giống như cách một thế hệ. Lộn xộn sự tình quá nhiều, nghỉ hè sinh hoạt quá phong phú, quá trầm đọng chập trùng, đến mức, hắn căn bản là đem nguyên bản đưa trước đi luận văn, chậc để quên hết đi đi. Không có cách nào a. Coi như muốn giao cũng phải có điều kiện kia to ta. Trên cơ bản phần lớn thời gian, Quý Giác đều ở trong bệnh viện nằm, ở vào một cái nghỉ ép trạng thái. Thể chất quá suy yếu dẫn đến mỗi ngày ngủ ngon 10-8 tiếng, mà tự thân linh chất 5 lần 7 lượt nghiêm trọng tiêu hao thì dẫn đến hắn phần lớn thời gian đều ở vào một cái thiểu năng trạng thái. Hỏi hắn một câu cơm chưa ăn cái gì đều muốn phản ứng nửa ngày, cầm cái đũa tay đều run cùng ắt kịn sần như, tựa như là một cái sắp chết cây lại đừng nói không có làm học thuật năng lực, liền ngay cả chắc chắn năng lực đều không còn. Mua bát đĩa lỏng, 10 trong vòng nhân chưa cậu trừ, kết quả kém chút tính ra để lão bản đưa lại chính mình 6 khối năm thần kỳ kết quả. Mà đợi đến hắn gần như hoàn toàn khôi phục, rốt cục phát hiện tới gần tử tuyến về sau, cách rời đi học đã chỉ còn lại 3 ngày. 3 ngày? Giết mình cũng làm không ra được chứ. Rơi vào đường cùng, quý giác chỉ có thể đi ra ngoài tìm cái quán net, trong miệng ngậm lấy bộ nhớ tính một đêm. Cuối cùng là miễn cưỡng kiếm ra một thiên chứa nước cao đến Long Vương nhìn đều dập đầu đổ chơi đến, đầy cõi lòng thất vọng, lấy giúp khí, gửi đi đến giáo sư trong một thư. Kết quả, đến bây giờ còn không có hồi phục. Hướng chỗ tôi nghĩ, là bởi vì Diệp giáo sư bận quá, đến bây giờ còn chưa kịp nhìn đâu, đúng không? Có lẽ chuyện này nàng đã sớm quên, căn bản không quan tâm. Cũng có thể là sau khi xem xong cảm giác chính mình loại này đại hào học thuật rác rưởi đã không có cứu vãn giá trị, đi đặt trước làm ô nhiễm vật đốt cháy lô, cũng đang chờ mình dám can đảm tới cửa, liền cho chính mình một cái dứt khoát lưu lốc chết. Sắp chết đến nơi, nửa điểm đường sống đều không có nhưng cho dù là lại thế nào một con đường chết quý giác cuối cùng vẫn là mài cọ lấy cô tuân ra, ngọc ngoại, từ trên giường bỏ lên ngọc du rửa mặt thay quần áo xong lúc xuống lầu phát hiện nhà mình biến dị con cựu nhỏ chính ghé vào trong phòng khách liếm cái kia một đài so với mình còn giá tivi dầu máy lưu khắp nơi đều là thế là càng muốn chết hơn nghe nói tại hai biến kỷ nguyên trước đó có một câu danh ngôn gọi là nhân sinh giống như là bỏ đầy con giận hoa lệ trường bảo quý giác lại cảm giác nhân sinh của mình đều là hoa lệ con giận căn bản mẹ nó không có trường bảo nhưng trừ đem cái đồ chơi này mặc vào bên ngoài hắn cũng không có cái khác quần áo a cũng không thể chạy trần trung a thích hợp một chút thời gian tùy tiện qua qua coi như mọi người ai không phải như vậy chứ như là dương dưng cưới xe một đường lề mà lề mề đi tới đại lục hơi tu cửa tiệm một đám người sớm ở nơi đó chờ lấy hôm nay là nhị cô nương lục linh ngày đầu tiên lên đại học thời gian làm lao lục nhà còn suất lại học tập hạt giống rốt cục có thành quả thi đậu còn là quý giác cùng trường thiên môn lục mụ hận không thể cổng lại để lên hai pháo nổ chúc mừng một chút làm người ngoài biên chế nhị ca quý giác làm sao đều phải tiện đường tới đón đưa một chút tiện thể cọ cái điểm tâm ai nha đồ vật không cần mang quá nhiều Ngày đầu tiên chỉ là bao cái đến, nhận thức một chút lao sư đồng học, mà lại nhị cô nương là người địa phương, làm còn là học ngoại chú, buổi chiều liền về nhà, nơi nào cần dùng tới nhiều thứ như vậy. Mắt thấy lục mụ chuẩn bị bao lớn bao nhỏ, Quý giác nhịn không được lắc đầu, nói hết lời, cuối cùng bỏ đi hơn phân nữa, chỉ mang cần thiết giấy chứng nhận, đem nhị cô nương chờ đằng sau về sau, con cựu nhỏ liền đột đột đột xuất phát ở phía sau yên xe bên trên, Lục Linh hưng phấn uốn qua cuốn lại, thưởng thụ lấy đập vào mặt gió, thanh xuân rạo rạt, dương quang sáng lạ, cùng Quý Zác một mặt chết dạng hình thành trên lệch rõ ràng. Nhị ca, ngươi đổi xe nha. Nàng rốt cục phát hiện hoa điểm khiến quý dắt toàn thân cứng nhắc, không, không có à, vẫn là ban đầu trước chức... kia, yeah, ngươi nhìn, đằng sau đầu kia sẹo không phải lao hút trước đó cầm dao qua ta, Ai, đúng a, lục linh mở mịt vỗ vỗ yên xe, dù sao trước đó lục phong cưới cái đồ chơi này mỗi ngày trở nàng lên cấp 3 bên trên 3 năm, không có đạo lý nhận không ra, chỉ là làm sao cảm giác lớn nhiều như vậy, nguyên bản sắp xếp lượng chỉ có một trăm cờ cờ con tiểu nhỏ, bây giờ lại trở nên nhanh theo kịp cỡ trung một thở, mập không chỉ một vòng, quỷ tài nhìn không ra có vấn đề đến, quý dắt chớn mắt, tiếng nổ phản bác, ánh sáng cho phép ngươi thi đại học. Thì không cho người ta tuổi dậy thì lớn thân thể sao? Lục Linh không phản bắt được, ngược lại là dưới mông trầm mặt lắng nghe con cựu nhỏ pháng phất cảm giác được hai người tại thảo luận chính mình, nhịn không được bắt đầu vặn mèo lên, bị quý giác không cao hứng nhi đạp hai chân bàn đạp, nháy mắt tán phận. Xin hỏi nhà mình con cựu nhỏ đỗng nhiên biến thành chó là một loại gì thể nghiệm? Là một loại để người rất muốn chết thể nghiệm. Nguyên bản quý giác còn lo lắng nó ngày nào sẽ bỗng nhiên nổi điên một ngụm đem đầu mình căn xuống tới làm bóng đá kết quả phát hiện, làm hấp thu tuyệt đại đa số long huyết, tại quý giác năng lực cùng qua thử thuật các loại rũi sự ảnh hưởng sinh ra dị biến sản phẩm, cái đồ chơi này tính cách có thể nói ổn định đến ly kỳ trình độ, mà lại 10 phần nghe lời, định ngoạc như chó. Dùng năng lực đi câu thông thời điểm, liền cùng chó không có gì khác nhau. Nói ngồi xuống liền ngồi xuống, nói lăn lộn liền lăn lộn, tấm chăn bùn lắc sắp bay lên. Mà lại cạn dầu tiết kiệm điện, biến dị về sau liền dầu đều không cần thêm, mà lại mã lực khoa trương đến biến thái, không biết là ăn cái kia chiếc xe thể thao động cơ, theo trăm cây số gia tốc chỉ dùng 2 giây, tốc độ cực hạn trực tiếp phá trần đến 470 km/h đến mức quý giác nhà phụ cận trên đường cao tốc gần nhất bắt đầu xuất hiện nháo quỷ nghe đồn đây đều là ưu điểm, mà khuyết điểm duy nhất là miệng quá ngậm. Bình quân trăm cây số tiêu hao nửa cái bạch thiết kê, gà kho còn không được, trong siêu thị mua đông lạnh đùi gà đều không ăn, liền thích ăn hiện giết hiện nấu đến mức nguyên bản ở vào nghèo rất mùng tơi trạng thái quý giác, hiện tại đã triệt để nhanh phá sản đương nhiên, quý giác rõ ràng cái này khuyết điểm là chính mình, không phải nó. dù sao tiểu cầu cầu có thể có cái gì ý đồ xấu đâu, người ta cũng không nghĩ đầu thai đến người nhà con cựu nhỏ trên thân, nếu là cùng người có tiền, sợ không phải đã sớm thực hiện bạch thiết kê tự do không có cách nào, chỉ có thể nuôi, chẳng lẽ còn có thể ném rồi? để nó không thể tiến ra phòng, chỉ có thể ở phòng khách ngủ, cũng đã là quý dắt nhận tâm cực hạn. cũng may nó bình thường ngụy trang thành phổ thông con cừu nhỏ thời điểm, còn là rất tiến tĩnh, không phải quý dắt căn bản không có can đảm dẫn nó đi ra ngoài. buổi sáng thời điểm, thời yên lặng hơn một tháng thiên môn đại học cũng đã bắt đầu dần dần ồn ào náo động, cửa chính chỗ địa phương ngựa xe như nước, đến từ từng cái thành khu thậm chí những thành thị khác các thí sinh đều hưng phấn thăm dò nhìn quanh, cầm điện thoại không ngừng chụp ảnh hương phấn nhị cô nương cũng lôi kéo quý giác một đường đánh tạm không ít hai đồ cảnh điểm phát vòng bằng hữu sau đó lục ngụ tại bên kia thi triển ra thần kỳ khái thủ nháy mắt điểm lai like khích lệ vui vẻ nhẹ nhõm tâm tình một mực tiếp tục đến tân sinh đánh dấu quy trình cuối cùng lúc đóng tiền chờ đợi ở nơi đó ngân hàng nhân viên cười tủm tìm ngồi tại phía sau quầy hướng về nàng đưa lên vay hợp đồng tựa như là các hấp huyết quỷ nhìn xem từng cái xếp hàng đưa tới cửa túi máu đồng dạng thiên môn đại học xưa nay không là cái gì cơ quan từ thiện làm liên bang ngũ đại hàm kim lượng có tiếng cao cánh cửa là có tiếng cao học phí cũng là có tiếng cao đương nhiên đã thi đậu tự nhiên không cần gánh tâm học phí chưa đóng nổi Tự nhiên có hảo tâm thiện lương lại khẳng khái ngân hàng tìm tới cửa trợ giúp ngươi, mời người tiếp xuống 20 năm đảm nhiệm bọn hắn trả khoản nô lệ. Cho dù là quý giác cùng Lục Phong nghỉ hè nửa đoạn trước cầm các loại vật liệu đem thị chính bộ môn chạy lần, làm các loại chứng minh cùng ưu đãi phụ cấp, lãi suất hàng năm vẫn như cũ cũng cao tới 4 phần trăm điểm một. Ngắn ngủi vài phút qua đi, tiểu cô nương nhân sinh đã trên lương hơn 80 vạn giúp học tập vay, ống đối tiểu chân Châu đều nhanh rơi xuống. An tâm an tâm, thiên môn kinh tế chuyên nghiệp tốt nhất tìm công tác a, không được còn có đại cầu cùng nhị ca đâu, đúng không? Quý rắc xoa tóc của nàng, trấn an nói, đi Trước đi nhìn xem lầu dạy học đợi lát nữa nhị ca dẫn ngươi đi nhà ăn ăn cơm thịt kho đi. Không ăn cơm thịt kho. Lục Linh xoa hốc mắt, càng khổ sở hơn. Nhị ca ngươi năm trước liền ăn đến đưa bệnh viện. Quý giác nụ cười cứng nhắc một chút, cái này dày thối, làm sao còn nhớ rõ cái này phá sự đâu? Huống hồ người ta nhà ăn cũng là bồi thật nhiều tiền được không? Ngươi quên ngươi đầu kia váy nhỏ là làm sao tới sao? Kia cũng là nhị ca một bát cơm thịt kho từng ngụm tại trong phòng cấp cứu ăn đi ra. Hắn đang chờ nói cái gì? Điện thoại chợt chấn động, màn hình sáng lên mấy mắt, cứng nhắc nụ cười hoàn toàn biến mất, tim phổi đình chỉ. Diệp giáo sư, quy trình đi đến sao? đến phòng làm việc của ta. Quý giác nuốt nước bọt, đưa di động trả về, chờ chút ngươi trước cùng vừa mới học tỷ đi làm quen một chút trường học, ta có việc bận, đi trước một bước. Làm cái gì? Lục linh mờ mịt. Quý giác trầm mặc một lát, gạt ra một cái di ảnh bên trên tiêu chuẩn nụ cười, nhận lấy cái chết. Trên đường đi chạy chậm mang ra tốc, Quý giác vừa đi vào ký túc xá lầu 4 hành lang, liền thấy một tấm gần như sắp muốn lệ rơi đẩy mặt cảm động gương mặt, hướng chính mình liền đánh tới. Chính là Diệp Thuần. Ô ô ô ô, Quý giác, ngươi thật tốt. Học tỷ đại lực vỗ bờ vai của hắn, giống như nhận thức lại hắn đồng dạng dạ vợ dạ vịt cầm khăn tay sát khỏe mắt nguyên lai like ngươi thật không có làm quần chó ta rất cảm động à dựa chưa cho ngươi thêm nồi gà thêm hai cái đừng nói ta rất muốn chết ta quỷ rắc sinh không thể luyến nhanh nằm rạp trên mặt đất trời có mắt rồi quỷ biết làm sao cùng giáo sư giải thích chính mình đống kia rất rưởi cũng không thể nói giảng bị cuốn vào tập kích khủng bố cùng cục can toàn đại tỷ tỷ sóng vai lực chiến lọ dần sở toàn trường hợp chặt 93 phân a tới tới tới mong mời trắng sĩ mời chịu chết diệp thuần một mặt cười trên nỗi đau của người khác đem hắn dẫn tới trước phòng làm việc mặt tự tay vì hắn kéo cửa ra sau đó một cước đem hắn đạp tiến vào thẩm phán này đi lên hoàn toàn tĩnh mịch bên trong nháy mắt liền chỉ còn lại đồng hồ tí tách âm thanh ở dưới ánh mặt trời của buổi sáng phía sau bàn làm việc người tựa hồ chờ đợi hồi lâu cũng không có giả vờ giả vị đổi văn kiện chỉ là bưng một cái nhiều năm rồi chén trà hướng vào nghiệm đến biến đen trà đậm cũng không có tận lực trang dung qua tuổi 40 lá hạn giáo sư trên mặt đã hiển hiện nếp nhăn giống như là đau khắc ngược lại càng ngày càng đột xuất cái kia một phần trong xương cốt hà khắc cùng túc lạnh mắt thấy quý dắt một đường cô tuôn đi qua còn tại cười nịnh xoa tay chào hỏi. Nàng cũng không có nổi giận, chỉ là chỉ chỉ cái kia một chồng in ra không lâu lở văn. Trước chính mình phê bình một cái đi." Nàng nói, "Ngươi giao lên, nô, no, học thuật, thành quả." Tấu chương xong, chương 28. Chúng ta là trong sạch. Chương 28. Chúng ta là trong sạch. Cảm tạ gi giờ về ít giờ ít minh chủ. Anh trong yên tĩnh, quý giác ở trên chỗ ngồi, núp ních hai lần về sau, nuốt nước miếng. Suy nghĩ, dù sao đưa đầu cũng là chết, dù đầu cũng là chết, không bằng chết thống khoái một điểm. Đáp đúng nửa ngày sau, mới lên tiếng nói, "Ta cảm giác cũng tạm được a." Sắp thực chịu được. Diệp Giáo sư nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình, miễn cưỡng chưa từng có thể đốt rác rưởi biến thành phổ thông rác rưởi trình độ, ta cũng không biết ngươi làm sao có ý tứ đem nó giao lên. Trước mấy ngày ta nhận được thời điểm, còn đặc biệt nhìn đồng hồ, có phải là ngày cá tháng tư. Lấy trình độ của ngươi, làm cái đồ chơi này làm bao lâu? Nàng hỏi, năm ngày. Ba ngày. Kém. Không nhiều. Quý rác túi đầu ấp úng nửa ngày, cuối cùng không dám nói mình liền dùng 4 giờ, cũng không có lại nguy biện, chỉ có thể từ trong túi móc ra bệnh của mình quyện lịch đến hai tay chỉnh lên. Ở giữa xảy ra chút việc, bị xe đụng về sau, trong bệnh viện nằm một đoạn thời gian nói thật, mặc dù hắn biết đống đồ này rất chịu đựng, nhưng trên thực tế, cũng không có biết bát như vậy. Thôi dọn dẹp dọn dẹp cũng có thể miễn cưỡng cầm đi làm cái tất thiết. Nhưng nếu như Diệp giáo sư chỉ là muốn loại trình độ kia đồ vật, cần gì phải tìm chính mình. Bên ngoài nhiều như vậy đại học sinh, hoang dại, thả rông, nuôi nốt, chất thịt mồm mỡ, tươi non nhiều chất lỏng, thức đêm làm việc nhì cà phê đều tự mang, chẳng lẽ tùy tiện dắt một cái tiến đến liền không thể làm? Bệnh án bản để lên bàn, Diệp giáo sư căn bản không nhìn. Liếc qua quý giác, xác nhận tứ chi hoàn hảo, cần bôi đều đủ về sau, liền chỉ chỉ trên mặt bản cái kia một chồng luận văn trừ gian khung và số liệu bộ phận bên ngoài, những bộ phận khác viết lại, nhất là luận chứng hòa luận điểm bộ phận, đừng cầm trước đó bộ phận đến góp đủ số, lại để cho ta nhìn thấy loại này, chuối tiêu lớn vỏ chuối cũng lớn, chuyện hoang đường, chính mình liền lưu loát điểm xéo đi. a a nha, quý giác sửng sốt một chút, không nghĩ tới lần này Diệp giáo sư vậy mà lại dơ cao đánh khẽ, trước đó trong tổ không ít bởi vì một cái ký hiệu cùng tờ giờ số vấn đề bị mắng cầu hết lâm đầu học sinh, kịp phản ứng, vội vàng đem luận văn cầm về, chỉ là độ dày lại vượt quá dự liệu của hắn, chính mình viết không có nhiều như vậy, lật ra về sau liền nhìn thấy tại luận văn bên ngoài đánh dấu lít nha lít nhít chú thích cùng đặt câu hỏi trong đó không ít dám cho không đều lời vô ích không có chút nào ứng dụng giá trị chờ một chút phán xét nhưng càng nhiều vẫn là để quý giác mồ hôi lạnh lâm ly đặt câu hỏi cùng sửa chữa ý kiến đương nhiên bắt mắt nhất còn là trang địa tại luận văn 2 làm trên vị trí cái kia bị dùng đỏ bút vòng đi ra danh tự cùng bên cạnh cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa trang dấu chấm hỏi diệp thuần rất rõ ràng nhìn thấu quý giác chết chắc còn ý đồ kéo học tỷ cùng một chỗ đẹp lưng liu nẹo nhem hiểm quý giác sát đem mồ hôi lạnh a đây là đùa giỡn. nói đùa nói đùa ta biết Diệp giáo sư thổi hớp trà lá, lạnh nhạt nói, nàng giao đến tiên kia rắc rưởi phía trên hai làm cũng là ngươi. Có như vậy trong nháy mắt, Quý rắc rất muốn báo cảnh. Quả nhiên, vận mệnh trả tiền mỗi một lồng đốt mạch, sắc sủi cảo, tiến mạch bao, đều trong bóng tối tiêu tốt giá cả. Kéo người sờ rướt cá coi như, làm sao còn kéo người cùng một chỗ đệm lưng. Liên nói ngươi hôm nay làm sao nhiệt tình như vậy, quả nhiên vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Được rồi, đi thôi, không phải còn muốn mang người trong nhà dạo chơi thiên a. Diệp giáo sư đắp lên chén trà, cuối cùng phất, phất tay, buổi chiều nhớ kỹ lại tới một chuyến, còn có chuyện muốn giao cho ngươi. Trong trầm mặc Quý giác do dự một chút, há miệng muốn nói. Diệp giáo sư ngẩng đầu nhìn tới, "Làm sao rồi?" "Giáo sư, ta buổi chiều." Hắn ấp úng một chút, giải thích nói, "Có chuyện gì. Không phải lười biếng mò cá không muốn tới, mà là Văn Văn sớm mấy ngày trước đó liền để hắn xế chiều hôm nay nhất định phải rút ra không đến, không phải để hắn nể mắt, tựa hồ là có cái gì chuyện rất trọng yếu, thật là từ chối không được." "Ồ." Trong ngắn ngủi yên tĩnh, Diệp giáo sư nhìn xem hắn, lông mày có chút bước lên, dường như ngoài ý muốn. "Rất nhanh, thật giống như rõ ràng cái gì." Hiểu rõ đầu, "Thì ra là thế." Nàng đột nhiên hỏi, "Yêu được rồi?" không không không không không không quý giác dọa đến từ trên ghế đều nhanh nhảy dựng lên uốn quýt qua tay sợ văn văn cách mấy trăm cây số nghe thấy một cái nhỏ khẩn thiết truy bổn mình đơn thuần là bằng hữu có chuyện gì tìm ta ân tình thiếu thật lớn thực tế bổ câu không xong giáo sư cũng không có hỏi nhiều chỉ là phất phất tay không còn yêu cầu quý giác giả thành luận văn của mình về sau mồ hôi đầm địa chạy đương nhiên không thể bắt được diệp thuần cái kia đã sớm chạy trốn nữ nhân tìm mấy vòng về sau chỉ có thể trên điện thoại di động nói hai câu đừng để ta tại thiên môn trên đường cái gặp người loại hình lời hung ác lấy đó vô năng của nộ Con bị Diệp Thuần phát đầu chó chỉ người biểu lộ chế Dêu trở về. Vừa giữa trưa, mang Lục Linh đi dạo nửa vòng thiên môn, gặp qua phụ đạo viên cùng đồng học về sau, ở trong phòng ăn vừa cơm nước xong xuôi, liền thu được đến từ văn văn điện thoại. Đến chỗ nào rồi? Đầu bên kia điện thoại đầu máy vang minh, rửa sạch dọn dẹp sạch sẽ không. Đừng lề mề a, nhanh lên đi ra ngoài. Ta còn có thể ở đâu? Thiên môn a, Quý Giác thở dài, Văn tỷ, hôm nay ta khai rằng a. Được, vừa vặn, chờ lấy. Điện thoại của máy. Còn không có qua 10 phút đồng hồ, Quý Giác tại ven đường chỉ nghe thấy quen thuộc đầu máy tiếng vang minh. Vậy mà công khai tiến vào trong trường học đến, giống như hỏa diễm tranh hồng tự học trường học trên đường nhanh như tên bắn mà vừa qua, không biết hấp dẫn bao nhiêu con mắt. Sau đó, tại Quý giác phát giác được không đúng, chạy trốn trước đó, đừng tại trước mặt hắn. Muốn hay không khoa trương như vậy a, đại tỷ? Quý giác không hiểu, đến tột cùng là chuyện gì đây? Trước đó ta không phải nói có công việc tốt giới thiệu ngươi a? Đường đi tìm tới. Văn Văn lấy nón an toàn xuống, mặt mày hớn hở, cái khác thượng tiện tiên tuyển giả còn có thể hoang dại nuôi thả dựa vào trời ăn cơm, duy chỉ có cho tàn không, có người dẫn đường cùng chuyển ngựa, nửa bước khó đi, cho ma trận cũng sẽ không dùng. Ta cho ngươi dẫn tiến một cái toàn bộ nhai thành có thể đếm được trên đầu ngón tay luyện kim thuật đại sư, người ta gần nhất mới thả ra tiếng gió nói dự định chiêu cái học trò, không biết bao nhiêu người gấp đến độ xếp hàng sắp xếp không được, liền một mặt đều thấy không lên. Hôm nay lần này gặp mặt cơ hội, còn la tỷ tỷ tốn thật lớn công phu mới làm xong, chờ một lúc thái độ thả cung kính một điểm, thành hoặc là không thành, liền nhìn ngươi. A. Quý rắc mắt tròn tròn, không nghĩ tới, luận văn vừa bị đánh trở về viết lại, văn văn bên này lại cho chính mình báo cái gì thiên tuyển giả khóa ngoại phụ đã ban, vô ý thức muốn từ chối nhã nhặn, ta luận văn còn không có viết đâu. Ban đêm lại viết cũng giống vậy đi tới đi tới, văn văn ném qua tới một cái mũ giáp, chỉ chỉ chỗ ngồi phía sau xe, nhanh lên lên xe, chỉ là đưa tay kéo một cái, quý giác liền thân bất do kỷ ngồi xuống trên xe gần máy, luôn cuốn tay chân đưa mũ giáp mang tốt, thậm chí không có phát giác được trong mũ giáp quen thuộc mùi nước hoa, đầu máy liền bắt đầu hướng về phía trước phi nhanh, hắn chỉ có thể vô ý thức nắm vững, ta đây là đi chỗ nào a? Không xa, rẽ một cái liền đến, đầu máy theo bên hồ vòng qua, xuyên qua đường cái, mở lên sườn dốc, từ hai bên xanh um tươi tốt cây xanh ở giữa tiến lên, chỉ là càng lái về phía trước, quý giác liền cảm giác càng là không ổn, tê cả da đầu cái phương hướng này, chờ một chút, văn tỷ, đi theo nàng đi vào đại sảnh trong thang máy quý giác ý đồ ngăn cản. ai, đừng sợ, nhìn ta. văn văn nhíu mày cười một tiếng. không phải, ta, yên tâm. nàng khoát tay ra hiệu không cần nhiều lời, chờ tỷ tỷ ta tin tức tốt. cứ như vậy, xài bước hướng về phía trước, ngầm đầu đỡ ngực xuyên qua hành lang, tại quý giác hoảng sợ trong tầm mắt, đẩy ra. diệp giáo sư văn phòng đại môn. quý giác, cứng nhắc tại nguyên chỗ. chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. cái kia cái gì? hiện tại chạy trốn còn kịp sao? từ chấn kinh cùng lốc chạy bên trong. Hắn xuyên thấu qua không có đóng nghiêm đại môn, nghe thấy thanh âm bên trong, quen thuộc như thế. "Văn nữ sĩ, rất xin lỗi làm phiền ngươi đi một chuyến. Thực không dám giấu giếm, học đồ nhân tuyển ta đã quyết định, mặc dù tạm được, nhưng ta tạm thời không có ý định thay đổi nhân tuyển." "Ai, Diệp đại sư, nhìn xem không sao nha. Người ta đều mang đến, đặc biệt linh tỉnh giả dặn một tiểu hòa tử, tài hoa hơn người à, mà khi Châu làm ngựa chịu khổ, chốt đến mày bên trên trực tiếp làm ra xúc làm đều được." Ngài không ngại nhìn một chút. Nói, giống như sợ nàng đổi ý, Văn Văn đẩy ra cửa. Một tay lấy muôn ôm đầu trốn chui như chuột quý giác cho kéo đi vào, đẩy đến Diệp giáo sư trước bàn làm việc mặt, đại lực vỗ một cái bờ vai của hắn. Ngay nhìn, "Thế nào? Quý giác, đến, tự giới thiệu mình một chút." Nhanh cho nàng chỉnh cái hòa nhi. "Cỏ, đi, xem nhẹ." "A, anh Tân." Trong nhiên tĩnh, Quý giác đúng nửa ngày, không dám ngẩng đầu, đừng nói gì đến lộn ngược ra sau, chỉ là yếu ớt chào hỏi. "Diệp giáo sư tốt." Văn Văn nhịn không được lặng lẽ ở dưới mặt bàn mặt đập hắn một ước. "Thật tốt tiểu hòa tử, làm sao liền luôn cũng đây? Đe ngươi bình thường biết ăn nói sóng kình lấy ra a." Nếu như ánh mắt có thể nói chuyện, Quý Giác tuyệt đối có thể cho nàng đưa một thiên không chữ viết văn, hắn ngược lại là sẽ nói tao lời nói, nhưng hắn không dám à. Nhất là, Diệp giáo sư ánh mắt dần dần từ trong kinh ngạc nghiêng ngẫm. Nhìn một chút Quý Giác, lại nhìn một chút bên cạnh hắn bất đắc dĩ văn văn, đột nhiên hỏi, "Là cái này, buổi chiêu có chuyện gì?" Ừm. Quý Giác nhu thuận gật đầu, mà sắp vùi vào ngực đi. Không có đảm. Diệp giáo sư hỏi lại, "Quý Giác điên cuồng lúc đầu, thật không có, tấm lòng rộng mở, trong sạch như nước." Diệp giáo sư không nói gì thêm, hoặc là nói, "Nàng sống hơn 40 năm." trong lúc nhất thời thế mà cũng không biết xử lý như thế nào như thế không hợp thói thường cũng xấu hổ trả diện nhà mình dự định nghiên cứu sinh chỉ là lấy cơ đi ra ngoài dạo qua một vòng đống nhiên lối ra chuyển tiêu thụ tại chỗ bị người giới thiệu dắt trở về thằng đến văn văn thô lỗ thần kinh rốt cục phát giác được không đúng nghi hoặc nhìn hai người bọn họ liếc mắt dần dần mở miệng hai vị đây là ngắn ngủi trong trầm mặc diệp giáo sư ho khan hai tiếng từ trước đến nay túc lệnh khuôn mặt run rẩy một chút tận lực bình tĩnh nói văn tiểu thư ta đến vì ngài giới thiệu một chút bên cạnh ngài vị này là ta tại thiên môn đại học tiểu mới đốt làm động lực kết cấu hạng mục tổ nghiên cứu thành viên cũng là ta công sưởng dự bị tuyển nhận học đồ, quý giác, văn văn chỉ trệ quay đầu, nhìn một chút quý giác, lại nhìn một chút diệp giáo sư, trong không khí truyền đến đại não quá tải khí tức, nói cách khác, đúng, không sai, diệp giáo sư gật đầu, ngay thẳng nói, ngươi giới thiệu ta học đồ tới làm ta học đồ, không thể không nói, ánh mắt không sai, thế là, dài dàng giặc yên tĩnh đến, xấu hổ, chết xấu hổ bên trong, quý giác nhìn xem góc tường bên trên gì rào rơi xuống bụi bặm, cố gắng đem chính mình cảm giác tồn tại co lại đến hầu như không tồn tại, nghe thấy, văn phòng dưới sàn nhà ba phòng ngủ một phòng khách mở đảo thanh âm. Ba phòng ngủ, một phòng khách đào xong về sau còn tiện thể tu một cái 600 bình hậu hoa viên, lại phụ tặng một cái sân bóng đá cùng sân vận động, lấy dung nạp không chỗ sắp đặt xấu hổ cùng tự sát xúc động, thậm chí cái nào đó gọi quý giác người phân mộ. Quấy dậy, văn văn túi đầu xuống, lễ phép theo vừa mới móc ra trong khe nước chui ra ngoài, rất nhanh lại đẩy ra cửa, vui đầu trở về, nếu lại quý giác, hướng Diệp giáo sư gật đầu, lễ phép nói đừng, không có ý tứ, mượn dùng một chút, nhớ kỹ đóng cửa. Diệp giáo sư quay đầu chỗ khác, không nhìn quý giác ánh mắt cầu trợ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời trong gió nhẹ và rằm không mây. Thời tiết này thật sự là càng ngày càng có ý tứ a nàng bưng chén trà lên, nhấp một miếng, lại nhịn không được, cười ra tiếng, tấu chương xong, chương 29. Lương tại cùng tợ thủ công. Chương 29, lương tại cùng tợ thủ công, cảm tạ Hà Gian hổ gầy minh chủ. Nửa giờ sau, Thiên môn đại học thương nghiệp đường phố, trà sữa cửa hàng trong nơi hẻo lánh, Quý giác nhìn xem trong chén gần như sắp muốn hóa xong khối băng, còn có cái bàn đối diện, phàm phất thú hồn sắp thăng thiên văn văn. Từ khi trong văn phòng đi ra, nàng liền một bộ thiêu đốt hầu như không còn bộ dáng, đi đường đều tung bay, hồn phách đều nhanh bay đến đế cốc đi. Tại nhân sinh ngắn ngủi bên trong, sinh mệnh tiếp nhận quá nhiều không thể thừa nhận xấu hổ chi trọng. Tỷ, văn tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Quý giác lấy dũng khí, đưa tay tại con mắt của nàng phía trước lung lay, không nên làm ta sợ à? Chủ yếu không phải lo lắng nàng có chuyện gì, thiên môn đại học nội không có nàng cũng không thể có chuyện gì, chủ yếu là lo lắng nàng vạn nhất nghĩ quẩn, mang chính mình cùng đi làm sao bây giờ? Rất muốn chết ta. Văn văn ghé vào trên mặt bàn, giống như rốt cục phản ứng lại, thanh em giống như là địa phủ bên trong oan hồn tại giới lệ, như khóc như tố, vì cái gì không nói cho ta à, Vì cái gì không nói à? A a a a a rất muốn chết ta. Để ta chết đi, ta cũng không ngờ a. Quý giác vô tội, cảm giác chính mình đầu góc cũng ông ông, người bỗng nhiên chỉ vào người của ta, giáo sư nói với ta nàng là luyện kim thuật đại sư, ta cũng rất ngạc hoa, nàng đều mang ta 2 năm, ta cũng chưa từng thấy qua nàng vùng tay lên thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, nếu không ta nơi nào sẽ giấu giếm. Huấn hổ, hổ ngươi cũng không cho ta ngăn lại ngươi cơ hội a. Đương nhiên, một câu cuối cùng hắn không dám nói, vạn nhất văn văn xấu hổ phía dưới thuận tay đem chính mình bóp chết liền xong con bê. Mặc dù nàng chắc chắn sẽ không làm như vậy, nhưng người ta đều đối với ngươi tốt như vậy, ngươi làm sao có thể lại đi kích thích người ta? cũng không có một quyền đem quý giác ngay tiếp theo nửa cái thiên môn đại học cùng một chỗ đưa lên ngày, như vậy hủy diệt đi chính mình khả năng cả một đời hồi tưởng lại đều sẽ móc chân hắc lịch sử một hơi xử lý hai lít tinh nhương về sau văn văn rốt cục chỉ hoan quá khí nhìn đến hai tay ôm mang nhìn kỹ rụt đầu quý giác xác nhận hắn thật không nhìn chính mình trò cười về sau cuối cùng không cho bên trên ký ức tiêu trừ thuận làm sao mỗi lần gặp được ngươi cái này cậu vật luôn luôn xảy ra chút gì yêu tiêu thân đâu có phải là ngươi có vấn đề mẹ còn là đáng ghét ta muốn bang bang cho hắn hai quyền đầu đều cho ngươi đánh bay mất nàng thở dài sâu kín nói may lúc trước không có kéo ngươi tiến vào cục an toàn cái này vún bùn, không phải hiện tại ngược lại biến thành phiền phức. ngươi đời này tích lũy tất cả số phận tất cả đều dùng ở chỗ này đi. quý giác vẫn như cũ ngậm bước. a, lá hạn, đây chính là lá hạn ải. liên bang mấy chục năm đến nay, trẻ tuổi nhất đại sư, nàng 24 tuổi thời điểm liền đạt được thái nhất chi hoàn đỏ hóa bình xét cấp bậc, nghe nói bây giờ cách tông sư cũng chỉ có cách xa một bước, ngươi cứ nói đi. nàng liếc mắt nhìn qua, không cao hứng như nói, tóm lại, có thể ôm vào đầu này của trụ, ngươi liền bụng trộm đi. liền xem như ngươi nói như vậy, ta cũng không có khái niệm a. quý cười khổ. Lo dần sờ, người còn nhớ chứ? Văn văn cầm ra tất cả mọi người rất quen thuộc lão bằng hữu. nếu như đem lo dần sờ tại y học bên trên tạo nghệ đổi thành luyện kim thuật. Không sai biệt lắm hắn lại dày vào cái bảy tám chục năm, miễn cưỡng tài năng trên một con đường này sờ sờ đến Diệp giáo sư tại 24 tuổi lúc lưu lại dấu chân. như bức như vậy? Quý giác ngẹn nào? Không nghĩ tới, Diệp giáo sư trong ngày thường vô thanh vô tức, bí mật vậy mà giống như văn văn, đứng hàng siêu lo dần sờ cấp từng giả, Thật là đáng sợ. Văn Văn trợn mắt, dùng chân gót đều biết hắn đang suy nghĩ gì. Lực phá hoại là một chuyện khác, cho Tản Chi đạo mặc dù không có gì lực sát thương, nhưng Diệp giáo sư người như vậy, đi tới chỗ nào đều so ta như vậy làm việc nặng nhí người thụ tôn kính. Ta cũng tôn kính văn tỷ, phát ra từ thực tình. Quý giác lập tức tiếng nổ, không cần nghĩ ngợi, hận không thể trên chán buộc cái bài viết lên chung. thành. Được rồi, đừng nuốt mông ngựa, lần này ta xem như mất mặt ném quá độ. Ngươi thật tôn kính ta, đừng khắp nơi cùng người nói là được, không phải tỷ tỷ ta chỉ có thể giết ngươi về sau chạy đến đế quốc đi kiếm ăn. Văn Văn thở dài, nhìn hắn một cái, Diệp đại sư là đáng tin. Tiên tâm đi, quý giác gật đầu. Loại chuyện này đương nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Hắn ở tại Diệp giáo sư bên cạnh thời gian có thể so sánh văn văn thời gian dài nhiều. Bình tĩnh mà xem xét, Diệp giáo sư không phải loại kia trong sách quét giác sợ tổn thương sâu kiến mệnh, yêu quý bương bướm che đậy đèn xa đại thiện nhân, vừa vặn tương phản. Tiếp xúc ngày đầu tiên hắn liền cảm nhận được loại kia không che giấu chút nào lạnh lùng, hà khắc, ngạ mạn thậm chí tuyệt đối không tồn tại cùng lý lẽ tâm. Tại thế giới của nàng bên trong là không có cung cấp ngu xuẩn hô hấp không khí. Càng tiếp nối chính là dưới cái nhìn của nàng, trên đời này tuyệt đại đa số người đều là ngu xuẩn đến nỗi quý giác. Hắn là nhiều như vậy ngu xuẩn bên trong, nguyện ý cố gắng để chính mình trở nên chẳng phải ngu xuẩn cái kia. Làm nàng môn tự chọn bên trong, một cái duy nhất có thể chết cắn răng kiên trì nổi cầm tới đạt tiêu chuẩn phân người, hắn đối với cái này một phần khắc nghiệt thấm sâu trong người. Bất quá, đối với Quý giác đến nói, trở lên những này cơ hội tất cả đều là ưu điểm. Một cái xe nắm lô mũi đem người viết một đống đồ chơi toàn bộ đổi xong cho ra sửa chữa ý kiến, sách tham khảo mắt văn hiến cùng phương hướng lão sư, liền xem như lại thế nào nghiêm ngặt lại thế nào tính tình không tốt lại thế nào xem thường người yêu cầu lại nhiều, đó cũng là đầy đủ đưa vào trong miếu nặng kim thân lão sư tốt chỉ cần ngươi có thể theo kịp tiến độ, nàng liền biết gì nói đấy, dốc túi dạy dỗ. chỉ cần ngươi có tài năng, nàng liền không tiếc tại sử dụng, lại không câu nệ lớn nhỏ, ứng dụng tận dụng. không phải thiên môn hàng năm ghi danh cấp hai kỹ sư danh ngạch cứ như vậy mấy cái, quý dắt cầm cái dám đi cùng đám kia trong nhà có quyền thế có địa vị, còn mẹ hắn có tiền muốn chết thiên tri tiêu tử nhóm đi tranh sao? nói khó nghe chút, thật muốn không có diệp giáo sư thư đề cử, hắn bán cái mông đều đổi không kịp, mà xem như đại giới, bị mắng vài câu chó, phấn đấu bức bị cái gọi là các bạn học tập thể cô lập châm chọc khiêu khích, cái kia quý dắt thật là một điểm cảm giác đều không có cũng căn bản không để ý tới, ra thông thả ở trong biển cả trí thức đâu được không? chơi đi ngày nỗi. ngắn ngủi tán gẫu, theo một tiếng thanh thúy thanh âm mà kết thúc. Văn Văn trong tay ly bia bên trong hiện ra sáng long lanh óng ánh chi hoa, rất nhanh lại cấp tốc tiêu tán. được rồi, ta đi trước. Văn Văn đứng dậy, phất tay tạm biệt, đã ôm vào đuổi, kia liền ôm ổn một điểm. tương lai thành đại tông sư, nhớ kỹ chiếu cố một chút ta à. như thế gấp. quý giác ngạc nhiên, đi chỗ nào? gần nhất thời tiết chiều có chút phát hỏa. Văn Văn quay đầu chỗ khác, giấu lại không kèm được biểu lộ, cố gắng duy trì phong độ cùng mức cách đi tìm mấy cái đuôi ngủ tội phạm truy nã cùng bọn hắn tâm sự nhân sinh cùng lý tưởng cùng bọn hắn giảng Thái mãi mãi ở phía dưới nghĩ bọn hắn à đưa bọn hắn đi cùng Thái mãi mãi trò chuyện như là dâng chào mà đi hóa xấu hổ vì động lực vì nhai thành bên ngoài vô danh mộ phần nhi số lượng góp một viên gạch sau nửa giờ tại trà sữa cửa hàng lèm mề đến giọt cuối cùng nước đều cho uống xong quý rác rốt cục vẫn là hì hục hì hục nước nhỏ chuyển về văn phòng hắn kiên trì đẩy cửa ra gạt ra nhiệt tình cởi mở lại vô tội đủ cười tựa như cái mặt mũi tràn đầy dấu hôn xả mọi é giáo sư ta trở về nhà ừ sau bàn Ngay tại ngâm chén thứ hai trà đậm giáo sư ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, chỉ chỉ cái ghế ra hiệu hắn ngồi xuống, không đợi hắn chỉnh lý tốt suy nghĩ, thình lình mà hỏi, "Tháng trước cái kia thiên tuyển chiêu một người, là ngươi?" A. Quý Dắc cứng nhắc một chút, vô ý thức muốn che giấu, nhưng do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, nếu như không có những người khác. Lần này, đến phiên giáo sư chờ mặc. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú trong chén lá trà tại nước sôi bên trong chập trùng bộ dáng, thẳng đến hết thảy đều kết thúc, giống như đang suy tư điều gì, lại phản phất chỉ là thất thần. Hồi lâu, thở dài một hơi. người thật đúng là, cho ta làm thật lớn một niềm vui bất ngờ a." A, quý giác mở mịt. Ta vốn đang nói chờ ngươi lại làm hai năm khổ lực, chờ học nghiên thời điểm, lại nhìn tình trạng, cân nhắc phải chăng đưa ngươi dẫn vào cho tàn con đường bên trong. Hiện tại xem ra cũng là không cần phiền phức như vậy. Diệp giáo sư lỡ một chút kính mắt, nghiêm nghị nói, nhưng là trước lúc này, ta muốn nói cho ngươi, có thể dẫn động chín vị thượng diện quân lâm thiên tuyển giả đi đâu đều sẽ có người muốn đoạt lấy, không cần thiết ở ta nơi này trên một thân cây chốt chết. Ta biết văn tiểu thư có thể sẽ nói cho ngươi, ta rất lợi hại, ta rất nổi danh loại hình lời nói, nhưng trên thực tế. Cùng chân chính quái vật khổng lồ so ra, ta cũng chỉ là cái làm nghiên cứu nhân vật dâu riêng mà thôi. Trừ dạy ngươi làm cái công tượng bên ngoài, không có cái khác tiền đồ có thể cho ngươi, thậm chí liền ngươi ma trận đều không xứng với đủ. Mà chỉ cần ngươi nguyện ý, những cái kia cục an toàn lão giả, Thái nhất chi hoàn tông sư, hoang tập thủ lên nhóm, thậm chí là sùng quang giáo hội, dưới vòm trời công nghiệp nặng cùng hy vọng bệnh viện đều sẽ mở ra giá trên trời, tiếp qua cái 4 5 năm, nói không chừng lại là một cái tô bí lạc, hoặc là lại là một cái văn văn. "Đừng a, giáo sư." Quý giác dọa đến thẳng lớp đầu, ta cấp 2 còn không có kiểm tra đâu. "Ngươi gọi ta đi nơi nào a?" cũng không phải là vội vã bày tỏ trung tâm còn là cái gì ông đùi, thuần túy là, quý giác tại biết Diệp giáo sư thân phận về sau, căn bản liền không có cân nhắc qua cái khác tuyển hạng. Cục an toàn loại kia văn tỷ chính mình cũng nói là hố bùn nhau địa phương tạm thời không để cập tới, những địa phương khác có lẽ rất điều rất lợi hại rất nguy bức, mạnh phê bạo, nhưng vậy thì thế nào? Tại chính mình một nghèo hai trắng vắng vẻ vô danh thời điểm, chẳng lẽ bọn hắn nhìn qua chính mình lướt mắt? Nguyện ý đưa tay kéo một thanh chính mình trừ có thể quyển bên ngoài không còn gì khác học sinh nghèo, chẳng lẽ không phải trước mắt giáo sư a? Ta cảm thấy tại ngài chỗ này rất tốt. Quý giác gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Chỉ ít, nếu như phải gọi ta những người khác lão sư, ta sẽ không há miệng nổi. Diệp giáo sư không nói gì, chỉ là uống trà, không có chút nào cảm động, cũng chưa vì vậy mà nhìn với con mắt khác nửa phần. Chỉ là tại bật hơi thời điểm, liền phảng phất thở dài. Cho nên mới phiền phức a. A. Quý giác một bức. Tiện nghi tay quay xấu không đau lòng, Quý giác, có đôi khi, đặt chân liệu dùng mới có thể tương đối nhẹ nhàng. Thôi có vẻ dàn nuôi luyện kim thuật đại sư vớt vớt mỹ tâm, chậm rãi nói, ta lúc đầu cho là ngươi chỉ là có thể cố gắng một chút bình thường chi tài, ăn bài thức ăn, tự nhiên không có gánh vác. Dù sao lại kém cũng so với ban đầu mạnh hơn. Có thể phát hiện chính mình thế mà nhìn nhầm về sau, mới bắt đầu hối hận. Ta đã rất nhiều năm không có chạm qua thiên công lương tài. Tựa như là lão công tưởng tượng tận xem xét nguyên liệu đồng dạng. Nếu như là ngoan thạch loại hình, tùy ý phát huy, điêu xấu, khắc tốn, đục nát cũng không gì hơn cái này. Ném chính là, cho dù là thành, cũng chỉ là làm cái đem kiện bài trí, không có gì thành tựu, cũng không có gì có thể tiếp. Nhưng nếu là có người lấy lụa đỏ khỏa lấy nguyên thạch, Trân trọng giao đến trong tay mình, nói cho nàng, khối đá này bên trong có một phương mỹ ngọc tuyệt thế động lòng người, mời quân mại chi lại có cái nào thợ thủ công sẽ không lo được lo mất đâu. Yên tâm đi, ta chỉ là kiểm điểm một chút chính mình mà thôi, ta còn không có luân lạc tới đem công trình của mình đưa đi cho người khác trình độ. Ngay tại Quý giác thấp giọng thời điểm, lá hạn để chén trà xuống, cuối cùng đứng dậy nói, "12 thượng tiện, đều có tệ nạn, hết lần này tới lần khác cho tàn con đường phiền phức nhất, ngươi một cước bước vào con đường này đến, là tốt là xấu không ai nói rõ được. Nhưng đã thiên mệnh ngay từ đầu liền đem ngươi bày ở dưới mí mắt của ta, vậy chúng ta liền nhìn xem, ngươi khối này liệu có thể hay không biến thành thiên công đi." Có như vậy trong mắt, Quý Zắc cứng nhắc lại, vô ý thức, khắp cả người phát lẹ. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy chính mình cũng sớm đã quen thuộc diệp giáo sư Hà Khắc cùng đặc kích, cho dù là lại phiền phức nhiệm vụ cũng có thể làm từng bước giải quyết. Dũng cảm quý giác, không phải rất sợ trở ngại. Thằng đến vừa mới, hắn mới phát hiện, cái kia một đôi nặng nghề thấu kính về sau hướng chính mình con tới, là càng hơn dịu đục lăng lệ hàng quang. Nói cho hắn, chân chính ma luyện, căn bản còn chưa bắt đầu. Thấu chương xong, chương 30. Cái gọi là thượng tiện. Chương 30, cái gọi là thượng tiện, cảm tạ phá diệt chi nhận minh chủ. Buổi chiều, 2 giờ đồng hồ. Vẫn như cũng là Bắc Sơn khu. Duyên Hải hoang vu khu vực, Diệp giáo sư dẫn đường xe ngừng tại một chỗ hoang vu trong nhà xưởng. Vài tòa nhà máy giải rác phân bố tại tường cao bên trong, một tòa thấp bé ký túc xá bên trên bỏ đầy cây xanh, tiếng sóng bên trong u tính lại trầm tịch. Cũng không có cái gì lâu năm thiếu tu sửa bộ dáng, xuyên qua pha tạp sau tường cao, bên trong vườn khu yên tĩnh đến nhìn không thấy bóng người, không có bảo an, không có nhân viên quét dọn, cũng không có công nhân, nhưng lại không nhốn bụi trần, liền ngay cả cây xanh đều tu đổ ngay ngắn rõ ràng đơn giản ngay thẳng mỗi cái địa phương đều ở vào trên vị trí của mình, cũng không có bất luận cái gì vướng vĩu vật phẩm vượt qua hoặc là trở ngại ngay ngắn rõ ràng hết thảy. Nơi này là ngài mở, quý giác theo ở phía sau hết nhìn đông tới nhìn tây. Mười mấy năm trước, ta dự định tại nhai thành đặt chân thời điểm, thiên bình thương hội tặng cho ta. Lá hạn đi ở phía trước, lạnh nhạt nói, nơi này là ta công sưởng, có quan hệ luyện kim thuật công tác trên cơ bản đều ở nơi này hoàn thành. Bình thường ngươi có thể tại a tòa b tòa bên trong tùy ý hoạt động, thiết bị chống không thời điểm có cần cũng có thể dùng, sử dụng hết muốn thu thập sạch sẽ. Khu C chính là cái kia cổng rán cảnh cáo tiêu chí còn có ký túc xá ba tầng trở lên không cần loạn tiến vào. được rồi, quý giác nhu thuận gật đầu, biết nghe lời phải, lại nhớ kỹ đáy lòng, cũng không hỏi vạn nhất loạn tiến vào thế nào, dù sao kết quả trừ chết hoặc là sống không bằng chết bên ngoài có lẽ cũng không có cái khác triển khai. thời điểm năm thứ nhất đại học tại hạng mục tổ làm việc vật lúc, bởi vì ngu xuẩn đồng đội lầm thao tác đụng đau mà kém chút thảm tao chặt đầu về sau, quý giác liền đối với an toàn sản xuất quy trình đọc ngược như chạy, tiện thể thi đậu hạng mục an toàn viên giấy chứng nhận. ta đi chuẩn bị một chút sau đó phải dùng đến đồ vật. nàng tiện tay đẩy ra đại sảnh cửa chỉ chỉ bố trí ấm áp tựa như phòng khách rộng lớn đại đường, còn có trên ghế salon đang nằm xem tivi ăn khoai tây trên hết sức vui mừng Diệp Thuần, ngươi cùng với nàng hiểu rõ là được. Di Mụ, ngươi buổi chiều không phải có chuyện gì à? Diệp Thuần chấn kinh, từ trên ghế salon bật lên, luống cuống tay chân thu thập mình có cả có lạ cùng khoai tây chiên, nhìn thấy quý giác, sừng sốt một chút, lại sừng sốt một chút, càng thêm hoảng sợ. Không phải liền là tiêu cái ngươi hay làm, ngươi làm sao đổi tới nơi này đến rồi? Diệp giáo sư thở dài, thực tế là vì hai người quá mức chịu tượng hô động tổn thương thấu đầu gốc, thời gian đã sớm một chút. Quý giác từ hôm nay trở đi tại công xưởng công tác chính thức, là về người quản hạt học trò, ngươi giới thiệu với hắn một chút cụ thể tình trạng, phổ cập một chút thưởng thức. Làm như thế nào huấn luyện không cần ta dạy cho ngươi a? Hở. Nhanh như vậy? Diệp Tuân khó có thể tin. Tiện thể nhắc lên, hắn trước mấy ngày quấn vào cùng một chỗ ác tính sự kiện, đụng phải linh chất ăn mòn về sau, hắn đã tự chủ thức tỉnh. Hở. Nhanh như vậy? Diệp Thuân càng ngày càng chấn kinh. Còn có, ngươi cùng hắn luận văn, đều không hợp cách, đánh lại làm lại. Diệp giáo sư đi đến thang lầu, tháng sau trước đó giao lên. Hả? Cái này Diệp Thuần còn chưa nói xong, nhìn thấy trên cầu thang Diệp giáo sư quăng tới ánh mắt, lập tức dừng lại một chút, gạt ra thuần phục lấy lòng nụ cười. Cái này rất tốt, ta rất thích. Diệp giáo sư thu hồi ánh mắt, đi lên lầu. Tiên tĩnh trong đại sảnh, chỉ còn lại quý giác cùng Diệp Thuần, hai mặt nhìn nhau. Cái kia dối bời tóc cùng trang dung nhìn qua có chút lôi thôi, không có chút nào trong trường học loại kia tia sáng vạn trưởng cảm giác, ngược lại là càng tiếp địa khí một chút. Mà Diệp Thuần ánh mắt rõ ràng càng thêm kinh ngạc, thật giống như nhìn thấy heo mẹ chắp cánh bay trên trời, bưng còn không có ném có cả có lạ vòng quanh quý đi ba bốn vòng, khó có thể tin. Ngươi thế mà là tự chủ thức tỉnh sao? Thật lợi hại a. Quý giác mà mịt, rất điều a. Nô, bức giá trị mát điểm 100, ngươi có thể cầm cái 90 tải hữu đi." Diệp thuần nhếch miệng cười cười, đồng tình đập vai, lúc đầu rất điệu, không trải qua cái nguyệt có cái không biết chỗ nào đến biến thái, trực tiếp phát động thiên mệnh chiêu mộ, đó mới là hàng thật giá thật quái vận. So ra, ngươi cái này liền bình thường á? "Ân, xác thực." Quý giác gật đầu, rất khó không tán đồng, sau đó nhặt lên nàng khoai tây trên cùng một cái khắc bình có cả có lạ, không chút nào khách khí ngồi xuống, ăn trước. Ngược lại là bên cạnh Diệp Tuần lên đến, đầy cõi lòng hiếu kỳ, mắt to nháy a nháy. Nghe nói tự chủ thức tỉnh người đều có đặc thù linh hồn năng lực ở trên người, ngươi năng lực là cái gì a?" Quý Zắc thấp giọng, ra vẻ thần bí, lặng lẽ nói cho ngươi, "Ta có thể để điện thoại nói chuyện với ta." Diệp Tuân lập tức ngạc nhiên, "Thật là khéo, ta cũng có thể à?" "Vậy ngươi cũng là tự chủ thức tỉnh thiên truyện giả, thật lợi hại." Thế là, hai người liếc nhau một cái, ngựa đầu ha ha ha phá lên cười. Rất nhanh, Diệp Tuân giả vờ giả vị theo trong nơi hẻo lánh rút ra bảng đen, bắt đầu đóng vai làm Diệp giáo sư bộ dáng nghiêm túc, cầm lấy phấn viết đến, "Di mụ để ta cho ngươi bổ một chút thưởng thức, cái kia liên quan tới thiên truyện giả ngươi biết đại khái bao nhiêu?" Báo cáo lão sư, quý giác nhấc tay, trên cơ bản tương đương với không có. Hở, quý giác đồng học cơ sở thật sự là cái a. Diệp Thuần một mặt làm gương sáng cho người khác cảm thán, gõ gõ bảng đen, kia liền từ phía trên chọn người thức tỉnh loại hình bắt đầu đi. Nói, ở trên bảng đen viết xuống 3 hàng thượng vị truyền thừa tự chủ thức tỉnh thiên mệnh chưa mộ. Tự chủ thức tỉnh, tựa như là ngươi, có lẽ là gặp ăn mòn, cũng có thể là bởi vì tai họa hoặc là cái khác. Tại trời suy đất khiến tình trả xuống, linh hồn đụng vào thượng thiện tinh thúy, tiến tới có thể tham biến, trở thành tiên tuyển giả. Bởi vì tình trạng khác biệt, năng lực thiên phú cũng thiên kỳ bất quái Có mạnh có yếu, yếu có thể cùng điện thoại nói chuyện, mạnh có thể để cột điện nói chuyện với người, dù sao hạn mức cao nhất rất cao, hạn cuối cũng rất thấp chính là. thưa vị truyền thừa, chính là thông qua cố định nghi thức, sử dụng nguồn gốc từ 12 thượng thiện các loại đặc thù vật phẩm, hoặc là dứt khoát sử dụng luyện kim thuật, khế ước, khí quan, tây ghép loại hình phương pháp, cưỡng ép đối với người sử dụng linh hồn tiến hành xâm nhiễm, cuối cùng kích phát thức tỉnh cùng chất biến. Sử dụng loại phương pháp này, trận doanh đồng dạng đều sẽ cố định tại nghi thức chỉ hướng thượng thiện phía trên, năng lực cũng cơ hồ không có sai biệt, hạn của tương đối có cam đoan, nhưng hạn mức cao nhất đồng dạng đều muốn xem mặt. Chỗ tốt duy nhất chính là chỉ cần bỏ được tiền, liền có thể đại lượng hóa sáng tạo ra thiên tuyển giả đến. Bao nhiêu tiền? Quý Giác không khỏi nhấc tay đặt câu hỏi, 10 phần hiếu kỳ. Nô, no, ta ngẫm lại. Diệp thuần suy tư một lát, hồi đáp, an toàn không thai họa ngầm thượng vị cảm hóa bí nghi, đại khái 6 triệu đến 10 triệu đồng liên bang không đợi a. Nghe nói có chỗ rửa thượng vị ma trận cùng tiên công đến tiến hành, nhưng giá cả kia liền quý hơn tự tiên, trên cơ bản đều là ân tình lớn hơn tiền tài, làm không tốt muốn cả một đời làm công bán mạng còn. Có kỳ thật hơi rẻ, không có như vậy rảnh cứu, nhưng xác suất thành công liền. Một lời khó nói hết. Ta, là ta mạng muội. Miao bất quý giác xấu hổ tối đầu, đúng rồi, học tỷ ngươi, không phải nha. Diệp Tuấn lúc đầu, Di mụ bản thân là có muốn lộ, ta lúc tốt nghiệp cũng hỏi qua ý kiến của ta, chọn vẹn quy trình cùng nghi thức đều chuẩn bị kỹ càng, nghe nói còn có cơ hội trực tiếp mượn dùng cục an toàn sân quang. Bất quá, luôn cảm giác làm mỗi ngày nghiên cứu không thích họ ta, chém chém giết giết giống như cũng không phải rất có thiên phú, không bằng làm cái người bình thường an toàn hơn một chút. Ta đối với nghiên cứu cũng không có gì yêu thích, không phù hợp cho yêu cầu, không bằng thanh thản ổn định cho Di mụ làm trợ lý đâu. Bất quá, cái kia một bộ đồ vật ngược lại là còn giữ. Ta vốn cho là Di Mụ sẽ cho ngươi dùng, không đi tới, ngươi ngược lại là sẽ tiết kiệm tiền, trực tiếp tự mình giải quyết, hơn nữa còn chọn là cho tàn dạng này chuyên nghiệp đối khẩu phương hướng. Quý Giác nhịn không được lau mồ hôi, ta đã thiếu Diệp giáo sư rất nhiều ơn tình, liền đừng có lại thiếu càng nhiều tiền đi. Học vay hắn đều một lát trả không hết đâu, đừng nói cái khác, chúng ta còn là nói tiếp thiết lập đi. Quý Giác rốt cục có cơ hội hỏi ra cái kia chính mình suy tư thật lâu vấn đề, cái gọi là thiên tuyệt giả, đến tột cùng là cái gì? Thật sự có như thế một cái? Thiên, chọn chúng ta sao? Có lẽ đâu, cũng có nói, bất quá không phải một cái. Chí ít có 12 cái đầu. Diệp thuần hồi đáp, "Thiên tuyển, một mặt là nói Thiên tuyển giả bản thân sinh ra trở ngại, khó mà đại lượng hóa ra hiện, một phương diện khác, cũng có người nói, Thiên tuyển giả từ thức tỉnh một cái chớp mắt kia, liền đã bị phó thác thiên mệnh. Thiên tuyển giả là bị thượng thiện, chọn chúng người." Nói, nàng ở trên bảng đen viết không ngừng, một hơi viết xuống cái kia quý danh từng nghe qua mấy lần xưng hô, 12 thượng tiện. Thăng biến, Thiên Nguyên, Đại quần, Bạch Lậu, Qua, Tâm Sư, Vĩnh Hằng Chi Môn, Cho tàn, Tĩnh, Điển Trọng Hoa Đây chính là Thiên tuyển giả lực lượng nơi phát ra. 12 cái phương hướng khác nhau, cũng chính là chúng ta nói tới 12 tự tiện. Diệp Thuần Trịnh trọng giải thích nói, bọn hắn cũng không phải là sinh linh, cũng không phải là thần minh, mà là quá khứ cùng tương lai bên trong vô số sự kiện chôn sen lẫn mà thành to lớn lắm, kéo dài hướng đi qua ban đầu, kết thúc tại hủy diệt chi mạng. Trình độ nào đó, bọn hắn chỗ tạo thành hết thảy, chính là chúng ta chỗ nhận biết thế giới bản thân đại biểu siêu việt cùng chân lý thăng biến, đại biểu trật tự cùng quản hạt thiên nguyên, đại biểu giá tính cùng hỗn loạn biệt lộc, đại biểu hết thảy sinh mệnh sinh lão bệnh tử qua, đại biểu đấu tranh cùng phá diện đại quân, đại biểu suy nghĩ cùng dục vọng tâm xu, đại biểu quan sát đo đạc cùng ghi chép hạ hệ tờ. Đại biểu không gian cùng thời gian vĩnh hằng chi môn, đại biểu hiện tượng cùng hư vô kính, đại biểu sáng tạo cùng đổi mới cho tàn, đại biểu năng lượng cùng bộc phát ỉn trọng thi, đại biểu vật chất cùng vĩnh hằng hoang hư. Là một người mới, ngươi nhất định phải ghi nhớ bọn hắn đại biểu biểu tượng cùng huy hiệu. Đồng thời, rời xa trừ cái này 12 cái biểu tượng bên ngoài bất kỳ một cái nào gấm cùng biểu tượng thượng tiện bên ngoài, hết sức tàng ngu. Quý giác hiếu kỳ hỏi, không cẩn thận nhưng đến, liền sẽ nghiệt hóa. Diệp Thuần lộ ra mỉm cười, vận khí tốt sẽ chết rất thản thán, vận khí không tốt sẽ sống rất tra tấn có lẽ biến thành loại nào đó không phải người nhiều sóng loại có thể trường tồn cùng thế gian vinh hằng thống khổ chứ cho nên nhất định phải nhớ kỹ đương nhiên không nhớ được cũng không quan hệ đằng sau thời gian dài tự nhiên mà vậy liền sẽ quen thuộc đừng đi đụng những cái loạn thất bát tao kia kỳ quái đồ vật là được quý giác cơ hồ ghé vào trên bảng đen đối với phía trên một trận mánh nhìn học vẹn, lại lần nữa không hiểu ngươi vừa mới nói đại quân đại biểu chính là đấu tranh cùng phá diệt nhưng đại quân cũng là thừa thiện cái này nơi nào tốt rồi đúng vậy a vì cái gì không phải đâu diệp thuần đương nhiên nói Chiến tranh cùng chém giết đồng dạng là thế giới một bộ phận, mặc dù xấu xí hoặc là tàn bạo, nhưng chính là như thế. Nếu như đại quân không tính thượng thiện lời nói, sở trưởng gia tính, bản năng, tự do cùng chống lại Bạch Lộc chẳng phải là cũng phải bị chủ xuất trong đó. Đại biểu quản hạt cùng trật tự tiên nguyên không phải cũng đồng dạng tượng trưng cho bạo chính cùng khống chế a. Thượng thiện vĩnh hằng, áp đảo trần thế phía trên, không bởi vì nhân chi yêu ghét mà dao động biến hóa. Tấu chương xong, chương 31. Công xưởng. Chương 31, công xưởng, cảm tạ Trần Minh chủ. Mỗi một cái thiên tuyển giả sinh ra tiền đề, đều là thượng tiện chỗ hạ xuống chúc phúc. Cái tia từ vô cùng sự tình tượng hội tụ mà thành khổng lồ thời gian gấm bên trong chỗ tung xuống tinh túy rơi vào linh hồn đáp lại thiên tuyển giả khao khát cùng cầu nguyện mang đến từ thế giới chỗ trao tặng lực lượng. Mặc dù cũng không có tại được đến một cái thượng thiện chúc phúc về sau liền không thể được đến một cái khác thượng thiện chúc phúc quy định, nhưng tuyệt đại đa số thiên tuyển giả đều sẽ lựa chọn tại một đầu thượng tiện trên đường thâm canh, trừ phi cần thiết, nếu không sẽ không quá nhiều tiếp xúc cái khác thượng tiện chúc phúc. Mỗi người năng lực chịu đựng đều là có hạn mức cao nhất. Tuyệt đại đa số người, cho dù là sở trường một đạo cũng khó có thể tiếp nhận số nhiều chúc phúc mà một khi chúc phúc số lượng vượt qua tự thân tiếp nhận năng lực như vậy dần dần mất khống chế chúc phúc liền tướng lệnh không chịu nổi gánh nặng linh hồn vỡ vụn ý thức trọng thương thậm chí lục thể biến dị đến lúc đó dẫn dắt chính là khiến các thiên tuyển giả nghe mà biến sắc nghiệt hóa vận khí hơi tốt còn có thể cứu vãn trở về bóc ra chúc phúc về sau làm cái tàn phế hoặc là người thực vật vận khí không tốt bị cái khác thượng thiện bên ngoài tà ngu sợ cảm ứng chú ý đến kết quả thường thường sống không bằng chết mà vì để tránh cho tình hình này phát sinh tạo ra chính là tên là ma trận bí nghi trải qua thế hệ thăm dò cùng thử nghiệm về sau. Các thiên tuyển giả sáng tạo ra 12 thượng thiện linh hồn khắc khấn, nó có thể tăng lên linh hồn năng lực chịu đựng, cũng dẫn dắt thiên tuyển giả tại tiến giai lúc dựa theo dự định phương hướng trưởng thành, không đến mức mất khống chế. Tựa như là thượng thiện con đường dẫn dắt cùng bản đồ đồng thời, cũng là linh hồn khôi giáp cùng phòng hộ, có thể chống cự cái khắc, tà ngu ăn mòn cùng ô nhiễm. Thậm chí, cao cấp hơn ma trận bên trong còn bao hàm có giới luật cùng thế ước, cái khác phổ thông thiên tuyển giả không có năng lực. Liên như là quý giáp đã từng thấy qua, văn văn trên thân mại vạ Lấy hai biến kỷ nguyên trước đó chiến tranh nữ thần làm tên, bản thân nó chính là hoàng khư nhất hệ đỉnh cấp ma trận, không chỉ có đem văn văn tinh thể hóa năng lực phát huy đến vô cùng nhuyễn, còn kèm theo cái khác ma trận không cách nào so sánh tính ăn ngon, lực phòng ngự cùng sát thương năng lực, thậm chí đến cuối cùng còn có thể bao trùm hiện thực, sáng tạo ra tựa như dị giới, vòng cảnh. "Nô, nghe vào tựa như là nhằm vào 12 cái cường hóa phương hướng, chuyên môn chế tác nghề nghiệp mô bản, thông qua làm từng bước thăng cấp, từng bước thắp sáng quy định kỹ năng, tránh không cẩn thận đem hảo cho lỡ thế đúng không?" Quý Dác cảm giác chính mình hiểu, không phải nhỏ hiểu, là lớn hiểu, hoàn toàn nắm giữ. Mặc dù không sai biệt lắm, nhưng vì cái gì ngươi tiểu nói này, liền lộ ra rất hạ giá nhi bộ dáng. Diệp thuần khẽ mắt run rẩy một chút, không có quá nhiều so đo, tiếp tục thuận cái đề tài này nói, theo thức tỉnh bắt đầu, trở thành thiên tuyển giả người đem từng bước trưởng thành. Trước sau kinh lịch, cảm hóa, thuế biến, chúng sinh, vượt trội, bốn cảnh, vượt qua thập nhị trọng cấp độ về sau, chính là tuyệt đại đa số thiên tuyển giả cả một đời đều có thể nhìn không thể thành thiên nhân lĩnh vực. Bước vào loại kia lĩnh vực thiên tuyển giả, đối với thường nhân mà nói, chỉ sợ cùng thần mình cũng không có gì khác biệt. Bất quá, cái này liền với ngươi không quan hệ, làm cấp một bạch bản nhi người mới. Ngươi còn là nhọc lòng một chút chính mình ma trận làm thế nào chứ? Không phải coi như thượng thiện lại hạ xuống chúc phúc, ngươi cũng lưu không được. Nàng cười trên nỗi đau của người khác, dị mụt chuyển thừa ma trận gọi là mạng tà là cho tàn trong lĩnh vực đỉnh cấp ma trận một trong, am hiểu nhất phương hướng chính là đối với luyện kim thuật gia trị, Bất quá, rất tiến vời. Giới hạn nữ tính nha, muốn không ngươi suy tính một chút, đi một chuyến đông nam của đảo, nơi đó biến tính phục vụ giống như còn rất hoàn thiện. Thế mà còn giới hạn giới tính, quý giác chân kinh không khỏi một trận khí lạnh run, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Cái gì tốt ma trận còn muốn quy định nam nữ à? Phổ tin ma trận tốt phía dưới không được đến phát một tiên tiểu hướng quay đâu chỉ là giới tính càng là mạnh ma trận hạn chế thì càng nhiều có còn muốn hạn chế chồng vào tuổi tác hạn chế tính cách có cần đồng bộ tiến hành giải phẫu lấy xuống nhãn cầu hoặc là thân thể còn có thậm chí sẽ cưỡng ép cải biến tính cách hoặc là dứt khoát biến mất người sử dụng tình cảm Diệp Tuấn lắc đầu đơn thuần chỉ hạn chế giới tính trên cơ bản đã là hạn chế ít nhất một loại kia trong trầm mặc Quý Giác không nói gì hắn có như vậy trong nấy mắt rất muốn lại chỉ đùa một chút nói một chút cho cười thế nhưng lại không khỏi nhớ tới văn văn tại nàng triển khai vòng cảnh về sau. Cái kia một đôi không có chút nào bất kỳ gợn sóng tâm tình gì hờ hững đồng tử. Hắn có lòng muốn muốn mở vài câu cho đùa, mở miệng thanh âm lại trở nên khô khốc, liền ngay cả chính mình cũng sừng sốt một chút. Hỏng tỷ, ta trước đó nghe một cái vương bát đã nói, hoang khư chi đạo là nhất không cần lòng người con đường. Hắn nói chính là thật sao? Nô no, có nhất định đạo lý đi. Dù sao, hoang khư đại biểu chính là vật chất, vật chất loại vật này không quan tâm nhất, chỉ sợ sẽ là cái gọi là tình cảm. Bất quá cũng không có như vậy tuyệt đối chính là, đối với người đứng xem mà nói, cấp thiên tuyển giả căn cứ lựa chọn thượng thiện con đường hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thể hiện ra một chút đặc thủ. Không, có lẽ chính là bởi vì có những ngày đặc thủ, bọn hắn mới có thể có đến thượng thiện chúc phúc đâu. Liên nói ví dụ, hoang khư chi đạo thiên tuyển giả đều là chết đầu góc bên ngoài lạnh bên trong cũng lạnh, mà sở trưởng linh hồn thượng thiện, thăng biến thiên tuyển giả thì tình cảm rồi rào đến phảng phất tố chất thần kinh. Bạch lộc các thiên tuyển giả thường thường tàn mạn lại kiệt nạo, mà tại thiên nguyên thiên tuyển giả xem ra, thì sẽ cảm thấy bạch lộc chi đạo thiên tuyển giả chưa từng kiên nhẫn, hoàn toàn không nghe khuyên bảo, cũng căn bản không giữ lời hứa, lại không có chút nào lễ phép cùng giáo dưỡng. Thiên Nguyên Thiên Tuyền giả thường thường tuân thủ quy tắc, gò bó theo khuôn phép, mà Bạch Lộc Thiên Tuyền giả thì cảm thấy Thiên Nguyên Thiên Tuyền giả đều là không chế cuồng, nói mỗi câu trong lời nói liền dấu chấm câu đều sẽ cho người ta thảo hố, lấy ra tất cả đều là bá vương hợp đồng vân vân đại quần thiên Tuyển giả đều là sát như cuồng, động một tí làm ra một chút ác tính sự kiện, tâm thu thiên Tuyển giả đều là lao âm mê, tâm cơ âm trầm, lòng dạ thâm hậu, tính thiên Tuyền giả nói lão hết. Bài này đến bài khác, thích lựa gạn, à hệ thở thiên Tuyền giả thích giọ người tư ẩn, vì bắt quái cùng ăn dưa mệnh đều không cần, ẩn trọng tỷ thiên Tuyền giả tính khí nóng nảy, một điểm liền nổ, cho tàn thiên Tuyền giả mỗi một cái đều là kỹ thuật của ma từng cái phát rồ, một không chú ý liền sẽ làm ra ồn ào chen lắm điều sóng, loại hình tăng bệnh sự tình đến. khác biệt thượng tiện con đường thiên tuyển giả, giữa lẫn nhau không thiếu đối lập cùng phân tranh, cũng tràn ngập trở lên đủ loại cố hữu ấn tượng cùng thành kiến. trên thực tế, ở trong đó đại bộ phận cũng đều là đúng, rất tiên nuối, không phải thành kiến là sự thật. mặc dù rừng lớn, cũng tóm lại sẽ có một bộ phận dị số, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm thiên tuyển giả cũng đều là cùng tự thân sở thuộc thượng tiện hỗ trợ lẫn nhau, liền giống với ngươi. diệp tuấn ngón tay chỉ hướng ngọn bất quý giác, ngươi không phải cũng a a. Ta cũng không có vì kỹ thuật phát rồ đến loại trình độ kia a. Ngươi cứ nói đi. Đi theo Di Mụ tại Thiên Môn Đại học nhiều năm như vậy, ta gặp qua cổ tóc lên xà nhà lấy ruồi đâm đuổi đi khảo chứng, cũng đã gặp dốc hết tâm huyết muốn ra thành quả, nhưng duy chỉ có ngươi là người thứ nhất, làm quyển chó còn làm đến vui sướng như vậy. Có đôi khi ta đều cảm thấy chán ghét, tước gì ngươi nhanh quậy chết xéo đi. Nhưng nếu là ta không chủ động dẫn ngươi đi ăn cơm, ngươi liền có thể chết đói ở trong phòng thí nghiệm. Ta đây là sinh hoạt bức bách ta. quý rắc quả quyết trả lời. Ta nếu là cùng đám kia đại thiếu gia, mỗi ngày không lo ăn uống, ta như thế quậy làm cái gì? Không được chọn a. Ngươi đã có chọn, quý giác. Diệp Thuần nhìn xem hắn, ý vị không rõ, chỉ là yếu ớt thở dài. Ngươi đã là thiên tuệ giả, hơn nữa còn là tự chủ thất tỉnh, So luyện kim thuật sư đơn giản thuận tiện còn càng kiếm tiền sự tình không phải có rất nhiều à? Vì cái gì không nghĩ tìm cái khác công tác đâu? Quý giác, không phản bác được. Mặc dù hắn có thể nói hắn sợ người lạ, hắn tại Diệp giáo sư nơi này ngốc quen thuộc, giáo sư hắn tin được, nhưng không thể phủ nhận chính là, liền xem như tại hạng mục trong tổ ngốc lại thế nào gian nan, đuổi theo tiến độ có bao nhiêu phiền phức, hắn đều thích thú, cho tàn đưa cho chúc phúc cho tới bây giờ đều không rảnh rơi so với đi chúa tể những người khác, đi theo sở thích của mình muốn làm gì thì làm, hoặc là đi giết người phóng hỏa, hắn càng yêu chính là cuộc sống như vậy. Thật nếu để cho hắn dựa vào năng lực của mình đi kiếm một số tiền lớn, từ đây vượt qua không có việc gì mỗi ngày chơi bời lêu lồng thời gian, chính hắn đều sẽ cảm giác đến thẹn với thời gian cùng nhân sinh. Hắn muốn sống đến càng có giá trị, coi như không có cách nào trở thành cái gì dẫn dắt công nghiệp biến đổi học giả hoặc là thế không hai gia luyện kim thuật thông sư, có thể sử dụng tác phẩm của mình đi cải biến càng nhiều người sinh hoạt, chẳng lẽ không phải cũng là một chuyện tốt ta? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn thản nhiên tiếp nhận sự thật này, rất tốt. Khoa học quái nhân liền khoa học quái nhân đi, không đúng, chính mình cái này đã không khoa học, nào tính cái gì? Ma pháp quái nhân. Dù sao chỉ cần còn là người liền đúng rồi. 3. Thanh Thúy Tiếng bước chân từ chỗ thang lầu chuyển đến. Kể xong sao? Diệp giáo sư mang theo một cái giống như rơi lầy bụi trần cái dương, từ trên lầu đi xuống. A, không sai biệt lắm, còn lại thường thức đọc sách là được. Diệp thuần thở dài, vướt bướt sống mũi, ta cuối cùng lý giải, di mụ người nói ta coi như thành thiên tuyển giả, cũng sớm muộn sẽ hối hận nguyên nhân nghĩ đến quá nhiều người liền sẽ lo trước lo sau, lựa chọn quá nhiều người liền sẽ lâm vào lựa chọn khốn cảnh, đây không phải vấn đề của ngươi, ngươi chỉ là không thích hợp, miễn cưỡng chính mình không phải chuyện tốt. Diệp giáo sư đơn độc hướng về quý giác dậy vây, vây tay, đi theo ta. Quý giác đứng dậy đi theo, nhưng Diệp Thuần vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, tiếp tục can khoai tây truyền, chỉ là không quan trọng vứt phớt tay, tiếp tục xem lên tống nghệ trương chỉnh đến. thật giống như khắt chế chính mình, không nên quay đầu lại đi nhìn đồng dạng. đừng lo lắng nàng, nàng cùng ngươi khác biệt, đối với ngươi mà nói vui vẻ chịu đựng nghiên cứu cùng tìm tòi nghiên cứu, cùng nàng mà nói lại quá mức không thú vị buồn thèm cùng ngươi khác biệt. Đi ở phía trước diệp giáo sư thật giống như đoán được hắn đang suy nghĩ gì, cũng không quay đầu lại nói, ngươi còn là lo lắng lo lắng chính ngươi đi, Quý giác. A. Quý giác lực chú ý bị tốn đi qua, dần dần hồi hộp. Tầng hầm ngoài dự liệu rộng rãi, cùng Quý giác tưởng tượng loại kia âm úa ánh đến, đầu dê xương cùng các loại quỷ dị tiêu bản trưng bày, cùng trên mặt đất phức tạp ma pháp trận trưng bày, hoàn toàn không giống. Muốn nói lời, hoàn toàn chính là một cái gia công xưởng. Bên trong bảy 90% đồ vật đều cùng trường học cho hạng mục nghiên cứu tổ phân phối phòng thí nghiệm giống nhau như lúc, thậm chí quy cách còn xa hơn viễn siêu gia chỉ là trong nơi hẻo lánh cái kia một đài dưới vỏm trời công nghiệp nặng sản xuất long môn gia công trung tâm liền để quý giác nhìn mà trợn tròn mắt hoàn toàn chưa thấy qua loại hình lại in dưới vỏm trời công nghiệp nặng logo giống như là định chế khoản đồng dạng chiều dài 9 mét có thửa thiết bị còn cao hơn quý giác cho dù là bày ra tại trong nhà máy cũng đủ để hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu bây giờ ở trong này lại kính bồi vị trí thấp nhất là dễ thấy nhất là tầng hầm cuối cùng cái kia khoảng chừng 2 mét có thửa lò luyện đại môn cách thật xa vẫn như cũ có thể cảm giác được trận trận nhiệt ý giống như vẫn như cũ tại vật chuyển ngày đêm không nghỉ mà ngay tại chính giữa bàn làm việc là tựa như cự nhân thi hài sắt thép tạo vật kia là một bộ mới gặp hình dáng động lực thiết giáp, còn không có tiến hành sịn sơn, cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì, thậm chí giống như chưa hoàn thành, phức tạp dây cắp theo giữa ngực bụng thiết bị ở giữa trần trụi mà ra. Cho dù là ở trong quân đội cũng hẳn là bị nghiêm mật đảm bảo, không có quân bộ mệnh lệnh tuyệt không có khả năng đầu nhập chiến trường nguy hiểm vũ khí. cứ như vậy dừng dưng bày ở trước mặt của quý giác để hắn không khỏi nuốt nước bọt. Xấu, biết quá nhiều, sẽ không bị diệt khẩu a. Dạng này hoang đường ý nghĩ theo trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, đi ở phía trước Diệp giáo sư phảng phất có phát giác, lại thậm chí lười nhác quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Hải Châu quân đội giữ bí mật khai phát hợp đồng, ngươi có hứng thú? Ách, không, không có. Quý giác điên cùng lắc đầu, nhưng nhìn đến bọc thép khớp nối bộ phận mấy cái kia trần trủi tại bên ngoài sóng hài máy giảm tốc, thậm chí ngực bụng ở giữa mơ hồ đã từng thấy qua đốt làm lò động lực lúc, rốt cục mơ hồ rõ ràng chính mình Thiên Vũ Tiêu tiểu mới hành tinh đã ứng dụng phương hướng luận văn đến tột cùng cùng cái gì muốn mạng đồ vật đáp lên quan hệ. Không đúng, toàn bộ Thiên môn nghiên cứu tổ bên trong, tất cả mọi người công tác, có lẽ đều là tại cho bây giờ bàn làm việc bên trên đồ chơi trợ thủ cổ vũ mới đúng. Tới. Diệp giáo sư nói, để tay đi lên. Nhiều năm rồi vali sách tay tại một cái bàn khác mở ra, lộ ra mảnh nhung trên đệm tinh tế vật phẩm, nhìn qua phảng phất như là cái quần chúng tại kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong rất được hoan nên thủy tinh cầu. Không đúng. Quý giác rủi rủi con mắt, liên tục xác nhận. Thật đúng là cái thủy tinh cầu. Tin tức tốt, điện. Tấu chương xong, chương 32. Đến, cho nàng chỉnh cái hoặc nhi. Chương 32, đến, cho nàng chỉnh cái hoặc nhi. Hình sợi dài trên cái bệ trải rộng tựa như mạch điện phức tạp kết cấu, một mực theo hai tay vị trí vết bên trên, kéo dài đến hình tròn tinh thể nội bộ. Chưa từng thấy qua hình dạng và cấu tạo cùng kết cấu không hiểu cổ quái. giáo sư cái này sẽ không là trong tiểu thuyết sau khi đẻ lên liền sẽ sáng lên loại kia a thật giống như rất cổ sớm trước đó trong tiểu thuyết nói loại kia học viện pháp thuật kiểm tra tư chất cùng trang cái bóng đèn xoát xoát tỏa ánh sáng quý giác ngược lại là không do dự hai cánh tay trực tiếp để lên liền như là hàn đoán ánh sáng nhạt đung nhiên theo hình cầu bên trong sáng lên đáng tiếc độ sáng còn chưa đủ hai ngói điện cực hai bên cầm cái khoai tây đi lên như thường không sai biệt lắm ngược lại là làm hắn hiện hiện một chút thất bại sau đó hắn liền cảm giác được trong cơ thể mình linh chất vậy mà kích động bắt đầu nhảy lên tựa như là phát giác được loại nào đó lực hấp dẫn có loại chảy ra xúc động, không cần kháng cự linh chất vận chuyển, đưa vào, từng bước chụp tầng hướng vào phía trong, có thể chậm một chút, từ từ sẽ đến. Nó cái bậy gọi là giản dị hình linh chất kim thăm dò, có thể giúp tiên tuyển giả tự thân linh chất tại vật chất nội bộ bảo trì ổn định kết cấu cùng trạng thái, lấy kim thăm dò tại vật chất nội bộ cố định linh chất thông lộ, phù văn cùng là ấn, đây là hiện đại luyện kim thuật cơ sở. Diệp giáo sư trầm dài nói, đúng, ổn định tự thân linh chất, khiến cho nó ở vào cố định hình thái, bảo trì kiểm chế trạng thái, duy trì ổn định. Ngay tại trong giọng nói của nàng, trong thủy tinh cầu. Từng tia từng sợi tia sáng nổi lên, tựa như là lưu động đồng quang, mang nội liễm rực rỡ huy quang, theo 10 ngón linh chất thông lộ bên trong đưa vào, 10 cái tơ mỏng linh chất tuyến tại tinh thể bên trong thông thuận trường, tuân theo chỉ đạo, hội tụ tại một chỗ, phát họa biên chế thành một cái ổn định hình quyển. Hiện tại, ngươi có thể vung tay ra. Nương theo lấy Diệp giáo sư lời nói, Quý Giác hai tay chậm rãi nâng lên. Trong yên tĩnh, hai người đều không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú, trong thủy tinh cầu quý giác linh chất biên chế mà thành hình quyển, chậm rãi luở vòng, mật mờ ánh sáng nhạt dần dần đàng dạng, mãi cho đến sau 10 phút, rốt cục từ chính giữa tán loạn, tiêu tán. Tiếp xuống, sử dụng ngươi linh chất khuyết tán, tràn ngập toàn bộ hình cầu, bảo trì đều đều. Lá Hạn đột nhiên hỏi, có thể cảm nhận được cái gì? Giống như trong này quý giác do dự, trong thủy tinh cầu bộ chất liệu, giống như tại thể lỏng cùng trạng thái cố định ở giữa chuyển đổi. Bình thường bên trong rót vào chính là cao linh chất phản ứng kết tinh, rót vào linh chất về sau sẽ sinh ra hóa lỏng, tiếp xuống ngươi muốn khống chế thể lỏng cùng trạng thái cố định ở giữa tỷ lệ điều động nó, dẫn dắt nó, động. Diệp giáo sư thanh âm chậm chậm lại trọng, từng chưa nói ra, quen quần ở bên hai. Rất nhanh, làm quý giác lại lần nữa buông tay ra thời điểm, hình cầu nội bộ đã xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng nóng, là quý giác linh chất tại dẫn dắt đến hóa lỏng tinh thể bắt đầu vận chuyển cùng lượn vòng. Diệp giáo sư đè xuống đồng hồ bấm giây, một mực tiếp tục 13 phân 16 giây, linh chất tiêu tán, lượn vòng đình chỉ. Tiếp xuống, dựa theo Diệp giáo sư phân phó, để hình cầu nội bộ tinh thể bộ phận hóa lỏng về sau, bộ phận bảo trì thể dán hình dạng, lại hình thành tiêu chuẩn 6 mặt thể, 12 mặt thể, nguyên hình hoặc là khảm bộ hình kết cấu. Một phen thử nghiệm xuống tới, quý giác dần dần hưng cảm giác chính mình linh chất tại kim thăm dò kéo dài phía dưới, thật giống như dao điêu khắc, đắp nặn ra đủ loại hình dáng. Thậm chí hắn còn vô sự tự thông thử nghiệm thành công xe tiện đạo, mài chờ một chút công nghệ tại tinh thể bên trong điều cái con cựu nhỏ đồ án đi ra mẹ a trên đời này còn có thứ đồ tốt này quý giác càng ngày càng mới lạ cái này không thể so điều khiển kỹ thuật số cô máy đến đơn giản thuận tiện nhiều rồi liên lập trình đều không cần chỉ cần động một chút suy nghĩ đây chính là luyện kim thuật sao hắn vô ý thức thì thầm cảm giác giống như còn rất đơn giản hắn là nghĩ nói như vậy trên thực tế cũng là như thế cảm giác không có trong dự đoán phiền phức như vậy trở ngại nhẹ nhõm đơn giản dễ vào tay không đúng không thể khinh thường bất cứ chuyện gì đều là trước dễ sau khó hiện tại nhập môn bất quá là nhà trẻ cấp bậc nói không chừng đằng sau sẽ khó đến chính mình thổ huyết hắn liền sợ Diệp giáo sư nói cho hắn đây là chạy đây là lan lộn, đây là công kích tốt tiếp xuống để chúng ta đi đổ sát mấy cái này gọi là tuổi vương hóa thân quả sở cô nhi mạn lẹn ni á buồn cười địch nhân đi cái này theo vào cái gì nhân vật cút máy liền sẽ chết game online phát hiện giám sát là mỹ dạ dạ kỳ anh cao có cái gì khác nhau rất tốt duy trì trạng thái Diệp giáo sư mặt không biểu tình theo bên cạnh trong dương lấy ra một bản thật dày cự sách mỗi một tờ rõ ràng đều là sắc bén nặng nghề đồng bạc xốc lên trong địa, chỉ hướng phía trên nhất cái thứ nhất chữ chìm ký hiệu. Phức tạp lại của quái, giống như là một đoàn mơ hồ hòa diễm, hướng lên bút lên. Dùng ngươi linh chất tận khả năng chính xác tại tinh thể bên trong tái hiện cái ký hiệu này, theo trái bắt đầu, bút thứ nhất từ trên xuống dưới, bất tất câu nệ tại mặt phẳng, nó là lập thể, thuần theo ngươi tự thân cảm giác, linh chất sẽ tự động bổ xong kết cấu của nó, ngươi phải bảo đảm chính là tuyệt đối ổn định, đúng. 3. Quý giác cảm giác bị điện giật một chút, vô ý thức buông tay. Vừa mới hắn không cẩn thận linh chất mất đi ổn định, kết quả hình cầu bên trong vừa mới hoàn thành một phần 3 ký hiệu liền ý mãng bạo liệt, để tiêu tán. Hắn không nhịn được muốn cho chính mình hai to mồm. Ngươi nói ngươi cảm khái đơn giản cái quỷ gì đâu? Lập tức độ khó nó liền bên trên a. Thất bại là bình thường. Tiếp tục. Diệp giáo sư thần sắc bình tĩnh như trước, không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Không muốn bản thân hoài nghi, ngươi cần chính là đem bản thân cảm giác cùng ý chi dung nhập linh chất bên trong đi, đừng để linh chất dẫn dắt ngươi, nó là ngươi một bộ phận, đúng, chính là dạng này. Ba. Rất nhanh, lần nữa sai lầm. Lại đến. Thế là, rất nhanh, lại một lần sai lầm. Quỷ giác mồ hôi đầm địa, nhưng Diệp giáo sư vẫn như cũ phản ứng, chỉ nói là, tiếp tục. Lại tiếp tục vừa mới cuối cùng kết thúc địa phương sai, người linh chất mật độ thay đổi, hồi tưởng một chút người trước đó cảm giác, linh chất không phải đau, không chỉ là đau, đồng thời cũng là cấu thành là cơn bản thân, bọn chúng là một cái chính thể, tiếp tục, lại đến, duy trì được, lại có giúp một chút, lần lượt lại đến, chỉ có thời gian tí tách thanh thúy thanh âm, quý giác sắc mặt dần dần trắng bệch, hô hấp thô trọng, cảm giác được trong đầu, nhưng ở trong hoảng hốt, hắn linh chất tính ổn định lại độ tăng lên, từ kim thăm dò dẫn đạo dưới, dần dần biến hóa, một chút xíu từ tinh thể nội vận chuyển, thẳng đến, giống như mộng ảo ánh sáng, từ quý giác dưới hai tay nở rộ ra. Làm quý giác linh chất tiêu tán về sau, lưu tại tinh thể bên trong cái kia một đạo phù văn, vậy mà phản phất vật sống vận chuyển, thả ra nhu hòa sắc thái, trong lúc lưu chuyển, như thế mỹ lệ, chiếu sáng quý giác con mắt. Hắn quên đi hô hấp. Thật giống như trong đáy mắt, linh chất biến thành cầu đối, liên tiếp hắn cùng cái kia một đạo vận chuyển phù văn, loại nào đó không hiểu lĩnh ngộ theo trong lòng nổi lên. Linh hồn như hỏa diễm, thiêu đốt không dứt, bước lên không ngừng, suy nghĩ, cảm nhận, linh ngộ, thế gian hết thảy triết lý cùng chân tu từ cái này kỳ tích nguồn suối bên trong chảy ra, khắp hết thảy. Cho nên, tên của nó gọi là: Thăng biến. Đây là 12 thượng tiện huy hiệu cùng đồ đằng. Lại sau đó, liền trước mắt đen kịt. Một giọt máu bỗng nhiên từ trên thủy tinh cầu xuất hiện, sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Tinh hồng theo quý giác chóp mũi rủ xuống, rơi tại trên bàn điều khiển. Hắn lão đảo lui lại một bước, muốn đỡ lấy thứ gì, lại rơi tại cái ghế cùng trên nền mềm, kịch liệt thở dốc. Hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú tinh thể bên trong dần dần mơ hồ phù văn. "Giáo sư, ta xem như thành công sao?" Diệp giáo sư không nói gì, nàng đứng tại chỗ, tối đầu nhìn xem tinh thể, không biết đang suy tư cái gì. Chỉ là nhẹ nhàng lao đi phía trên vết máu lại đưa tay, một ngón tay điểm tại tinh thể phía trên, khiến gần như tiêu tán phủ văn trong lúc bất chợt ổn định, thậm chí so quý giác vừa mới viết hoàn thành lúc còn muốn càng thêm lóa mắt đại phóng vạn trượng kia sáng, tựa như là có đèn pha bỗng nhiên tại mí mắt phía trước khởi động, có vô số nhỏ xíu chi nhánh theo trong phủ văn kéo dài mà ra, trang nghiêm cùng huy hoàng, càng hơn trước đó gấp trăm lần, không, nghìn lần, vạn lần. Tuy là hai người tại thang biến chi đạo lý giải cùng lĩnh ngộ phía trên tuyệt đối trên lệnh, phảng thiên liên, không sai, nàng đỗi nói, không chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc. Liên có thể vào tay sử dụng linh chất kim thăm dò, cái này một phần cao đến kinh người linh chất độ khống chế lực, tính ổn định, tiếp tục tính, chính xác tính. Đối với đại sư mà nói, thùng trăm ngàn lỗ, quá mức non nớt, nhưng đối với một cái học đồ mà nói, đã có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết. Nếu như cái này học đồ là lần đầu tiên tiếp xúc tất cả những thứ này đâu, nếu như lúc trước hắn căn bản không có nửa điểm luyện kim thuật cơ sở đâu. Nếu như hắn vẹn vẹn dùng nửa giờ, liền thành công chế tạo ra thượng thiện phù văn lạ cần đâu. Nếu như là hôm qua có người nói cho chính mình tất cả những thứ này lợi nói, nàng sẽ chỉ khịt mũi coi thường nhưng cho dù là hôm nay tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này, nhưng cũng cảm giác hoàn toàn là thiên phương dạ đảm kim thăm dò thành thạo sử dụng linh chất có thể khống chế hóa thao tác luyện kim mạch kín khai thác cùng duy trì phù văn lạc cấn vận dụng cùng nắm giữ lại có người ở trong nửa giờ một hơi hoàn thành thông thường học đồ huấn luyện toàn bộ nội dung lúc trước nàng dùng thời gian một tuần hoàn thành luyện kim thuật nhập môn tiến độ cùng hiệu suất đứng hàng tất cả cùng thời kỳ đoạn trước nhất cho dù là lao sư cũng theo đó sợ hãi thán phục nàng cho rằng chỉ là bình thường không hề để ý cho dù là phía sau những cái kia ánh mắt bao nhiêu hoàng hốt cùng đố kỵ mà bây giờ Thời gian qua đi hơn 20 năm về sau, nàng lại rốt cục cảm nhận được cùng thời kỳ những người khác cảm giác bị thất bại, cùng lúc đó lao sư trong lòng ngạc nhiên, thậm chí không có để dịp tuần theo tới quan sát may mắn. Nếu để cho nàng nhìn thấy lời nói, chỉ sợ lại là một lần thảm thiết đả kích ta. Ngươi rất tốt, quý giác. Lá hạn rốt cục dương mắt lên, nhìn qua, so ta nghĩ còn tốt hơn. Cái này cùng ngươi năng lực có quan hệ a? Ách, giống như có chút tương tự, nhưng có chút bộ phận có chút không giống lắm. Quý giác gãi gãi đầu, khoa tay nửa ngày không biết hình dung như thế nào, rướt khoát đưa tay, xa xa chỉ hướng nơi salon môn gia công trung tâm, đại khái tựa như là dạng này. bản thân, động động, cho ta chỉnh cái hoàng nhi. mệnh lệnh phát ra nháy mắt, khổng lồ điều khiển kỹ thuật số cỗ máy bỗng nhiên chấn động, nguồn điện kết nối, chương trình khởi động, từng chiếc đèn chỉ thị bỗng nhiên sáng lên. tại trầm thấp tiếng ông ông bên trong, gia công trung tâm vui vẻ đồng ý. họ đi vào cửa. lại sau đó, bàn làm việc bên trên, tiếng gõ sắt chói thay vang lên. quý giác chưa hề từng gặp ấu kim sắt cổ gáy đầu đao hiện ra hào quang chói sáng, bỗng nhiên rơi xuống, khiến to như vậy hợp kim titan bắt rác liệu thỏi cũng đột nhiên chấn động. các gọt dịch cùng làm lạnh dịch kích xạ bên trong, thiên tia vạn lũ tơ kim loại theo đầu đao phía dưới bay toẹt mà ra. Quả thực liền mẹ hắn giống như là dao nóng cắt sáp, loại này độ cứng cao đến phê bạo, dòn muốn chết lại dẫn nhiệt tính điều trên lệch đồ chơi ra công độ khó tại ngày xưa đối với quý giác mà nói, quả thực tựa như là ác mộng, nhưng bây giờ hắn lại cảm giác chính mình giống như không cẩn thận xông vào cái gì tiệm cắt tóc. Giờ phút này trong ngày thường kiệt ngạo bất tuần liệu thỏi đã bị thợ cắt tóc để lại đầu chó, tùy tâm sử dụng trà đạp, cắt gọn, trang điểm, từ năm chục liên động lượn vòng bên trong, nhẹ nhàng mẹ múa, tựa như là thợ cắt tóc hoang luôn sảo ngựa xuống bản thân bị lạc lối tiểu tử nốc, nhanh quá nhanh, không cần bất luận cái gì phụ trợ cũng không có bất luận cái gì dự đoán công tác chuẩn bị, nói làm liền làm, chơi hắn mẹ, tại cô máy cái kia hào giắt điên cuồng trong tiếng cười lớn, liệu thổi bị tùy tâm sở dụng tạo hình, tái tạo, lột ra một tầng lại một tầng vướng vi áo khoác, thơ mỏng bay ra, nhưng không có một cây có thể quấn quanh tại cái tia khéo léo đến phạng phát điên cuồng có giật đầu đau. ngắn ngủi không đến 4 phút, một tòa diệp giáo sư tượng bán thân liền đã theo nguyên bản liệu thổi bên trong hiện hiện ra, dơ lên, cách pha lê xa xa đối ứng, tựa như là soi gương, một sợi tóc, một đầu nếp nhăn, đều không tỳ vết chút nào. liền ngay cả diệp giáo sư động tác đều đình trệ tại chỗ, mở to hai mắt nhìn hồi lâu, run nhẹ nhẹ tay nâng lên, đỡ một chút kính mắt, giống như để nén cảm xúc của mình. quý giác, ừm, quý giác nhíu miệng, đắc ý đầu chó cao cao nâng lên, ngài cảm giác thế nào? thật không tốt. diệp giáo sư trầm rãi thở phào một cái, trung bi là không có một quyền đánh nổi hắn đầu chó. khối kia đặt trước chế liệu rồi, ta vốn là dự định làm bọc kép truyền lực sống lưng công trình nguyên hình, chương trình đều nhanh bên song. a cái này, quý giác nụ cười cứng nhắc ở trên mặt, xấu hổ trầm mặc đột nhiên xuất hiện, chỉ có quý giác đầu chó bị lực lượng vô hình ép cong, có đến vài lần, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lấy khí, cái kia, vô cùng. Quý sao? Không có chuyện, 26 vạn mà tôi. Giáo sư an ủi, theo ngươi tiền lương bên trong trừ là được. Quý giác càng thêm chứng kinh, ta còn có tiền lương a? Diệp giáo sư rốt cục quay đầu lại nhìn qua, ngăm nghĩa hắn bộ dáng kiếp sợ, hồi lâu, chậm rãi gật đầu. Vốn là có. Tấu chương xong, chương 33. Năng lực bản chất. Chương 33, năng lực bản chất. Xin hỏi, học trò đi làm ngày đầu tiên chỉnh hợp nhi, tương lai 4-5 tiền lương phụ cấp tất cả đều bị trừ sạch là một loại gì thể nghiệm? Thằng xui xẻo từ Quý Zác tại nặc trước đó, chỉ có thể biểu thị hiểu đều hiểu muốn nói diệp giáo sư công sưởng vẫn tương đối nhân tính hóa, liền ngay cả học trò cũng là có chính thức tiền lương cùng phụ cấp, thậm chí còn có thai nạn lao động bảo hiểm vân vân. làm sao nhân tính hóa đại ngộ, gặp được quý giác loại này tương đối nhân cách hóa đồ chơi lúc, liền không quá có thể cần dùng đến. bất quá dù sao hắn cũng không tính đang dạy dỗ nơi này kiếm tiền gì, vốn bỏ năm lên, chẳng qua là tổn thất nguyên bản căn bản không biết đồ vật mà thôi. nhiều lắm về nhà ở trong mơ rơi hai hạt tiểu chân châu. cứ như vậy, tại diệp giáo sư yêu cầu phía dưới, hắn lần nữa dùng đã báo phế linh kiện biểu diễn năng lực của mình. từ khi thiên mệnh chiêu mộ về sau, trở thành chính thức thiên giả. Hắn năng lực cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh, đột phá nguyên bản dạng buộc không còn cần đưa tay đụng vào liền có thể hướng máy móc truyền đạt mệnh lệnh, hoàn thành câu thông. trong vòng 10 mét mục tiêu đều có thể không có chút nào khe hở hoàn thành nháy mắt liên tiếp, càng nhanh càng mạnh, cùng càng hao tổn làm đáng tiếc kim phong ngọc lộ nhất tương vùng, càng hơn lại nhân gian vô số. bây giờ quý giác hoàn thành đột phá, lại không có lo dần sở lao sư vô hạn làm cung ứng. qua thực thuật thật là một cái đồ tốt ta. muốn nói lúc trước nên ngăn đón điểm văn văn, đừng giết như vậy dứt khoát, trừ chút thịt nát nhiều loại hai cái lo dần sở lao sư trong đất, dựa vào hắn năng lực tái sinh, mọc một cái, rút một cái chẳng phải là liền có thể đại lượng hóa sinh sinh linh chất tin rồi, không được, ngấm lại đều có thể tiếp. Loại này khắp người đều là bảo vật đối thủ, lúc nào có thể lại đến một cái a? Ngay tại quý giác tư tưởng càng ngày càng đất lỡ thời điểm, lần nữa quan sát toàn bộ hành trình Diệp giáo sư đỡ một chút kính mắt, hiểu rõ thân nhẹ, thì ra là thế. xuyên thấu qua cái tiên một bộ đủ để thấm nhuần linh chất hướng chạy kính mắt, nàng đã quan sát đo đạc toàn bộ quá trình. Theo trên biểu tượng xem ra, hẳn là thiên hướng về thiên nguyên loại không chế hình năng lực, nhưng trên bản chất là hoàn toàn khác biệt. Nếu như vẹn vẹn chỉ là khống chế máy móc lời nói, như vậy linh chất lưu thông quá tấp nập cũng quá to lớn là đơn thuần cho mệnh lệnh lời nói, tại đối tượng có nguồn năng lượng tình trạng xuống hẳn là không đến mức có như thế khổng lồ tiêu hao mới đúng. Khống chế loại hình thành thạo thiên tuyệt giả, mỗi ngày có thể sử dụng cái mấy chục hơn trăm lần, thậm chí tâm su thiên tuyển giả, tại khống chế người bình thường thời điểm, chỉ cần nói câu nói là được. Mà quý giác, một phần năm linh chất lưu thông ra ngoài, mà lại trở về không đến một nửa, đại bộ phận đều chạy mất hết. Nếu như là bình thường phế vật thiên tuyển giả lời nói, cũng là bình thường. Chỉ có điều, thiên tuyển chiêu mộ chẳng lẽ liền điểm này phân lượng a? Lông mày của nàng nhân lại, không thích hợp, luôn có chút địa phương, không thích hợp linh chất sẽ không chống dũng xuất hiện cũng sẽ không hư không tiêu thất trừ phi là đã địa bộ chuyển hóa như vậy diệp giáo sư bỗng nhiên quay đầu ngươi vừa mới nói ngươi có thể theo chân chúng nó đối thoại đúng không đúng bất quá đại bộ phận thời điểm bọn nó cũng không nhiều quý giác trả lời trước mắt xem ra ta gặp được đều tương đối dễ nói chuyện nhảy xuống nước tự tử mặc bên trong diệp giáo sư đột nhiên hỏi có khả năng hay không nói chuyện cũng không phải là bọn chúng đâu ừm phổ thông vật chất là không có tư tưởng quý giác không có linh chất liền không có suy nghĩ tiền đề cũng không tồn tại nhân cách hoặc là yêu thích tránh ghét nàng đưa tay đập vào bàn làm việc vỏ ngoài, nháy mắt, máy móc thoát ly quý giác không chế, lại lần nữa y lẳng, liền nói ví dụ, cái này một đài trung tâm công tác, từ ta tự tay hoàn thành lắp ráp, nếu như ta không có hoa mắt ù thai đến giả mắt mở trình độ lời nói, nên không đến mức bỏ qua loại này quấy nhiễu cùng khả năng mới đúng. nhưng đã nó không tồn tại ý chí. nàng quay đầu đặt câu hỏi, cái kia tại ngươi câu thông trong nháy mắt, cùng ngươi đối thoại, đến tột cùng là người nào vậy? quý giác triệt để một bước, không phải máy móc đang nói chuyện, cái kia còn có thể là ai? chẳng lẽ còn có thể là con mẹ nó? chờ một chút, sẽ không phải là chính mình a xấu. Ta tinh phân rồi, ta đều xuất viện, sẽ không còn muốn trở về đi. Không đúng, đại phu đều nói ta rất khỏe mạnh a. Ngay sau đó, hắn mới nghe thấy Diệp giáo sư lời nói. Nếu như ta không có đó sai, ngươi năng lực bản chất là đem chính mình linh chất giao cho vật phẩm khác, cũng tạm thời khiến cho tạm thời hỏa hóa. Nàng nói, đến nỗi ngươi trong đầu xuất ra hiện đối thoại. Đại khái là bản thân vật phẩm lịch sử, kinh lịch cùng lắng động cùng linh chất kết hợp về sau, chỗ tạm thời sinh ra mô phỏng như nhân cách. Cũng sẽ căn cứ chỉ thị của ngươi, tự phát thức sinh ra đáp lại, chủ động vận chuyển. Ngã xuống nước tự tử nghĩ bên trong, nàng nói quả quyết đạo. Năng lực như vậy, nếu như có thể tiến thêm một bước lời nói, nói không chừng có thể để cho máy móc bản thân triệt để xong tới, thậm chí cải biến tự thân kết cấu, vì ngươi bắt đầu. Quý giác trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn trong một câu, vẹn vẹn chỉ là nhìn qua một lần, thật giống như so với mình hiểu rõ còn muốn càng xâm nhập thêm, mà lại tại không rõ ràng biểu ca ca khẩn cấp cầu sinh hiệp nghị tiền để phía dưới, liền đã suy đoán ra quý giác vẹn vẹn sử dụng qua một lần, xong trọng chất biến, trạng huống cụ thể đang nghĩ đến nơi này máy mắt, nàng đưa tay từ trong túi móc ra một cái viên cầu hình vật thể, đưa cho quý giác, thử một chút cái này, vào tay thành âm thanh thúy. Lớn nhỏ cơ năm tay hình tròn vật thể mặt ngoài có phức tạp lại hoa lệ đồ văn, chạm trổ tinh xảo, phía trên có 9 cái tiền xu lớn nhỏ lỗ thủng. Nhìn vào bên trong lời nói, còn có thể nhìn thấy nội bộ nhỏ một vòng hình cầu, cùng cạnh ngoài một màn đồng dạng, giống nhau phức tạp cùng hoa lệ, nhưng lại tầng tầng cả bộ, hướng vào phía trong, lại hướng bên trong, khoảng chừng 9 tầng nhiều. Nghe nói, tại rất cổ lão thời điểm, thợ thủ công sẽ lấy ngà voi làm tài liệu, dốc hết tâm huyết, sáng tạo ra này quỷ phụ thần công tạo vật. Chỉ có tại lịch sử trên sách giáo khoa, quý giác mới thấy qua như thế hoa lệ hàng mỹ nghệ, nhưng nội bộ lại vẫn cứ ẩn chứa khiến quý giác vì đó hai hùng khiếp vía hung lệ khí tức thậm chí càng tại hắn đã từng tại lo dần sợ trong tay nhìn thấy qua cái kia một thanh tiêu ám phía trên đây là cái quỷ công cầu hắn cầm ở trong tay cẩn thận tường tận xem xét vô ý thức đưa vào một điểm linh chất ý đồ cảm nhận hắn chất liệu trước mắt nhất thời tối sầm lại chớp mắt là qua trong cảm giác hắn linh chất phản hồi bên trong thế mà xuất hiện đến mãi không hết phân nhánh từng mảnh từng mảnh phức tạp giống như là tổng thể chi linh chất thông lộ thậm chí hàng trăm hàng ngàn cái phức tạp độ viễn siêu hắn lý giải phủ văn là lớn lớn nhỏ cỡ tay quỷ công cầu nếu như triển khai bày ra lời nói chỉ sợ đủ để bao trùm rơi toàn bộ khổng lồ khu sưởng thậm chí kéo dài đến trong biển đi. Mà coi như quý giác năng lực tác dụng trên đó lúc, cảm giác nhưng thật giống như là cái hang không đáy, quỷ công cầu tựa như thôn tính hấp thụ lấy quý giác linh chất, điên cuồng thao thiết, nhưng trừ cái đó ra, căn bản không cho một điểm tín hiệu. Cho dù là quý giác triệt để ép khô chính mình linh chất, sắp làm trận nghỉ bước, nghe tới cũng chỉ có một cái thỏa mãn thanh âm, "Cảm ơn huynh đệ, ta tốt." Thứ đây, lại khó chơi. Tố chất quả thực điều kém. Quý giác trong mắt đều nhanh trường ra ngoài, không cho phép tốt cho ta hút trở về. Đáng tiếc, quỷ công cầu đã lại không có bất kỳ đáp lại nào. Thậm chí, chủ động thoát ly quý giác bàn tay, giống như là bị vô hình dây cáp dẫn dắt một lần nữa trở lại Diệp giáo sư trong tay quay tròn xoay tròn chậm rãi phóng đại hướng về quý giác lộ ra được trong đó phức tạp đến khiến mắt người hoa khủng bố cấu tạo thuần phục như trung quyển nhìn thấy sao ăn phải cái lô vốn về sau liền nhớ lâu một chút đừng đụng đến thứ gì liền đi lên tiếp lá hạn chậm rãi nói bộ phận vật phẩm bản thân là có tự thân linh tính tồn tại có thể tự động phân biệt địch ta cùng quyền hạn loại tình huống này trừ phi ngươi năng lực cường đại đến có thể triệt để ghi đè đối phương tầng dưới chốt mạch kín cùng mệnh lệnh nếu không cũng sẽ không đáp lại yêu cầu của ngươi bất quá Chờ sau này ngươi có thể chế tác luyện kim vật phẩm, trở thành chính thức công tượng lúc, ngươi hẳn là liền biết như thế nào sửa chữa tầng dưới chốt mệnh lệnh. Nàng hơi dừng lại một chút, lộ ra loại nào đó ẩn hàm vi diệu ác ý nụ cười, thậm chí, để nó làm trận phản chiến, phản phệ nguyên bản chủ nhân đều không đáng kể. Tưởng tượng một chút, làm đối thủ lòng tin 10 phần cầm ra chính mình áp đáy hòm bảo vật, không tiếc đại giới khởi động lúc, phát hiện vũ khí của mình biến thành địch nhân tay chân đối với bất cứ địch nhân nào chỉ sợ đều là a. Nhất là, chim đạo này cho Tàn Tiên giả, năng lực như vậy, hoàn toàn chính là luyện kim vật phẩm sát thủ khát tinh. Bất luận là cái dạng gì vũ khí trang bị gặp được quý giác cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng, giống như Trần Như Nậu, mà lại không chỉ là như thế. Cho tới bây giờ, từ Luân Phiên sau cơn kinh hãi, lá hạn lại một lần cảm giác được loại nào đó linh ngộ. Liên quan tới Thiên mệnh chiêu mộ khủng bố, cũng không phải là tài năng phía trên chính lệ, hoặc là quyết đoán phía trên khác nhau, mà là bản chất phía trên khác biệt. Bất kỳ một cái nào công sưởng học đồ, chỉ sợ ở trong mơ đều có thể lấy ra được. luyện kim thuật bản chất là giao cho vật chất lấy linh hồn, giao cho phàm vật lấy kỳ tích, giao cho lương tài lấy vượt trội kỹ nghệ. Từ sắt đá bên trong rèn luyện ra hoàng kim từ linh chất bên trong dung hợp tự thiện, mai cho đến, đặt đến vạn tượng vô tận chi cảnh. Nhưng chỉ cần một thiên tuyển giả cơ sở năng lực, vậy mà có thể đem luyện kim thuật tứ đại yếu tố, dưỡng thăng, tụ tập biến, thuần hóa, hiệp luật đều bao dung trong đó. Thực tế là, quá mức ly kỳ. Càng kỳ quái hơn chính là, rõ ràng đằng sau đồ vật, quý giác đã không hiểu thấu sẽ, phía trước cơ sở lại nửa điểm không có. Giống như là một tòa không trung lâu các, không, đây là một tòa sống sở sở không trung đình viện. Dựa vào quý giác bản thân, căn bản không có bất luận cái gì cơ sở tồn tại năng lực, thế mà bị cưỡng ép bay vụt đến căn bản không hợp với lẽ thường độ cao. 80 tuổi mù chữ lao thái hướng người truyền thụ phản ứng tổng hợp hạt nhân huyền bí. Cửa thôn lão nông trồng trọt không bằng mà hợp độ công động cơ rời vỏ tham số, đột xuất một cái đủ cùng phản định. Nàng đời này đều chưa thấy qua như thế không hợp thói thường tình trạng. Thậm chí, không chỉ một lần hoài nghi chính mình lâm vào kính huyễn thuật hoặc là tâm su mê hoặc bên trong. Khó làm, quý dị, ly kỳ. Thế nhưng là quá thú vị. Nè xuống nước tự tử ngâm bên trong, nụ cười của nàng dần dần nguy hiểm cùng biến quăng. Thượng thiện cho tàn, chỗ sở trưởng lĩnh vực là sáng tạo, biến hóa cùng cách tân. Chân chính đạp lên con đường này thiên giả. Không có một cái không phải đẩy trong đầu đều là nghiên cứu kỹ thuật của ma đi đến trên đường nhảy ra cái nghiệt hóa vật, nhiều sóng thể đến cũng nhịn không được muốn mổ hai lần hiểu rõ. Hiện tại như thế ly kỳ vật liệu vậy mà chủ động đưa đến trước mặt mình, nàng đã bắt đầu nhớ tay, thuần túy lấy ra trị nghiên cứu mà nói, thiên tuyển chiêu mộ giả mới thật sự là khắp người đều là bảo vật. Bản thân liền cùng đối ứng thượng thiện có kinh người tương tính, càng không muốn sách quý giấc cộng minh thượng thiện trực tiếp có chín cái, nhưng ứng dụng phạm vi thực tế quá rộng, huyết dịch cùng cốt tủy có thể rút ra, điều phối tề, xương cốt cùng huyết nhục có thể nghiền nát hoặc là gia công, để mà chồng, linh hồn có thể cắt đứt đúc nóng tiên công liền ngay cả linh chất cũng có thể khe nhỏ sông dài rút ra lấy xúc tiến vật liệu dung hợp toàn thân trên dưới từ đầu đến chân thậm chí liền ngay cả năng lực cũng có gần như vô hạn khả năng đáng tiếc chính mình am hiểu chính là công trình học cùng tuần hóa nếu như là chuyên chú sống linh công tượng đã sớm nhịn không được đem tiểu tử này trực tiếp ném vào trong bếp lò đi cái kia chừng chừng ánh mắt nhìn quý giác toàn thân run rẩy đung nhiên có loại báo cảnh xúc động vô ý thức về sau chuyển một điểm nấm nếp lo sợ chuẩn bị kỹ càng đi quý giác từ trắng bệnh dưới ánh đèn diệp giáo sư trầm rãi lộ ra hoái nụ cười từ ngày mai trở đi. Nghiên cứu của ngươi sinh trường chính học, trước thời hạn bắt đầu. Đề cử một bản lão bằng hữu sách, tam thập nhi lập, ta trở thành hoa ngu đỉnh lưu 30 tuổi còn chẳng làm nên trò chống gì, Minh Tinh có thể làm gì? Trực tiếp mang hàng. Đổi nghề. Tại đối với tương lai mở mịt tình huống phía dưới, chương trình sinh nên đón thuộc về hắn hệ thống. Tân thủ gói quá lớn, ca khúc tưởng niệm một cái hoang phế danh tự. Từ đây, ngành giải trí nhiều một vị lão xã khu đổi mới cải tạo đỉnh lưu, tấu chương xong, chương 34. Châu ngựa. Chương 34, Châu ngựa, cầu truy đọc nha ô ô ô ô. Diệp giáo sư làm việc hiệu quả xuất, chi lôi lệ phong hành, thực tế là làm người nhìn mà than thở. Xế chiều hôm đó trường học vụ chỗ còn không có lúc tan việc, một điện thoại liền đem tất cả quy trình tất cả đều xong xuôi, ngày xưa quý giác xử lý cái xe điện giấy phép cũng phải làm cho hắn qua lại chạy cái 890 đến chuyến cái gọi là các lãnh đạo, bây giờ liền nửa cái cái giẵng cũng không dám thả, viết vâng lời đem tất cả quy trình tất cả đều đi đến, tất cung tất kính mời quý giác đồng học có rảnh đến ký tên là được. Mặc dù đã rõ ràng Diệp giáo sư chân chính vị, tuyệt đối không thể nào là mặt ngoài một cái bình thường lao sư đơn giản như vậy, nhưng thực tế trải nghiệm thời điểm vẫn như cũ để quý giác không khỏi cảm khái hai câu quyền lực tiện lợi. mà ngồi ở trên ghế salon thờ ở lạnh nhạt toàn bộ hành trình diệp giáo sư chỉ là bưng chén trà lên, thản nhiên nói, hiện thế lớn nhất luyện kim thuật nghiên cứu cơ cấu, tất cả công tượng ngành nghề hiệp hội, thái nhất chi hoàn là thiên môn đại học cầm cổ phương. nếu như ngươi trước khi tốt nghiệp cầm xuống công tượng giấy phép, đến lúc đó hắn nhìn nụ cười của ngươi tuyệt đối so nhìn thấy chính mình cha ruột còn sá lạ. thật giả, quý giác chấn kinh, không phải chấn kinh tại thái nhất chi hoàn năng lượng khổng lồ cũng không phải hiếu kỳ đến lúc đó trường học các lãnh đạo đối mặt chính mình lúc sẽ hay không như thế kiêm tốn mà là đối với cái tiền đề này biểu thị hoài nghi tốt nghiệp trước đó công tượng giấy phép giáo sư người nghiêm tốt sao chính mình năm nay khai giảng năm thứ ba đại học sang năm năm thứ tư đại học thời gian hai năm liền xem như môn chuyên ngành bên trên tất cả vấn đề diệp giáo sư đều bút lớn vung lên một cái thay mình miễn nhưng cho dù là chính mình không ăn không uống không ngủ hai năm cũng vẫn là hai năm a đối với luyện kim thuật có sơ bộ hiểu rõ về sau quý giác đã bị trong đó phức tạp phân loại cùng đủ loại không thể tưởng tượng nổi kỹ nghệ chân nhiếp không nói chính mình một ngày kia có thể hay không giống như là Diệp giáo sư cầm xuống đỏ hóa cấp độ trở thành đi tới chỗ nào đều có người cười mặt đón lấy thiếp mông lạnh đại lao đại lao đại đại lao chỉ là nhập môn độ khó liền để ra đầu hắn du lên tốt cương vị tựa như là một ít bệnh chỉ có thể thông qua dịch thể trao đổi cùng di chuyển đến thu hay được Thái Nhất Chi hoàn tiêu chuẩn chứng nhận trình độ nào đó có thể so sánh những cái kia cương vị hút hàng nổi tiếng lại chân quý hơn nhiều theo 12 tuổi bắt đầu cùng chết đến 40 tuổi người có khối người làm lớn nửa đời người học đồ cho người ta trợ thủ cũng nhìn mãi quen mắt nguyên nhân trong đó lương sư cố nhiên hiếm thấy những khắc nghiệt đến khiến người giận sôi lại từng năm, có nắm chặt xu thế tiêu chuẩn cũng là nuốt hết vô số kẻ qua cầu vực sâu đạt tới tiêu chuẩn bình xét cấp bậc linh chất thao tác, 12 thượng thiện huy hiệu lý giải cùng mấy trăm loại cơ sở phú văn hóa, mấy ngàn loại linh chất mạch ký nhận ra, cùng một, kiện hoàn chỉnh cấp bê luyện kim vật phẩm độc lập sáng tạo. Chỉ là ngấp lại quý giác liền đầu trọc. Nhất là trong đó, phù văn hòa thượng thiện huy hiệu, phù văn làm thượng thiện chúc phúc vật chứa cùng mật dẫn, cần công tượng đối với chúc phúc xâm nhập lý giải, mỗi cái đều là độc lập thanh điểm kinh nghiệm coi như, mà mỗi cái công tượng miêu tả ra thượng thiện huy hiệu, càng trực tiếp đại biểu hắn đối với thượng thiện chi đạo lý giải cái này căn bản là tích lũy tháng ngày mang đến ngạnh tự lực hoàn toàn không thế nào giảm bạo. ta quý giác chỉ vào chính mình một mặt mở mịt cảm giác chính mình bỗng nhiên bị đẩy đến chỗ ngã ba bên trên bên trái là một cái khỉ giác ngựa phía trên ngồi cái đầu hói đằng sau đi theo một tên mập cùng dâu quai nón bên phải là cái bốn cái cánh tay 20 cây ngón tay không biết là cái gì lộn đồ vật ngồi ở trên bạch cốt vương toại yên tâm ta đối với ngươi có lòng tin diệp giáo sư đắp lên chén trà cái nắp ngẩng đầu nhìn khi đi tới gương mặt lạnh lùng phía trên phảng phất cũng hiện, hiện mỉm cười ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đúng không quý giác điên cuồng gật đầu không dám lên tiếng mãi cho đến nhanh lái về nhà thời điểm, mới nhịn không được tại đau đầu bên trong, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Cùng ghế sau xe bên trên phân chấn vui sướng tiểu muội nhi hiện ra so sánh rõ ràng. Ở trường học vui vẻ sao? Quý giác tò mò hỏi. Ừm, phụ đạo viên cùng lão sư đều rất dễ nói chuyện, mà lại có thật nhiều học tỷ nghe nói ta thể năng cũng may cao trung đại hội thể dục thể thao cầm quán thưởng còn cấp kéo ta tiến vào câu lạc bộ. Lục Linh mặt mày hớn hở, tất cả mọi người thật có thiên à mang đồ trang sức cùng túi sách, đều là ta không biết bản hiệu, bất quá cũng không chê ta nghèo. Tâm bình tinh tâm bình tĩnh, tất cả mọi người là một cái lỗ mũi hai cái mắt không có bao lớn không được, chơi đến một khối liền cùng nhau chơi chứ sao? nếu có người khi dễ ngươi, liền nói cho ta, biết sao? quý giác cũng không lo lắng lục linh sẽ bị khi dễ, tiểu nha đầu theo tiểu quỷ điểm liền nhiều, gặp người yêu cười, nói ngọt đến cùng buôn mật, đại lục hơi tu cửa hàng khen ngợi có một nửa đều là nàng muốn tới, mà đổi thành một nửa, là quý giác soát mặt soát đi ra, bán nhan sắc sự tình, nói nhiều đều là nước mắt đến nỗi lục phong cái kia hàng, luôn luôn nằm tại trên đệnh một bộ giá cả cứ như vậy yêu xây một chút không tu lăn điếu dạng tử, nhìn xem liền tức giận, chỉ có thể cản trở. quý giác lắc đầu càng khái, sau đó nghe thấy sau lưng thanh âm, nhị ca cảm giác ngươi thật giống như thật cao hứng bộ dạng a a nơi nào ngươi thấy ta cười sao quý giác mờ mịt tiến đến kính chiếu hậu bên trên chiếu chiếu biểu lộ giật giật nguyên bản mím chặt khỏe miệng hoạt động một chút vẫn không có bất luận cái gì nụ cười dấu vết nơi nào nhìn ra được cao hứng rồi không giống lục linh lắc đầu cam nhỏ đệm ở trên bả vai hắn cười khanh khách mỗi lần kiểm tra cùng gặp được chuyện phiền toái gì thời điểm ngươi đều cái dạng này nhìn xem giống như rất nghiêm túc rất đáng sợ nhưng khoẹt mắt là con lên đến con mắt cũng tại tỏa sáng thật giống như cái gì còn không sợ có sao quý giác ghé vào kính chiếu hậu bên trên Tả hữu quan sát, thực tế nhìn không ra tiểu ngụy chỗ miêu tả độ cong, đến nỗi con mắt lại không phải bóng đèn, làm sao có thể phát sáng? Ngược lại là bị gió thổi phải có chút làm, nhìn không ra có cái gì sáng. Ngược lại là bả vai đằng sau lục linh, con mắt giống như là người nhà, ý cười sáng tỏ. Ta hôm nay đã hỏi nhà, nàng nói nghiêm túc, có học tỷ, tốt nghiệp 4 năm năm liền đem vay trả hết, ta lãi suất còn thấp hơn một điểm, chỉ cần cố gắng một chút, trong trường học thời điểm nhiều kiểm tra mấy cái chứng, tương lai mụ mụ bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Tiếp qua cái mới năm, chờ ta tích lũy điểm kinh nghiệm, thi đậu một cấp kế toán viên cao cấp về sau liền có thể tìm công ty lớn đi làm nuôi gia đình á. đến lúc đó ta có thể giúp ngươi trả nợ, mụ mụ cũng có thể về hưu, lao tam cùng lao hút cũng có thể thay cái trứng tốt, dạng này học tập nói không chừng có thể tốt một chút. cái kia phong ca đâu? quý giác hiếu kỳ. thế là lục linh trợn mắt, đại ca mặc kệ hắn, để hắn đi mở tiệm sửa xe. ha ha, tốt. quý giác nhịn không được cười ha <cười> hả đến lúc đó ta mua chiếc chính tông ngựa hoàn đến, để hắn cho ta sửa xe, không sửa được liền đánh giá tuổi, không có quy tắc ngầm cũng đánh giá tuổi. tốt đa, cùng một chỗ cùng một chỗ. ở trong hoan hô. Con giùi nhỏ chân ga vận động, đột đột đột hướng về phía trước rông ruồi, chở bọn hắn biến mất tại phảng phất so ngày xưa muốn tốt đẹp hơn trời chiều bên trong. Tại xẹt qua trong tiếng cười, trên đường phố vẫn như cũ ngựa xe như nước, ngay thành phồn hoa huyên náo như trước. Rắc. Tại thanh thúy cửa chớp trong lồng thanh, hết thảy phảng phất ngưng kết tại lúc này lên khuya, rách rách rơi rơi trong phòng khách, bị găm một nửa tivi còn duy trì lấy nguyên bản tham trạng. Mà đây người bùn ô hung thủ, giờ phút này chính ghé vào phòng khách trên sàn nhà, lan lội vung vẩy hai cái lốp xe, không ngừng rẽ rửa thân thể của mình. Trước mặt chỗ hai cái chuyển hướng đèn ở giữa nhựa sắt ngoài mở ra lộ ra không thể gọi tên miệng rộng cùng nhựa đầu lưỡi thèm nhỏ dãi ngồi xuống ngồi xuống quý giác nhiều lần quát lớn huấn lệnh thế là con cừu nhỏ tiện nhân đứng mà lên ngồi ở trước mặt quý giác trên mặt đất hai cái bánh xe nhu thuận đổi tới đổi lui há mồm thở một bộ chó mô hình cầu dạng bộ dáng hoàn toàn để người làm không rõ ràng tốt há mồm chầm một chút ăn từ từ lao tử lại không cùng ngươi đoạn quý giác cầm lấy theo lục mụ nhà sách về mới mẹ đùi gà ném vào con cừu nhỏ trong miệng còn bị đầu lưỡi thừa cơ liếm một chút dính nửa tay dầu máy mắt thấy theo làu út trong miệng đoạt ra đến đùi gà cứ như vậy bị con cửu nhỏ một ngụm nuốt mất xương cốt đều không nôn nhấm nuốt cốt ca cốt cát hương quý giác không khỏi thở dài vì cái nhà này lão út hy sinh quá nhiều vừa vận hắn gần nhất toán học không có học tốt để hắn nhiều hy sinh một điểm tuổi con nhỏ liền muốn rõ ràng học tập không giỏi xú tiểu hải nhi là muốn ăn đau khổ chí ít không có đùi gà ăn bất quá hắn giờ phút này xoa cảm ngắm nghĩa trước mắt ăn xong đùi gà hương phấn tại chỗ xoay quanh con cựu nhỏ vẫn như cũng không hiểu ra sao ngươi nói ngươi đến tận cùng là cái thứ gì đâu con nhỏ mở ra ngây thơ xa ánh sáng đèn tránh hai lần không biết hắn mà ý tứ Theo đạo lý đến nói, thứ này hẳn là quý giác năng lực sản phẩm, nhưng quý giác năng lực kết thúc về sau, cái khác đồ chơi đều đã toàn bộ biến thành sát vụ. Cứ như vậy một cái chó bên trong chó khí con cựu nhỏ bởi vì long huyết nguyên nhân, trời xui đất khiến biến thành cái sống đối với nó hạ phù hạ, nó cũng không có phản ứng, cũng không giống là thật chó a nhưng thật quá chó. Nhất là phát hiện lục mụ mới là cổ hy là quản lý bạch thiết kê thần chi về sau, liền xem như ngồi tại quý giác dưới mông, nó cũng nhịn không được đem tấm chặn bùn kia lượt đều nhanh vung ra đến. May lục mụ không có chú ý, vốn nên là cho giáo sư nhìn xem, nhưng cái đồ chơi này lại dính đến long huyết hắn đáp ứng văn văn vì nàng có thể long hóa sự tình giữ bí mật mặc dù trước mắt hắn còn không hiểu nhiều dòng đến tuột cùng là cái thứ gì nhưng đã đáp ứng cái kia tốt nhất bất luận cái gì cùng dòng có quan hệ đồ vật đều chớ cùng nàng có thể liên hệ tới mà lại trước mắt xem ra một lát tựa hồ cũng không có vấn đề gì lớn bộ dáng liền nuôi chứ sao dù sao ai còn không nghĩ có được một cố có thể trên đường cao tốc chạy ra hơn 300 cờ mở hở còn không cần cố lên nạp điện còn cựu nhỏ đâu mút mút mút hay là toàn thế giới nhất oan con cựu nhỏ a đương nhiên là chúng ta còn cựu nhỏ nhất ngoan, đúng hay không quý giác sở lấy nó đâu chó Khích lại nói, vẽ ngoan đều là muốn đặt tên, nhà chúng ta con cừu nhỏ có phải là cũng phải có danh tự nhà? Lập tức, con cừu nhỏ càng ngày càng hưng phấn, đầu chó điên cuồng run run. Nô, no, ta ngấm lại. Quý giác xoa cằm, trầm ngâm một lát, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía nó vỏ ngoài mặt cái kia tàn tạ nhãn hiệu, lờ mờ còn có thể phân biệt ra được phía dưới thiếp vàng chữ lớn, châu ngựa mộ tờ, ngài lựa chọn. Quý giác lập tức hai mắt tỏa sáng, không bằng liền gọi tiểu ngư mã tốt. Trong nháy mắt cứng nhắc bên trong, tươi hồ theo năng lực trong cảm giác chuyển tới một không cái dấu hỏi, còn là ngã vừa nghe đến chính mình muốn bị gọi là tiểu nữ mã con cừu nhỏ giống như lập tức liền không làm điên cuồng dây dũa thân thể tay lái dao đến bay lên xa ánh sáng đèn mở ra chừng chừng đối với quý rắc trong mắt chiếu để hắn cho đổi một cái không nguyện ý gọi là cái gì cũng không thể gọi mà ra tiểu nữ mã làm sao rồi nơi nào không tốt rồi quý dắt cảm giác chính mình kinh thế trí tuệ nhận sỉ nhục lời nói thông thía nói gọi con cừu nhỏ không nhất định là thật cừu non nhưng cứ gọi tiểu nữ mã đó nhất định là thật châu ngựa ngươi nhìn châu cùng ngựa cái nào không thể so dây mạnh hơn nữa còn lớn làm sao còn không nguyện ý rồi tất tất, tất vừa mới còn là con cừu nhỏ tiểu như mã điên cuồng đè xuống loa chống cự, tiếc mới chính là chống cự không dùng, cứ như vậy quyết định, chí ít quý giác đơn phương quyết định, tốt, đừng làm loạn, ngày mai phải thật tốt bắt đầu làm việc gà, ban đêm ban thưởng ngươi đuổi gà ăn. Quý giác phất tay lên lầu, rửa mặt song sau, đến trên giường nằm xuống, lệ cũ liếc mắt nhìn theo trên cổ tay lấy xuống đồng hồ, biểu ca ca ổn định hoàn toàn như trước đây, trừ lúc tất yếu ke di toàn trường bên ngoài, tuyệt đối không có nửa điểm yêu thiêu thân, thậm chí không cần ăn bạch thiết kê, quả thực là cả nhà đỡ lo nhất nhân viên đáng tiếc, trên mặt đồng hồ vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Nguyên bản hắn trở thành thiên tuyển giả về sau, màu vàng không rốt cục lấp đầy, một cũng mở tốt thủ lĩnh, nhưng trừ mở đầu bên ngoài, thật giống như một bản nghẹn hơn một năm thật vất vả viết một chút đồ vật bị vùi dập giữa trợ sách, đằng sau sắp không có. Dòng rã hơn nửa tháng, bất luận Quý giác làm sao sử dụng năng lực, làm sao tích xúc linh chất, làm sao lật qua lật lại nghiên cứu, con kia mở gật gật đầu một từ đầu đến cuối, không nhúc nhích tí nào. Làm không khó, làm một càng khó. Quý giác năng lực, đến bây giờ, căn bản cũng không có bất luận cái gì trưởng thành, tấu chương xong, chương 35. Đánh cho. Chương 35, đánh cho. Thường thiện có 12 cái mặt đồng hồ chia làm 12 giờ, mà thiên nhân phía dưới thiên tuyển giả cũng bị chia làm 12 cái giai đoạn ở dưới thiên nhân, thiên tuyển giả bị chia làm thập nhị giai, tổng cộng cảm hóa, thuế biến, trùng sinh, vượt trội tứ đại lĩnh vực, nếu như thả tại trên mặt đồng hồ lời nói, vừa vặn chính là mỗi 3 giờ một cái phiên khu. Mỗi một giai đoạn đều đại biểu cho tự thân độ cao hướng về thượng thiện tiến một bước dựa vào, mà mỗi một lĩnh vực đều đại biểu cho cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, long trời lở đất khủng bố biến hóa. Căn cứ quý giác nhận biết nhận biết cùng suy đoán, văn tỷ hẳn là chính cống vượt trội đại lão, cao thủ cao thủ cao cao thủ, đến cùng cao bao nhiêu? Quý giác là nửa điểm cũng nhìn không ra. Lão quan loại lo dần sờ lời nói, có lẽ là trùng sinh lĩnh vực, lục giai đến cửu giai ở giữa đã hoàn toàn rút đi phàm vật chi nhược điểm, liền xem như bị ép thành mảnh vụn cũng có thể nháy mắt mọc tốt đáng tiếc. Một lòng muốn dựa vào long huyết đột phá đến vượt trội lĩnh vực hắn gặp được càng không giảng đạo lý văn văn, trực tiếp bị dồn lôi theo vật lý đến linh hồn triệt để bốc hơi. Mà quý giác, còn là cái vừa mới cấp một liền ma trận đều không có nhỏ cạ dẻ y. Bạch bản nhi bên trong bạch bản nhi, trong người mới người mới, thuộc về vừa sáng tạo tài khoản, còn ở trên mạng tra cường thế nghề nghiệp loại kia đối với quý giác loại này trọng độ quyền trói chứng ép buộc người bệnh đến nói sẽ không có gì so nhìn thấy một cái thanh tiến độ nhưng làm sao dùng lực nó đều không lúc nhích tí nào càng khó chịu hơn sự tình. Một ngày không luyện cấp, còn có thể nói tích tích dương đức, cái này ngày ngày không luyện cấp. Nguyên nhân chính là như thế, mới đặc biệt sốt ruột. Nhưng gấp cũng vô dụng. Tại đại nhất cảnh cảm hóa lĩnh vực bên trong tam giai, tất cả đều là thiên truyện giả tại năng lực bản thân bên trên phát triển cùng đột phá, trừ năng lực liên quan lĩnh vực bên ngoài, cái khác toàn bộ cùng người bình thường đều không có gì khác biệt. Ăn cách đêm cơm thịt kho sẽ tiêu chảy, bị một thương nổ đầu như thường tại chỗ chết tá. Khoảng cách giống văn tỷ như thế quyền đả lo dần sợ, chân đá lo dần sợ. Long tức hủy diệt lo dần sờ cảnh giới thực tế quá mức xa xôi. Dựa theo Diệp Thuần thuyết pháp, giai đoạn này hắn nên cố gắng rèn luyện năng lực của mình, mãi cho đến trưởng thành đến cái nào đó giao điểm về sau, hướng 12 thượng thiện tìm lấy chúc phúc mới, sau đó thành công vụt mới đúng. Kết quả vừa mới bắt đầu còn tại mở đầu bộ phận liền tạm, nói ra còn không có người tin, tin chỉ sợ sẽ còn bị cho cười, trò cười xong nói không chừng còn muốn bị người viết tại sách quỷ gì bên trong. Quả thực thảm qua tiêu thảm gà. Hướng Chi, làm tiên tuyển giả tiến thêm một bước cơ sở cực kỳ trọng yếu ma trận, hắn còn không có ảnh đâu. Bây giờ mấy lần 12 thượng tiện, tại các phương đăng ký bên trong tổng cộng 221 cái đủ để thành tựu thiên nhân ma trận, để ở nơi đâu không phải bánh trái thơm ngon. Cái nào không phải một cái cụ cải một cái hố. Làm không tốt trước có cái này hố, mới về sau có cụ cải. Muốn, hoặc là cái nào tổ chức lớn dòng chính thành viên, hoặc chính là ký so cái này còn muốn càng hà khắp văn tự bán mình, cả một đời bán mau bán thận bán thanh xuân tài năng cầm tới cái danh ngạch đi xếp hàng. Thiên tuyển giả thường có. Bao năm qua đến nay không nói nhất là hiếm thấy thiên tuyển chiêu mộ chỉ là trời xui đất khiến phía dưới tự chủ thức tỉnh cùng tiếp xúc một thứ gì đó dẫn đến linh hồn nhận xâm nhiễm mà tới đến thượng vị cặn hóa liền nhiều vô số kể hết lần này tới lần khác ma trận loại này cần vô số cái người mở đường từng cái đi thịt người thử lôi thử nghiệm đi ra cuối cùng lại cố định sắp xếp cùng thượng thiện triệt để máu định trọng yếu bảo vật lại cũng không nhiều trên cơ bản hơi tốt một chút toàn bộ bị tổ chức lớn chỗ là quyền bên trái liên bang bên phải đế quốc ở giữa trung thổ sau đó xa có sùng quang giáo hội gần có thái nhất chi hoàn phía sau cái mông còn có hoang tẩm thực tế không có tư cách gì cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng dứt khoát một mạch đâm vào lòng tế hội hoặc là nghiệt bàn loại hình địa phương quỷ quá đi muốn tiến bộ lại cùng đường mặt lộ thiên tuyển giả thực tế quá nhiều không thiếu chính mình một cái cho nên một lát liền xem như tạp cửa ấy cấp quý giác cũng không nóng nảy dù sao công tượng thanh tiến độ không phải cũng một mực tại động a cái nào có thể là gan lá gan cái nào không phải liền là rồi huống hổ, chính mình không phải cũng sống được thật tốt sao theo khủng bố trong sự kiện may mắn còn sống sót mà lại trở thành diệp giáo sư học đồ có thể sương khổ tận cam lai chí ít không xui quẩy cũng không cần lo lắng số con dẹp ra cái cửa liền sẽ bị xe đụng thật tốt Quý giấc nằm ở trên giường, một chữ mở ra, chỉ cảm thấy thanh thản vô cùng. Tốt lên, từ khi lo dần sợ chết về sau, cái gì cũng tốt đến tương lai. Tiểu nhị làm kế toán, ta trở thành luyện kim thuật sư. Lục Phong cái kia cầu vật tiếp tục đi sửa xe. Tất cả mọi người có quang minh tương lai. Cứ như vậy, từ lộn xộn trong suy nghĩ, hắn nhắm mắt lại, ngủ thật say. Một đêm không động, một đêm như thế sắp phía dưới, còn có người trắng đêm chưa ngủ. Tiểu tử kia, vấn đề rất lớn. Cầu vượt bên cạnh trong kiến trúc, trong văn phòng, một tấm xế chiều hôm nay mới đập tốt ảnh chụp đẩy đến cái bàn phía trước, vừa mới gấp trở về kẻ theo dõi quá quyết nói. Tuyệt đối có vấn đề. Ngay tại trên mặt bàn trong tấm ảnh, trời chiếu bất tỉnh dưới ánh sáng, cưới con cửu nhỏ thiếu niên vận động chân ga, mang sau lưng nữ hải nhi tung xuống một mảnh tiếng cười. Thanh xuân tịch lệ. Có ý tứ gì? Sau bản lão giả sững sốt một chút, chợt nhíu mày, ngươi là nói, hắn thật cùng nữ nhân kia có quan hệ gì? Có lẽ đâu, có khả năng. Mặt đầy gốc dâu cầm người trung niên Tề Khâm hút thuốc, tiếng trầm nói, hơn nửa tháng trước, tại Thiên Tuyển Chiêu mộ phát sinh đồng thời, toàn bộ nhai thành bên trong lớn nhất sự tình chính là Long tế hội làm ra đến sự tình. Hết lần này tới lần khác tất cả người sống sót bên trong hắn là cùng cái kia họ văn nữ nhân liên hệ chặt nhất cái kia nữ nhân kia đối với toàn bộ hành động quá trình đều giữ kín như bưng nói không tỉ mỉ có khả năng hay không nàng muốn che giấu hành động bên trong có thiên tuyển chiêu mộ giả tồn tại người điên rồi sao lao giả khương tận sướng suốt một chút chợt hùng nghi, y nghiêm túc thời gian qua đi mấy chục năm đong nhiên xuất hiện thiên tuyển chiêu mộ đã đem toàn bộ hải châu đều quấy xôn sao. những ngày này không biết bao nhiêu người mở ra treo thưởng tìm kiếm thiên tuyển chiêu mộ giả dấu vết đồng dạng cũng gây nên càng nhiều người cảnh giác liền xem như văn văn không nhắc tới một lời Hoàn toàn không có nói qua có quan hệ quý giác bất cứ chuyện gì, nhưng mấy lần bái phỏng nhưng căn bản không thể gạt được âm thầm người hữu tâm nhìn trộm. Trên thực tế cũng không phải là không có người hoài nghi tới, quý giác có thể là thiên tuyển chiêu mộ giả, bởi vì tất cả có hiềm nghi người, cơ hồ tất cả đều bị lay đi ra, cơ hồ không có còn sót lại rơi bất kỳ một cái nào có hiềm nghi bao quát quý giác. Nhưng rất nhanh, tại trải qua sâu đảo cùng điều tra về sau, trước hết nhất bị bài trừ đi chính là hắn, làm rõ ràng hắn là cái kẻ bị mượn dùa. Khương Tận giận mặt, ngươi để ta cầm vật này đi cho bên kia giao nộp. Điên rồi sao? Ngươi cảm thấy có người hay không sẽ tin loại này lời nói vô căn cứ? Thiên tuyển chiêu một như thế không hợp thói thường sự tình đều phát sinh. Kẻ bị nguyên rủa trở thành thiên tuyển, cũng không phải như vậy không có cách nào để người tiếp nhận a. Tề không trầm ngâm một lát, theo dõi sắc mặt của lão giả, kiên trì nói: "Thuỗ hồ, coi như cái này gọi quý giác người, không phải thiên tuyển giả, vậy hắn khẳng định thật cùng cái kia họ Văn giữa nữ nhân có quan hệ gì, đúng không?" Khương Tận hơi sững sờ, không biết hắn đến tụt cùng muốn nói cái gì. Mãi cho đến chiều hôm qua thời điểm, ta tận mắt thấy hai người bọn họ ngồi cùng một chiếc xe gắn máy tại thiên môn trong đại học, nếu không phải tận mắt thấy, ta đều không nghĩ tới nữ nhân kia thế mà cũng sẽ cười. thế khâm đốt yếu thuốc, hít thật sâu một hơi, có khả năng hay không, nàng yêu đương đây. Khương tận khỏe mắt run rẩy một chút, so nguyên bản càng thêm có rút. thế khâm lại tiếp tục nói đạo, nói thật, ta nhìn tiểu tử kia dáng dấp cũng giống cái tiểu bạch kiểm, không biết lừa qua bao nhiêu tiểu nữ hài nhi. huống hồ, thiết thụ cũng là cây a, mùa xuân đến, cây vạn tuế ra hoa cũng có nói. Khương tận thần sắc lập tức khẽ biến, cho dù lại thế nào hoang đường, nhưng vạn nhất là thật đây này. nếu như là như vậy, theo tiểu tử kia trên thân có thể làm văn chương liền có thêm. dù sao cho dù là cục an toàn bên kia, có rất nhiều người muốn nhìn cái kia họ Văn không may. Hú hồ, nếu là thật có thể nắm đến tên ôn thần này tay cầm lời nói, cái kia mọi người về sau tại Bắc Sơn khu kiếm ăn độ khó không thể nghi ngờ hạ thấp rất nhiều. Chủ yếu hơn chính là, bên kia, ý tứ đâu? Người đi ra ngoài trước. Lão giả Khương tận không chút biến sắc, Tề Khâm lập tức đứng dậy rời đi. Qua rất lâu sau đó, mới nghe thấy phía sau cửa truyền đến thanh âm, "Vào đi." Trong văn phòng lão giả để điện thoại xuống, thần sắc biến hóa, hồi lâu, mở miệng nói ra, "Cứ theo ngươi nói, đi thăm dò, cho ta đào rõ ràng." "Hiểu rõ." Hắn dừng lại một chút, Trên nét mặt hiện hiện tăng tốc, nếu như vạn nhất là thật có cái gì lời nói, liền giải quyết hết, hiểu chưa? Nếu như là cái vận khí tốt có thể cấu kết lại mãi nở vạ tiểu bạch kiểm lời nói, như vậy bao nhiêu có thể lợi dụng một chút. Có thể làm cho văn văn cái kia hai họa ở trong cục an toàn đứng vững gót chân cũng đã là rất nhiều người không nguyện ý nhìn thấy sự tình, nàng nhiều cái nguy hiếp, mọi người đa phần an tâm. Nhưng nếu như, thật làm cho nàng ngồi dưỡng được một cái thiên tuyển chiêu mộ cường viện, ai cũng không biết đến lúc đó có thể chọc ra bao lớn cái số đến. Yên tâm, lão bản. Tề khâm nhất miệng, lộ ra hai hàng bị hun khói hoàn răng, ta thế, nhưng là chuyên nghiệp. Như thế Nói khoác mà không biết ngượng vỗ bộ ngực lập xuống căn đoan. Lại sau đó, ngồi tù thời gian, liền bắt đầu. Tạm thời không đề cập tới ông thầm rình mò ra hỏa đến tột cùng muốn từ trên người quý giác đào ra cái gì mánh liệu đến, đơn thuần là theo dõi một đầu nhìn thấy học phần, luận văn hóa thành tích liền ngay cả mệnh đều không cần của chó, không hề nghi ngờ, không phải cái lý chi ý nghĩ. Nhất là, đầu này quyển chó còn không có tốt nghiệp liền vỏ chân xích chó kéo đi làm nghiên cứu sinh thời điểm. Nó sẽ trở nên càng quyền. Giả Tạo Nghiên Cứu Sinh thường ngày, tại ánh đèn sáng tỏ thiết bị tiên tiến trong phòng thí nghiệm giả vờ giả vịt lắc ống nghiệm, nhìn xem bên trong không hiểu thấu chất lỏng, cùng bên cạnh đồng sự tại ống kính trước gật đầu mỉm cười. Chân thực nghiên cứu sinh thường ngày, nhặt đồ bỏ đi, làm khổ lực, đánh cho. Xem tình huống mà nói, có khả năng còn muốn cho đạo sư mang hài tử, tham gia trong truyền thuyết đại lao đi lấy đất, tiến sĩ không bằng chó sơ trung khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh thi đấu, tiện thể nấu cơm, giặt quần áo, làm không tốt còn muốn hy sinh một chút trinh tiết cùng thể. Vạn hạnh, diệp giáo sư cả một đời không có kết hôn cũng không có hài tử, duy nhất cháu gái hay là hắn họ tỷ. Chứ đơn thuần đối với quý giác lục thể, tinh thần, linh hồn cùng năng lực có nghiên cứu hứng thú, muốn em hắn ném vào bếp lò hoặc là để lên bàn giải phẫu bên ngoài, cũng không có cái khác nhu cầu. Bởi vậy, vừa mới vào trước ngày đầu tiên luyện kim học đồ quý giác, muốn gặp phải công tác, trừ chân chạy cho phụ trách giám sát học tỷ mua trà sữa, mang cơm trưa, ngồi tiếp chơi game bên trên phân cùng trò chuyện bắt quái bên ngoài, còn lại toàn bộ thời gian, tất cả đều tại làm khổ lực. Tấu chương xong, chương 36. Rắc rưởi lão sinh hoạt. Chương 36. Rắc rưởi lão sinh hoạt. Gần nhất Di Mộ đang bận bịu quân đội hạng mục sự tình. Tạm thời không rảnh cho ngươi, bất quá tư liệu cùng tài liệu giảng dạy đều chuẩn bị kỹ càng, ngươi có thể tự học. Ngày thứ hai sáng sớm, quý giác đuổi tới Diệp giáo sư công xưởng thời điểm, nhìn thấy, chính là dòng giã đổ đầy ba cái ngăn tủ các loại tư liệu địa tịch, thậm chí nhà máy phía sau cùng cái kia bị Diệp Thuần mở ra nhà kho, cùng bên trong trồng chất như núi phế phẩm, có trời mới biết đến tuột cùng có bao nhiêu năm không thu thập. Bên trong to to nhỏ nhỏ các loại đồ vật liền ngay cả kệ hàng đều không bỏ xuống được, các loại cái dương trên mặt đất đều nhanh chóng đến nhà, bao quát lại không giới hạn trong các loại ý vị không rõ máy móc linh kiện, có ba cái quý giác cao như vậy thanh đồng đại thụ nhìn qua có thể chém chết 10 cái quý giác không quyển lưỡi đao mấy trăm thanh dao kiếm trong khe hở sẽ chảy ra dòng máu cổ quái vào gốm con mắt giống như sẽ động đậy dữ tận mặt nạ tàn khuyết không đầy đủ khôi giáp đã hỏa táng biến thành một bãi tượng đồng cùng số lượng nhiều đến hoàn toàn không thế nào tính toán đủ loại mảnh vỡ chỉ là đi vào bên trong hai bước quý giác liền bị cho cho sặc ra đến bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác diệp tôi nói di mụ giảng đồ vật bên trong ngươi đều có thể tùy ý lấy ra luyện tập có không hiểu chính mình tra tư liệu có vấn đề nàng có rảnh rỗi sẽ tại xế chiều 5 điểm đến 6 giờ trở về ngươi có thể hỏi nàng Yên Tâm, mặc dù đều là một chút báo hỏng phẩm cùng đặt chất liệu, nhưng cũng đều là trải qua xử lý, hoàn toàn vô hại hóa về sau đồ vật. Vừa vặn cho ngươi dạng này người mới luyện tập. Dựa theo di mụ thuyết pháp, lúc nào ngươi có thể đem đống đồ này cho sử dụng hết, lúc nào liền không sai biệt lắm có thể một mình đảm đương một phía. Chỉ là cái này quy mô, không khỏi quá mức khoa trường một chút. Quý Giác kìm nén bực bội thăm dò, hướng bên trong liếc mắt nhìn, liền bị cái kia đầy đủ đem chính mình chết đối cái tầm 10 lần khủng bố số lượng cho chấn kinh đến. Cái này quy mô, sợ không phải cả đời mình đều muốn tốn tại trong này a? Cả ở trước mặt Quý Giác cái thứ nhất cửa lại khó chính là hôm qua nhìn thấy bản kia, thanh đồng sách lớn. Không dậy, bỏ đi trang bị cùng nền tảng về sau, liền chỉ còn lại 12 trang. 12 cái thượng thiện huy hiệu đồ đằng. Tài liệu tương quan cùng hướng dẫn tra cứu toàn bộ đều ở trong ngăn kéo. Quý giác luyện kim thuật học tập bước đầu tiên, chính là muốn tại một tháng trong thời gian, đang tùy ý trong tài liệu, một lần nữa khắc họa ra cái này 12 cái thượng thiện huy hiệu đến. Cái này không chỉ có đại biểu cho hắn muốn bắt đầu từ số không đối với 12 thượng thiện có cơ sở tính nắm giữ, cũng tương tự yêu cầu hắn nhất định phải đối với các loại vật liệu, các loại linh chất khắc họa phương thức cùng tất cả cơ sở kỹ xảo đạt tới tiêu chuẩn mới được. Hôm qua còn là EA -sì học xong hát nhẹ dạ, hôm nay chính là địa ngục độ khó, muốn đi lương cung vương. Thời gian không có cách nào qua. Không thích học à, trên sách không phải nói người mới học đề nghị theo cơ sở phụ văn hóa linh chất mạch kín khắc dấu bắt đầu à. Quý giác đầy bụi đất lật cho tới chưa sách, mới cảm giác được không đúng chỗ nào đâu. Làm sao bỗng nhiên liền bên trên độ khó rồi? Hắn lập tức bắt đầu đau đầu, làm như vậy xuống dưới, làm đến chết cũng làm không hết ta. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, cả đám đều ham ăn biến làm. Nằm trên ghế salon xem náo nhiệt diệp thuần dạ vờ giả vịt lắc đầu, thở dài đều thán ông cụ non ta lúc ấy nơi nào có loại điều kiện này a? ngươi không muốn thân ở trong phúc không biết phúc nha, tiểu quý đồng học. bên ngoài bây giờ cơ hồ tất cả học đồ đều là vay làm công, trả tiền học tập. có địa phương học cái xào rau đều muốn làm sư phụ tinh cố gắng, như ngươi loại này phân bức không tốn, có đồ vật học, có ban nhi bên trên, còn có thể nhiều như vậy có miễn phí đặt chân liệu đến luyện công, cũng không thể á. quý giác nghe được chỉ muốn mắt trợn trắng, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ngươi có thể hay không đừng mạo xương lớn bối nói chuyện a. trưởng tỷ như mẹ biết hay không? bốn bộ năm lên, ta chẳng phải là ngươi nửa cái trưởng bối. diệp tức giận đứng dậy, ôm miêu miêu gối ôm vứt Ta biết, ngươi thành tiên truyền giả, ngươi có rộng lớn tiền đồ, ngươi còn có di mụ coi trọng ngươi, nhưng ngươi thậm chí không nguyện ý gọi ta một tiếng học tỷ. Đi, cho tỷ tỷ đem tủ lạnh bên cạnh khoai tây chiên lấy ra. Quý dắt trận trắng mắt cầm hai bao khoai tây chiên, may mắn không có khách khí phân một nửa, còn tiện thể theo trong tủ lạnh cầm ướp lạnh có cả có lạ, hung ác dọt một trận về sau, quay người một lần nữa đi hướng công xưởng trung ương. Cái kia một tòa vẫn như cũ đang trầm mặc vận chuyển to lớn lò luyện, hàng ngàn hàng vạn theo trong lò luyện dọc theo đến linh chất mạch tín phạng phất lưới lớn lẫn nhau trùng điểm, kiềm chế. Hội tụ tại dưới chân của hắn đây chính là hắn dùng để luyện tập công cụ đối với vật liệu cùng vật phẩm phương thức xử lý, tại trong luyện kim thuật nhiều vô số kể, liệt diễm cùng nhiệt độ bất quá là thường thấy nhất một loại, cũng là ứng dụng phạm vi rộng nhất một loại. Tuyệt đại đa số vật liệu tại nhiệt độ cao phía dưới, bản thân vật tính sẽ có được kích phát, mà linh chất tương tính cũng sẽ đạt được tăng lên thêm một bước, càng thích hợp đi tiến hành luyện kim thuật bên trên thao tác đối với quý giác dạng này, người mới học đến nói, kỳ thật căn bản không xứng với cao đoan như vậy loại hình, nhưng trừ ngày hôm qua một bộ chỉ có thể dùng để nhập môn đối với kỹ nghệ tăng lên không nhiều lắm trợ giúp giản dị kim thăm dò bên ngoài, toàn bộ trong công xưởng cũng chỉ có Diệp giáo sư bình thường dùng một bộ này cấp cao hàng, cấp cao đến bên trong tuyệt đại đa số công năng quý giác đều hoàn toàn xem không hiểu, ngay đến chạm vào cũng không dám, liền xem như đa số thiết lập sẽ không đối không có trải qua linh chất nghiệm chứng học đồ mở ra, vẹn vẹn là cơ sở công năng liền đủ quý giác suy nghĩ hơn mấy tháng đại sư cấp mạnh ấm phản ứng nổi đồng. đối với hắn dạng này tân thủ mà nói, thực tế là quá mức xa xỉ, mà càng xa xỉ, chính là Diệp giáo sư đã sớm dự đoán xử lý hoàn tất báo hỏng phẩm, đặt chân liệu cùng rác rưởi, liền xem như rác rưởi, đó cũng là đại sư dùng còn lại rác rưởi, coi như báo hỏng trong đó đại đa số cũng đều là cường độ hoặc là công năng không phù hợp yêu cầu hoặc là xuất hiện cái gì tí vết bị quả quyết hủy hoại về sau vứt bỏ đối với điện tịch cẩn thận nghiên cứu một phen về sau quý giác bi ai phát hiện những này nhét vào trong nhà kho rắc rưởi nếu thật là hoàn hảo dưới trạng thái cầm tới trên thị trường đi chính mình loại này nghèo bức chỉ sợ bán máu bán thận đều không lấy được một bộ đến nhưng hướng chỗ tôi nghĩ chờ mình tương lai thật giống nhằm cất chó trở thành đại sư đây chẳng phải là tùy tiện bán cái phế phẩm đều đầy đủ ăn uống thả cửa bao nhiêu năm nghĩ đến đây hắn lại một lần nữa động lực mười phần ngẫm lại học vay Ngắm lại nhai thành những năm này cứ chó vào nghề hoàn cảnh, ngấm lại giá hàng, ngấm lại con cừu nhỏ mỗi ngày muốn ăn bạch thiết kê, hắn liền đã hận không thể 24 giờ ghé vào trên lò. Có điều kiện tốt như vậy, có xa xỉ như vậy phối trí, lại không cố gắng một chút lời nói, kia liền thật phải gặp thiên khiển. Bành! Một trận trầm đục về sau, Diệp thuần từ trên ghế xã lòn ngẩng đầu, nhìn xem ví giác đầy bụi đất bộ dáng, thở dài, lại thu hồi ánh mắt, không ngạc nhiên chút nào. Chỉ là hôm nay đến trưa, liền đã báo hỏng không dưới mấy chục lần. Luyện kim thuật sư công tác là cái tinh tế việc, đối với linh chất tiêu hao không nghiêm trọng lắm, nhưng làm sao quý giác loại này thuần người mới mấy giờ liền thất bại nhiều lần như vậy, cả người đều nhanh muốn bị rút khô. Cắn răng mặc lên phòng cháy phụ, cầm cái kìm theo trong lò luyện đem cái kia một khối đồng phiến bóp ra đến, chờ làm lệnh về sau, hắn mới phát hiện vấn đề vị trí. Trên thực tế cùng hắn đại đa số thất bại giống nhau như lúc, linh chất xung đột. lấy linh chất ở trong kim loại mô phỏng tạo mạch kín cùng khắc họa thượng thiện vi hiệu, là cái việc cần kỹ thuật. Mất đi hôm qua trong thủy tinh cầu tuyệt đối ngăn cách lý luận hoàn cảnh về sau, tại thực thao bên trong liền sẽ vấn đề chống chất, mỗi cái chi tiết đều là hố một không chú ý, cả bàn đều thua. bản thân ý chí, linh chất khống chế thậm chí cảm xúc chập trùng đều phải ở trong phạm vi, mà lại phải gìn giữ tuyệt đối ổn định cùng chuyên chú. càng quan trọng chính là hiểu được xử lý tài liệu vật tính biến hóa cùng khác biệt tình trạng đây là thuần túy mài nước công phu kinh nghiệm việc, không có bất luận cái gì đường tắt có thể đi. nếu có thể rút ra liền tốt. quý giác có quắp ở trên ghế salon, mọi mệnh thở dài. a, diệp thuần không hiểu. ta là nói nếu có thể tại linh chất xung đột trước đó, đem cái khác linh chất hoặc là tạm chất cho rút ra liền tốt. quý giác nói như vậy cũng không cần phiền phức như vậy. Ngươi muốn không nghe một chút ngươi đang nói cái gì heo lời nói. Diệp Thuần cũng không biết con nên hay không cười. Rất khó sao? Diệp Thuần thở dài, bỏ lên, một lần nữa cầm lấy bảng đen, ngâm đỡ kính thẳng sau kính mắt, nghiêm túc nói: Đầu tiên, ngươi muốn hiểu rõ, linh chất là một loại rất phức tạp, nhiều biến đồ vật. Mặc dù tính chất trên đại thể giống nhau, nhưng các loại chủ yếu phân loại cũng kém không nhiều có mấy trăm loại, mỗi loại ở giữa trên lệnh có đôi khi so người cùng heo còn lớn hơn. Lý luận bên trong tuyệt đối tinh thần, không tồn tại xung đột linh chất cơ hồ đều đến từ lưu xa, không phải ngươi hiện tại cái này tần cấp có thể lo nghi đồ vật. Tiếp theo cho dù là tuyệt đối tinh thuần linh chất, tại trải qua vật tính can thiệp cùng xử lý về sau, cũng sẽ xuất hiện biến hóa khác. Tựa như là người điều tốt thuốc màu, cầm bút dính lấy vẽ ở vải vẽ bên trên, người tại đặt bút trước đó, liền muốn rõ ràng khác biệt sắc thái cùng bút pháp dung hợp về sau mang đến hậu quả, mà không phải một bút vẽ xong về sau hối hận, muốn theo vải vẽ bên trên đem vừa mới cái kia một bút bên trên mỗi một giọt dầu thông cùng mỗi một cái thuốc màu phần tử một lần nữa lột bỏ đến. Muốn tại linh chất dung hợp vật liệu về sau lại rút ra, cần lực khống chế chi không hợp tối thượng, không thể nói hoàn toàn không có lý luận bên trên khả năng, nhưng thực tế thao tác hoàn toàn là nằm mơ. Loại này chuyện không thể tưởng tượng, liền xem như đương thời đại tông sư Thiên Lô cũng chưa chắc làm được. Tại buông xuống bảng đen trước đó, nàng cuối cùng làm ra kết luận, cùng hắn nhớ thương cái này, không bằng nằm mơ để liên bang mỗi người cho ngươi một khối tiền, ngươi liền có thể một đêm trận giàu đến thực tế hơn. Như thế, không hợp thói thường sao? Quý giác trợn mắt hốt mồm, cố gắng muốn giữ vững bình tĩnh. Không phải giật mình trong đó độ khó, mà là kinh hãi tại vừa mới phát hiện. Nếu như chỉ là đem phát sinh phản ứng linh chất theo vật dẫn bên trong tách ra ngoài giống như này trở ngại lời nói, như vậy, chính mình đang bị long huyết ăn mòn xong về sau, thế mà còn có thể khôi phục nguyên bản bộ dáng? chẳng phải là cùng đảo ngược thời gian không hợp thói thường. hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía đồng hồ, đồng hồ vẫn như cũ tí tách vận chuyển, phản phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ. có thể tại chính mình sắp nghiệt hóa về sau, tinh chuẩn bóc ra tất cả nghiệt hóa kết cấu cùng bộ phận, mà lại không có chút nào hậu hoạn để hắn trở về hình dáng ban đầu. nó lại là thứ gì? chắc không được văn tị phát hiện chính mình có thể định chuyển nghiệt hóa về sau, biểu lộ tựa như là như là thấy quỷ. chỉ sợ hắn còn không bằng nói mình thật sẽ đảo ngược thời gian đến càng khiến người ta tốt tiếp nhận một chút. gặp được như thế không hợp thói thường sự tình van tỷ thế mà không có không cần nghĩ ngợi bóp chết chính mình thật tốt nghiên cứu một chút thật sự là lớn từ lại bì, bồ tát tâm địa quý giác cũng nhịn không được muốn ở nhà cho nàng đứng cái trường sinh bại vị chỉ là hắn cúi đầu mảnh nhìn xem thời gian càng xem càng cảm thấy khối này đồng hồ không đơn giản mà lại khả năng so với mình nguyên bản cùng bây giờ nghĩ đến còn muốn càng thêm như bức tờ lứt nhiều lắm vấn đề kia đến đơn thuần khối này đồng hồ cứ như vậy như bức sau lưng nó người chế tạo lại nên có bao nhiêu không hợp thói thường càng nghĩ hồi lâu hắn rốt cục lấy khí khoe mắt dòm ngó diệp thuần thần sắc đang cày điện thoại thời điểm giả vợ như trong lúc lơ đễng Hiếu kỳ đặt câu hỏi, học tỷ, ngươi biết quý đạo trời sao? Biết nha. Diệp Thuần không cần nghĩ ngợi gật đầu. Nói chuyện thời điểm, còn gầm khoai tây chiên, trong miệng các phồng, tựa như là hamster đồng dạng. Một cái đầy đủ đem quý giác hù đến tim phổi dừng lại hamster, tấu chương xong.